Chương 790, Hỏa Song Tôn. Chương 790, Hỏa Song Tôn. Đó là từ tuyệt vọng hắc long trong mồn bỏ ra tới nhân, vậy mà cùng Dạ Tinh Hàn lớn lên giống như đúc. Hoặc là nói, cùng Dạ Tinh Hàn dịch dung người lớn lên giống như đúc. Cái này là tuyệt vọng kính tượng. Dạ Tinh Hàn lập tức nhớ tới vừa rồi Linh Quốt còn chưa nói xong mà nói, Tuyệt vọng hắc long tuyệt chiêu tuyệt vọng kính tượng, chỉ sợ sẽ là phục chế đối thủ. Trong ý thức, Linh Quốt lúc này mới tiếp theo lời nói mới rồi gốc nói, cái này là tuyệt vọng hắc long năng lực, lấy tính tượng phương pháp phục chế gia địch nhân giống như đúc phân thân, đến thay mình chiến đấu. Linh Quất mà nói xác nhận dạ tinh hàn suy đoán, hắn định thần sau đó tay phải nhất đâu. Ta cũng không tin, bộ dáng đồng dạng, năng lực còn có thể đồng dạng. Xoay quanh phiên thiên ấn, che khuất bầu trời hướng tuyệt vọng hắc long đập tới. Mặc dù tuyệt vọng hắc long địch nổi tứ giai hung thú, món này ngũ giai thần bảo công kích, vừa đủ tuyệt vọng hắc long uống một bình, nào có thể đoán được? Cái tiêu kính tượng phân thân chui ra tuyệt vọng hắc long miệng về sau, cũng là học dạ tinh hàn bộ dạng, cử cao tay phải nhất ấu. Trên bầu trời xuất hiện thứ hai phiên thiên ấn, cùng dạng tinh hàn phiên thiên ấn, hầu như giống như lúc. Qua một tiếng, từ bên cạnh đem dạng tinh hàn phiên thiên ấn đánh bay. Cái này công kích thất bại, lại để cho Dạ Tinh Hàn có chút khó có thể tin. Mặc dù phục chế ra bản thân, làm sao có thể ngay cả mình hồn kỹ thần bảo đều có thể phục chế? Muốn thật sự là như thế, tử linh long năng lực thì có điểm quá mức lỵ tiên. Trong ý thức, Linh quốc lại thừa nhận Dạ Tinh Hàn lo lắng. Tử linh long kính tượng phục chế, hầu như có thể hoàn mỹ phục chế địch nhân, bao gồm địch nhân các loại kỹ năng thủ đoạn. Về phần vật phẩm, như là thần bảo các loại đồ vật, đương nhiên không thể phục chế. Chỉ bất quá ngươi tất cả thần bảo, hầu như đều bị hư vô ám hồn thối phệ, tương đương với đã thành người hồn kỹ. Mà những thứ này thần bảo hồn kỹ đi qua ngươi linh lực dung hợp về sau coi như là ngươi hỏa linh thể kỹ năng có thể dùng hỏa linh lực thôi phát như thế có thể ngươi có thể tại linh hồn giam cầm dưới tình huống tiếp tục sử dụng tất cả thôn vệ thần bảo năng lực ban đầu ở thụ đạo lúc đã là như thế đây không phải là qua bởi vì này tiểu dáng ngược lại có thể phiên thiên ấn chờ bị ngươi cắn nuốt thần bảo kia năng lực cũng có thể bị kính tượng phân thân phục chế sử dụng nghe xong linh quất giải thích dạ tinh hàn một cái đầu hai cái đại kể từ đó cuộc chiến đấu này thì có độ khó tối thiểu nhất muốn chiến thắng bản thân kính tượng phân thân cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình đang lúc nghi đến đã thấy kính tượng phân thân lựa chọn đánh đòn vụ đầu kính tượng vân thân triển khai cụ lôi sĩ cùng tử vân dực hai cánh ra chỉ tay phải mở ra lại huyễn hóa ra dạ vương kiếm nắm trong tay dạ vương kiếm tại tay kính tượng vân thân không nói lời gì vèo một tiếng vũ cánh hướng dạ tinh hàn chém tới Người đang chết này đổ giả mạo tuy rằng sinh khí nhưng mà dạ tinh hàn không dám có chút chủ quan vừa huyễn hóa ra dạ vương kiếm nên đón tiếp lấy Quăng! Quăng! kiếm thể va chạm kiếm khí gào thét hắc quang kích động hai người mỗi một lần va chạm đều có bẻ gãy nghiền nát xu thế bầu trời bị kiếm khí mở ra mặt đất bị kiếm khí chắn đứt chốc lát thời gian về sau Toàn bộ Ma tông kiến trúc bởi vì hai người chiến đấu hầu như toàn bộ bị phá hủy. Gia Ma tông, nhìn mình mất và khổ cực tạo dựng lên Ma tông bị hủy, Lộ Đông Pháp thập phần nổi giận. Hắn rơi lên cao ma trượng, trong miệng mặc niệm. Rầm vào ngào, hai tiếng. Hai cái khổng lồ thủy nguyên tố xuất hiện. Đi, giúp đỡ kính tượng phân thân chiến đấu. Đối với thủy nguyên tố ra lệnh sau đó, Lộ Đông Pháp lại dùng ma trượng chỉ vào Tuyệt vọng Hắc Long, quát, "Ni đức hoắc cách, ngươi đang ở đây cái kia nhìn cái gì đùa giỡn? Cho ta đi chiến đấu." Hai cái thủy nguyên tố chợt hướng chiến đấu dạ tinh hàn. Vung tráng kiện thủy cánh tay, hướng dạ tinh hàn đập tới toa mộng tuyệt vọng hắc long đang nghe lộ đông pháp ra lệnh về sau cuối cùng lần nữa hé miệng hướng dạ tinh hàn công kích mà đi đáng giận nguyên bản cùng kính tượng phân thân thế lực ngang nhau dạ tinh hàn bởi vì thủy nguyên tố cùng tuyệt vọng hắc long gia nhập tức khắc có chút cố hết sức đứng lên ánh mắt hắn nhất chuyển thoáng nhìn đắc ý lộ đông pháp tức khắc khó chịu giận dữ cương ép một kiếm ngăn cách tuyệt vọng hắc long về sau gầm lên một tiếng ngươi cái này chó chết an ta đổ chóng mặt lôi truy bắt giặc trước bắt vua chỉ cần giết lộ đông pháp hết thể giải quyết dễ dàng vang một tiếng tráng kiện hắc sắc lôi quang hướng lộ đông pháp đỉnh đầu rơi đi thật mạnh Lộ Đông Pháp sắc mặt trong nháy mắt bạch, trái tim trầm xuống thầm nghĩ xong đời, Dạ Tinh Hàn thủ đoạn nhiều mạnh, cũng làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, chỉ thấy hai cánh chấn động kính tượng phân thân, trong nháy mắt đi vào Lộ Đông Pháp bên người. Tay trái một lần hành động, lòng bàn tay hắc động xuất hiện. Một tia ý thức, đem nổ trong mặt lôi truy hấp cái xạch xệ. Hắc hắc, làm cho gọn gàng vào. Sống sót sau hai nạn Lộ Đông Pháp, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thật sự là đáng giận. Công kích lần nữa thất bại, Dạ Tinh Hàn thật sâu nhíu mày, đó là hắn lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân. Hiện tại cuối cùng có thể cảm nhận được Khi hắn thi triển một chiêu này lúc, đã từng những cái kia đối thủ là như thế nào giật mình cùng tuyệt vọng. Giờ phút này, hoàn toàn cảm động lây đang lúc nghĩ đến, hô một tiếng, tuyệt vọng hắc long cái đuôi trước mặt kéo tới. Bởi vì thoáng phân thần, Dạ Tinh Hàn bị một chiêu này long lấy đuôi trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, hung hăng mà đâm vào nhất căn cột đá lên đụng sụt cột đá, bị loạn thạch vùi lấp. Oanh. Kính tượng phân thân nắm lấy cơ hội, tay phải đem Dạ Tinh Hàn nổ chóng mặt lôi truy phun ra, nhắm chúng Dạ Tinh Hàn rơi xuống đất địa phương, lại nhanh trở về. Cho ta hút. Cố nén thân thể đau đớn, Dạ Tinh Hàn đồng dạng sử dụng ra lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân tay trái đẩy, đem công kích của mình lại hấp trở về. Hai cái thủy nguyên tố hắn không có ánh mắt, còn muốn lấy đánh chó mù đường, thừa cơ du lủi mà đi vung thủy cánh tay hướng phía bị vùi lấp dạ tinh hàn, một bữa điên cuồng phát ra. Nhả. Đơn giản quát ra một chữ, dạ tinh hàn tay phải bạch vòng đẩy. Nổ chóng mặt lôi truy hắc quang tia chớp lần nữa rơi xuống, rơi vào hai cái thủy nguyên tố đỉnh đầu đáng thương hai cái thủy nguyên tố, bị tạc một loạt không giữ thừa. Ta thủy nguyên tố. Lộ Đông Pháp không khỏi một hồi đau lòng. Thực lực của hắn có hạn, triệu hắn đi ra thủy nguyên tố, đối với dạ tinh hàn khó có thể hình thành tổn thương. Tuy rằng bởi vì kính tượng phân thân xuất hiện, tạm thời áp chế dạ tinh hàn, nhưng mà muốn hoàn toàn chiến thắng dạ tinh hàn, tựa hồ còn kém một chút. Hoa Song Tôn, các ngươi còn chưa tới sao? Lộ Đông Pháp lo lắng không thôi, đã sớm lại để cho giấy điệu truyền tin. Theo lý mà nói, cái kia hai tên gia hỏa có lẽ đã đến, nhưng mà làm gì còn không thấy đối phương hiện thân? Khổng khục, bị đau dạ tinh hàn, từ loạn thạch ở trong đứng lên. Hắn đã có mấy phần trợ vật, ánh mắt âm trầm vô cùng, sát khí trên người, tựa hồ so với vừa rồi quá nặng. Lộ Đông Pháp, việc đã đến nước này, đừng trách ta vô tình, đi địa ngục gặp ngươi tử linh đại nhân đi. Dạ Tinh Hàn trợn quát một tiếng, đã có sát lộ Đông Pháp phương pháp, có thể đang muốn đấu thủ, đột nhiên có hai đạo thân ảnh bay tới, rơi vào mà tông sân nhỏ. Lộ Đông Pháp, ngươi cũng có cầu chúng ta một ngày. Hắc hắc. Trong đó một đạo thân ảnh là trung niên nam tử bộ dáng, chỉ bất quá rất kỳ quái, nam tử làm cho người ta một loại không hề tức giận cảm giác, con mắt cũng không có chỉ là, lúc nói chuyện miệng cứng ngắt cao thấp khép mở, như là con rối bình thường. Một đạo khác thân ảnh là một vị dung mạo xinh đẹp nữ nhân, buốt bê tựa như vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hắc hắc nói, giết người này, ngươi nên đáp ứng chúng ta sự kiện kia sao? Đúng vậy, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có giựt cũng không kịp. Lộ Đông Pháp không thể chờ đợi được hô to. "Đừng lề mề nữa, mau ra tay, hợp lực giết hắn đi." Chương 791: Ngoài ý muốn tự sát. Chương 791: Ngoài ý muốn tự sát. Chẳng lẽ hai người này chính là Hỏa Song Tôn? Dạ Tinh Hàn dừng lại động tác, cẩn thận mà lại đánh giá cẩn thận người tới. Chẳng biết tại sao, hai người này đều cho hắn một loại không có sinh khí cảm giác. Thân thể cùng vẻ mặt hắn cứng ngắc, con mắt vừa chất phác không có thần, như là hai cỗ thi thể. Không có sai, hai người này chính là Hỏa Song Tôn. Trong ý thức Linh Quốc vội nói, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, ngươi vừa bắt đầu suy đoán là rất đúng, cái gọi là hỏa song tôn cũng chính là ngươi tâm tâm niệm niệm tìm kiếm thứ hai đối với nghiệp hỏa. Thật là nghiệp hỏa. Dạ Tinh hàn một hồi kích động, chẳng lẽ cái này một đôi nghiệp hỏa, cùng lúc trước ký túc tại lục vĩ hỏa hồ cùng tu di hỏa thượng trong thân thể huyết viêm cùng tịnh hỏa đồng dạng ký túc tại đây một đôi nam nữ trên mình. Nam nữ, Linh Quốc đạo, ngươi bây giờ cũng là khôi lỗi sư, chẳng lẽ nhìn không ra, trước mắt ngươi chính là hai cô thi thể, hoặc là hai cô khôi lỗi. Thi thể, khôi lỗi. Dạ Tinh Hán lúc này mới chợt hiểu, không sai là khôi lỗi, trách không được cảm giác không thấy người đích sinh khí. Linh Cốt tiếp tục nói, mà bọn hắn sở dĩ không có khôi lỗi sư thao Túng có thể tự chủ hành động, là vì một đôi nghiệp hỏa, phân biệt trở thành ý thức của bọn hắn linh hồn. Nguyên lai like là như vậy. Dạ Tinh Hàn liên tục gật đầu, nghĩ ngợi, chẳng lẽ Tô Cách cũng là một vị khôi lỗi sư? Năm đó cái này một đôi nghiệp hỏa sở dĩ có thể thuận lợi đào tẩu, là phân biệt chui vào Tô Cách luyện chế khôi lỗi trong, lợi dụng khôi lỗi thân thể một đường chạy trốn tới cái này mà giới không gian. Hẳn là như vậy. Linh Cốt thừa nhận Dạ Tinh Hàn suy đoán, cũng nói ra, ngàn vạn không thể chủ quan. Tu cách luyện chế cái này hai cố khối lỗi đều là tạo hóa cảnh khối lỗi, tạo hóa cảnh, giả tinh hàn thập phần khiếp sợ. Tạo hóa cảnh khối lỗi là có thể phát huy ra tạo hóa cảnh thực lực. Nói cách khác, cái này hai cố khối lỗi có được không gian chi lực. Linh Quốc tiếp tục nói, dù sao tu cách mình là Thái Hư Cảnh Cựu Trọng Cường giả, kém một điểm thành công trùng kích thành cảnh, luyện chế ra tạo hóa cảnh khối lỗi cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá ngươi không cần lo lắng, tại đây ma giới không gian bên trong, bởi vì hồn lực giam cầm nguyên nhân, khối lỗi khai triển không xuất ra tạo hóa cảnh chi lực, mà cái này một đôi nghiệp hỏa. Bản thân hỏa diễm năng lượng cũng không có thể thi triển ra, chỉ là với tư cách khôi lỗi ý thức linh hồn. Vì vậy, cái này một đôi khôi lỗi chiến lược, hoàn toàn bằng vào thể phách. Thân là khôi lỗi sư ngươi cũng là biết rõ đấy, luyện chế khôi lỗi cần dùng rất nhiều đặc thù tài liệu cường hóa khôi lỗi thân thể, có thể khôi lỗi thân thể đạt tới thập phần cao cường độ. Cảnh giới càng cao khôi lỗi, tương đối ứng với kia thân thể cường độ càng cao, tạo hóa cảnh khôi lỗi kia thân thể đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Cái này hai cố khôi lỗi, chiến lực đến cùng địch nổi cảnh giới nào? Dạ Tinh Hàn trong nội tâm không có đáy mà hỏi. Lúc trước Doanh Sơn đem Vân Chấn Dương thi thể luyện chế thành khối lỗi, cuối cùng khối lỗi rơi vào trong tay của hắn. Vân Chấn Dương thi thể đi qua luyện chế sau đó, cứng rắn như cương thiết bình thường, lực phòng ngự mạnh đáng sợ. Trước mắt gái này hai cố khôi lỗi cảnh giới so với Vân Chấn Dương nhất bàn cảnh cao rất nhiều, kia thân thể cường độ chỉ sợ khó có thể đánh giá, thế cho nên chiến lực vừa không phải chuyện đùa. Linh Cốt nói, nói như thế nào đây, hai cố khôi lỗi lực phòng ngự có thể so với ngũ giai hung thú ra thịt lẫn giáp, nhưng mà lực công kích chưa đủ, chỉ dựa vào thân thể lực công kích không sai biệt lắm giống như đầu cỡ nhỏ tam giai hung thú. Tam giai hung thú Dạ tinh hàn tâm, tức khắc gan tâm một mạng lớn. Tuy rằng lực phòng ngự rất cao, nhưng mà lực công kích quá kém. Ngay sau đó, khoẹt miệng của hắn hắn ẩn ngấp dơ dơ lên, lộ ra một kia hắn mịt mở dáng tươi cười. Lộ Đông Pháp gọi tới nghiệp hỏa, thay hắn tiết kiệm không ý chuyện. Bởi vì nguyên bản hắn đến ma giới không gian một trong những mục đích, thì có tìm kiếm nghiệp hỏa. Trận chiến này thu thập lộ Đông Pháp, có thể tính cả nghiệp hỏa cùng một chỗ thu. Nhìn đến vượng linh lung trọng sinh kỳ, có thể rời khỏi ma giới không gian tìm một chỗ thu vẹn nghiệp hỏa, vô cùng có khả năng làm cho mình bước vào sơ cấp thần viêm cảnh giới. Dựa theo dị giới tu luyện hệ thống, sơ cấp thần viêm chính là linh hoàng địch nổi hồn tu cảnh giới tiên đại cảnh. đến lúc đó có thể mở ra cốt giới thông linh quyển trục đệ tam tòa thạch tháp triệu hồi ra cảnh giới là linh tông dị giới chiến đấu sinh linh. thế giới khác linh tông địch nổi tại tạo hóa cảnh. chẳng những như thế, một khi đạt được hai cố khôi lỗi, thân là khôi lỗi sư hắn cũng có thể đi thao túng, cũng liền đồng thời đã có được hai cố tạo hóa cảnh chiến lược khôi lỗi. có vẻ như thì có đối kháng ly thiên cung vô liếng. hắc hắc, ta tới giết hắn. nữ khôi lỗi thân thể run động, như là ưu linh bình thường phiêu hướng dạ tinh hàn. mặc dù là phiêu, nhưng mà tốc độ cực nhanh, tại nhanh đến dạ tinh hàn trước mặt lúc, Tay phải hất lên, từ trong tay áo vung ra một chút bán chiều dài cánh tay đòn đao, hướng Dạ Tinh Hàn chém tới. Tới tốt lắm. Đang tại suy nghĩ Dạ Tinh Hàn bị cắt đứt, nhanh chóng huyển hoa ra Dạ Vương kiếm vừa đỡ. Phình một tiếng, kiếm đao lẫn nhau liều mạng, hắc quang cùng kia sáng trắng kích động dây dưa. Toàn bộ ma tông, lần nữa gặp kiếm khí chấn động trùng kích, hầu như triệt để biến thành phế tích. Binh khí tốt. Dạ Tinh Hàn âm thầm cả kinh, đối phương nhìn như bình thường mạt đao, vậy mà hoàn toàn không hưởng bản thân Dạ Vương kiếm. Phải biết rằng, Dạ Vương kiếm thế nhưng là ngũ giai hồn binh. Trong ý thức, linh cốt cười nói, chớ khinh thường, lư khôi lỗi trong tay đao thế nhưng là lục giai huyền minh chắc không được. dạ tinh hàn một kiếm đó nữa, ra sức một cước đá vào nữ khôi lối trên bụng, đem nữ khôi lối đạp bay đi ra ngoài. trong lòng của hắn mừng thầm nhớ tới một sự kiện nghiệp hỏa chạy trốn tu cách bí cảnh mang đi rất nhiều thần bảo. hiện tại xem ra quả là thế. lục giai huyền minh có thể chứng minh. chờ cầm cái này một đôi nghiệp hỏa khôi lối về sau nhất định phải ép khô đối phương năm đó cầm đi thần bảo. tức chết ta, dám đá ta. nữ khôi lối cước trên mặt đất trượt một đoạn về sau, cuối cùng ổn định thân thể. bị đá ở trong cũng không đáng lo, nhưng mà làm cho nàng căm tức vì vậy lần nữa hóa thân Aphiêu phóng tới Dạ Tinh Hàn, dám đánh ta lão bả, ta muốn ngươi chết, nam khôi lỗi thấy nữ khôi lỗi chịu thiệt, tức khắc bạo lộ, từ hông ở giữa rút ra một đoạn dây xích sắt, hướng phía Dạ Tinh Hàn liền vùng mạnh tới. gặp tình hình này, lộ Đông Pháp ở hậu phương lập tức chỉ huy, Nhi Đức thoát cách, kính tượng phân thân, đừng có ngừng, cùng hỏa song tôn cùng một chỗ đánh chết người này. nhận được mệnh lệnh, kính tượng phân thân cầm trong tay Dạ Vương Kiếm, lần nữa đánh út về phía Dạ Tinh Hàn, tuyệt vọng hắc long bay thấp Dạ Tinh Hàn đỉnh đầu, nắm giữ không gian khu vực, đồng thời hướng Dạ Tinh Hàn tập sát. trong nháy mắt, Dạ Tinh Hàn bốn bề thọ địch đã như vậy, vậy một lần làm chống dứt, tỉnh không dứt. Dạ Tinh Hàn cũng không có hoảng, ngược lại ánh mắt kiên nghị. khi tất cả công kích sắp cận thân thời điểm, đã thấy cổ tay hắn nhất chuyển, ngược cầm kiếm. khi khi một tiếng đang tại tất cả mọi người trước mặt, một kiếm đâm xuyên qua trái tim của mình. đau quá, phun ra một búng máu về sau, Dạ Tinh Hàn ngã xuống đất không nổi. chết rồi. nam nữ khối lỗi, tuyệt vọng hắc long còn có kính tượng phân thân, toàn bộ chủ một cái cái vô ích. tất cả mọi người bị Dạ Tinh Hàn thao tác, cả kinh thương tích đầy mình, đặc biệt là lộ đống pháp, ma trưởng thiếu chút nữa để mất. mặc dù đánh không lại, tốt xấu đánh một cái a, tại sao phải tự sát? phanh đúng lúc này, cùng Dạ Tinh Hàn giống như lúc phân thân, như là băng vụn đồng dạng nổ tung, chất để biến mất không thấy. Chương 792, bắt đầu thu hoạch. Chương 792, bắt đầu thu hoạch. Mục tiêu Tử vong, kính tượng phân thân cũng sẽ biến mất. Thấy kính tượng phân thân biến mất, Lộ Đông Pháp cũng không chấp nhận, ngược lại cười thì thảo tự nói, bất quá cũng không sao cả, cuối cùng giết chết mục tiêu, từ nay về sau Tinh Huyền Đại Lục lên hay vẫn là chỉ có ta một cái linh tu giả, ta không có phụ lòng tự linh đại nhân ký thác. Nam nữ khôi lỗi tuy rằng vẻ mặt cứng ngắc, nhưng là có thể từ kia trên mặt thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Tự sát thật sự là không hiểu đấu. Nam Khôi lỗi cao giọng nói, Lộ Đông Pháp, tuy rằng cái này người tự sát, nhưng ta đám vừa xuất lực, người đáp ứng chuyện của chúng ta hay là muốn? Có thể lời mới vừa nói một nửa đã thấy dạ tinh hàn thi thể, đột nhiên một cái biến hóa. Thân người không thấy, thay vào đó chính là một cái cực lớn hung thú thi thể, Tam nhãn ma dương. Í a ha ha ha. Nam Khôi lỗi sợ hãi kêu lên một cái. Nữ Khôi lỗi phản ứng cực nhanh, trực tiếp hóa thân áo phiêu bay đến một bên. Lộ Đông Pháp thì là trừng mắt hạt châu, kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ với cái da hỏa này không phải người, chân thân là một cái hung thú? ngay sau đó, càng làm cho người kinh ngạc sự tình phát sinh. Khi khi một tiếng, chỉ thấy tam nhãn ma dương lồng ngực phá vỡ, một tay từ tam nhãn ma dương huyết đục ở trong đưa ra ngoài. Sau đó, dạ tinh hàn toàn bộ người chui ra. Chui ra chính là dạ tinh hàn chân thân, không có đã dịch dung nguyên bản anh tuấn bộ dạng. Người là ai? Lộ Đông pháp kinh hỏi. Người giết ngươi? Dạ tinh hàn mắt lạnh lèo như xương, trong ngay mắt mở ra trung cực nhiên thần trạng thái, cũng không người kéo cung. Cùng lúc, thân thể không gian lõe lên, thủy tinh lộc xuất hiện, thiên địa phát lạnh. Thủy tinh lộc cho ta ngăn trở tử linh long cùng cái kia một đôi khôi lỗi. Một tiếng ra lệnh về sau, Dạ Tinh Hàn ngưng ra Tử Mẫu Tiễn, cũng ra tăng Quỷ Tiễn thuộc tính. "Tuân mệnh, chủ nhân." Thủy Tinh Lộc cũng là dị giới sinh vật, không bị ma giới không gian hồn lực giam cầm trói buộc. Lúc này thi triển Lạc Tuyết chi thuật, toàn bộ ma tông bầu trời trong nháy mắt bỗng bạch. Cùng lúc đó, Thủy Tinh Lộc theo sát Dạ Tinh Hàn, vừa kéo động thủ ở trong cung tiễn, ngưng tụ mũi tên, nhưng là Hàn Băng Tiễn. "Hiu, du." "Hiu, du." Hai mũi tên mũi tên bắn ra, một chi gào thét xuyên thẳng qua, đánh thẳng Lộ Đông Pháp mà đi. Một chi từng bước sinh băng, phóng tới khủng lỗ tử linh long. Tinh linh tộc lộ người, vì cái gì lại xuất hiện cái thứ ba dị giới sinh linh? Lộ Đông Pháp một hồi hoảng hốt, đem Tử Mẫu Tiễn cận thân lúc mới làm ra phản ứng đến. Chỉ thấy cứng ngắc hắn kéo dây cương, dưới thân mã tiếng i i i i i âm thanh lấy mãnh lực về phía trước nhảy lên. Vốn tưởng rằng có thể né tránh mũi tên công kích, lại chưa từng muốn Tử Mẫu Tiễn bởi vì gia chỉ quỷ tiễn thu tính, một cái quẹo vào truy tung tới. Không muốn a. Lộ Đông Pháp triệt để tuyệt vọng, rút cuộc vô pháp né tránh. Bản năng nâng lên ma trượng, tiện tay vừa đỡ. Phì một tiếng. Mẫu mũi tên xạ mất Lộ Đông Pháp ma trượng, nhưng còn có một chi ngắn nhỏ ẩn thân người mũi tên dấu ở đằng sau khi khi chui vào lỗ Đông Pháp vai trái, sau đó vang một tiếng nổ tung, uy lực cường đại đem lỗ Đông Pháp từ lập tức nổ tung, nổ hắn nửa người huyết cây một mảnh, vô cùng thế thảm. bên kia, Tử Linh Long mục tiêu quá lớn, hơn nữa lạc Tuyết Chi thuật trói buộc, căn bản trốn không thoát thủy tinh lộc hàn băng tiễn, bị bắn trúng đồng thời cũng bị đông lạnh đã thành một đại khối băng. mà nam nữ khôi lỗi hai người, nguyên bản cũng chỉ có thể dựa vào thể phách chiến đấu, tại lạc Tuyết Chi thuật bên trong thân thể cứng ngắc lại một mảng lớn, chiến lực tức khắc giảm bớt đi nhiều. gặp tình thế không ổn, hai người sớm đã không còn chiến đấu dục vọng, ngược lại quay người mà chạy. Tinh Hãn hủy diệt cái kia khóa hắc sắc bảo thạch tử linh long sẽ triệt để biến mất đi qua linh cốt nhắc nhở dạ tinh hàn thấy rơi xuống lộ đông pháp trước người kỳ quái vòng cổ phía trên treo một viên hắc sắc bảo thạch chớp động lên hắc sắc hào quang hắn huyễn hóa ra dạ vương kiếm nhắm trúng bảo thạch chính là một kiếm mũi kiếm công bằng đâm trúng hắc sắc bảo thạch phin một tiếng trực tiếp đem hắc sắc bảo thạch đâm vỡ một đạo hào quang ngút trời mà đi trên mặt đất triệu hoán đổ án tùy theo biến mất không thấy gì nữa mà đang chuẩn bị kiếm phá đóng băng tử linh long vừa tùy theo tại khối băng ở trong biến mất không thấy gì nữa thủy tinh lộc nghe lệnh không có khả năng lại để cho cái kia hai cái khôi lôi chạy, toàn bộ cho ta đông thành bằng khối mang về. Dạ Tinh Hàn cũng không quay đầu lại ra lệnh, sau đó ngồi xổm trọng thương lộ đông pháp trước người. "Tuân mệnh." Thủy Tinh Lộc triển khai trong suốt băng dực, đuổi tới. Nhìn xem lộ đông pháp tàn khốc thân thể, Dạ Tinh Hàn âm thanh lệnh lùng nói, "Chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiểu nhân linh sư, cũng dám cùng ta động thủ. Nếu không phải ta vừa rồi cố ý giảm bất tử mẫu tiến uy lực, hiện tại ngươi đã sớm là một cô thi thể rồi." Cùng lộ đông pháp chiến đấu, hoàn toàn không có lo lắng. Bởi vì hắn một mực đè nặng áp chủ bài, cái kia chính là Thủy Tinh Lộc. Chỉ dựa vào hắn một người, hầu như tại đây ma giới không gian bên trong vô địch, thúng chi còn có cùng là linh vương thủy tinh nội tại. chỉ là không nghĩ tới lộ đông pháp cưỡng ép triệu hồi ra một cái tử linh long, phục chế kính tượng phân thân đối với hắn sơ qua đã tạo thành một chút làm phức tạp. cũng chỉ là hơi có chút làm phức tạp mà thôi. có rất nhiều thủ đoạn, đều có thể đánh bại lộ đông pháp. nhưng mà cái này lộ đông pháp, quả thực là cái tiễn đưa đầu hũ đại thiện nhân, lại có thể cây đuốc song tôn tìm đến đảm bảo để đạt được mục đích, để người vào nhất. cũng vì nhanh chóng châm dứt chiến đấu cũng bắt lấy hỏa song tôn. hắn lúc này mới lấy tự sát phương thức phát động liên tâm tỏa, lấy tử vong khoảng cách giải trừ kính tượng phân thân không có kính tượng phân thân, hơn nữa xuất kỳ bất ý thủy tinh lộc Tháng bại không tiếp tục lo lắng một kích mà định ra, tuy rằng hỏa song tôn hai cố khôi lỗi ra dày thịt béo nhưng hắn vừa không muốn lấy giết chết đối phương thủy tinh lộc hàn băng tiện đóng băng có thể rất tốt bắt hai người Ma giới không gian hành trình cuối cùng đã đến thu hoạch thời điểm Người rút cuộc là người nào lộ đông pháp khí tức suy yếu mà hỏi dạ tinh hàn không đáp hỏi lại những lời này có lẽ ta tới hỏi ngươi ngươi rút cuộc là người nào ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta biết được bất cứ tin tức gì lộ đông pháp không sợ chết thập phần cứng rắn còn rất mạnh miệng Dạ Tinh Hàn khinh thường cười cười, thân thể không gian lóe lên, lóe ra một lọ kim chế đan, lấy ra một viên, bóp mở lộ Đông Pháp miệng, cưỡng ép cho Lộ Đông Pháp cho ăn. Đi vào. Ngươi, vì cái gì không giết ta? Đối với Dạ Tinh Hàn hành vi, Lộ Đông Pháp thập phần khó hiểu. Giết ngươi? Dạ Tinh Hàn đứng dậy về sau, bá khí tay phải vung lên. Ngươi còn có chút tác dụng, không có mệnh lệnh của ta, ngươi sao dám đi tìm chết? Chỉ thấy Cốt Giới Thông Linh quyển chủ xuất hiện, che đi hơn phân nửa bầu trời. Cái đó là? Đó là Cốt Linh đại nhân Cốt Giới Thông Linh của chủ. Lộ Đông Pháp quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, chất vấn: "Cốt Linh đại nhân cốt giới thông linh quần trục, tại sao sẽ ở trên tay ngươi?" Trong ý thức, linh cốt hắn khó chịu. Dạ Tinh Hàn đây là chuẩn bị thông qua Lộ Đông Pháp, tìm hiểu hắn thân phận, nhưng mà việc đã đến nước này, nhưng cũng không cách nào ngăn trở. Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói: "Có thể nhận thức vật này, xem ra ngươi đang ở đây tử linh đại nhân bên người địa vị còn không thấp sao?" Lộ Đông Pháp rất cảm thấy xúc động, rút cuộc nói không ra lời. Vừa rồi Tam Nhãn Ma Dương là ta liên tâm tỏa tử vong thế thân, Tam Nhãn Ma Dương không còn, ta xem ngươi cũng không tệ, vậy thì mời ngươi hành động ta đầu thứ hai mạnh đi. Dạ Tinh Hàn bắt đầu thúc giục liên tâm tọa năng lực. Nếu như Lộ Đông Pháp có chút mạnh miệng, vậy trước tiên lưu lại. Chờ đã đi ra mà giới không gian về sau, dụ thân vấn thời gian dần qua, thẩm vẫn đem dụng liên tâm tọa liên tiếp, sau đó thu nhập cốt giới thông linh quyển trụ cuối cùng một tòa thạch tháp, Lộ Đông Pháp sẽ thấy vừa chơi không xuất ra yêu tiêu thân. Chương 793, Cung nghiệp hỏa đàm phán. Chương 793, Cung nghiệp hỏa đàm phán. Chờ Dạ Tinh Hàn đem Lộ Đông Pháp thu nhập thạch tháp lúc, Thủy Tinh Lộc kéo lấy hai cái khối băng lớn trở về đường điền, khối băng bên trong đúng là hỏa sông tôn hai cố khối lõi. Hai người thực lực vốn là so với Thủy Tinh Lộc kém rất nhiều. Hơn nữa lại Tuyết Chi thuật hạn nhanh chóng, hai chi Hàn băng tiến đánh tới tất cả đều bị trảo. Không để cho Thủy Tinh Lộc trở về cốt giới thông linh của chủ, Dạ Tinh Hàn liền đem cốt giới thông linh quyển trục thu hồi. Hắn đối với Thủy Tinh Lộc ra lệnh, "Thủy Tinh Lộc, từ giờ trở đi, ngươi một mực cùng theo ta, thẳng đến rời khỏi ma giới không gian." Tuy rằng lấy hắn lực lượng một người đã đủ để tại ma giới không gian vô địch, nhưng mà càng nghĩ, đảm bảo để đạt được mục đích, vẫn là đem Thủy Tinh Lộc cái này đồng dạng tại ma giới không gian vô địch chính là thủ hạ lưu lại. Hai cái vô địch, càng thêm vô địch. Tuân mệnh. Thủy Tinh Lộc thu lạc Tuyết Chi thuận, tiến tính dừng lại ở Dạ Tinh Hàn sau lưng. Nhìn thoáng qua hai cái khối băng lớn về sau, Dạ Tinh Hãn huyễn hóa ra trọng giới bí cảnh, mở ra tử sát thông đạo về sau, trước sau ôm lấy hai cái khối băng, đem khối băng theo thứ tự ném vào trọng giới bí cảnh bên trong. Tạm thời còn không có biện pháp thôn vệ, chỉ có thể tạm thời đem nam nữ khôi lỗi chứa vào trọng giới bí cảnh giam lại, chờ đợi rời khỏi ma giới không gian. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hãn vừa nhảy vào trọng giới bí cảnh, trọng giới bí cảnh bên trong, Thái Dương thiếu đốt, hai cái khối băng lớn bắt đầu đã có hòa tan dấu hiệu. Dạ Tinh Hãn đóng thông đạo về sau, hai tay phân biệt đặt tại hai cái khối băng phía trên, phin một tiếng, hai đại khối băng đồng thời vỡ vụn. Nam nữ khôi lỗi quay về tự do. Nơi đây, nơi này là trọng giới bí cảnh. Nam khôi lỗi nhìn qua quen thuộc đất cát, quen thuộc thạch tượng cùng kim tự tháp, cứng ngắc cái cảm thiếu chút nữa chấn kinh. Nữ khôi lỗi cũng khó có thể tin lấp đầu liên tục. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nơi này là ma giới không gian, trọng giới bí cảnh làm sao biết xuất hiện ở nơi đây? Ngay sau đó, hai người đồng thời nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. Không khí trầm lặng hai mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiển nhiên, Sở Dĩ biết trở lại trọng giới bí cảnh cũng là bởi vì người nam nhân trước mắt này. Dạ Tinh Hàn cười nói, cũng không tệ lắm đã nhiều năm như vậy rồi, các ngươi như trước nhớ kỹ nơi đây, không tính vong bản. Chỉ bất quá, phản bội chạy trốn thời gian cũng không thoải mái đi. Trốn vào ma giới không gian tuy rằng cho các ngươi thuận lợi tránh qua, tránh né tu cách, nhưng mà cái này hiệp tiểu nhân thế giới vừa hạn chế các ngươi thân là nghiệp hỏa lực lượng cường đại, đại biểu sinh mệnh hỏa diễm vạn hỏa chi tổ, dự viêm cùng táng hỏa, ta không có gọi sai đi. Nam nữ khôi lỗi lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ, thật lâu khó có thể tự kiểm chế. Một lát sau, nữ khôi lỗi mới thử hỏi, ngươi rút cuộc là cái gì người? Vì sao có tu cách bí cảnh, lại vì sao biết được chúng ta thân phận? Ngươi có phải hay không có chút không có làm rõ ràng tình huống là ta đang hỏi các ngươi lời nói, ngươi có tư cách gì không đáp hỏi lại? Dạ Tinh Hàn lạnh lùng nhìn nữ khôi lỗi, ánh mắt có mười phần cảm giác căm bách. Ách, nữ khôi lỗi nhất thời nẹn lời nói không ra lời, ngăn chặn đối phương sau đó, dạ Tinh Hàn lại nói, bất quá, nói cho các ngươi biết ta là ai cũng không sao, ta đã tiếp nhận trọng giới bí cảnh, là tô cách người thừa kế. Lúc này đây đối thoại phải là tuyệt đối chủ đạo giả, hắn có thể nói ra bản thân thân phận, nhưng chỉ có thể tự nguyện nói ra, không có khả năng là bị hỏi ra đối phương chỉ là hắn cá trong chậu, không có hướng hắn câu hỏi tư cách. Nhìn xem đây là cái gì." Hoa Hoán một cái tâm tình, Dạ Tinh Hàn tay phải mở ra, một đoàn dây dưa kim sắc cùng huyết sắc ngọn lửa, tại lòng bàn tay chợt tròn. Đây là huyết viêm cùng tịnh hỏa. Nam Côi lỗi quá sợ hãi, Đường Đường Vạn Hỏa chi tổ tâm tình hỏa diễm, lại bị người thuần hóa thu phục. Hắn có chút sợ, theo bản năng lùi một bước. Chẳng lẽ mục đích của đối phương là vì thuần hóa thu phục bọn hắn cái này một đôi nghiệp hỏa? Nhưng mà lùi một bước về sau, lại trái tim mát lạnh. Trong giới bí cảnh thông đạo đa đoóng, có vẻ như không có địa phương trốn. Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, "Không sai, cái này là tâm tình hỏa diễm Vạn Hỏa chi tổ." Huyết viêm cùng tinh hỏa. Các ngươi cũng có thể thấy, ta có thu phục nghiệp hỏa năng lực. Lúc trước các ngươi từ trọng giới bí cảnh ngạo tẩu, mang đi Tô Cách rất nhiều thứ, giao ra đây mà nói, ta có thể cân nhắc tạm thời buông tha các ngươi. Thả, Khẳng định không thể thả. Tại thôn phệ cái này một đôi nghiệp hỏa trước, trước muốn gạt ra Tô Cách thần bảo cùng một ít tu luyện tài nguyên đây chính là thái hư cảnh cửu trọng cường giả đồ vật, nói không chừng có tiến giai cơ duyên. Ngươi là vì Tô Cách đồ vật mà đến." Nam khôi lỗi nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ thấy được tiếp tục sinh tồn hy vọng. Nhưng mà mới vừa nói một câu, lại bị nữ khôi lỗi kéo ra phía sau nữ khôi lỗi thần sắc ngưng trọng nói, người trẻ tuổi, vừa đừng có đùa tâm tư. Mặc dù chúng ta giao ra tô cách đồ vật, ngươi cũng sẽ không bỏ qua chúng ta đi. Chúng ta thế nhưng là vạn hỏa chi tổ nghiệp hỏa, có được cường đại hỏa diễm năng lực, so với tô cách những vật kia chân quý hơn nhiều, ngươi đã có thu phục nghiệp hỏa năng lực, sẽ không có vương tha lý do của chúng ta. Dạ tinh hẳn tức khắc trầm mặc không nói chuyện, không nghĩ tới cái này, nữ khôi lỗi ngược lại là thông minh, thoáng cái xem thấu tâm tư của hắn. nam khôi lỗi một trận hoảng sợ, thiếu chút nữa bị tinh kế, hắn một chút oán hận, thực sự không dám phát tác đã bị nhìn thấu. Dạ tinh hẳn cũng lời lại nguy trang, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đã nói như vậy, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Kết quả nếu như không cải biến được, không bằng giao ra tô cách đồ vật, những vật kia các ngươi lưu lại không có ý nghĩa. Mặc dù các ngươi không giao ra, ta biết rõ đồ vật khẳng định cũng ở đây ma giới không gian. Cùng lắm thì bỏ chút thời gian đem bọn ngươi địa phương lật mấy lần, chắc hẳn cũng có thể tìm được. Không cần phiền vãi như vậy. Nữ khôi lội khoát tay áo, đung nhiên đã có một loại thoải mái cảm giác. Tựa như lời ngươi nói, kết quả đã không cải biến được, như thế nào dây dùa cũng không có ý nghĩa. Chúng ta có một tình cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta nguyện ý chủ động dâng ra tô cách đồ vật, vừa tỉnh ngươi lãng phí thời gian đi tìm. trừ lần đó ra, qua nhiều năm như vậy rất nhiều hồn tu giả cùng yêu tu, bởi vì các loại nguyên nhân trốn vào ma giới không gian, chúng ta đều đối với bọn họ tiến hành một phen vơ vét, góp nhặt rất nhiều thứ tốt. chỉ cần ngươi đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta, chúng ta nguyện ý tính cả những vật kia cùng một chỗ, tất cả đều tặng cho ngươi. dạ tinh hàn mừng thầm, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. hắn kỳ lạ mà hỏi, nói một chút coi, các ngươi đến cùng có cái gì thỉnh cầu? ta có thể hay không hỏi trước cái vấn đề? nữ khôi lỗi lại bán cái chỗ hấp dẫn, hỏi, chúng ta thân là nghiệp hỏa hầu như không có khả năng bị người thu phục, ngươi là như thế nào thuần hóa thu phục huyết viêm cùng tịnh hỏa chính mình dùng hay sao? càng nghĩ, dạ tinh hàn khẳng định cái này một đôi nghiệp hỏa trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. vì vậy, hắn phá lệ đối với hai người nói ra bí mật của mình. bởi vì ta chính là thiên sinh đế hồn giả hư vô ám hồn. thôn nhân, thôn vật, thôn yêu thú, vạn vật có hồn đều có thể thôn. tiên thiên đế hồn hư vô ám hồn, thì ra là thế, thì ra là thế. nữ khôi lỗi liên tục gật đầu, trong rung động vừa triệt để đã không có lòng phản kháng. nàng xem một cái nam khôi lỗi, cười khổ nói, việc đã đến nước này. Sự kiện kia ta đã nói đi. Nói đi." Nam Khôi lỗi gật đầu. Hơi coi chấm tư, nữ Khôi lỗi rốt cuộc mở miệng nói, hai chúng ta lập tức thì có con của mình rồi, ngươi có thể hay không chờ chúng ta sinh hạ hài tử về sau, lại đến thôn phệ chúng ta." Khi đó chúng ta nguyện ý thoát ly Khôi lỗi chi thần, ngưng tụ thành một cốt. Đó là nghiệp hỏa sau cùng viên mãn trạng thái, cũng là mạnh nhất trạng thái. Khi đó lại thôn, đối với ngươi mà nói rất tốt. Chương 794, Lâm Dục Mỹ cùng âm Táng. Chương 794, Lâm Dục Mỹ cùng Ẩm Táng. "Đợi một chút." Dạ Tinh Hàn ngạc nhiên nhìn thoáng qua hai cố Khôi lỗi thời hoài nghi giọng điệu nói hai ngươi không phải treo chọc ta chơi đi các ngươi mặc dù là một nam một nữ nhưng là tử thi luyện chế khối lỗi tử thi như thế nào sinh con nếu không phải lúc này là cái nghiêm túc tình cảnh hắn cũng hoài nghi nữ khối lỗi đang cùng hắn hay nói giỡn. khối lỗi sinh con quả thực chuyện thiếm cũng được nữ khối lỗi lại lời thề son sắc gật đầu tâm tình thậm chí có ta kích động ta dạ tinh hàn thiếu chút nữa nhịn không được bạo bẩn miệng ta để giải thích đi nam khối lỗi thở dài nói với dạ tinh hàn ngươi đã tuân phục huyết viêm cùng tinh hỏa nên biết nghiệp hỏa là chọn đời đối lập đảo thoát không hết luân hồi túc mệnh nghiệp trưởng Huyết viêm cùng tịnh hỏa như thế, chúng ta cái này một đôi dựng viêm cùng táng hỏa cũng là như thế. Dạ Tinh Hàn gật đầu, điểm này ngược lại là nhận thức đã từng cắn nuốt nghiệp hỏa về sau, Linh Quốc đối với hắn nói qua nghiệp hỏa, cái gọi là nghiệp, chính là luân hồi dây dưa lại chọn đời đối lập tốc mệnh. Nam Khôi Lỗi tiếp tục giải thuật, thân là nghiệp hỏa, sẽ phải tiếp nhận một trận luân hồi nghiệp chướng. Kỳ thật, chúng ta cái này hai cố Khôi Lỗi khi còn sống, vốn chính là nghiệp hỏa tộc chủ, hiện nay trạng thái, chỉ bất quá về tới nguyên lai trong thân thể. Cái này hai cố thi thể vốn chính là các ngươi. Dạ Tinh Hàn thập phần ngoài ý muốn. Đúng vậy, Nam Khôi lỗi tiếp tục nói, tên của ta kêu âm táng, bởi vì thiên sinh có táng hỏa khí túc, cho nên thiên tính hết sức tốt sát, rất kỳ quái, chỉ cần ta mỗi sát một lần nhân, tu vi cảnh giới đều tăng nhiều. Đối với ta mà nói, thích nhất sát chính là mới ra sinh hải nhi, cái loại đó đem mới tinh sinh mệnh mai táng vui vẻ, để cho ta vô pháp tự kiểm chế. Những năm kia, chết ở trong tay của ta hải nhi, không có một nghìn cũng có 800. Dạ tinh hàn không khỏi nữu mày, thầm mắng một tiếng đang ở cái này tàn khốc thế giới, giết người cũng không tính là không có điểm mấu chốt sự tình, đại bộ phận hồn tu giả đều rất quan người, nhưng mà hành hạ đến chết hải nhi lại đột phá điểm mấu chốt âm táng tiếp tục nói có lẽ là nghiệp hỏa vận mệnh triệu hoán để cho ta gặp thân có thai viêm ký túc lâm dục mỹ lâm dục mỹ lớn lên rất đẹp bởi vì dưỡng viêm quan hệ hắn hưởng thụ thai nghén vui vẻ cho nên đắm mình thường xuyên tìm đủ loại nam nhân tâm han lâm dục mỹ thân thể hắn kỳ lạ chỉ cần cùng nam nhân cùng phòng tất nhiên sẽ mang thai hơn nữa chỉ cần thời hạn một tháng có thể sinh hạ một gã đủ tháng hài tử ngắn ngủn mấy năm thời gian lâm dục mỹ thì có rất nhiều hài tử chỉ bất quá lâm dục mỹ ưa thích là thai nghén quá trình cũng không thích sinh hạ đến hài tử đối với những hài tử kia không quan tâm mặc kệ sinh diện Viviiviivi. Dạ Tinh Hàn nghe ra đầu run lên, lại làm một cái đột phá điểm mấu chốt xuất sinh. Hai người này quả thực đều là nhân gian hiếm thấy, không phải người bình thường. Một cái ưa thích sát tiểu hải tử, một cái ưa thích sinh tiểu hải tử âm thảng tiếp tục nói, ta gặp được Lâm dục mỹ về sau, chúng ta ăn nhịp với nhau. Nàng sinh con, ta giúp nàng giết chết hải tử. Dù sao nàng vừa không thích hải tử, vừa vẫn giúp nàng miễn đi vương dữ. Bội phục. Hai người tất cả hành động lại để cho Dạ Tinh Hàn im lặng tới cực điểm. Hiện tại xem ra, Lục Vĩ Hỏa Hổ cùng Tu Di Hỏa Thượng coi như bình thường. Cái này một đôi nghi hoặc quả thực là bệnh tâm thần ở trong bệnh tâm thần, Nghiệp trướng, cuối cùng sẽ đến đạo. Âm Táng cười khổ một tiếng. Có một lần ta không có tiếp nhận được Lâm Dục Mỹ dụ hoặc, cùng Lâm Dục Mỹ nhất giả phong lưu. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Lâm Dục Mỹ mang thai. Biết được có Hải Tử một khắc này, để cho ta trong nháy mắt Lâm vào mê mang. Nghĩ tới một vấn đề, một khi Lâm Dục Mỹ đem cái này Hải Tử sinh hạ đến, ta còn có thể xuống dưới tay giết đứa bé này sao? Dù sao, đó cũng là con của ta. Cứng ngắc trên mặt lại lộ ra một vòng bi thương, Lâm Dục Mỹ tiếp nhận lời nói gốc nói ra, lần lượt dây dưa. Có thể khi đó ta đây, thích Âm Táng. Nhân sinh lần thứ nhất, muốn đi quý trọng trong bụng hải tử. Cũng là nhân sinh lần thứ nhất, đã có quy ẩn ý tưởng, muốn cùng Âm Táng Mai danh nhận tích gần lạc sơn dã, cùng một chỗ nuôi dưỡng hải tử sống. Nhưng mà, lão thiên gia không cho chúng ta sửa đổi tự tin cơ hội. Bởi vì ta cùng Âm Táng hung danh bên ngoài, Tô gia lão tổ Tô Cách đập vào thay trời hành đạo nguy trang, kỳ thực muốn cướp đoạt chúng ta trong thân thể nghiệp hỏa, cho nên ra tay với chúng ta. Tuy rằng ta cùng Âm Táng lúc ấy đều có tạo hóa cảnh tu vi, có thể cái kia Tô Cách nhưng là kinh khủng thái hư cảnh cường giả. Một trận đại chiến về sau, chúng ta bị Tô Cách giết chết, chỉ còn lại có ý thức lưu lại làm việc hòa ở trong. Dạ Tinh hàn vẻ mặt phức tạp, chỉ cảm thấy máu chó. Nhưng mà chuyện năm đó cuối cùng liên thông đứng lên. Lâm Dục Mỹ thần sắc bi thương nói: Ta trong bụng hải tử, sinh mệnh vừa triệt để định dạng. Trước kia ta từ bỏ quá nhiều hải tử, hiện nay muốn quý trọng, Lão Thiên Gia lại trừng phạt một chút cơ hội cũng không cho. Tô Cách đem chúng ta đưa đến trọng giới bí cảnh, dùng bí pháp đem chúng ta trong thân thể nghiệp hỏa cho bong, được lưu giữ trong Thần Dương Cung bên trong. Chẳng những như thế, còn đem hai người chúng ta thi thể luyện chế thành khôi lỗi. Về sau đâu? Tuy rằng cố sự máu chó, nhưng mà Dạ Tinh Hán ngược lại đã đến nghe cố sự hứng thú. Lâm Dục Mỹ nói bởi vì chúng ta ý thức tàn hồn lưu tại nghiệp hỏa ở bên trong, cho nên còn có thể thừa dịp tô cách không có ở đây thời điểm. Ngẫu nhiên tại hai ngọn trên đèn chập chấn lúc tâm sự, cô độc chỉ có lẫn nhau, lẫn nhau yêu liền càng sâu. Mỗi lần nói chuyện phiếm, ta đều thập phần hối hận, không thể sinh hạ ta cùng âm táng hải tử. Có lẽ là lão tiên gia đã nghe được sám hối của ta, quyết định cho ta một lần cơ hội. Có một ngày, tô cách trở lại thần dương cung, xuất ra một kiện mới vừa tìm được thần bảo. Thất giai thiên địa thần bảo, thần dương một trùng, thần dương một trùng. Dạ tinh hàn kinh hô, lần đầu tiên nghe nói thất giai thiên địa thần bảo, trong ý thức. Linh Quất bận biểu là giải thích, thần dương mục trùng đây chính là thập phần nghịch thiên thần bảo, hoặc là nói là một loại thần vật liệu. Bảo vật này có thể xua đuổi dụng, cũng có thể nuốt. Nghe nói nuốt sau đó, có thể cho hủ mục trọng sinh tất cả diệu dụng. Dạ tinh hàn chính cảm giác thần kỳ, lâm dục mỹ lại nói, nhìn thấy thần dương mục trùng, ta lập tức đã có lòng mơ ước, Nghĩ đến nếu để cho ta khôi lỗi thi thể nuốt thần dương mục trùng, có thể lại để cho trong bụng tử thai phục sinh. Nếu như có thể, có thể sinh hạ cùng âm táng hải tử, đền bù trong lòng tiết bối. Vì vậy một phen sau khi thương nghị, thừa dịp tu cách tạm thời rời khỏi, ta cùng âm táng phân biệt tiến vào khối lỗi nếm thử lấy nghiệp hỏa chi lực khu động khôi lỗi, có lẽ bởi vì khôi lỗi vốn là tự chúng ta thân thể, tiến vào khôi lỗi sau đó, ý thức của chúng ta có thể khu động khôi lỗi. cuối cùng, ta trộm thần dương một trùng ăn vào, thần dương một trùng thần kỳ lực lượng, vậy mà để cho ta bảo thái trong bụng, một lần nữa đã có tim đập. thật sự là đủ thần kỳ. nghe đến đó, dạ tinh hàn đều không thể không nội phục. máu chó nội dung cốt truyện, sâu nổ tiên kết quả. cái này một đôi nghiệp hỏa, cực kỳ ngang tàn rồi. lâm duục mỹ cứng ngắc trên mặt, nổi lên vẻ vui thích. chúng ta lợi dụng khôi lỗi không gian bí thuật, mấy phen chắt trở sau đó chạy trốn trọng giới bí cảnh. Lần nữa đạt được tự do. Ta cùng Âm Táng đều hắn may mắn, chuẩn bị lựa chọn một chỗ núi rừng ẩn cư, chờ đợi Hải Tử Sinh hạ đến. Nhưng rất nhanh, Tô Cách phát hiện chúng ta chạy trốn, đuổi đi theo. Vì thoát khỏi Tô Cách truy tung, cũng vì tránh cho Táng Hỏa cùng Dựng Viêm tiếp tục ảnh hưởng tâm tính của chúng ta, chúng ta nghĩ tới một cái thập phần nơi thích hợp. Ma giới không gian. Dạ Tinh Hàn cho ra suy đoán. Không sai. Lâm dục mỹ đạo. Chỉ có trốn ma giới không gian mới có thể triệt để thoát khỏi Tô Cách truy tung, đến lúc đó hồn lực giam cầm, Táng Hỏa sát tính cũng sẽ dập tắt, tình một khi Hải Tử Sinh hạ đến, Âm Táng nhìn xem ngứa tay đem con rắn Ông tắng ở một bên lung tung vò đầu cười to. "Hai tử đâu?" Dạ Tinh Hàn đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, nhìn chằm chằm một cái Lâm Dục Mỹ bụng. "Cái này đều đi tới đã bao nhiêu năm, con của ngươi sẽ không còn không có sinh hạ đến đây đi." Chương 795. "Thần anh." Chương 795. "Thần anh." Lâm Dục Mỹ sờ lên bụng của mình, nói ra, tuy rằng Thần Dương một chủng để cho ta trong bụng tử thai một lần nữa đã có tín đập, nhưng mà thai nhi lại thật lâu không thấy tăng trưởng. Nhất năm, hai năm, ba năm. Chúng ta trốn ở ma giới không gian đã mấy trăm năm, trong bụng hải tử còn không có sinh nở dấu hiệu. Đứa nhỏ này Dạ Tinh Hàn thập phần im lặng nói, "Sẽ không phải vĩnh viễn vừa già không được đi." "Không biết." Lâm Dục Mỹ hô to một tiếng, lời thể son sắt nói, "59 năm trước, ta có thể cùng trong bụng hài tử đối thoại sao? Cùng trong bụng hài tử đối thoại?" Dạ Tinh Hàn khẽ miệng co lại co lại, quả thực càng nói càng không hợp tỏ thượng. "Đúng." Lâm Dục Mỹ trên mặt phát ra mẫu thân dáng tươi cười, hắn khẳng định nói, "Hài tử nói cho ta biết, đầy 60 năm hắn có thể viên mãn sinh ra, hiện tại chỉ kém cuối cùng nhất năm. Vì vậy, xin cho ta đám nhất năm thời gian, chờ ta sinh hạ hài tử về sau, ngươi lại đến thu phục ta cùng âm táng." Đến lúc đó chúng ta tự nguyện dây dưa thành một đóa hỏa diễm, cho ngươi đế hồn tồn vệ. Dạ Tinh Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Dục Mỹ con mắt, muốn xem ra đối phương là hay không đang nói láo. Dù sao, nội dung quá kéo. Nhưng đối với Phương Khôi Lỗi con mắt có chút trống rỗng, cái gì cũng nhìn không ra đến. Hắn không có lập tức cho ra trả lời thuyết phục, mà làm một bên suy nghĩ vừa hướng Linh Cốt nói ra, "Lão có đầu, ngươi kiến thức phổ biến, cái này một đôi Khôi Lỗi nói sự tình có phải thật vậy hay không?" Thân dương mục chủng lại để cho tử thai phục sinh, mấy trăm năm phụ nữ có thai, ta như thế nào cảm thấy thập phần vống nhếch. Linh Quốc lại nói, ngươi cái này là kiến thức ngắn, theo ta được biết, thật sự có thai nghén mấy trăm năm mới sinh ra hải tử. Những hải tử này đều có được kỳ lạ tao ngộ, mà tao ngộ thế nào cũng cùng một kiện đẳng cấp cao thiên điệu thần bảo có quan hệ, khiến những hải tử này một mực dừng lại ở rượng trong bụng, hấp thu thiên điệu thần bảo lực lượng không chịu đi ra. Những hải tử này xưng là thần anh. Thần anh một khi sinh ra, chính là thiên tài ở trong thiên tài, có được đáng sợ tu luyện thiên phú. Thậm chí có thần anh vừa ra đời, không cần tu luyện, linh hồn cũng đã đạt tới rất cao cảnh giới. Ví dụ như, vừa ra đời chính là kiếp cảnh nhất trọng cường giả, nhân sinh trực tiếp tất cánh. Thần anh Dạ Tinh Hàn ngạc nhiên nói: "Ý của ngươi là nói, Lâm Dục Mỹ trong bụng mang một cái thần anh? Vừa ra đời chính là kiếp cảnh, thật sự là quá mức điên tiên. Phải biết rằng, mặc dù hắn là đế hồn chi thân, vừa phí hết cửu nưu nhị hổ chi lực mới thành tiểu kiếp cảnh chi thân. Cái gọi là thần anh, thật sự có điểm thần. Linh Cốt nói, trở thành thần anh điều kiện thập phần hà khắc, nhưng mà trước mắt đến xem, Lâm Dục Mỹ trải qua hắn phù hợp thần anh đặc điểm. Từ thai trọng sinh cha mẹ lại là một đôi nghiệp hỏa, hơn nữa thần dương mộ trùng cao như vậy phẩm giai thần bạo gia chỉ, không phải là thần anh sao?" Nghe xong Linh Cốt mà nói, Dạ Tinh Hàn rối rắm. Hắn Lâm vào suy nghĩ, tại bên trong bí cảnh đi qua đi lại âm táng cùng Lâm Dục Mỹ cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể an tâm chờ đợi Dạ Tinh Hàn cuối cùng lựa chọn. Một lát sau, Dạ Tinh Hàn bước chân dừng lại, hắn hướng Linh Cốt hỏi ra cái cuối cùng vấn đề. Lao cú đầu, ta cảm thấy được có thể đáp ứng âm táng cùng Lâm Dục Mỹ. Dù sao thôn phệ nghiệp hỏa có thể xử ta đột phá trung cực nhiên thần trạng thái điểm này, hay vẫn là suy đoán. Muốn thôn, cũng muốn thôn hoàn mỹ nhất nghiệp hỏa, giống như là huyết viêm cùng tịnh hỏa dây dưa thái. Hiện tại táng hỏa cùng dưỡng viêm hay vẫn là chia liệng trạng thái, cưỡng ép thôn phệ cũng không phải là hoàn mỹ trạng thái vạn nhất bởi vì này một chút mà dẫn đến đột phá trung cực nhiên thần trạng thái thất bại, phải không đến mất? đợi lên nhất năm, đến lúc đó âm táng cùng lâm dục mỹ tự nguyện dây dưa, cũng có thể đi thôn vệ hoàn mỹ nhất thứ hai đối với nghiệp hỏa. người nói rất có đạo lý, vậy còn đang do dự cái gì đâu? linh Quốc hỏi lại. dạ tinh hàn nói ra trong lòng sầu lo. hiện tại chúng ta tại ma giới không gian, cho nên âm táng cùng lâm dục mỹ đầu biểu hiện ra thể phách lên chiến lực, có thể không đáng để lo. nhưng mà nếu muốn thôn vệ cái này một đôi nghiệp hỏa, đặc biệt là nhất năm sau đó thôn vệ, thế tất yếu rời khỏi ma giới không gian. một khi rời khỏi ma giới không gian. Âm Táng cùng Lâm Dục Mỹ Hồn Tu cảnh giới sẽ trở lại rồi. Đến lúc đó hai Cố Khôi Lỗi đều có tạo hóa cảnh, lấy thực lực của ta hoàn toàn ép không được. Năm đó hai người có thể từ trọng giới bí cảnh chạy trốn, chắc hẳn hiện tại cũng có thể làm được. Một khi bọn hắn chạy trốn trọng giới bí cảnh, lấy thực lực của ta căn bản vô pháp truy hồi, chớ nói chi là đi thôn vệ. Vì vậy không có có thể cản tay Âm Táng cùng Lâm Dục Mỹ phương pháp xử lý, ta liền tạm thời không thể đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Nghe đến đó, Linh Quốc đã minh bạch dạ tinh hàn tâm tư, hắn cũng có chút khó khăn nói, ban quan của ngươi thập phần cần phải, nhân tâm khó giò chúng chi là tinh thần không bình thường cái này một đôi nghiệp hỏa nếu bọn hắn đến lúc đó lật lọng, ngươi thật sự là khóc cũng không có địa phương đau đầu dạ tinh hàn, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa hắn ngẩng đầu đối với lâm dục mỹ cùng âm táng nói dựa theo lúc trước theo như lời ta đáp ứng các ngươi rồi thỉnh cầu chờ thêm nhất năm chờ lâm dục mỹ xanh xong hải tử ta lại đến thôn phệ các ngươi Âm táng một hồi kích động lâm dục mỹ càng là đại hỉ hai người ăn ý đồng thời mở miệng đa tạ chúng ta nhất định tuân thủ đước định dạ tinh hẳn cuối cùng lông mày buông lỏng linh quốc lại hỏi như thế nào ngươi muốn đến biện pháp tạm thời không có Dạ Tinh Hàn chi tiết nói ra, tạm thời chúng ta còn có thể tại ma giới không gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm thân cận 20 ngày, chờ đợi Phượng Linh Lung vượt qua trọng sinh kỳ. Ở nơi này 20 ngày thời gian trong nghĩ biện pháp, thật sự không được sẽ đem Lâm Dục Mỹ cùng Âm Táng lưu lại ma giới không gian, lại để cho Thủy Tinh Lộc vừa lưu lại nhìn bọn họ. Lưu lại ở ma giới không gian là hạ hạ sách. Nếu như trong 20 ngày còn không có biện pháp tốt, lại cũng chỉ có thể như thế. Đi đi, linh cốt bản thân không có biện pháp tốt, chỉ có thể nhận thức Dạ Tinh Hàn cách làm. Dạ Tinh Hàn con ngươi đảo một vòng, rồi hướng Lâm Dục Mị cùng Âm Tăng nói: Ta đáp ứng các ngươi rồi, cũng nên các ngươi bày ra thành ý, các ngươi vơ vét đến những vật kia giấu ở sao? Nói cho ta biết, ta muốn đi tìm. Từ trên mình móc ra một cái chìa khóa giao cho Dạ Tinh Hàn. Lâm Dục Mị không hề giấu diếm trả lời, ngay tại hỏa thần điện, giấu ở mật thất dưới đất. Đây là tiến vào mật thất chìa khóa, lỗ đốt chìa khóa tại hỏa thần giống như trong mồm. Tốt. Thu chìa khóa, Dạ Tinh Hàn thỏa mãn gật đầu. Các ngươi hảo sinh dừng lại ở trọng giới bí cảnh bên trong, chờ ta đi các ngươi mật thất đi dạo. Nói xong hắn mở ra tử sát thông đạo, nhảy ra bí cảnh đi mật thất trước. Còn có càng trọng yếu chính một sự kiện, cái kia chính là cứu vượng Lạc Tê mấy vị vương hoàng nữ yêu. Lộ Đông Pháp chiến bại, Phượng Lạc Tê có lẽ đã an toàn. Trở lại Ma tông về sau, Dạ Tinh Hàn lập tức thu trọng giới bí cảnh, tập trung nhìn vào, ngoại trừ thủy tinh lộc bên ngoài, Thố Lao cùng Kim Liên nương nương mấy người cũng ở đây. Mấy người cười ha hà bộ dạng, Thố Lao vội vàng tiến lên lấy lòng. "Thạch Kiên huynh đệ, thuật dịch dung của ngươi thật sự là lợi hại, ta cùng Kim Liên sững sốt hoàn toàn không nhìn ra. Bên ngoài Ma tông mọi người bị chúng ta đánh ngã, chúng ta cầm mấy cái đầu lĩnh, đã thẩm vấn ra Phượng hoàng nữ yêu bị giấu ở địa phương nào, đang chuẩn bị đi cứu Phượng hoàng nữ yêu sao?" Khi thật, hắn và Kim Liên Nương Nương đã sớm giải quyết xong phía ngoài mà tông thành viên. Lúc ấy, Dạ Tinh Hàn còn không có chiến đấu xong, mà hắn và Kim Liên Nương Nương không dám vào, trốn ở ngoài cửa lớn quan sát tất cả chiến đấu, bao gồm Dạ Tinh Hàn biến trở về chân dung. Dạ Tinh Hàn thực lực, thật sự là sâu không lường được, còn có được một cái có thể tại ma giới không gian chiến đấu cường đại nữ lộc đối với Dạ Tinh Hàn kiên kỵ, càng sâu. Cho nên vội vàng thẩm vấn A Chí, tìm ra Phượng Lạc Tê bị giam giữ địa phương, cô ý nói với Dạ Tinh Hàn bạn tốt. Dạ Tinh Hàn rất hài lòng gật đầu nói, "Khổ cực rồi thố lão, vậy làm phiền dẫn đường, chúng ta đi cứu Dạ Phượng hoàng nữ yêu." Chương 796, tàn nhẫn giết người. Chương 796, tàn nhẫn giết người áp lấy A chí, một nhóm dạ tinh hàn tiến vào mật thất dưới đất. Mật thất rất sâu, là một chỗ địa hạ ngục giam. Ngoại trừ Phượng Lạc Tê mấy vị phượng hoàng nữ yêu, còn có hơn 10 người bị giam tại địa hạ trong ngục giam. Thả chúng ta đi ra ngoài." Bị giam giữ tù phạm nhìn thấy người tới, lập tức đem vươn tay ra nhà tù, khao khát hướng dạ tinh hàn đám người cầu cứu. Nhưng mà dạ tinh hàn đám người đối với mấy cái này tù phạm không chút nào để ý tới, đi thẳng tới giam giữ Phượng Lạc Tê mấy vị vương hoàng nữ yêu nhà tù. "Thạch Kiên người đâu?" Phượng Lạc Tê che trở bị thương, Phượng yêu yêu cùng Phượng Linh Nguyệt, đề phòng đánh giá Dạ Tinh Hàn đám người. Mặc dù trông thấy A Chí bị áp lấy, nàng cũng không dám buông lòng cảnh giác. Hiện nay ngoại trừ Thạch Kiên bên ngoài, ai cũng không thể tin. Nhưng mà trong đám người, nàng lại không tìm được Thạch Kiên. Tiểu công chúa, ta chính là Thạch Kiên. Dạ Tinh Hàn lập tức sử dụng dịch hình kính, biến thành trước đây dịch dung bộ dáng. Nói qua tay phải bắt lấy lao khóa, một cái dùng sức, phin một tiếng, cửa nhà lao bị mở ra. Thật là ngươi, Thạch Kiên. Phượng Lạc Tê mừng rỡ, cuối cùng trầm tĩnh lại, không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn còn có thể dịch dung. Dạ tinh hàn thu dịch dung phương pháp biến trở về bản tôn bộ dáng, hắn luyện hóa ra kim chế đan, đổ ra hai quả đưa cho phượng lạc tê, cho các nàng ăn vào đi. lộ Đông pháp đã bị ta đánh bại, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. đa tạ. Phượng lạc tê tiếp nhận kim chế đan, lập tức cho phượng yêu yêu cùng phượng linh Nguyệt tấn bảo. Hai vị cô cô bị ngọc hoàng cha tấn mình đầy thương tích, mà nàng hồn giới vô pháp xua đuổi dụng, cầm không xuất ra bên trong trị thương đan dược. Dạ tinh hàn đan dược quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Đi thôi, đi ra ngoài trước. Hiện tại toàn bộ ma giới không gian, có lẽ đang không có người có thể uy hiếp được an toàn của các ngươi cứu ra phượng Lạc tê, dạ tinh hàn triệt để an tâm. kế tiếp chỉ cần tại bên trong ma giới không gian một mực bảo hộ lấy phượng Lạc tê, thẳng đến phượng linh lung vượt qua trọng sinh kỳ, có thể rời khỏi ma giới không gian địa ngục hồn vũ hoa đã có, yêu vực đại chiến vừa sắp trình diễn. an toàn rời khỏi địa hạ ngục giam về sau, dạ tinh hàn tìm một chỗ lầu đá, đem phượng lạc tê đám người an bài tại đó. hắn lưu lại thủy tinh lục, chuyên môn bảo hộ phượng Lạc tê. dặn đi dặn lại, một tức cũng không rời. ma chính hắn, chuẩn bị đi hỏa thần điện cầm âm táng cùng lâm dục mỹ địa hạ bảo tàng. thạch kiên huynh đệ, ta cùng kim liên muốn đi tế đàn tiếp tục vẽ ma văn. thố lao cùng kim liên nhớ kỹ ma văn chuẩn bị đi tế đàn. "Tốt, các ngươi đi đi." Dạ Tinh Hàn không có ngăn trở Thố Lao lý do, có Lưu Thủy Tinh Lộc bảo hộ Phượng Lạc tê đám người, hoàn toàn đầy đủ. Chỉ bất quá tại Thố Lao đám người lúc rời đi, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sát khí. "Hỏa Thần Điện." Âm táng cùng Lâm Dục Mỹ xây dựng, là tất cả trong một lâu sau cùng hùng vĩ kiến trúc. Cái gọi là Hỏa Thần giống như hoàn toàn là Lâm Dục Mỹ bộ dạng. Xem chừng là vì lừa dối ma giới cư dân, lại để cho cư dân nghĩ lầm Lâm Dục Mỹ là thần, lại để cho Lâm Dục Mỹ có thể tốt hơn từ tinh thần phương diện khống chế cư dân. Dạ Tinh Hàn triển khai tử văn vực, bay đến Hỏa Thần giống như đầu tiên. Dùng sức đem tượng thần miệng nhất tách ra, bờ môi lúc này cao thấp tách ra, trong mồm quả thật có một cái lô đứt chìa khóa. Dạ Tinh Hàn đem Lâm Dục Mỹ cho hắn chìa khóa cắm vào, dùng sức nhất chuyển. Ca một tiếng, toàn bộ tượng thần hướng về phía sau hoạt động, địa hạ xuất hiện một cái mật đạo, khiến cho còn rất phức tạp. Dạ Tinh Hàn thu cánh, nhảy vào mật đạo. Thuần theo dưới cầu thang ẩn nấp hơn 10 trượng, trước mắt tức khắc một mảnh ánh sáng, xuất hiện một cái cực kỳ rộng rãi mật thất. Khá lắm, nhiều như vậy. Đem tiến vào mật thất một khắc này, Dạ Tinh Hàn quả thực có chút khiếp sợ to như vậy trong mật thất, bị các loại hồn binh, thần bảo, dư liệu những vật này, đống cái tràn đầy. Ngoại trừ tô cách đồ vật, hai người này đến cùng vơ vét bao nhiêu thứ? Dạ Tinh Hàn vẫn còn sợ hai thán phục ở trong. Linh Quốc lại nói, cái này không có gì lớn kinh tiểu cái gì, mấy trăm năm rồi, không biết có bao nhiêu người trốn vào ma giới không gian, đều đã gặp phải cái này một đôi nghiệp hỏa vơ vét, có nhiều như vậy đồ vật chẳng có gì lạ. Mặc kệ, dù sao đều là ta đấy. Dạ Tinh Hàn cười hắc hắc, thúc giục thân thể không gian, một tia ý thức đem vật sở hữu toàn bộ chuyển vô ích. Chủ nhân lợi hại, lại đạt được nhiều như vậy thứ tốt. Nhìn xem trống rỗng xuất hiện một đống lớn đồ vật, Tượng Điều cầu ném lấy cái mũi nói ra. Thân thể trong không gian truyền đến dạ tinh hàn thanh âm. Tượng Điều cầu, kế tiếp vất vả ngươi một cái, đem vật sở hữu phân loại sửa sang lại tốt. Sau khi hết bận, lấy ra chân quý nhất mấy thứ cho ta xem. Yên tâm đi chủ nhân, ta lập tức bắt đầu công tác. Tượng Điều cầu cái mũi hất lên, nhiệt tình mười phần. Cái này một đống lớn đồ vật, xem chừng đạt được nhiều cái canh giờ. Bất quá hắn thích nhất phân lấy bảo vật, đây là mấy canh giờ vui vẻ. Thật là một cái tốt sủng vật. Dạ Tinh Hàn thật sự là càng ngày càng ưa thích Tượng Điều Cẩu, thay hắn chia sẻ không ít công tác kế tiếp làm cái gì? trong ý thức, linh Quốc đột nhiên vừa hỏi. dạ tinh hàn cẩn thận tìm một phen, xác nhận mật thất không tiếp tục đổ vật về sau. lúc này mới một bên đi ra ngoài vừa hướng linh Quốc nói, đi ma giới tế đàn tìm thố lao cùng kim liên nương nương. ngươi không phải nói ma giới tế đàn là cái gì ngũ linh không gian, ta hỏa linh thể có thể tiến vào đối ứng hỏa linh lực không gian, ta nghĩ vào xem, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. vậy thì hay đi đi, có một số việc cuối cùng là giấu giếm không ngừng. linh Quốc một tiếng cẳng khái, cuối cùng muốn đi đến cùng dạ tinh hàn nói thẳng ra một bước này. một khi dạ tinh hàn tiến vào ngũ linh không gian, về bí mật của hắn đem có một bộ phận lớn sẽ bị cởi bỏ. Lao có đầu, ta cực kỳ chờ mong giờ khắc này sao? Nội tâm chờ mong, lại để cho Dạ Tinh Hàn bước đi như bay. Sớm một bước đến ma giới tế đàn, có thể sớm một chút biết rõ về thế giới khác bí mật. Vừa ra hỏa thân điện, Dạ Tinh Hàn liền triển khai hai đôi cánh. Cụ Lôi Sí cùng Tử Vân Dực đồng thời công tác, hơn nữa hắn còn mở ra trung cực nhiên thần trạng thái. Tam trọng thủ đoạn phía dưới, tốc độ cực nhanh, giống như khỏa hỏa lưu tinh, tại bầu trời xé qua. Một lát sau, vang một tiếng. Dạ Tinh Hàn bá đạo rơi xuống tại ma giới tế đàn trước, đem mặt đất nổ ra một cái hố đến. Thạch Kiên huynh đệ, ngươi bận rộn đã xong, đang tại đằng trộm Ma Văn thố lao, vẻ mặt ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Dạ Tinh Hàn sẽ đi thật lâu, không nghĩ tới hắn cái này mới vừa dò xét không đến một mặt vết tường, Dạ Tinh Hàn liền đi tới ma giới không gian. Nguyên bản còn muốn lấy, một khi vẽ xong Ma Văn, lập tức không chào mà đi rời khỏi ma giới không gian. Hiện tại xem ra, còn phải cùng Dạ Tinh Hàn dây dưa một chút. Dạ Tinh Hàn đi vào thố lao trước mặt, mở miệng hỏi, thố lao, các ngươi đến cùng tại sao phải tìm kiếm Ma Văn? Thạch Kiên huynh đệ, ta không lạ để cho ngươi biết sao? Ma Văn một chữ và ghim, chúng ta là vì kiếm tiền. Thố Lao qua loa trả lời, nhưng là kỳ quái, không biết Dạ Tinh Hàn vì sao hỏi một lần nữa. Tuy rằng kỳ quái, nhưng lại không để ý trong tay giấy bút không loạn, tiếp tục vẽ. Ta không ưa thích người khác nói với ta dối, hơn nữa là hai lần. Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn đột nhiên hai mắt nảy sinh ác độc, tay phải thình lình bắt lấy thố Lao đầu, phịch một tiếng đặt tại trên thạch bích. Thố Lao không hề phong bị, dưới đầu nội suất huyết văn ý thức trở nên trắng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Trong tay giấy bút, rơi xuống trên mặt đất. Thạch Kiên, ngươi làm gì? Một bên Kim Liên nương nương quá sợ hãi, tức khắc hoàng hồn. Làm gì? Giết ngươi! Dạ Tinh Hàn lần nữa nảy sinh ác động, thế gian nổ chóng mặt lôi truy. Ngoanh một tiếng, một đạo cháng kiện hắc sắc lôi trụ, rơi vào Kim Liên Nương Nương đỉnh đầu, trực tiếp đem Kim Liên Nương Nương đánh chết. Chết vô cùng thê thảm. Chạy mau a. Bốn vị khắc phách tu giả cảm thấy không ổn, quay người bỏ chạy. Có thể trốn lấy chạy trốn, đỉnh đầu đã có âm ảnh che lại. Bốn người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy quay xuống quanh phiên thiên ấn che khuất bầu trời rơi xuống đáng thương bốn vị phách tu giả, toàn bộ bị nện thành thịt nát. Chương 797. Trùng hợp ngoài ý muốn. Chương 797. Trùng hợp ngoài ý muốn. Là vì cái gì? Đầu bị đặt tại trên vách tường thấu lao, thấy Kim Liên Nương Nương cùng bốn gã dưới tay bị giết, suy yếu hé miệng hỏi. Câu hỏi lúc huyết dịch đã thuận theo vách tường chảy đến trên mặt đất, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Dạ Tinh Hán vì cái gì đột nhiên đối với bọn họ ra tay? Vì cái gì? Dạ Tinh Hán âm thanh lạnh lùng nói. Đừng cho là ta không biết, dọc theo con đường này, ngươi cùng Kim Liên Nương Nương nhiều lần hợp lại giết ta. Nếu không phải nhìn thấy ta tại bên trong ma giới không gian bày ra cường đại chiến lực, các ngươi đã sớm động thủ. Các ngươi đã nghĩ đến giết ta, ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Thấu lao trái tim run lên, những sự tình này Dạ Tinh Hán vậy mà biết rõ. Thật sự là biết vậy chẳng làm. Nguyên Lai tưởng rằng Dạ Tinh Hàn dễ khi dễ, lại có Phượng Hoàng yêu phủ, liền nghĩ lợi dụng một chút sau đó giết tới. Lại như thế nào vừa không nghĩ tới, bọn hắn trên đường đi kỳ thực là cùng hổ làm bạn. Dạ Tinh Hàn là chân chính hổ, mà bọn hắn chỉ là buồn cười con người. Thế nhưng, chúng ta cũng không có thật đối với ngươi đạo thủ, cầu ngươi xem tại đây một chút, buông tha ta. Thố Lao hèn mọn thần cầu. Việc đã đến nước này, chỉ có thể để xuống tôn nghiêm. Vì cứu sống, tôn nghiêm không đáng giá nhắc tới. Dạ Tinh Hàn thời gian dần qua buông lòng ra Thố Lao, âm thanh lạnh lùng nói: biết rõ ta vì cái gì vội vã như vậy vội vàng chạy đến, bởi vì ta lo lắng các ngươi vẽ xong ma văn, không cùng ta dặn dò liền rời đi ma giới không gian, đến lúc đó ta sẽ không dễ tìm các ngươi. Thố Lao thuận theo vách tường chạy xuống, bại liệt trên mặt đất đáng sợ, thật đáng sợ. Trước mắt thiếu niên này, không chỉ có thực lực tương đại, hơn nữa tâm cơ thâm trầm. Ngay cả bọn hắn chuẩn bị đi không từ giá sự tình, đều có thể tính toàn đến. Chỉ sợ hôm nay, lành ít dữ nhiều. Có thể hắn không rõ, nếu như Dạ Tinh Hàn đã dậy rồi sát tâm, vì sao để lại tính mạng của hắn? Nói, các ngươi vì sao tìm kiếm ma văn? Nói thật ra có lẽ ngươi còn có sống khả năng, dạ tinh hàn mở miệng hỏi, sở dĩ tạm thời lưu lại thố lao mệnh chính là vì hỏi cái này vấn đề, kim liên nương nương cái kia lão nương đám quá thông minh, không tốt không chế, thố lao tương đối chất phát một chút, cho nên lưu lại thố lao mệnh có thể rất tốt hỏi đáp án. về phần thố lao cuối cùng kết cục, tự nhiên hay vẫn là chết, ngoại trừ phượng hoàng một nhóm nữ yêu nhân, bị hắn giết chết ngọc hoàng sự tình bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài đây mới là hắn hạ sát thủ nguyên nhân chủ yếu. ngươi làm thực nguyện ý vương tha ta, tuy rằng thố lao không quá tin tưởng dạ tinh hàn, nhưng đối với sống sót khát vọng lại để cho hắn đang chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Dạ Tinh hàn nói, sống chết của ngươi ta cũng không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là vừa rồi vấn đề, chỉ có rất nghiêm túc trả lời vấn đề, ta mới có thể cân nhắc buông thang ngươi. Ta tin tưởng ngươi một lần. Suy yếu thố lao, điều chỉnh một cái hô hấp, lúc này mới mở miệng nói ra, ta cùng Kim Liên Nương Nương là Thánh Hồn Cung nhân, nhận đến cung chủ ra lệnh, tìm cách hơn phân nửa năm tìm bốn vị phách tu giả giúp đỡ, mục đích đúng là đến ma giới không gian tìm kiếm ma văn. Thánh Hồn Cung cung chủ. Dạ Tinh Hán chấn động, vạn vạn không nghĩ tới, thố lao cùng Kim Liên Nương Nương dĩ nhiên là Thánh Hồn Cung người. Không thể không nói, tin tức này thật quá mức lại để cho hắn ngoài ý muốn. Thế nhưng là nếu như Thố Lão là Thánh Hồn Cung Nhân, vì sao trước đây tiến vào Trọng Giới Bí Cảnh lúc không biết Trọng Giới Bí Cảnh, hắn tạm thời không có bại lộ thân phận, đồng thời đè nén nghi vấn trong lòng, mà là tiến hành theo chất lượng mà hỏi các ngươi Cung Chủ vì sao phải tìm kiếm Ma Văn? Không biết Ma Văn là Thiên Cung Tiên Tộc cấm kỵ sao? Ta làm sao biết nó? Thố Lão suy yếu nói, thân là Hồn Nô, chúng ta chỉ cần phục tòng mệnh lệnh, những thứ khác đều không cần phải hỏi. Đối với cái này cái trả lời, Dạ Tinh Hàn có chút thất vọng, lấy hắn đối với Thánh Hồn Cung rất hiểu rõ xem chừng rất khó hỏi ra vật có giá trị, không phải thố lao mạnh miệng, mà là thố lao chỉ sợ thật không biết bao nhiêu thứ. đúng rồi, ngươi có biết hay không ta là ai? đột nhiên, dạ tinh hàn cười hướng thố lao hỏi một cái vấn đề kỳ quái đều đến nơi này cái phân thượng, không bằng dụng bản thân đem cửa khẩu đột phá. trước đây thần vẫn mặc tam lúc đạt được tin tức, ngoại trừ trọng giới bí cảnh bên ngoài, thánh hồn cùng còn có hai nơi bí cảnh căn cứ. xem chừng thố lao là mặt khác bí cảnh nhân, mà ba đại bí cảnh căn cứ giữa, chỉ sợ là lẫn nhau không có liên hệ điều này có lẽ chính là thố lao không biết trọng giới bí cảnh nguyên nhân. thố lao vẻ mặt buồn bực, ngươi không phải thạch tiên sao? Thất Yên, đó là của ta dùng tên giả." Dạ Tinh Hàn ánh mắt lợi hại, chậm rãi nói, "Tên thật của ta, Đêu Dạ Tinh Hàn." "Dạ Tinh Hàn?" Suy Yếu Thố lao, thiếu chút nữa kinh hãi ngồi dậy. Hắn vẻ mặt khó có thể tin lắc đầu nói, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi tại sao có thể là Dạ Tinh Hàn?" "Dạ Tinh Hàn giết chúng ta Thánh Hồn Cung Hồ lao, hủy Thánh Hồn Cung một chỗ khác bí cảnh căn cứ, là chúng ta cùng chủ hận nhất người." Nói qua nói qua, Thố Lão đương nhiên vẻ mặt ngốc trợn. "Chẳng lẽ trước ngươi sử dụng bí cảnh chính là Thánh Hồn Cung bí cảnh căn cứ?" "Ngươi nói đúng rồi." Dạ Tinh Hàn khinh bị nói ra thiệt thòi ngươi hay vẫn là thánh hồn cung nhân tiến nhập thánh hồn cung bí cảnh căn cứ vậy mà không biết thật sự là thật đáng buồn thố lão một số gần như tuyệt vọng nói ra thánh hồn cung phân ra ba chỗ bí cảnh căn cứ ngoại trừ cung chủ đại nhân bên ngoài ba chỗ bí cảnh căn cứ lẫn nhau không liên hệ hồn lão hồn nô, hồn sử trở thành viên càng là lẫn nhau không biết ngươi là hồn nô mà nói có phải hay không tàn hồn phục sinh giả dạ tinh hàn lại hỏi không phải thố lão chi thích đáp chúng ta chỗ bí cảnh căn cứ tên là thiên triệu bí cảnh tại đông phương thần châu lớn nhất nội hải ôn nguyên bên trong tổng cộng hơn mười vị hồn ô tất cả đều là hồn phách song tu giả tự nguyện gia nhập Thánh hồn cung. Đối với thố lao trả lời, Dạ Tinh Hàn rất hài lòng đặc biệt là về trụ sở bí mật, hắn còn không có hỏi cũng đã trả lời, có thể thấy được kia cầu xin uốn. Hắn cuối cùng hỏi, các ngươi cung chủ là ai? Có hay không một thứ tên là Lãnh Khuynh Hàn nữ nhân ở tại Thiên Triều bí cảnh? Mặc Tam đã từng nói qua, Lãnh Khuynh Hàn bị dẫn tới mặt khác một chỗ bí cảnh, không có ở đây Thiên Triều bí cảnh, nhất định ngay tại cuối cùng một chỗ Thánh hồn cung bí cảnh tầng thứ. Ai cũng không biết đạo cung chủ đại nhân thân phận, cung chủ đại nhân vĩnh viễn đeo mặt nạ. Thố lao suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, về phần ngươi nói Lãnh Khuynh Hàn, đã tới Thiên Triều bí cảnh. Chỉ bất quá chờ đợi ba ngày thời gian, rời đi rồi. Xem ra, Lãnh Khuynh Hàn bị Thánh hồn cung cung chủ giấu ở cuối cùng một chỗ bí cảnh. Dạ Tinh Hàn âm thầm thì thảo, nhưng có chút thất vọng. Con tưởng rằng, có thể như vậy tìm được Lãnh Khuynh Hàn. Hiện tại xem ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có trời mới biết Lãnh Khuynh Hàn thiên lôi cùng dựng hải tử, sinh hạ đến không có. Đang lúc nghĩ đến, chỗ lao đột nhiên đã cắt đứt Dạ Tinh Hàn suy nghĩ. Dạ Tinh Hàn Dạ huynh đệ, ngươi hỏi tất cả vấn đề, ta cũng như thực trả lời, có thể lưu lại ta một cái mạng. Hơi thân Dạ Tinh Hàn, nhìn qua chỗ lao chờ mong ánh mắt, không khỏi cười khổ một tiếng. Hán biến hóa ra Dạ vương kiếm, vắt ngang thố lão cái cổ trước, âm thanh lạnh lùng nói, "Tại nơi này tàn khốc thế đạo trên, bất luận cái gì lòng nhân từ đều có thể là hại chết bản thân hạ giống. Đây không phải trẻ con chơi trò chơi làm người lớn trò chơi, mà là ngươi chết ta mất mạng đấu tranh." Đợi, còn không đợi thố lão lần nữa cầu xin tha thứ, Dạ Tinh Hàn cổ tay giơ lên. Dạ vương kiếm sẽ qua, dễ dàng cắt lấy thố lão đầu. Thố lão, chết, chương 798. Hình ảnh. Chương 798, hình ảnh. Ngươi thật sự là càng ngày càng lén cốt." Dạ Tinh Hàn biểu hiện, lại để cho linh cốt hết sức vui mừng. Phát ra từ phế phủ cảm khái một câu đối với giết người, Dạ Tinh Hàn đã đạt đến gợn sóng không sợ hãi tâm cảnh. Quả thực như là chém dưa thái rau bình thường, lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi. Nhưng ở cái này tàn khốc trên thế giới, đây mới là trở thành cuối cùng cường giả căn bản. Sát mấy cái đáng chết người mà thôi, cùng lãnh khốc không quan hệ. Dạ Tinh Hàn một cước đá đi thấu lao thi thể, trước mắt vách tường đúng là hỏa linh lực không gian đối ứng vách tường. Trên cửa ma văn chữ hỏa, đặc biệt trói mắt. Lao có đầu, như thế nào tiến vào hỏa linh lực không gian? Nhìn chăm chăm vào ma văn hỏa chữ hắn, mấy phần mong đợi hỏi có thể khẳng định, ngũ linh trong không gian tất nhiên có quan hệ với dị giới vô cùng nhiều tin tức đến lúc đó, cùng linh cốt những cái kia ngầm hiểu lẫn nhau bí ẩn, xem chừng sẽ phải vạch trần hơn phân nữa. Bất quá theo hắn, có vẻ như cũng là thời điểm triệt triệt để để đi phân giải linh cốt, coi như là cho lẫn nhau một cái càng thêm trong suốt tình bạn. Linh cốt hơi có trầm mặc, sau đó thanh âm trầm thấp nói, đem ngươi hỏa linh lực ngưng tụ trên ngón tay trên, dùng hỏa linh lực tại ma văn, hỏa, chữ phía trên vẽ lấy viết một lần, có thể mở ra hỏa linh lực không gian. Thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn dựa theo linh cốt theo như lời, ngưng tụ hỏa linh lực tại ngón trỏ phải phía trên. Dựa theo ma văn, hỏa, chữ Đường Vân, một khoản vẽ một cái vẽ viết. Hoàn thành cuối cùng một khoản quay vào, toàn bộ chữ tức khắc thiêu đốt lên sáng lên, giống như đoàn liệt diễm. Ca một tiếng, cửa đá trực tiếp mở ra, có thể thấy một tầng hồng sắc màng ánh sáng. Tâm mắt vô pháp xuyên qua màng ánh sáng, Dạ Tinh Hàn vô pháp thấy trong môn tình cảnh, vì vậy thử thò tay đi đụng vào màng ánh sáng, tay phải nhẹ nhõm mặc đi tới. Có lẽ có thể tiến vào. Dạ Tinh Hàn không do dự nữa, cất bước đi lên phía trước đi. Thân thể xuyên qua màng ánh sáng không hề ngăn trở, toàn bộ người đi thẳng tới trong môn không gian. Không gian không lớn, lại hết sức sáng. Tại sao Dạ Tinh Hàn mọi nơi quan sát, không khỏi một hồi thất vọng, bởi vì sao đều không có. Ồ, có cái gì rồi? Đi lên phía trước vài bước, đột nhiên xuất hiện một trương hồng sắc cái ghế, cái ghế thụt lùi Dạ Tinh Hàn để đó. Ngồi trên cái kia cái ghế dựa. Trong ý thức, linh cốt đột nhiên mở miệng. Không chần chờ, Dạ Tinh Hàn bước nhanh tới, vây quanh trước ghế đặt mông ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, trước mắt một đạo chướng mắt ánh sáng. Dạ Tinh Hàn theo bản năng đưa tay nhắm mắt, chờ ánh sáng yếu bớt về sau, mới cưỡng ép mở hai mắt ra. Có thể con mắt cứ như vậy khép lại chớp mắt, trước mắt nhất thời đổi một cái thế giới. Nơi này là chỗ nào? Dạ Tinh hàn rất cảm thấy yếu kỷ, nhịn không được mọi nơi rõ xét. Trước mắt xuất hiện một trương hình tròn cái bàn, có 5 cái chỗ ngồi, như là phòng họp bàn hội nghị. Trên đỉnh đầu treo một cái khổng lồ hắc sắt thập tự giá, cái loại đó hắc sắt như là mực lọ bình thường, làm cho người hết sức áp lực. Trên mặt bàn đồ vật rất ít, có Nhất căn vũ ma ngâm mình ở một cái hắc sắt trong mình, bên cạnh có Nhất trồng chất tràn ngập mà văn trang giấy. Trừ lần đó ra, còn có một kỳ quái trong suốt dụng cụ, bên trong cũng không phải thủy, mà là tràn đầy tiểu bong bóng ngâm. Kỳ quái phao phao. Dạ Tinh Hán cẩn thận nhìn lên, có vẻ như phao phao bên trong chứa cái gì lại cẩn thận nhìn lên, phao phao trong rõ ràng là con kiến đồng dạng đại tiểu nhân đáng người, còn có thể động đang lúc kỳ quái, trong ý thức linh cốt mở miệng nói, ngũ linh không gian là một gian phong học, là thế giới khác năm vị linh đế họp địa phương. Năm vị linh đế? Dạ Tinh Hàn kinh hãi. Nhớ kỹ trước kia linh cốt nói với hắn qua dị giới tu luyện hệ thống, linh đế đối ứng chính là hồn tu thế giới đế cảnh, cũng là nhân loại tu luyện cao nhất đỉnh phong. Năm vị linh đế ở chỗ này họp, có chút khủng bố. Nhưng này một chỗ tình cảnh thấy thế nào, đều có điểm bần hàn, tựa hồ có chút không xứng với linh đế họp bài diện. Đúng vậy, năm vị linh đế Linh Quốc lại lần nữa khẳng định điểm này, cũng nói ra, trên bàn ma văn đều sẽ là nghị nội dung, còn bên cạnh phàm nghệ trong chậu bong bóng khí, kỳ thực là hình ảnh chứa được khí, chứa đựng rất nhiều hội nghị trong tấm hình cho. Hình ảnh chứa được khí. Dạ Tinh Hàn kinh hô, vội nói, ta có thể hay không quan sát một ít trong tấm hình cho? Có thể. Linh Quốc đạo, Dụ vũ ma bút điểm trúng một cái bong bóng khí, có thể đem bong bóng khí lấy ra, sau đó ném vào bản thân cái. Ốc, trong ý thức có thể thấy cái này một cái bong bóng khí chứa đựng trong tấm hình cho. Thú vị. Dạ Tinh Hàn không thể chờ đợi được cầm lấy vu mao, Dụ vũ ma nhọn tùy tiện điểm trúng một cái bong bóng khí. Quả nhiên đem bong bóng khí từ phản nệ trong chậu chọn lấy đi ra. Hắn đem bong bóng khí chọn đến đầu trước, hướng chỗ mi tâm một chút. Toàn bộ bong bóng khí ọt tọt một tiếng, chui vào trong đầu. Có hình ảnh rồi. Rất nhanh, dạ tinh hàn trong ý thức đã có hình ảnh, hơn nữa là thượng đế thị giác. Cái loại cảm giác này, hắn như là trên đỉnh thập tự giá. Trong phòng họp, rốt cuộc đã có nhân, hơn nữa còn tại nói chuyện với nhau. Chỉ bất quá những người này đều tại nói kỳ quái lời nói, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Tinh Hàn, ta dụng linh thức giúp ngươi. Sử ngươi trong thời gian ngắn có thể nghe hiểu ma văn, rất nhiều chuyện ngươi sẽ tại đây ta bong bóng khí ở bên trong lấy được bản. Trong ý thức chuyển đến linh cốt thanh âm, ngay sau đó, dạ tinh hàn kỳ lạ phát hiện bản thân lại có thể có thể nghe hiểu những người này đang nói cái gì, mà hắn hành động lên người xem, cẩn thận từ thập tự giá thị giác quan sát bong bóng khí chứa đựng lịch sử hình ảnh, rất nhanh hắn phát hiện một cái trong đó người hắn nhận thức đó là một vị tóc trắng râu bạc trắng thần thái sáng láng lão giả, cùng lộ Đông pháp điêu khắc thạch tượng hầu như đồng dạng, tuyệt đối là Tử Linh đại nhân. Ngoại trừ Tử Linh đại nhân bên ngoài còn có bốn người lần lượt từ linh đại nhân bên trái là một vị trên đầu trưởng cây giống tóc bạc nam tử nam tử lỗ thai rất kỳ quái giống như thủy tinh đậu dựng thẳng lên đến đầy vị này chính là một linh đại nhân linh cốt kịp thời đối với dạ tinh hàn bắt đầu với giới thiệu dạ tinh hàn ánh mắt tả di chuyển đó là một vị người lùn hồng mũi lao đầu vị này chính là thổ linh đại nhân linh cốt lại nói dạ tinh hàn ánh mắt tiếp tục di động ngay sau đó cái này một vị là một vị gợi cảm xinh đẹp áo đỏ mỹ phụ áo đỏ mỹ phụ cặp môi đỏ mọng liền diễm lớn lên thập phần xinh đẹp một đôi hồ ly nhán rất là vẽ gia nhân toàn thân da thịt như là bạch ngọc bình thường lộ ra tinh xảo kỳ khí, khí, Tốt một cái xinh đẹp hồ ly tinh, dạ tinh hàn thầm than một tiếng, chờ đợi linh quất giới thiệu, có thể đợi cả buổi, linh quất nhưng không có lên tiếng. Hả? Dạ tinh hàn phản ứng cực nhanh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này xinh đẹp hồ ly tinh cùng linh quất có quan hệ gì? đang tại hoài nghi, linh quất cuối cùng mở miệng, chỉ bất quá nói chuyện ngữ khí nghe hết sức kỳ quái, như là mang theo không cam lòng hận ý, người này là hỏa linh đại nhân. Linh quất sau khi nói xong, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, lao ra hỏa này lần này dạ tinh hàn hầu như một vạn phân khẳng định linh quất cùng cái gọi là hỏa linh đại nhân từng có quan hệ kiềm chế trụ an qua chi tâm dạ tinh hàn ánh mắt rơi vào người cuối cùng trên mình cái kia người mở lấy ngực thập phần tiêu sái. toàn thân hết sức bạch như là mới từ bột mì trong túi chui ra tựa như da thịt bạch cũng liền mà thôi tóc bạch lông mi bạch đỉnh đầu có hai cái kỳ quái sừng thú cũng là bạch sắc lúc này đây linh quất lại tản đốn cả buổi không nói lời nào dạ tinh hàn thật sự nhịn không được đang muốn hỏi thăm người cuối cùng thân phận đã thấy tử linh đại nhân nghiêng đầu đi vừa vặn đối với vị kia toàn thân bạch người nói chuyện Cốt Linh đại nhân, ngươi cùng thê tử Hỏa Linh đại nhân cùng một chỗ tham gia lần này hội nghị, để cho ta rất cảm thấy vinh hạnh. Nghe được tử Linh đại nhân mà nói, Dạ Tinh Hàn tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Cốt Linh đại nhân? Chẳng lẽ vị này Cốt Linh đại nhân chính là ký túc tại trên người hắn Linh cốt, chương 799. Hắc ám kỷ nguyên lịch sử. Chương 799, Hắc ám kỷ nguyên lịch sử. Cuối cùng một vị Cốt Linh đại nhân chính là ta. Tên của ta gọi là Vu Di Nhĩ. Linh cốt rốt cuộc mở miệng, thanh âm cực kỳ áp lực. Khá lắm, quả là thế. Dạ Tinh Hàn mặc dù biết Linh cốt rất lợi hại, nhưng mà không nghĩ tới lợi hại như thế. Linh Đế, đã là dị giới tu luyện giới chân nhà. Hơn nữa nhìn ngoại hình, linh cốt trước kia hình tượng thập phần tiêu sái, là một cái quần phóng không bị trói bộ người. "Vụ gì nhỉ? Tên của ngươi thật kỳ quái." Dạ Tinh Hàn lại nói. Linh cốt không nói gì. Cái loại đó Trầm Mặc, tựa hồ đắm chìm tại một chủng nào đó cực hạn tâm tình ở trong, là một loại không tốt tâm tình. Vị kiêu hỏa linh đại nhân là của ngươi thế tử. Dạ Tinh Hàn ánh mắt, lần nữa rơi vào xinh đẹp phu nhân trên mình. Có lẽ lại để cho Linh Cốt Trầm Mặc, đúng là nữ nhân này. Chậm chạp, không thể không nói trước kia Linh Cốt, quả thực là nhân sinh người thắng. Bản thân là linh đế cảnh giới, còn cưới một vị đặc biệt dung mạo xinh đẹp linh đế vợ, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Đúng vậy, tên của nàng gọi là Lệ Lệ Ti, là ta đã từng yêu nhất nữ nhân. Linh Cốt thanh âm rất thấp trầm, là Dạ Tinh Hàn chưa từng nghe đã đến trầm thấp đặc biệt là nói đến Lệ Lệ Ti cái tên này lúc, Dạ Tinh Hàn rất rõ ràng có thể cảm giác được một loại mãnh liệt hận cùng đau tại hô hấp. Những thứ khác trước đừng hỏi nữa. Ta chỉ giúp ngươi xem cái này, một cái bong bóng khí bên trong chứa đựng hội nghị hình ảnh, vì vậy nhìn kỹ, lọt cái gì tin tức cũng đừng hối hận. Linh Cốt đột nhiên giọng nói vừa chuyện, lạnh như băng một câu nhắc nhở. Tốt, xuất phát từ tôn trọng. Dạ Tinh Hàn không muốn hỏi nhiều, cưỡng chế lấy nội tâm rất hiếu kỳ, tiếp tục quan sát hội nghị hình ảnh. Hội nghị lên, Linh quốc Vưu Di Nhi tùy ý khoát tay hào nói, Tử Linh đại nhân khách khí, thật vất vả lại xuất hiện dị vực không gian thông đạo, hơn nữa xuất hiện ở chúng ta Áo Tư Lam Đế quốc, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, có thể cùng Tử Linh đại nhân cùng một chỗ trinh phạt dị vực, là ta cùng Lệ Lệ Ti Vinh hạnh. Vưu Di Nhi nói cực đúng, mời Tử Linh đại nhân không cần phải khách khí, đầy đi nhiệm vụ đi. Hoa Linh đại nhân Lệ Lệ Ti ánh mắt lưỡng hào nói, Tử Linh đại nhân gật đầu nói, căn cứ sơ bộ dò xét tình báo đến xem, chỗ này dị vực thế giới tên là Tinh Huyền Đại Lục. Tư liệu các ngươi cũng đều thấy được, cùng chúng ta tu luyện hệ thống bất động, nơi đây nhân loại không phải tu linh lực mà là tu linh hồn chi lực. Các ngươi cũng biết, thế giới phát triển trình độ phân cấp thấp, trung cấp, cao cấp, tinh huyền đại lục còn ở vào cấp thấp thế giới, trình thể chiến lực rất thấp, chỉ có 4 vị vừa mới tiến giai đế cảnh nhất trọng cái gọi là cường giả, hơn nữa thành lập tứ đại thiên tộc quản lý khắp lục địa. Chúng ta Ma Huyễn lục địa là cường đại cao cấp thế giới, không nói toàn bộ Ma Huyễn lục địa, chỉ dựa vào chúng ta Hào Tư Lam đế quốc cũng đủ để hoàn toàn nghiền ép chỗ này cấp thấp thế giới. Chư vị xin nghe từ ta hiệu lệnh, cùng một chỗ chinh phục tinh huyền đại lục đem chọn cái tinh huyền đại lục biến thành chúng ta áo tư lam đế quốc nô dịch thế giới bốn người khác toàn bộ đứng dậy tay phải để ở trước ngực thân thể không xuống cùng kêu lên nói chúng ta nguyện ý nghe từ từ linh đại nhân hiệu lệnh ngồi từ linh đại nhân bắt đầu ra lệnh Quốc linh đại nhân viu di nhĩ hỏa linh đại nhân lị lị ti mời các ngươi dẫn đầu phần quan trọng tộc nhân tiêu diệt tinh huyền đại lục tây phương yêu vực yêu tu cường giả lược đoạt yêu thể thú thể tài liệu thần bảo kim tiền mở ra một chỗ chiến ngân không gian chứa đựng tuân mệnh viu di nhĩ cùng lị lị ti đồng thời linh mệnh từ linh đại nhân tiếp tục ra lệnh mục linh đại nhân tạ cống thổ linh đại nhân ma sô ni nhĩ mời các ngươi dẫn đầu phần quan trọng tộc nhân tiêu diệt đông phương thần châu hồn tu nhân loại lược đoạt tài liệu công pháp hồn kỹ bí thuật thần bảo mở ra một chỗ chiến ngân không gian chứa được tuân mệnh tập công cùng ma sô ni nhĩ linh mệnh từ linh đại nhân lại nói tại tinh huyền đại lục phía nam cùng phương bắc phân biệt có một ít mảnh lục địa gọi là nam vực cùng phương bắc tuyết vực địa vực nhỏ hẹp tu luyện giả yếu hơn cho nên ta đem phái ra đông ba thủy linh thánh cùng an đô đi đến về phần cái gọi là tứ đại thiên tộc ta đem tự mình đi đến đem tiêu diệt trư vị làm thức tỉnh các ngươi tộc nhân ở trong dũng sĩ mở ra áo tư lam đế quốc trừng phạt chi lộ chiến đấu đi, chiến đấu. Áo Tư Lam đế quốc và Tuế, mấy vị linh đế tâm tình sụp sôi dơ lên nắm tay phải, hô to đúng lúc này. Dạ Tinh Hàn trong ý thức hình ảnh biến mất, trở về hiện thực. Tiểu Bong bóng ngâm chui ra chán của hắn, bay thấp phán nệ trong chậu. Rốt cuộc xem xong rồi một đoạn phao phao hình ảnh, Dạ Tinh Hàn thật lâu khiếp sợ trong đó. Hắn thật sâu thở ra một hơi, cương ép bình phục lấy tâm tình, chậm rãi nói: lao có đầu, nói thật, ta đều có điểm tiêu hóa không được như vậy rung động tin tức. Một vạn năm trước cái gọi là ma tộc, nhưng thật ra là các ngươi ma huyễn lục địa một lần xâm lớn. Đúng vậy. Linh Quất trực tiếp thừa nhận. Dạ Tinh Hàn lại nói dựa theo trong tấm hình tử linh đại nhân theo như lời các ngươi ma huyễn lục địa thập phần cường đại vẹn vẹn một cái áo tư lam đế quốc cường giả có thể nghiền ép toàn bộ tinh huyền đại lục thế nhưng là vì cái gì các ngươi đầu thống trị tinh huyền đại lục 400 năm 400 năm phía sau làm sao biết bị thiên tộc đánh bại bị thiên tộc đánh bại linh quất trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng đừng chê ta nói chuyện có nghe cái gọi là thiên tộc ở trong mắt chúng ta hoàn toàn không chịu nổi một kích năm đó tử linh đại nhân tiến công tứ đại thiên tộc tứ đại thiên tộc căn bản chống đỡ không được Tứ đại thiên tộc ở trong cổ tộc càng la trong bóng tối cả tộc đầu phục tử linh đại nhân, trái lại trợ giúp tử linh đại nhân trọng thương mặt khác ba đại thiên tộc. Các ngươi cái thế giới này nhân loại giết địch suy nhược, chính đối với đồng bào thật sự là ngon độc. Cổ tộc đối với mặt khác ba đại thiên tộc đánh đập tàn nhẫn, mỗi nhất tộc chỉ để lại một vị trực hệ người huyết mạch, mặt khác người toàn bộ đội tận giết tuyệt. Mà chúng ta cái gọi là bị đánh bại, kỳ thực chỉ là bởi vì dị vực không gian thông đạo sắp đóng, chúng ta bất đắc dĩ rút về ma huyễn lục địa. Ma huyễn lục địa người rút lui khỏi về sau, cổ tộc lập tức một nhà đồ đại trở thành toàn bộ tinh huyền đại lục trí cường giả, vì lôi kéo nhân tâm. Càng là chẳng biết xấu hổ nói bọn hắn đánh bại chúng ta, do đó một lần nữa thành lập thiên tộc. Đến tận đây, cổ tộc nhất tộc nắm trong tay toàn bộ tinh huyền đại lục. Nguyên lai là như vậy. Dạ Tinh Hàn thầm mắng một tiếng, thật sự là không biết xấu hổ. Cổ tộc những thứ này cho chết, nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt thật sự là quá thoải mái. Mặt khác ba đại thiên tộc bị diệt, toàn bộ tinh huyền đại lục cường giả bị ma huyễn lục địa huyết tẩy một lần. Ma huyễn lục địa người sau khi rút lui, bọn hắn tại tinh huyền đại lục triệt để vô lục. Dạ Tinh Hàn hiếu kỳ hỏi, lão quốc đầu, tuy rằng dị vực không gian thông đạo sắp đóng, các ngươi vì sao không ở lại một nhóm người, tiếp tục khống chế tinh huyền đại lục? Không phải là không muốn lưu lại, mà là không có biện pháp lưu lại." Linh Quốc giải thích nói. "Linh tu giả cùng hồn tu giả bất đồng, hồn tu giả là khai phát bản thân linh hồn chi lực, mà linh tu giả là muốn mượn nhờ thiên địa trong tự nhiên một loại thuộc tính năng lượng tu luyện. Ma Huyễn lục địa cùng Tinh Huyền đại lục cuối cùng không giống nhau, một khi dị vực không gian thông đạo đóng, tự nhiên thuộc tính năng lượng nơi phát ra cũng liền bị ngăn cách, linh lực vô pháp bổ khuyết, sớm muộn hao tổn làm linh lực biến thành phàm nhân, căn bản vô pháp tiếp tục đi thống trị Tinh Huyền đại lục. Vì vậy phải rút lui khỏi, lưu lại chỉ sợ sẽ chết." Dạ Tinh Hàn Niên lặng gật đầu, rồi lại buồn bực nói: Vậy tại sao ta còn là có thể tại Tinh Huyền Đại Lục kéo dài sử dụng linh lực chiến đấu? Ngươi không giống nhau. Linh Cốt Đạo, ngươi tuy rằng vừa khai phát Ma Huyễn Lục Địa tu luyện hệ thống, nhưng mà từ giác tình hỏa linh thể về sau, hấp thu hỏa năng số lượng đều là Tinh Huyền Đại Lục tự nhiên hỏa thuộc tính năng lượng, cho nên có thể tại Tinh Huyền Đại Lục tiếp tục sử dụng hỏa linh thể. Thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn nghe rõ sau đó, hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Lao cốt đầu, nếu như tất cả Ma Huyễn Lục Địa mọi người rút lui, ngươi vị này Cốt Linh đại nhân vì sao không có rút lui khỏi? Lại vì sao? Biến thành một đoạn cốt đầu. Chương 800. Không chịu nổi truyện cũ trương 800, không chịu nổi chuyện cũ hôm nay là dạ tinh hàn nhận thức linh quất đến nay linh quất trầm mặc số lần nhiều nhất một ngày đối mặt câu hỏi của hắn linh quất lại một lần trầm mặc hắn vừa không thúc giục tiến tĩnh trả lời lúc này tiến tĩnh là đúng bằng hữu lớn nhất lý giải cùng ủng hộ một lát sau linh quất rốt cuộc mở miệng cái này ngắn ngủn một lát thời gian lại để cho hắn lại nhớ lại một lần cái kia đoàn đau thông nội tâm chuyện cũ hắn nói ra chuyện này nói ra chỉ sợ là ngươi tiểu tử thúi này chê cười ta cả đời bất quá việc đã đến lúc này cũng không có cần thiết giầu dím mặc dù chuyện này đối với ta mà nói là thật lớn xì nhủ Yên tâm, ngươi biết con người của ta, cũng không thiếu. Dạ Tinh Hàn cố ý vui đùa một câu, ý đồ lại để cho Linh Cốt bưng lòng một chút. Ngươi với cái gia hỏa này, Kinh Dạ Tinh Hàn như vậy nhất trêu chọc, Linh Cốt cười khổ một tiếng, điều chỉnh một cái tâm tình tiếp tục nói, "Ta cùng Lệ Lệ ti tiêu diệt Tây Phương Yêu vực tất cả cường giả, trở thành Tây Phương Yêu vực trí cao vô thượng vương, cùng nhau thống trị Tây Phương Yêu vực thân cận 400 năm." 400 năm qua đi rất nhanh, dị vực không gian thông đạo năng lượng dần dần yếu bớt, có quan hệ bề dấu hiệu, từ linh đại nhân mạo tổ quyết định thật nhanh hạ lệnh lui lại, yêu cầu tất cả ma huyễn lục địa người trở về ma huyễn lục địa. Ngay tại lui lại tiền một đêm, Lị Lị Ti đem ta khoảng đến một mảnh không người rừng cây, đong nhiên nói cho ta biết nàng mang thai. Ta vui mừng quá đôi, rốt cuộc đã có co con của mình. Mà ta thống lĩnh linh quốc tộc cũng có người thừa kế. Linh quất ngữ khí đột nhiên lại lạnh đứng lên, lộ ra mấy phần nghiến răng tinh phong. Đang lúc ta cúi người xuống nuốt ve Lị Lị Ti bỗng lúc cái kia ti tiện nữ nhân, đột nhiên đánh lên ta, sử dụng ta ác nhất chớ chú đem ta trọng thương. Ta giận dữ, không chờ hỏi Lị Lị Ti vì sao ám toán ta, từ linh đại nhân mại áo tổ đột nhiên xuất hiện, nằm ở Lị Lị Ti vòng eo. Cái này, dạ tinh hàn không khỏi nhũ mảy tốt một đoạn máu cho cố sự mỹ nhân gian giết, linh quất thật sự là buồn đầu linh quất tức giận nói ta khi đó mới biết được lỵ lỵ ti đã sớm cùng lại áo tổ cấu kết lại rồi hơn nữa lỵ lỵ ti thật có con chỉ bất quá cũng không phải mang thai con của ta mà là mang thai lại áo tổ hải tử thật là ác độc tốt thấp hèn nữ nhân dạ tinh hàn cũng nhịn không được tức giận mắng một tiếng quả thực khinh người quá đáng chỉ là nghe đều thập phần nổi giận thân là người bị hại người trong cuộc linh quất thống khổ có thể nghĩ chỉ bất quá có một câu không có không biết xấu hổ hỏi ra lời Linh Quốc cùng Mại Áo Tổ đều cùng Lệ Lệ Ti có quan hệ, Hải tử còn không có sinh ra đến, làm sao biết Hải tử cha là ai? Bất quá nếu như Linh Quốc nói Hải tử là loại Áo Tổ, nhất định có căn cứ. Việc này không thích hợp hỏi lại, để tránh đối với Linh Quốc tạo thành lần thứ hai tổn thương. Cái kia Ti tiện nữ nhân, vì cái gì phản bội ngươi? Dạ Tinh Hàn Hiếu kỳ hỏi, tổng cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Linh Quốc nói, ta là Áo Tư Lam Đế Quốc thứ hai đại chủng tộc cốt tộc thủ lĩnh, gia tộc Khổng Lồ, tại toàn bộ Áo Tư Lam Đế Quốc thanh danh hiển hách, có cực kỳ địa vị tôn quý. Lệ Lệ Ti là một cái vô cùng có dã tâm nữ nhân, chỉ thích cường giả lúc trước cũng là bởi vì ta cốt tộc thủ lĩnh thân phận mới nguyện ý gả cho ta trở thành thê tử của ta là ta dốc hết cốt tộc tài nguyên mới giúp nàng tiến giai linh đế cảnh giới khi nàng trở thành linh đế phía sau nhưng vẫn chưa đủ trong bóng tối leo lên lên mạnh hơn ta mại áo tổ hai người hợp mưu muốn thay thế ta khống chế cốt tộc thay thế ngươi khống chế cốt tộc Dạ tinh hàn vô cùng bực lỵ lỵ ti không phải cốt tộc người mặc dù là thê tử của ngươi cũng không có tư cách trở thành cốt tộc kẻ thống trị về phần mại áo tổ càng không khả năng đạt được cốt tộc nhận thức chẳng lẽ lợi dụng hài tử làm văn ngươi đoán đúng rồi linh cua thảo nao nói Tại Áo Tư Lam Đế Quốc thậm chí toàn bộ Ma huyễn Lục Địa, huyết thống truyền thừa rất trọng yếu. Con của ta thế tất là mai sau cốt tộc thủ lĩnh. Ta trước đây cũng không có hải tử, vì vậy một khi Lệ Lệ Ti trở lại Áo Tư Lam Đế quốc, đối ngoại tuyên bố ta chết trận cũng sinh hạ hải tử về sau, hải tử chính là cốt tộc mới thủ lĩnh. Đem hải tử con lúc nhỏ, Lệ Lệ Ti có thể lấy hải tử mẫu thân thân phận, thay hải tử hành xử thủ lĩnh quyền lợi, đi hiệu lệnh toàn tộc. Đến lúc đó cùng lại Áo Tổ nội ứng ngoại hợp, toàn bộ cốt tộc sớm muộn bị lại Áo Tổ vong linh nhất tộc thống trị. Thật hèn hạ thủ đoạn. Dạ Tinh Hành đều cảm thấy vô cùng oán giận, hỏi, lão có đầu? Ngươi có phải hay không nghĩ đến báo thủ? Dĩ nhiên muốn, ngày nhớ đêm mong, suy nghĩ hơn một và năm. Linh cốt thanh âm, lộ ra cực hạn phẫn nộ. Lệ Lệ Ti cùng lại áo tổ liên hợp giết ta, Lệ Lệ Ti cái kia nữ nhân ác độc, cuối cùng dụng hỏa diễm đem ta thiêu thành cho tàn. Bị người yêu dấu nhất phản bội, loại đau khổ này mang theo cùng loạn hận, hận chính là ta sống lấy lớn nhất động lực. Cũng được lão thiên gia có mắt, mặc dù là Lệ Lệ Ti có trời mới biết, chúng ta cốt tộc có một tòa thần bí tế đàn, tế đàn chỉ cần tồn tại ta sẽ không phải chết, cho dù là xuyên qua bất đồng thế giới. Mà ta đem bản thân tất cả năng lượng Hội tụ tại đây một đoạn linh cốt trên, lấy ký túc phương thức tham sống sợ chết, chính là hy vọng một ngày kia có thể tìm tới một vị người có thể tin được. Chờ dị vực không gian thông đạo lần nữa mở ra thời điểm, đem ta mang về cốt tộc tế đàn. Chỉ cần đem ta đây một đoạn linh cốt để vào tế đàn, ta là có thể dựa vào tế tự chi lực phục sinh. Đến lúc đó nhất định phải đem lị lị ti cái kia ti tiện nữ nhân phanh thây xé xác, còn muốn đem lại áo tổ cái kia hôn đảng nghiện xương thành cho. Dạ tinh hàn một kia bất đắc dĩ cười nói, nếu ta không có đoán sai, ta chính là cái kia người có thể tin được. Trước kia linh cốt sở dĩ không hề giữ lại giúp hắn, kỳ thật cũng là chờ một ngày kia hắn có thể đem linh cốt mang về. Chúc mừng ngươi, đáp đúng." Linh Quốc thở dài nói, "Ta biến thành linh cốt sau đó, trước sau ký túc qua hơn 10 danh hồn tu giả, vượt qua hơn 1 vạn năm. Thằng đến ký túc tại trên người ngươi về sau, mới cuối cùng đã tìm được hy vọng. Tinh Hàn, với bắt đầu ta xác thực chỉ muốn lợi dụng ngươi, nhưng mà về sau cũng là thiệt tình đối đãi ngươi là bằng hữu. Hôm nay đối với ngươi đem ta chuyện cũ nói thẳng ra, kỳ thật ta nội tâm vừa thập phần tâm thần bất định. Ta nguyện ý sau này đem hết toàn lực toàn tâm toàn ý tiếp tục giúp ngươi, đầu khẩn cầu ngươi đáp ứng ta, một khi dị vực không gian thông đạo lần nữa mở ra, giúp ta về nhà báo thủ. Có thể chứ?" Một tiếng có thể chứ? Hỏi quả thực cẩn thận hay bọn. Linh Quất đang đánh cuộc, đánh bạc bản thân không có nhìn lầm người. Lao có đầu. Dạ Tinh Hàn đỗng nhiên mặt mày nương tụ, ánh mắt lợi hại. Ta vừa đã sớm đem ngươi làm đã thành chi kĩ nhất bằng hiu. Đoạn đường này đi tới cảm ơn ngươi làm bạn. Ngươi biết tính tình của ta, đối với địch nhân có thù tất báo, đối với đã giúp ta người vừa nhất định dũng tuyển hồi báo. Ngươi để lại một vạn cái tâm, chỉ cần dị vực không gian thông đạo thật sự có lần nữa mở ra một khắc này, mặc kệ bốc lên bao nhiêu hiểm ta đều tiện đưa ngươi về nhà. Đợi ngươi phục sinh về sau, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, giết lụy lụy ti cái kia ti tiện nữ nhân, đập nát đổ vô dụng tử linh là nam nhân, sẽ phải có tâm huyết. Đâu đội cắm sừng sự tình không có khả năng chịu đựng, nhất định khiến cái này một đôi cậu nam nữ trả giá đại giới. Chương 801. Hắc sảo. Chương 801. Hắc sảo. Cảm ơn ngươi, Tinh Hàn. Linh Cốt cảm động hết sức, có dạ Tinh Hàn bằng hữu như vậy, đời này thật sự là đáng giá. Thiếu sĩ diện cái láo. Một câu nghiêm túc về sau, dạ Tinh Hàn lại không mở ra vui đùa. Ngươi biết ta đấy, không thích nói vừa không thích nghe buồn nôn mà nói, ngoại trừ nữ nhân của ta. Linh Cốt bị trêu chọc hắc hắc. Cười cười, hơi mù tâm tình quét qua quét sạch ngươi cái này xú tiểu tử, càng ngày càng hài hước rồi. Ngồi lâu rồi, thối đều đã tê dần. Dạ Tinh Hàn đứng người lên, rũi lưng một cái, không có tiếp tục ở chỗ này cần phải, nên biết, không cần phải nữa nhìn cái gì phao phao bên trong hình ảnh, ngươi sẽ nói cho ta biết. hồi lâu đã, bảo hộ phượng là tê. chuyến này ma giới không gian hành trình, lại có ngoài định mức thu hoạch, cuối cùng làm rõ ràng cái gọi là ma tộc hết thạch, cũng được biết về linh cốt bí mật. cái gì cao cao tại thượng thiên cung thiên tộc, chỉ là hèn hạ vô sỉ lừa đảo mà thôi. sợ hại dân gian ma văn tiết lộ, chỉ là sợ hãi cái kia đoàn vô sỉ lịch sử bị thế nhân phát hiện đúng rồi, lao có đầu. đi ra hỏa linh lực không gian, cửa đá tự động đóng trên. giả tinh hàn nhịn không được lại hỏi, cái gọi là dị vực không gian thông đạo rút cuộc là sẽ ra chuyện gì vậy? ngươi xác định thông đạo còn có thể lần thứ hai mở ra sao? vạn nhất không có lần thứ hai, vậy thì thật là ngại quá. ta vừa không có biện pháp giúp ngươi. dị vực không gian thông đạo tại ma huyễn lục địa xuất hiện qua ba lần, cụ thể tại sao phải xuất hiện ta làm sao biết nó. giọng nói vừa truyền, linh quất đột nhiên lời thể son sắt nói, trực giác của ta nói cho ta biết, thông suốt tinh huyền đại lục dị vực không gian thông đạo tuyệt đối sẽ xuất hiện lần thứ hai. trực giác. Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, triển khai cụ lôi dí, hướng Phượng Lạc Tê đám người chỗ lầu đá bay đi năm. Trong thành lâu, đã có đan dược tác dụng, Phượng Yêu Yêu cùng Phượng Linh Nguyệt thương thế đã khá nhiều. Nhưng mà thương thế trên người mặc dù biến mất, cái kia một đoạn bị Kỳ Lân nhất tộc lăng nục xỉn nục, lại như là là gấn bình thường khắc ở trong nội tâm. Cô cô gặp hết thấy, lại để cho Phượng Lạc Tê rất cảm thấy đau lòng. Nàng cắn môi, thề nói, hai vị cô cô, chờ tộc trưởng vượt qua trọng sinh kỳ, chúng ta liền rời đi ma giới không gian đoạt lại Phượng Hoàng Quốc, nhất định phải làm cho Kỳ Lân nhất tộc trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhất định sẽ. Phượng Yêu Yêu hung hăng gật đầu đúng rồi. Phượng Linh Nguyệt liếc qua đứng ở cửa thủy tinh động, nhỏ giọng nói ra, cái kia Thạch Kiên, vì cái gì giúp chúng ta? hắn có thể tin sao? Phượng Lạc Tê vừa dám thấp xuống thanh âm, ta cảm thấy được người này không phải gian xảo người, có thể tin tưởng. Thạch Kiên mục đích là địa ngục hồn vũ hoa, hơn nữa đã cùng ta đặt thành ước định, bảo hộ ta cho đến tộc trưởng vượt qua trọng sinh kỳ, chỉ bất quá đến lúc đó ta cấp cho hắn địa ngục hồn vũ hoa. thế nhưng là Lạc Tê, Phượng Thanh Vũ có chút luống cuống, địa ngục hồn vũ hoa bị ngươi, ta còn có tiêm vân muất, đến lúc đó ngươi lấy cái gì cho Thạch Kiên? Phượng Lạc Tê mỹ lông mày nhẹ trao lại, rất cảm thấy bất đắc dĩ lúc ấy yêu tôn kỳ lân nhất tộc đột nhiên công tới nàng mang theo tộc trưởng phượng linh lung trọng sinh chứng cùng phượng thanh vũ phượng tiêm vân chạy trốn ngọc vô tôn hồn thức quá mức đáng sợ bao trùm toàn bộ phượng hoàng cốc một khi bị ngọc vô tôn phát hiện chiếm tộc trưởng phượng linh lung trọng sinh chứng toàn bộ yêu tôn phượng hoàng nhất tộc triệt để cũng chưa có hy vọng vì tránh né ngọc vô tôn hồn thức ba người các nàng bị ép nuốt vào mới vừa ngắt lấy không lâu địa ngục hồn vũ hoa địa ngục hồn vũ hoa là cực kỳ chân quý dược liệu có hư hóa linh hồn chi lực diệu dụng có thể tạm thời né tránh hồn thức do xét cho đủ là ngọc vô tôn hồn thức chính là lợi dụng địa ngục hồn vũ hoa ba người các nàng mới thuận lợi trốn vào ma giới không gian. Vì chúng ta yêu tôn Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ có thể tạm thời đã lừa gạt Thạch Kiên, chờ chúng ta báo thù yêu tôn Kỳ Lân nhất tộc sau đó, còn muốn biện pháp đền bù hắn đi." Phượng Lạc Tê bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng nàng vừa không muốn gạt người, nhưng mà vì yêu tôn Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ có thể làm như vậy. Mọi người lý giải Phượng Lạc Tê khó xử, không nói thêm gì nữa. Trầm mặc một lát sau, Phượng Yêu Yêu đột nhiên mở miệng, còn nói đến một cái làm cho các nàng thập phần tức giận chủ đề. "Lạc Tê, yêu tôn Kỳ Lân nhất tộc sở dĩ dám đến đánh chúng ta, là có người bị để lộ tộc trưởng đại nhân trọng sinh kỳ, đáng chết này xúc sinh rút cuộc là người nào?" Mấy người vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ thận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà về phần là ai bị để lộ tin tức, họ nhưng không được biết. Phượng lạc tê thần sắc ngưng trọng mà nói, cái kia tiết lộ tộc trưởng đại nhân trọng sinh kỳ nhân, tất nhiên là chúng ta bên trong người, bởi vì phượng hoàng cốc hầu như không có người ngoài, mà tộc trưởng đại nhân trọng sinh kỳ càng là phượng hoàng cốc bí ẩn nhất sự tình, ngoại nhân vừa không có khả năng biết rõ. Một khi cầm ra người này, nhất định đem đốt thành cho bụi. Phượng thanh vũ nghiến răng nghiến lợi quát, cái gì người? Đúng lúc này, cửa thủy tinh lục ngăn cản ba cái người, phượng lạc tê mấy người trở về đầu nhìn lại phát hiện cửa ra vào đứng đấy ba vị người mặc hắc áo choàng người đang lúc hiếu kỳ người đến là ai một người trong đó xốc lên hắc áo choàng lộ ra một trường sơn đen đi hắc vũ ma mặt đầy miệng om sòm ra nói tiểu công chúa là ta hắc xảo cuối cùng tìm được ngươi rồi hai người khác vừa xốc lên hắc áo choàng đều là hắc vũ điều yêu hắc xảo hắc hoàn hắc tịnh nhận ra nhân phượng lạc tê mừng rỡ bước lên phía trước đối với thủy tinh Lộc nói xin chào ba người bọn họ là của ta bộ hạ bằng hữu mời thả bọn họ vào đi thủy tinh lọ không nói gì chỉ là gật đầu không ngăn trở đưa ngăn đón tiểu công chúa ngươi chịu khổ Hắc Sảo kích động đều nước mắt chảy xuống, đi theo Phượng Lạc Tê cùng một chỗ đi vào phòng. Ở chỗ này không có tôn ti chi phần, các ngươi không cần khách khí. Lôi kéo Hắc Sảo ngồi xuống, Phượng Lạc Tê không thể chờ đợi được mà hỏi, Hắc Sảo, toàn bộ ma giới không gian cửa vào, có lẽ bị kỳ lân nhất tộc nghiêm mật gắt lấy, các ngươi ba người là như thế nào vào? Hắc Sảo xóa đi lệ, rồi mới lên tiếng, ba vị bay bảo vệ tộc thủ Lĩnh Cẩm Tuyên, Ô Viêm cùng già Lâu La đại nhân, biết được Ngọc Vô Tôn muốn phái người dẫn đầu Thái Sơn ứng viên tiến vào ma giới không gian chào tiểu công chúa, hết sức lo lắng. Cuối cùng ba đại thủ lĩnh thương nghị một phen, quyết định vừa phái người tiến vào ma giới không gian đến bảo hộ tiểu công chúa. Sau đó ba đại thủ lĩnh dẫn đầu hơn 10 phi cầm chủng tộc cùng một chỗ, đối với vượng hoàng cốc đã phát động ra tiến công, phá vỡ phòng ngự cái giới. Ba người chúng ta là Hắc Nha nhất tộc, thiên sinh thể phách to lớn, Hắc Vũ càng có vật che chắn hồn thức dò xét dự dụng, thừa dịp chiến đấu hỗn loạn, vùng trộm chạy vào ma giới không gian. Nguyên lai like là như vậy. Phượng Lạc Tê yên lặng gật đầu. Hắc Sảo vẻ mặt bi thương nói, vì hiểm trợ chúng ta, một trận chiến này đánh chính là thập phần vô cùng thê thảm, các đại biên mức nhất tộc, giác ứng nhất tộc các loại đều tử thương rất nhiều người. Nghe đến đó, tất cả mọi người là trái tim nẹn nào đối với kỳ lân nhất tộc càng hận cũng được chúng ta đã tìm được tiểu công chúa tất cả trả giá cũng đều đằng giá ba vị bay bảo vệ tộc thủ lĩnh đã cho toàn bộ phi cầm cùng tổ tiên tộc trưởng ra lệnh linh lung đại nhân trọng sinh kỳ chấm dứt cái ngày đó toàn bộ đến vượng hoàng cốc trợ chiến hắc xào vui mừng nói tâm tình tăng vọn quá tốt rồi không tuyên bọn hắn làm tốt tộc trưởng đại nhân phục sinh cái kia một ngày chính là cùng đi thú tộc loại quyết chiến thời khắc chúng ta nhất định phải báo thù mấy vị vượng hoàng nữ yêu tất cả kích động tựa hồ đã sớm không thể chờ đợi được muốn đánh trận này báo thù cuộc chiến vậy bình tĩnh chờ Vương Lạc Tê trong thân thể nhiệt huyết, cũng ở đây thiếu đốt. 19 ngày sau, chính là báo thủ này. Hạ Sảo quay đầu lại nhìn thoáng qua thủy tinh lồng, đột nhiên để phòng nhỏ giọng đối với Vương Lạc Tê nói, "Tiểu công chúa, ngươi không thể đợi ở chỗ này, cùng ta rời đi. Từ giờ trở đi, ba người chúng ta đến bảo hộ ngươi. Ngoại trừ ba người chúng ta, bất kỳ người nào khác tuyệt đối không thể tin tưởng." Chương 802, nhảy cửa sổ. Chương 802, nhảy cửa sổ. Vương Lạc Tê không khỏi nhíu mày, một chút khó xử. Nàng suy nghĩ một chút, do dự nói, "Chúng ta đang đợi Thạch Kiên tiên sinh." trước đây là thạch kiên tiên sinh đã cứu chúng ta cửa lộc nhân cũng là thạch kiên tiên sinh bộ hạ chuyên môn ở chỗ này bảo hộ ta ta cảm thấy được vị kia thạch kiên tiên sinh là có thể tin lưng đeo thạch kiên tiên sinh vụng trộm rời khỏi giống như không tốt lắm ta tiểu công chúa a hắc xào vẻ mặt suốt ruột bộ dạng khuyên nhủ chi nhân chi diện bất chi tâm nhân tâm khó giò ngàn vạn không thể tin tưởng một cái lạ lẫm nhân loại cái kêu kêu thạch kiên cố ý lấy lòng nói không chừng là vì trước lửa gạt tiểu công chúa tín nhiệm của ngươi sau đó lại nghĩ biện pháp lửa gạt gia linh lung đại nhân trọng sinh chứng hay vẫn là cùng ta rời đi chúng ta tổng so với một cái lạ lẫm nhân loại có thể tin đi cảm thấy hát xào nói có lý, phượng lạc tê bắt đầu có chút dao động. lạc tê, ta cảm thấy được hát xào nói cũng đúng. phượng thanh vũ gần sát phượng lạc tê lô thay, nhỏ giọng nói, hát xào dù sao cũng là người một nhà. cái kia thạch kiên vừa mới nhận thức, vẫn tin tưởng hát xào vững hơn thỏa một ít. nguyên bản cũng có chút dao động phượng lạc tê, kinh phượng thanh vũ cái này nhất này vừa nói, triệt để hạ quyết tâm. nàng chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng nói, tốt lắm, chúng ta rời khỏi nơi đây. nếu như thạch kiên quả thật không có ác ý là giúp chúng ta người tốt, chờ chúng ta đánh bại kỳ lân nhất tốc lúc, lại hướng hắn chịu nhận lỗi. thế nhưng là cái kia lộc nhân canh dự ở cái kia, chúng ta như thế nào rời khỏi? Phượng Thanh Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Thủy Tinh Lộc, nhỏ giọng nói: "Tuy rằng chưa thấy qua Thủy Tinh Lộc chiến đấu, nhưng mà không khó nhìn ra Thủy Tinh Lộc rất mạnh. Nếu muốn ở Thủy Tinh Lộc mí mắt phía dưới rời khỏi, chỉ sợ rất khó làm được. Hắc xảo con ngươi đảo một vòng, đã có biện pháp. Mời Thanh Vũ đại nhân cùng Tiêm Vân đại nhân ở tại chỗ này mê hoặc Thủy Tinh Lộc, ba huynh đệ chúng ta cùng tiểu công chúa cùng với bị thương yêu yêu đại nhân, Linh Nguyệt đại nhân đi vào phòng, lật cửa sổ đi ra ngoài. Thế nhưng, lưu lại Phượng Thanh Vũ cùng Phượng Tiêm Vân, lại để cho Phượng Lạc Tê lòng có không đánh lòng." cảm thấy Hắc Sảo theo như lời phương pháp xử lý có thể thực hiện, Phượng Thanh Vũ lại lập tức cắt đứt Phượng Lạc Tê. "Lạc Tê, cứ như vậy quyết định rồi, vì Phượng hoàng nhất tộc, không muốn lo trước lo sau, đi mau." Phượng Lạc Tê tất cả động dùng, không do dự nữa. Cắn răng một cái quay người đi về hướng gian phòng, cũng cô ý giật ra cúi họng nói ra, "Hắc Sảo, hồi lâu không thấy, ta có một ít lời nói với ngươi, chúng ta đi trong phòng nói." "Tốt tiểu công chúa." Hắc Sảo trả lời sau đó, cùng Hắc Hoãn, Hắc Tịnh cùng một chỗ dắt Dịu lấy Phượng Yêu Yêu cùng Phượng Linh Nguyệt, đi theo sau Phượng Lạc Tê đi vào phòng. "Cạch" một tiếng đóng cửa lại thủy tinh lộc nhìn trước mắt một màn, không chút biểu tình, hơn nữa, không phản ứng chút nào. phượng thanh vũ thầm nghĩ thực hiện được, cố ý bắt đầu lớn tiếng nói chuyện với phượng tiêm vân, cho phượng lạc tê đám người đào tàu đánh nghiệm trợ. trong phòng, hắc xảo rất nhanh mở cửa sổ ra, cũng đối với phượng lạc tê mấy người nhỏ giọng nói, tiểu công chúa, chúng ta tại lầu hai, chỉ có một trượng cao, ba huynh đệ chúng ta phân biệt vịn các ngươi nhảy xuống, tuyệt đối không có nguy hiểm, xin yên tâm. ừ. phượng lạc tê gật đầu. sau đó, hắc hoàn vị phượng yêu yêu từ cửa sổ nhảy xuống, hắc hoàn cường đại thể phách, có thể bọn hắn rơi xuống đất ý mắng. Hắc Tịnh viện vượng linh nguyệt, đồng dạng an toàn rơi xuống. "Tiểu công chúa, chúng ta đi." Cuối cùng từ Hắc Sảo viện vượng Lạc tê, xuống nhảy dựng. Có thể hai người vừa mới nhảy, không biết từ đâu bay tới nhất khối thạch đầu, phịch một tiếng ở giữa Hắc Sảo cái hố. Va va nhất cuống họng hô lên đi, bị đau Hắc Sảo trực tiếp bung lòng ra phượng Lạc tê, bị đánh đích đầu ông ông. Không xong. Phượng Lạc tê mất đi nâng, chém xéo thân thể rơi xuống đất. Một trượng cao tuy rằng quan không chết, thực sự chật vật. Có thể đang lúc nàng muốn tiếp xúc mặt đất lúc, chỉ nghe hô một tiếng gió lạnh kéo tới, một tay đem nàng xé ra, lại không hiểu thấu ổn định thân thể, vương vạng được chử lúc đi. Ai ôi bốn! Cùng lúc đó, hát xào ở bên cạnh trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Thạch Yên, Phượng yêu yêu sắc mặt kinh biến, lôi kéo Phượng Lạc Tê nhân, đúng là Dạ Tinh hàn. Ngươi bị lôi kéo Phượng Lạc Tê, giật mình nói không xuất ra lời nói đến. Lúc này Dạ Tinh hàn, sắc mặt thập phần không dễ coi. Thiếu công chúa, các ngươi đây là muốn đi đâu? Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, nhưng là phải rơi vỡ bờ ngông. Trong ý thức, Linh Cốt chỉ muốn thiếu. Dạ Tinh hàn với cái gia hỏa này, càng ngày càng hài hước. Nếu không phải hắn đâu thạch đầu đánh cho đen xì yêu, Phượng Lạc Tê làm sao thiếu chút nữa rơi vỡ bờ ngông? không biết trả lời như thế nào, phượng lạc tê có chút xin lỗi cúi đầu đứng dậy hất xào lại hết sức tức giận chỉ vào dạ tinh hàn quát tiểu công chúa không phải ngươi tù phạm yêu đi đâu đi đâu ngươi quản được lấy sao câm miệng dạ tinh hàn quay đầu lại lãnh mâu trưởng khí thế cường đại bị hú hất xào khẽ run dậy, lúc này không dám nói thêm nữa buông ra ta rồi hay nói phượng lạc tê lắc lắc cánh tay chỉ cảm thấy bị bắt lấy rất khó chịu dạ tinh hàn lúc này mới buông ra phượng lạc tê đứng ở đạo đức chút cao biết rõ còn cố hỏi đến cùng tình huống như thế nào các ngươi vì cái gì lật cửa sổ chạy trốn phượng lạc tê cuối cùng có dũng khí ngẩng đầu nhìn dạ tinh hàn Cũng nói ra, "Thạch Tiên, ba người bọn hắn là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc bộ hạ trung thành, dùng hết hết thể đi vào ma giới không gian bảo hộ ta. Có hắn đảm bảo hộ, ta nghĩ chúng ta có thể không cần cho người thêm phiền toái." "Tại sao?" Dạ Tinh Hàn thở dài, "Không cho là đúng nói, ngươi không muốn làm cho bảo vệ ta phải ly khai, cũng có thể nói với ta, không cần phải lật cửa sổ, khiến cho lẫn nhau đều như vậy lúng túng." "Là ta đường đột." Dạ Tinh Hàn thái độ lại để cho Phượng Lạc tê một hồi ấy nấy. "Như vậy đi, ngươi theo ta đi lầu đá, ta có mấy câu nói với ngươi, sau khi nói xong rồi đi không muốn?" Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên đưa ra một cái yêu cầu. Hắc Sảo chỉ cảm thấy kỳ quái, lập tức ngăn trở. "Tiểu công chúa, nhất quyết không thể cùng hắn một chỗ." Giả Tín tưởng thạch kiên. Phượng Lạc Tê đưa tay cắt đứt Hắc Sảo, lưỡi khí kiên định nói, "Nếu Thạch Kiên tiên sinh muốn thương tổn ta, các ngươi ai có thể ngăn trở?" Một câu, hỏi Hắc Sảo nói không ra lời. Đều tại bên ngoài chờ ta. Phượng Lạc Tê quyết đoán đi theo sau Dạ Tinh Hàn, tiến vào lầu đá một tầng, cũng đóng cửa lại. Trong thạch lâu, Thạch Kiên tiên sinh có lời gì mời nói thẳng. Phượng Lạc Tê đi thẳng vào vấn đề. Dạ Tinh Hàn đồng dạng đi thẳng vào vấn đề. "Cái kia Hắc Sảo không thể tin, ngươi nhất định phải cùng hắn đi." Không thể tin. Phượng Lạc Tê có chút kinh ngạc. Được rồi. Dạ Tinh Hàn bất đắc dĩ thở dài, lại nói: Ngươi cùng hắn đi không quan hệ, nhưng mà đáp ứng ta điện ngục hồn vũ hoa cũng không thể nuốt lời. Phượng Lạc Tê tức khắc lâm vào xoan xuyết, từ cảm kích và xấu hổ đối với Dạ Tinh Hàn. Nhưng mà vì Phượng Hoàng nhất tộc, nàng đúng là vẫn còn không có nói thật, mà là gật đầu nói: Có thể, ta không biết nuốt lời. Tốt lắm. Dạ Tinh Hàn nhìn thoáng qua thang lầu, mang theo Phượng Thanh Vũ cùng Phượng Tiêm vân cùng đi đi, không cần lưu lại ở đằng kia đánh hiểm trợ, không ai muốn hại các ngươi. Cảm ơn. Phượng Lạc Tê lúng túng chỉ có thể nói lời cảm tạ. Một lát sau. Có kẹt t t t t t một tiếng. Lâu đá đại môn mở ra đi ra ngoại trừ Phượng Lạc Tê, còn có Phượng Thanh Vũ cùng Phượng Tiêm Vân. Đã cùng Thạch Kiên thỏa đàm, hắn không có làm khó chúng ta, chúng ta đi thôi. Phượng Lạc Tê ánh mắt phức tạp, có trời mới biết lựa chọn của mình có hay không chính xác. Cảm giác, cảm thấy Dạ Tinh Hàn không phải người xấu, nhưng mà đảm bảo để đạt được mục đích, hay vẫn là Hắc Sào có thể tin hơn. Hắc Sào một hồi kích động, lập tức tiến lên đối với Phượng Lạc Tê nói, "Tiểu công chúa, chúng ta trước ra khỏi thành, ta đã tìm được một cái rất tốt chỗ ẩn thân." "Tốt, nghe lời ngươi an bài." Phượng Lạc Tê gật đầu. Cùng theo Hắc Sảo cùng một chỗ rời khỏi lầu đá. Chương 803: Suy luận ra. Chương 803: Suy luận ra. Hắc Sảo phía trước dẫn đường, một đoàn người rời khỏi thành trì. Vòng quanh tường thành hướng góc Tây Bắc đống mà đi, xuất hiện một cái dãy sâu, chừng 5-6 trượng sâu. "Tiểu công chúa, chúng ta xuống dưới." Tại Hắc Sảo Tam Hinh đệ dưới sự trợ giúp, mấy người cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong dãy sâu. Nhìn kỹ, phát hiện một cái hố động rất rộng mở, vừa rất sâu. Hắc Sảo Đốt đã sớm chuẩn bị cho tốt bó đuốc, đem vương Lạc Tê mấy người dẫn vào trong động. "Tiểu công chúa, chúng ta cái này triệt để an toàn." nơi đây hắn bí ẩn, tuyệt đối không ai có thể phát hiện, nhất định có thể trốn đến linh lung đại nhân trọng sinh một khắc này. Hắc xào đem bó đuốc cắm ở trên tường, đưa đến mấy khối thạch đầu cho giảng ghế. Vất vả ngươi rồi Hắc xào. Phượng lạc tê không có ngồi xuống, mà là đang trong động đi dạo. Huy động rộng rãi khô giáo, ở lại hơn 10 ngày cũng sẽ không có cái gì không khỏe. Hắc xào lấy ra một ít đồ ăn đến, phân phát đồng thời, lơ lãng mà hỏi, tiểu công chúa, linh lung đại nhân trọng sinh chung có lẽ tại ngươi hồn giới trong đi. Tại đây ma giới không gian bên trong vô pháp xua đuổi rụng hồn giới, linh lung đại nhân cũng là an toàn. Đúng vậy a. Phượng lạc tê tiếp nhận một cái bính tử. Thang âm thanh nói, từ khi tiến nhập ma giới không gian, sẽ thấy vừa cảm giác không đến linh lung đại nhân trọng sinh chứng tình huống, hết thề chỉ có thể chờ rời khỏi ma giới không gian lúc rồi hay nói. Nghe được câu này, Hắc Sảo đột nhiên thân thể cứng đờ. Ngay sau đó, trên mặt Hắc Vũ run lên, âm trầm cười hắc hắc. Xem ra, phượng linh lung trọng sinh chứng, thật tại ngươi hồn giới trong. Hắc Sảo ngữ khí đột nhiên lạnh xuống, đã không có vừa rồi tôn trọng. Hắn đứng thẳng lên sống lưng, tùy ý cầm trong tay còn giữ lại đồ ăn bước bộ đang tại ăn cái gì mấy vị phượng hoàng nữ yêu, bị Hắc Sảo biến hóa kinh lấy. Thời gian mình, phượng yêu yêu càng là nghiêm nghị quá lớn. Hắc Sảo. Ngươi dám gọi thẳng tộc trưởng đại nhân tục danh, không muốn sống chẳng sao? Không muốn sống? Hắc Sào vung lên tay, sau lưng Hắc Hoàn cùng Hắc Tịnh cũng đều khuôn mặt dữ tợn chạy tiến lên đây, cùng ở phía sau hắn. Hắn từng bước một tới gần Phượng Lạc Tê, trầm giọng nói: Chỉ cần chiếm tiểu công chúa hồn giới đưa cho Ngọc Vô Tôn đại nhân, sẽ thấy cũng không có ai có thể làm cho ta chết. Hắc Sào mà nói, lại để cho mấy vị vượng hoàng nữ yêu trong nháy mắt tâm như trò tàn. Hắc Sào vậy mà đầu phục Ngọc Vô Tôn, ngươi cái này vô sỉ phản đổ. Phượng Lạc Tê giận không tìm được, nâng lên tay phải một cái tát quăng đi tới, còn không chờ bàn tay quạt tại Hắc Sào trên mặt, nàng ngọc bạch cánh tay đã bị Hắc Sảo hung hăng bắt lấy. Hắc Sảo, ngươi tên xuất sinh này, buông ra là tê. Phượng yêu yêu đám người ném trong tay đồ ăn, đứng dậy phóng tới Hắc Sảo. Còn không chờ họ tiến lên, đã bị Hắc hoàn cùng Hắc tịnh ngăn trở. Khôi Ngô hai người, giống như đạo bất tượng. không được đi tới. Hai người bạo lực thò tay đẩy, ngoại trừ Phượng Thanh Vũ bên ngoài, mặt khác ba vị Phượng Hoàng nữ yêu toàn bộ bị đẩy ngã trên mặt đất. Thả ta ra. Phượng lạc tê cổ tay bị bóp đau nhức, ra sức phản kháng. Nhưng mà lực lượng trên lệnh quá lớn, tay phải vẫn bị kéo đến Hắc Sảo trước mặt. Cái này một quả hổ dưới, ta liền nhận rồi. Nhìn chằm chằm vào Phượng Lạc Tê ngón trỏ phải lên hồn giới, Hắc Sào kích động thò tay đi bắt. Phượng yêu yêu mấy người, tức khắc trái tim mắt lạnh. Một khi Phượng Lạc Tê hồn giới bị đoạt đi, Phượng Linh Lung trọng sinh chứng đem rơi vào Ngọc Vô Tôn trong tay. Khi đó, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc thậm chí toàn bộ phi cầm cùng tổ tiên, đều nên đón một trận lớn nhất tai nạn. Nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, chỉ nghe hưu, u u một tiếng, lại có một đạo kinh khủng kiếm khí, lang không chém qua. Kiếm khí bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ huyết động tựa hồ trong nháy mắt bị trái phải hai phần. Mà Hắc Sào chào Phượng Lạc Tê cổ tay phải, cùng với chuẩn bị đi hái hồn giới tay trái bàn tay toàn bộ đều bị cái này một đạo kiếm khí chặt đứt. A, đứt tay rơi xuống đất tiên huyết phun, hắc xảo đau khuôn mặt vặn mèo. hắn cố nén đau đớn, nghiêng đầu nhìn qua, không khỏi hít sâu một hơi. đệ đệ hắc hoàn thân thể bị vừa rồi kiếm khí chém thành hai nửa, huyết cay thân thể trái phải chia liệng, nội tạng gắn một đống, chết thế thảm, một tiếng cũng không có kêu đi ra, mà lại để cho hắc xảo cảm thấy càng kinh hãi là vừa rồi chém xuống một kiếm này, dĩ nhiên là phượng thanh vũ, ngã bờ ngông ngồi sụp ngồi dưới đất phượng yêu yêu cùng phượng linh nguyệt triệt để bối rối, chỉ cảm thấy bên cạnh phượng thanh vũ. Tựa hồ thay đổi cá nhân đột nhiên đã có linh tuyệt giết người chi khí, lạnh làm cho người hít thở không thông. Gỡ xuống trên cổ tay đứt tay, Phượng Lạc Tê thất vọng đối với Hắc Sào nói: Phi Cẩm Tẩu thú từ xưa cả hai cùng tồn tại, các ngươi thân là Phi Cẩm cùng tổ tiên lại ám sinh phản bội, thật là chúng ta Phi Cẩm cùng tổ tiên xì nhủ. Cái này, cái này rút cuộc là sẽ ra chuyện gì vậy? Đao Tê tâm liệt phế Hắc Sào, tuyệt vọng nhìn xem Phượng Thanh Vũ. Thấy cái thanh kia Hắc Quang Ngưng lượn quan kiếm, hắn đồng tử co giựt lại rút cuộc hiểu được. Ngươi là Thạch Kiên, ngươi là Thạch Kiên, ngươi sẽ dịch dung, càng là minh bạch, càng là tuyệt vọng. Kỳ thật bọn hắn tam minh đệ đã sớm tới hơn nữa trong bóng tối thấy được dạ tinh hàn hai trận chiến đấu dạ tinh hàn chiến lực để cho bọn họ khiếp sợ lúc này mới lựa chọn dạ tinh hàn lúc rời đi dù dỗ phượng lạc tê mấy vị phượng hoàng nữ yêu rời khỏi hiện tại biết rõ đã muộn phượng thanh vũ thân thể dạ tinh hàn thanh âm thân thể một cái biến hóa trở về hình dạng của mình chỉ thấy dạ tinh hàn cổ tay du lên tùy ý lần nữa chém xuống một kiếm hưu u u một tiếng huy độc lần nữa bị kiếm khí hai phần đáng thương hắc tịnh chút nào phản ứng đều không có vừa biến thành hai nửa giết chết hắc tịnh sau đó Dạ Tinh Hàn từng bước một hướng đi hắc sảo, lạnh lùng nói, phi cầm cùng tổ tiên ở trong phàm đồ, đem vượng linh lung trọng sinh, kỳ tiết lộ ra ngoại nhân, chính là các ngươi mấy cái đi. Ngọc Vô Tôn giỏi tính toán, đem bọn ngươi mấy cái để vào ma giới không gian, cùng Ngọc Hoàng một sáng một tối hai cái sợi đi tìm Phượng Lạc Tê. Ngọc Hoàng Minh sợi nhìn như trận thế to lớn, nhưng thật ra là phô trương thanh thế, các ngươi cái này gút mới trí mạng hơn. Phượng Lạc Tê như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trải qua trăm cây nghìn đắng tiến vào ma giới không gian bảo hộ bộ hạ của nàng, sẽ là Ngọc Vô Tôn người. Những sự tình này ngươi là làm sao mà biết được? Đau đớn đã không phải là hắc sảo chủ yếu cảm giác khiếp sợ mới phải. Hắn từng bước một lui về phía sau, sợ hãi nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Những thứ này kế sách đều là trong bóng tối cùng Ngọc Vô Tôn đại nhân dương lượng, không có người ngoài biết rõ, tính cả Ngọc Hoàng có trời mới biết. Hắn không rõ, vì sao Dạ Tinh Hàn một cái nhân loại, lại đối với bọn họ kế sách rõ như lòng bàn tay. Dạ Tinh Hàn mà nói chẳng những chấn kinh rồi Hắc Sào, vừa chấn kinh rồi Phượng yêu yêu mấy vị Phượng Hoàng nữ yêu. Ngọc Vô Tôn thật sự là âm độc. Nếu không phải Dạ Tinh Hàn xuất hiện, chỉ sợ họ thật đúng muốn rơi vào Hắc Sào tay, Phượng Hoàng nhất tộc vừa đem lên đón hủy diệt chí ám thời khắc. Dạ Tinh Hàn đi đến Hắc Sào trước mặt, một cước đem Hắc Sào gần ngã. Hắn giâm phải hắc sảo ngực, mắt nhìn xuống dây rùa hắc sảo, lạnh lùng nói ra, "Nói thiệt cho ngươi biết, là ta đoán. Đem ba đại bay bảo vệ tộc mạo muội thật lớn mạo hiểm công kích Phượng Hoàng Cốc lúc, ta liền đoán được bọn họ là đánh nghi binh, chỉ vì đánh vỡ phòng ngự kết giới gây ra hỗn loạn, trợ giúp các ngươi tiến vào ma giới không gian." Nguyên Bản hết thảy thoạt nhìn hợp tình hợp lý, vì bảo hộ ma giới không gian bên trong Phượng là tê, ba đại bay bảo vệ tộc làm như vậy cũng là đáng được. Thế nhưng là ta lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì làm như ta tiến vào Phượng Hoàng Cốc nhìn thấy Ngọc Vô Tôn lúc lại phát hiện, Ngọc Vô Tôn tựa hồ đối với các ngươi lẻn vào không chút nào điều tra nói một cách khác, các ngươi tiến vào ma giới không gian thực sự quá thuận lợi. Ngọc Vô tôn quả thực giống như cái trang trí, hoàn toàn đúng không nổi thành cảnh tôn sư. nhưng mà lúc ấy chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, thực sự nói không nên lợi như thế về sau. mà khi ta nhìn thấy các ngươi mang theo Phượng Lạc Tê nhảy cửa sổ rời khỏi lầu đá, ta trong nháy mắt đã nhận được trước đây sở dĩ cảm giác kỳ quái đó án. chỉ sợ chính là Ngọc Vô tôn cố ý để các ngươi đi vào. theo lý mà nói các ngươi có lẽ so với ta sớm đi vào ma giới không gian, có thể trước đây Phượng Lạc Tê đã hiện thân, hơn nữa nhiều lần lâm vào nhà tù. Châm Cay nghìn đắng đến đây bảo hộ Phượng Lạc Tê các ngươi cũng không xuất thủ cứu rút, hoàn toàn không hợp lý. Cùng Phượng Lạc Tê tại lầu đá bí mật nói chuyện với nhau lúc, có được biết mấy cái tin tức, để cho ta triệt để xác nhận các ngươi chính là Ngọc Vô Tôn phải tới. Lúc ấy Sở Dĩ không có lập tức đối với ngươi động thủ, là vì Phượng Lạc Tê còn đối với các ngươi ôm lấy tưởng tượng. Vì ở trước mặt vạch trần các ngươi, tại thỉnh cầu của ta phía dưới, Phượng Lạc Tê đáp ứng đối với ngươi thăm dò một phen. Vì vậy ta dịch dung thành Phượng Thanh Vũ bộ dạng, cùng theo các ngươi cùng đi đến châu này huy động. Đến tận đây ngươi không cố kỵ nữa. Tự cho là đã không chế Phượng Lạc Tê còn bộc tại đã đến trọng sinh chứng tin tức, đắc chí lộ ra hung tướng. Chẳng phải biết, đây chính là ngươi tận thế bắt đầu. Chương 804, vật biểu tượng. Chương 804, vật biểu tượng. Cầu. Cầu ngươi tha ta. Hắc Sảo rõ ràng cảm nhận được sợ hãi, đồng tử run run nhìn qua lạnh lùng dạ tinh hàn, hẹn bọn cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới như thế bí ẩn kế sách, lại bị dạ tinh hàn hoàn toàn xem thấu. Trước mắt nhân loại, quả thực không phải người. Đi tìm chết, cũng không có tính nhân mại, dạ tinh hàn đem dạ vương kiếm xốn nhất đâu. Hắc qua ngưng lượn quanh dạ vương kiếm, trực tiếp cắm thấu Hắc Sảo đầu. Hắc Sảo, chết. Đến tận đây, đối với Vượng Lạc Tê uy hiếp lớn nhất nội tạng, bị Dạ Tinh Hàn triệt để thanh trừ. Mấy vị Vượng Hoàng nữ yêu, tiên tính không dám nói lời nào, thậm chí đều có chút hồi thất thở. Còn đối với Hắc Sảo phản bội cảm thấy không thể tin đương nhiên. Trừ lần đó ra, còn có đối với Dạ Tinh Hàn không hiểu sợ ý họ bất kỳ người nào ra ma giới không gian, cảnh giới đều tại Dạ Tinh Hàn phía trên, niên kỷ cũng đều so với Dạ Tinh Hàn đại. Nhưng này một khắc, tuy nhiên cũng cảm nhận được đến từ thiếu niên này cường đại cảm giác cát bách, cảm giác cát bách thậm chí diễn biến thành trên thân thể hít thở không thông cảm giác. Trư Vị bị sợ hãi, giết người sau đó. Dạ Tinh Hàn quen người. Vừa rồi Sở Dĩ lại nhảy trong đi lắm điều nói một tràng, chỉ là vì một chút, cái kia chính là khiến cái này Phượng Hoàng nữ yêu triệt để tin phục hắn. Còn có 19 thiên, tỉnh lại sinh ra yêu thiêu thân. Thạch Yên, chấn kinh được coi là cái gì? Phượng Lạc tê bung hăng lập đầu. Cảm ơn ngươi rồi, ngươi là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc căn nhân. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta sẽ bị hát xảo chỗ lựa gạt, đã mất đi Phượng Hoàng nhất tộc hy vọng cuối cùng. Là ngươi cứu mình. Dạ Tinh Hàn thu Dạ Vương kiếm, thái độ ôn hòa rất nhiều. Chúng ta tại trong thạch lâu một mình nói chuyện với nhóc lúc, ngươi lựa chọn tin tưởng ta. Cái này lựa chọn mới là cứu vớt vương hoàng nhất tộc Mấu Chốt. Kỳ thật, lúc ấy hắn cũng không có năm chắc lại để cho Phượng Lạc Tê phối hợp hắn. Dù sao Hắc xảo là vương Lạc Tê bộ hạ, cùng thuộc phi cầm cùng tổ tiên, mà hắn chỉ là lạ lẫm nhân loại, vừa không có chứng cứ chứng nhận minh Hắc tổ làm phản, đều là suy đoán. Có thể cuối cùng Phượng Lạc Tê hay vẫn là lựa chọn nghe hắn, tham dò một lần Hắc xảo, chính là chỗ này phần tín nhiệm cứu được chính Phượng Lạc Tê. Phượng Lạc Tê cảm kích càng lớn. Mấy vị khác vương hoàng nữ yêu, tất cả đều sinh ra ấy nãy đặc biệt là Phượng Yêu Yêu, đứng dậy đối với Dạ Tinh Hàn xin lỗi. Thạch Kiên tiên sinh, thật sự có lỗi với ngươi như thế chân thành trợ giúp chúng ta, chúng ta vẫn còn không tín nhiệm ngươi, thật sự không nên. Nhưng mà xin ngươi yên tâm, những ngày tiếp theo, chúng ta tuyệt đối toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi, sẽ không có nữa hoài nghi chi tâm. Không sai. Phượng Tiêm Vân đám người cũng ở đây một bên phụ họa đã nhận được hài lòng hiệu quả, Dạ Tinh Hàn cụ cười ôn hòa. Như thế tốt lắm, chúng ta cái này hồi lầu đá đi, chỉ cần tại bên trong ma giới không gian, ta Cam Đoan không ai có thể tổn thương các ngươi. Mấy vị Phượng Hoàng Nữ yêu thập phân nghe lời, đi theo Dạ Tinh Hàn rời khỏi huy động, trở lại lầu đá phía sau. Chính thức Phượng Thanh Vũ hiện thân, mấy vị Phượng Hoàng Nữ yêu lần nữa lại tập hợp. Lầu đá tổng cộng 3 tầng, 2 lầu 3 lại để cho năm vị phượng hoàng nữ yêu cư trú, Dạ Tinh Hàn ở tại lầu 1. Về phân thủy tinh lộc ở tại nóc nhà. Chuyện khác trên cơ bản hết bận rồi, hiện tại Dạ Tinh Hàn duy nhất nhiệm vụ chính là như hình với bóng bảo hộ phượng là tê. Giang có hơn phân nửa tiền, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Dạ Tinh Hàn một thân một mình ngồi ở lầu 1 uống trà, đúng lúc này, một cái bầy bọn nhiều việc phân lấy bảo vật tượng điều cầu, rốt cuộc hết bận. Báo cáo chủ nhân, ta đã thanh tất cả vật phẩm phân loại phân tốt, dựa theo mệnh lệnh của ngươi, tìm ra mấy thứ tương đối chân quý đồ vật chờ chủ nhân xem duyệt. Tượng điều cầu ném lấy cái mũi, vui tươi hơn hở nói: Tượng yêu cầu làm cho gọn gàng vào. Trầm muộn thanh nhẽm uống trà dạ tinh hàn, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Hắn đem ý thức chuyển nhập thân thể không gian, lập tức hỏi thăm, cái nào mấy thứ tương đối chân quý đồ vật, nhanh đưa cho ta xem một chút. Tượng yêu cầu ném lấy cái mũi, đầu tiên xuất ra một lọ đan dược, nó đem đan dược đổ ra, tổng cộng ba miếng, nói ra, chủ nhân, cái này ba miếng đan dược có thể khó lượng, là cả lục địa mọi người đều biết rồi lại cực kỳ hi hữu lục phẩm đan dược, tên là định nhăn đan. Định nhăn đan, dạ tinh hàn lòng hiếu kỳ lên, linh quất lập tức đối với dạ tinh hàn tiến hành giải giải. Định nhăn đan thế nhưng là thần kỳ đan dược chỉ cần ăn vào này đan, có thể dung nhan vĩnh viễn dừng lại sẽ không thay đổi lão. Cái này hay a?" Ha? Dạ Tinh Hàn vui vẻ. "Ta phục tiếp thêm miếng, cho Lâm Nhi cùng Tiểu Ly Diên phần mình ăn vào một quả, từ nay về sau ba người chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không già yếu, một mực bảo trì bây giờ dung nhan." Linh Cốt hừ nói, "Lão thiên gia cũng là chiếu có ngươi, hết lần này tới lần khác làm cái ba miếng. Nếu là hai quả, nhìn ngươi còn thế nào phân?" "Đương nhiên là Lâm Nhi cùng Tiểu Ly Diên phần mình một quả." Đối với Linh Cốt xảo trá vấn đề, Dạ Tinh Hàn lập tức đã có biện pháp, vừa cười vừa nói, "Ta có thể dịch dung, cùng lắm thì sau này già rồi, dịch dung trưởng thành nhẹ bộ dạng." Ngươi thật là có biện pháp. Linh Quất tức khắc im lặng, không để ý tới nữa. Linh Quất, dạ tinh hàn bận điệu đối với Tượng Điều cầu hỏi, Tượng Điều cầu còn có mặt khác chân quý thứ tốt đâu, đem định nhan đan một lần nữa cất kỹ sau đó, Tượng Điều cầu xuất ra thứ hai đồ tốt là một đôi vòng ngọc. Tượng Điều cầu nói ra, chủ nhân, cái này một đôi vòng ngọc tên là Phạm Nhân vòng tay, thế nhưng là cường đại lục giai thiên địa thần bảo, một khi đeo lên một cái trong đó, người này cảnh giới lập tức biết rất xuống rất nhiều vừa đến hai cái đại cảnh giới, quá tốt rồi. Dạ Tinh Hàn vui mừng quá đỗi, quả thực muốn cái gì thì đến cái đó đã có cái này một đôi phạm nhân vòng tay, liền giải quyết xong kiêng kỵ lâm dục mỹ cùng âm táng đau đầu sự tỉnh. Chỉ cần cho hai cái khôi lỗi đeo lên phạm nhân vòng tay, ra ma giới không gian về sau, hai người cảnh giới rất xuống rất nhiều sẽ thay tạo hóa cảnh phía dưới đến lúc đó, có thể đã không sợ hai hai cái khôi lỗi vi phạm ước định. Trong ý thức, Linh Quyết cũng nhịn không được nói ra, tiểu tử ngươi, thật sự là vận khí thật tốt, Lão Thiên Gia cũng đang giúp ngươi. Dạ Tinh Hàn hít mũi một cái, mấy phần đắc ý hắn lần nữa tại thân thể không gian trong hỏi, tượng yêu cầu, còn có, hay không mặt khác thứ tốt, còn có còn có. Tượng điều cầu lại lấy ra hai khối hắc sắc kim trúc mảnh vỡ vừa mới xuất ra, giả tinh hàn lúc này nhận ra vật ấy, hô to nói, đây là dấu diếm âm dương quỷ nhãn quyết công pháp kim trúc mảnh vỡ. Vận khí tốt tựa hồ vẫn còn tiếp tục. Luyện thành âm dương quỷ nhãn quyết tâm trọng trước hắn, đối với cái này hai khối kim trúc mảnh vỡ lại quen thuộc bất quá. Một vạn vân khẳng định, cái kia chính là âm dương quỷ nhãn quyết kim trúc mảnh vỡ. Tượng điều cầu ném lấy cái mũi nói, chủ nhân tuyệt nhãn, không sai, cái này hai khối kim trúc mảnh vỡ là âm dương quỷ nhãn quyết công pháp, theo thứ tự là đệ tứ trọng cùng đệ lục trọng, đệ tứ trọng cùng đệ lục trọng. Dạ Tinh Hàn như trước kích động âm dương quỷ nhãn quyết phải nhất trọng tiếp theo nhất trọng luyện, hắn luyện đến đệ tam trọng niệm lực đồng đã có đệ tứ trọng mảnh vỡ. Gia Ma giới không gian có thể lựa tiếp. Tượng điêu cầu, ngươi thật sự là ta phúc tinh vật biểu tượng. Thật sự là càng ngày càng lỡ thích tượng điêu cầu. Dạ Tinh Hàn không thể chờ đợi được mà hỏi, còn có? Hay không mặt khác thứ tốt? Còn có cuối cùng một kiện. Tượng điêu cầu thu kim trúc mảnh vỡ, xuất ra cuối cùng một vật. Món bảo vật này, thế nhưng là thất giai thiên địa thần bảo sao? Thất giai thiên địa thần bảo. Dạ Tinh Hàn hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng, chỉ thấy tượng điêu cầu trong tay cầm lấy nhất khối tối như mực thành đầu hình dạng như là một ngọn núi. Đây là cái gì?" Dạ Tinh Hàn hiếu kỳ hỏi. "Như thế nào cảm giác với ấy? Rất là bình thường không có gì lạ." Tượng điêu cầu đem hắc thạch hòn non bộ cử cao, ném lấy cái mũi kích động nói, "Đây chính là khó lường thần bảo, tên là Nguyên Tử Thần Sơn." Chương 805, cuối cùng nguy cơ. Chương 805, cuối cùng nguy cơ. Nguyên Tử Thần Sơn. Dạ Tinh Hàn cũng không biết cái này thần bảo. "Ngươi quả thực là có mắt không nhìn được thần sơn." Trong ý thức linh quốt, nhanh chóng nói ra, "Nguyên Tử Thần Sơn thế, nhưng là dấu diếm cực kỳ hi hữu thiên địa lực lượng, từ lực" Cái này loại từ lực cũng không phải chỉ biết hút thiết cái chủng loại kia từ lực, mà là một loại có thể vặn mẹo không gian lực lượng đáng sợ. Chư lần đó ra, cái này loại từ lực còn có thể rào vỡ linh hồn. Đã đến thái hư cảnh, những cái kia kinh khủng cường giả mặc dù nhục thân bị hủy, cũng có thể dựa vào hồn du thái hư phương pháp sinh tồn, cũng tìm mới thân thể tiến hành chính thức trên ý nghĩa đoạt xá. Cái loại đó đoạt xá cũng không phải là Diệp Vông luôn sư phụ những cái kia thấp cảnh giới hồn tu giả phương pháp có thể so sánh, đó là chân chính trên ý nghĩa linh hồn bất tử sinh mệnh bất diệt. Cho nên đối với những cái kia kinh khủng cường giả mà nói, Giết chết kia linh hồn mới tính chính thức tử vong. Nguyên tử thần sơn thì có hủy diệt linh hồn năng lực. Ngươi bây giờ biết rõ bảo vật này cường đại rồi sao? Khá lắm. Dạ tinh hàn vô cùng rung động. Ngay sau đó trái tim mừng thầm. Thất giai thiên địa thần bảo quả nhiên là thất giai thiên địa thần bảo. Về sau không bao giờ nữa lấy dung mạo xinh đẹp mà bảo. Tượng yêu cầu, tất kỹ bảo vật. Kích động đối với tượng yêu cầu ra lệnh về sau. Dạ tinh hàn đã bắt đầu tưởng tượng thôn vệ nguyên tử thần sơn đạt được từ lực phía sau bản thân. Cái kia chính là cỡ nào cường đại. Sau đó, dạ tinh hàn tiến vào trọng giới bí cảnh, phân biệt cho âm táng cùng lâm dục mỹ đeo lên một quả phạm nhân vòng tay hết bận chuyện này về sau kế tiếp cần phải làm là chờ năm thời gian nhanh chóng 19 ngày sau tại lầu đá cửa ra vào dạ tinh hàn cùng phượng lạc tê năm vị phượng hoàng nữ yêu tập hợp thiên vân trầm trọng gió lạnh tốt hơn máy liệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua biến hóa kỳ lạ bầu trời dạ tinh hàn cảm khái nói thật sự là hay thay đổi thì khí trời xem ra tựa hồ muốn mưa ma giới không gian khoảng cách phượng hoàng cốc rất gần có trời mới biết phượng hoàng cốc lúc này có phải hay không đồng dạng thời tiết vạn tượng tương thông người trực giác có đôi khi hắn chuẩn lúc này trời sắp âm trầm đều khiến dạ tinh hàn có một loại đại chiến sắp tới thận trương cảm giác thạch kiên tiên sinh lần nữa cảm tạ ngươi những ngày này bảo hộ, ân tình của ngươi, toàn bộ phượng hoàng nhất tộc vĩnh viễn cũng sẽ không quên. phượng lạc tê thập phần chân thành nói lời cảm tạ. mấy ngày trước đây, lại có mấy cái hổ yêu cùng lang yêu tiến vào ma giới không gian, nếu không phải dạ tinh hàn ra tay, chỉ sợ lại là một lần kết nạn. cuối cùng chịu đựng hết một cái nguyện, nhị đến tộc trưởng đại nhân phục sinh thời gian, cũng là hướng kỳ lần nhất tộc báo thủ thời gian. dạ tinh hàn cười nói, không cần quá khách khí, chỉ cần tiểu công chúa nhớ kỹ rời khỏi ma giới không gian về sau, cho ta địa ngục hồn vũ hoa là tốt rồi. nghe được địa ngục hồn vũ hoa, phượng lạc tê tâm không khỏi lộn bộ một cái. Nàng tâm tình phức tạp, vô cùng ấy nấy. có trời mới biết chờ dạ tinh hàn biết được chân tướng về sau sẽ là như thế nào đích sinh khí. Mà nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt dạ tinh hàn. Nhưng mà bây giờ là thời khắc mấu chốt, vì vượng hoàng nhất tộc, cũng vì toàn bộ phi cầm cùng tổ tiên, nàng hay vẫn là gật đầu nói, "Không có vấn đề. Tốt lắm, ta hộ tống các ngươi cuối cùng đoạn đường." Dạ tinh hàn phía trước dẫn đường, thủy tinh lộc đi tại cuối cùng. Một trước một sau, tại đây cuối cùng một đoạn đường trên, cuối cùng bảo hộ lấy năm vị vượng hoàng nữ yêu. Một đường không nói chuyện, thuận lợi đi qua trái ngược nhất chậm nhất tiểu nhân quỷ dị thế giới. Cuối cùng Xuyên qua mê vụ xâm lâm đi tới ma giới không gian cùng Phượng Hoàng Cốc biên giới, chỗ đi phía trước lại đi 3 năm trượng, liền triệt để rời đi ma giới không gian. Tất cả mọi người ăn ý dừng bước, một câu nghiêm túc, khẩn trương mà lại chờ đợi tâm tình, tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn. Trước mắt như cũng là sương mù, mặc dù chỉ có 3 năm trượng khoảng cách, nhưng vẫn là nhìn không tới ma giới không gian thế giới bên ngoài. Bên ngoài lúc này rút cuộc là tình huống như thế nào, khó có thể dự đoán. Dạ Tinh Hàn quay người, đối với Phượng Lạc Tê nhắc nhở: "Tiểu công chúa, tình huống bên ngoài không biết, chỉ sợ Ngọc Vô Tôn biết mai phục tại bên ngoài." mà ngươi cần phải đi đi ra bên ngoài mới có thể xua đuổi dụng hồn giới, thả ra linh lung đại nhân trọng sinh chứng. Đừng nhìn cái này tiểu tiểu nhân trong nháy mắt, có lẽ sẽ có thể ngươi một cái nguyệt nỗ lực thất bại trong căng tập. Ngọc Vô Tôn thế nhưng là đáng sợ thánh cảnh cường giả, trong nháy mắt đầy đủ hoàn thành một lần trí mạng tính công kích. Phần này lo lắng, cũng không phải nói chuyện giật gân. Ngọc Hoàng, Tên New yêu, Thái Sơn cự viên, Hồ yêu, Lạc yêu cùng với phản đồ Hắc xào Tam huynh đệ, những thứ này Ngọc Vô Tôn phái vào ma giới không gian tìm kiếm Phượng Lạc Tế yêu, không, có một cái đi ra ngoài. Là một cái bình thường đầu óc, cũng có thể nghĩ ra được những thứ này yêu xảy ra chuyện. Những thứ này yêu sẽ ra chuyện, trái lại đã nói lên Phượng Lạc Tê bình yên vô sự, Phượng Linh Lung trọng sinh chứng bình yên vô sự đến tận đây, Ngọc Vô Tôn, cơ hội duy nhất chính là Phượng Lạc Tê rời khỏi ma giới không gian trong nháy mắt. Nghe xong Dạ Tinh Hàn mà nói, mấy vị Phượng hoàng nữ yêu lập tức lo lắng. Buồn cười họ năm người, chưa bao giờ nghĩ tới loại khả năng này. Phượng Thanh Vũ vội vàng sao động nói, vậy làm sao bây giờ? Đã đến Phượng hoàng cốc cửa ra vào, chẳng lẽ bởi vì cố kỵ điểm này mà không đi ra ngoài sao? Đương nhiên muốn đi ra ngoài. Phượng Lạc Tê ánh mắt kiên nghị nói, ta chính là chết, cũng muốn thả ra tộc trưởng đại nhân trọng sinh chứng. Lạc Tê Tiểu công chúa. Dạ Tinh Hàn thở dài một tiếng, tại sao lại thanh bầu không khí như vậy như thế bi tráng. Hắn khoát tay háo, đối với Phượng Lạc Tê đám người nói, người tốt làm đến cùng, ta có biện pháp, tuyệt đối có thể có hiệu quả. Dù La Ngọc Vô Tôn liền canh giữ ở bên ngoài, cũng có thể cam đoan tiểu công chúa thuận lợi thả ra Linh Lung đại nhân trọng sinh chứng. Biện pháp gì? Phượng Lạc Tê Tuyệt Mỹ đôi mắt sáng ngời. Bốn vị khác Phượng hoàng nữ yêu, cũng đều hiếu kỳ mà lại cảm ơn nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, ta sẽ dịch dung. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn thân thể một cái biến hóa, lại biến thành Phượng Lạc Tê bộ dạng. Hắn đối với mấy người nói, "Một hồi ta đi ra ngoài trước, Ngọc Vô Tôn không có ở tốt nhất, nếu là Ngọc Vô Tôn ở bên ngoài mai phủ, chờ hắn ra tay với ta sau đó, các ngươi nghe được động tĩnh sau đó từ bên cạnh đi ra." Thế nhưng, Phượng Lạc Tê tất cả cảm động, thực sự thập phần lo lắng nói, "Thế nhưng là một khi Ngọc Vô Tôn công kích ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Vì chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, đáng giá ngươi hy sinh bản thân sao?" Mấy vị khác Phượng Hoàng nữ yêu vừa chuẩn bị nhận cảm động. Dạ Tinh Hàn lại cười nói, "Các ngươi không thấy được ta cùng Lộ Đông Pháp chiến đấu, ta có một loại thủ đoạn, có thể tìm một cái thế thân thay ta chết một lần. Nhưng là cứ như vậy một lần cơ hội." Hy vọng các ngươi nắm chặt cơ hội, không muốn phụ lòng ta trả giá. Thanh Phượng hoàng nữ yêu như vậy hắn cảm động, chính dạng tinh hàn cũng rất nhức cả dái. Cái này hay nhân, kỳ thật hắn cũng không muốn làm, nhưng mà đều bảo vệ Phượng Lạc Tê lâu như vậy, nếu cuối cùng thất bại trong gắng sức, hắn tất cả trả giá thay đổi đồng lưu không nói, còn phải không đến địa ngục hồn vũ hoa. Cái này mấy cái phượng hoàng nữ yêu có chút đần, không nghĩ tới nguy hiểm hắn chỉ có thể giúp đỡ đối phương suy nghĩ, còn muốn đi bài trừ nguy hiểm. Thật sự là mệ cổ. Đương nhiên, hắn cũng có thời gian dài cân nhắc. Giữ ngọc hoàng chuyện này, chỉ sợ mai sau hay vẫn là sẽ bị ngọc vô tôn biết được, mình cũng liền biến thành kỳ lân nhất tộc hận nhất người đây không phải là, nếu có thể cùng phượng hoàng nhất tộc làm tốt quan hệ, về sau đến Tây Phương yêu vực thì có cường đại chỗ dựa. Thạch Kiên tiên sinh, ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Càng là cảm động, Phượng Lạc Tê liền càng ấy nấy, chỉ có thể ở trong nội tâm tự nói với mình, Dạ Tinh Hàn đại ân, mặc dù mai sau lấy đi của mình tính mạng, cũng muốn giúp cho báo đáp. Được rồi, không cần nói nhảm rồi hãy nói, ta đây liền đi ra ngoài, các ngươi nghe động tính hành động. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, ngừng thở. Hắn đối với cuối cùng Thủy Tinh Lộc vây vây tay, Thủy Tinh Lộc lập tức đã minh bạch ý của hắn, nhẹ qua đến tiến nhập thân thể của hắn không gian. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Tự mình an ủi một câu, Dạ Tinh Hàn bước nhanh sông lên trước, nhảy ra mê vụ sâm lâm. Chương 806: Yêu vực đại chiến. Chương 806: Yêu vực đại chiến. Hô một tiếng, Dạ Tinh Hàn thân thể giống như lạc phòng, từ mê vụ sâm lâm ở trong trôi ra, vẹn vẹn là một mặt ngăn cách, lại phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Mây đen đè thấp, gió lạnh lẫm liệt. Trong không khí tràn ngập sắc dống mưa ẩm ướt cảm giác một mặt ngăn cách hai cái thế giới, thời tiết ngược lại là đồng dạng, đều có một cố đại chiến trước áp lực cảm giác. đây là, còn không đợi dạ tinh hàn nhìn nhiều một cái trước mắt tân thế giới, con người của hắn chợt co rụt lại. một đạo kinh khủng vỡ phong sớm có đoán trước tựa như, từ dưới thân thể của hắn xoáy lên, chỉ rồi, phanh, chỉ là phút chốc, dạ tinh hàn hầu như không có gì phản ứng, cả người đã bị rạo thành mảnh vỡ. mà hắn chỗ một mảnh kia không gian, càng là không chịu nổi vỡ phong lợi hại, trực tiếp đổ. dạ tinh hàn suy đoán đúng rồi, ngọc vô tôn quả nhiên có ngai phục, chỉ thấy bầu trời xa xa phía trên, ngọc vô tôn, ngọc vô lượng. Ngọc Vô thọ ba người lặng không mà đứng, tại Ám Vân trung như ẩn như hiện. "Đại ca, ngươi tính toán đã thành." Còn tưởng rằng Phượng Lạc Tê bị giết, Ngọc Vô Lượng đại hỉ. Ngọc Vô Tôn một tiếng cười lạnh, căng thẳng tâm cuối cùng bung lỏng một tia. "Nhanh đi chiếm Phượng Lạc Tê hồn giới, Phượng Linh Lung trọng sinh chứng không có ở Phượng Lạc Tê trên mình, vô cùng có khả năng tại kia hồn giới ở bên trong, chỉ có ra hồn giới trọng sinh chứng mới có thể phá xác, đem Phượng Linh Lung cho ta vĩnh viễn phong kiến tại hồn giới trong." Dứt lời, ba người đạp bước đáp xuống. Nhưng vào lúc này đột nhiên, lại từ mê vụ sâm lâm ở trong chui ra một cái Phượng Lạc Tê. Tại sao Lương Vương Lạc tê, còn có Phượng Thanh Vũ chờ bốn vị Phượng hoàng nữ yêu. Năm người rời khỏi ma giới không gian cái kia phúc chốc, hồn lực bắt đầu khởi động, cường giả khí tức trở về. Nguy rồi, bị lừa rồi. Thấy thứ hai Phượng Lạc Tê Ngọc vô tồn, sắc mặt trong nháy mắt biến biết vậy nên không ổn. Hắn lập tức tay phải giơ lên, ma lực vung lên. Bầu trời một đạo tráng kiện tử sắc lôi điện, vang một tiếng hướng về Phượng Lạc Tê. Tộc trưởng đại nhân. Cùng lúc đó, Phượng Lạc Tê hô to một tiếng, đã thúc dục hồn giới. Một quả một người cao hồng sắt trứng xuất hiện, ca một tiếng phá xác, tự tán vụt ở trong kích xạ ra vô số hoa quang. Thu. Thập phần cực hạ ngay tại tử sắc lôi điện rơi xuống cái kia phúc chốc một cái toàn thân hỏa diễm Phượng hoàng dương cánh bay cao đồng phát ra kinh thiên động địa giòn đều Phượng hoàng ninh đón lôi điện mà lên kinh khủng tử sắc lôi điện như châu đất xuống biển bình thường bị Phượng hoàng ngọn lửa trên người toàn bộ thôn phệ Phượng hoàng bay cao vạn hỏa trùng điệp tại cắn nuốt tất cả lôi điện sau đó một con kia Phượng hoàng triển khai hai cánh rủ xuống lập ở giữa thiên địa ám vân lui tàn ra gió lạnh nhiên tĩnh tức hai cái cánh kịch liệt thiêu nốt lên sóng lửa truy đuổi hướng ra phía ngoài kéo dài trong nháy mắt kéo dài hơn mười dặm giống như tòa kéo dài qua phía chân trời hỏa cầu toàn bộ thế giới tất cả đều tràn ngập tại cực nóng ở trong. Cái này chính là cường giả chi uy. Ngay sau đó, cái kia Phượng Hoàng biến hóa nhanh chóng, thân thể cùng dung nhan đều biến thành nhân loại bộ dáng. Hoa đông Tử cực nóng, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất như hoàng, ngự gặp thiên hạ. Nàng chính là Phượng Linh Lung, Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng thủ lĩnh, toàn bộ Tây Phương yêu vực cường đại nhất yêu. Ngọc Vô Tôn, các ngươi tam huynh đệ có gì? Tại bổn tọa Phượng Hoàng cốc. Trông thấy Ngọc Vô Tôn, Phượng Linh Lung ngự khí lạnh lùng mở miệng. Tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng mà mơ hồ cảm thấy không ổn. Nguy rồi. Ngọc Vô Tôn sắc mặt biến đổi lớn. Ngoại trừ sát phượng Lạc Tê ngăn trở Phượng Linh Lung trọng sinh thất bại trong gang tấc, có một việc càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Phượng Linh Lung nữ nhân này, lại có thể lại trở nên mạnh mẽ đã từng là thánh cảnh thất trọng, đã trải qua lần này trọng sinh vậy mà bước chân vào thánh cảnh bắt trọng. Mà hắn chỉ là thánh cảnh lục trọng, nguyên bản đầu cùng Phượng Linh Lung kém nhất trọng. Hiện nay, kém hai trọng cảnh giới. Nếu đối với sát, chỉ sợ nan địch. Trên mặt đất Phượng Lạc Tê, các loại tâm tình hỗn tạp hỗn tạp, đã sớm nước mắt rơi như mưa. Nàng ủy khuất quỳ xuống, phát tiết tựa như hô to, "Nãi mại, há làm phản bị đệ lộ ngươi trọng sinh kỳ, Ngọc Vô Tôn xuất linh kỳ lần nhất tộc công hãm Phượng hoàng quốc?" Phụ mẫu ta đều bị Ngọc Vô Tôn giết, còn có 10 cái tộc nhân cũng bị Kỳ Lân Nhất Tộc xuất sinh giết. Bị bắt cô cô đám người đã gặp phải Kỳ Lân Nhất Tộc cực hạn trả đạm cùng tra tấn. Mãi mãi. Báo thù. Báo thù hai chữ. đã khàn khàn. Phượng Thanh Vũ chờ bốn vị nữ yêu, vừa đồng dạng tâm tình bi thương hô to. Tộc trưởng đại nhân, báo thù. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Các ngươi bọn này xuất sinh Kỳ Lân, bùa tọa muốn đem các ngươi nghiền xương thành cho. Nghe được Phượng Lạc Tê mà nói, Phượng Linh Lung trong nháy mắt bạo nộ. Lúc nói chuyện, khuôn mặt đều có chút vặn mèo chỉ thấy nàng thu một tiếng bực tức đều, toàn thân phun trào ra kinh khủng hỏa diễm, một lớp sóng vòng quanh một lớp sóng hướng ngọc vô tôn ba người bay tới. toàn bộ thế giới đã không có bầu trời, ngẩng đầu chỉ có sóng lửa. cùng lúc đó, sóng lửa nơi cuối cùng, một đám lại một nhóm phi cầm vô cánh bay tới đen men mông một mảnh, thanh thế cực kỳ to lớn. linh lung đại nhân đã phục sinh, chư vị, theo ta đi chợ chiến báo thủ. cầm trong tay phương thiên hỏa kích giả lâu la, xuất lĩnh một đoàn phi cầm xung phong liều chết. cầm trong tay ngã ngựa nguyệt đao khổng tuyên, sát ý giạt giả hô to đem chúng ta những ngày này chỗ chịu đựng bi quất, toàn bộ hóa thành chúng ta bi phấn chiến ý, tìm những cái kia tẩu thú xuất sinh quyết chiến. Cuối cùng một lớp phi cầm lĩnh giả là Ô Viêm, cầm trong tay hỏa cái mâu gầm lên, chúng ta mặc dù đang cuối cùng, nhưng mà giết địch không thể rớt lại phía sau, cho ta vọt tới phía trước đi, vì Linh Lung đại nhân mà chiến. Sắt. Phi cầm cùng tổ tiên điều yêu đám, chiến ý ngập trời. Dựa theo ba đại bay bảo vệ tộc kế hoạch, tất cả phi cầm cùng tổ tiên đã sớm tại bên ngoài Phượng Hoàng cốc vì tập kết, chờ đợi Phượng Linh Lung sau khi xuống lại, hướng đi tu tộc loại bảo thủ vừa rồi phượng linh lung tiếng đều chính là bọn họ chờ mong đã lâu kềnh đã có phượng linh lung đại nhân tỏa chấn phi cầm cùng tổ tiên thì có tuyệt đối lực lượng hôm nay thế nào cũng cùng tẩu thú nhất tộc không chết không thôi phượng linh lung ngươi chỉ là nữ nhân mà thôi đừng vội can dỡ mắt thấy chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi ngọc vô tôn dứt khoát bất cứ giá nào rồi chỉ thấy hai tay của hắn mở ra tay áo thông gió từng đạo vỡ phong đã thực thể hóa từ hắn tay áo chui ra một cỗ một cỗ ngưng kết gạo thét lên phóng tới kéo tới sóng lửa tuy rằng phượng linh lung rất mạnh nhưng bọn hắn đi thú tộc loại thêm nữa mà hắn hai cái huynh đệ so với vượng hoàng nhất tộc mặt khắc nhân muốn lợi hại hơn chẳng biết hiệu chết về tay ai khó cũng biết tất cả đi thu tộc loại nghe lệnh nên chiến ngọc vô lượng đi theo ngọc vô tôn sau lưng mà ngọc vô thọ rất nhanh bay thấp mặt đất hét to một tiếng vượng hoàng Quốc cùng với bốn bề dãy núi trong rừng rậm trong ngay mắt tôn ra vô số yêu những thứ này yêu tất cả đều là đi thu tộc loại trong chốc lát thú hống dung trời đại điệu bởi vì tẩu thú lao nhanh kịch liệt rung động những cái kia đạt tới miết bàn cảnh yêu càng là triển khai hai cánh bay về phía bầu trời nên chiến phi cầm cùng tổ tiên sóng lửa cùng vỡ phong va chạm kịch liệt tất cả chiếm nửa bên thế giới Bên ngoài phi cầm cùng tẩu thú hai đại cùng tổ tiên, giao thoa tuân ra cùng một chỗ, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Trận này Tây Phương Yêu vực hai đại cùng tổ tiên khủng bố chiến đấu, rốt cuộc khai hỏa. Bọn tìm muaội, chúng ta mấy người đi giết Ngọc Vô Lượng cùng Ngọc Vô Thọ hai huynh đệ. Phượng Thanh Vũ lửa giận tiêu đốt, trước tiên bay vô ích. Phượng Tiên Vân, Phượng Linh Nguyệt, Phượng Yêu Yêu ba người, theo sát phía sau. Trên mặt đất chỉ còn lại có Phượng Lạc Tê một người, xoa xoa lệ, chuẩn bị cũng đi trợ chiến. Tiểu công chúa, có thể vừa muốn giương cánh bay cao, bên cạnh đột nhiên có người từ địa hạ chui ra, bắt được chân của nàng. Thạch Kiên tiên sinh Phượng Lạc Tê túi đầu nhìn qua, phát hiện là Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, không khỏi sờn hết cả gai ốc. Thánh cảnh cường giả chiến đấu, cảm giác toàn bộ thế giới đều tại hủy diệt biên giới. Ngoại trừ hai vị thánh cảnh cường giả, khắp nơi đều tại chiến đấu, tình cảnh rung động. Vừa rồi Linh Cốt nói với hắn, phạm vi trong trăm dặm trường hơn 10 vạn yêu. Hắn mong đợi chiến tranh, cuối cùng khai hỏa. Tiểu công chúa, ngươi đáp ứng ta địa ngục hồn vũ hoa, cái đưa cho ta đi." Dạ Tinh Hàn mong đợi hỏi. Chuyện khác tạm thời không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất là địa ngục hồn vũ hoa. Chương 807. Bị lừa gạt. Chương 807 bị lừa gạt, dạ tinh hàn như là một đóa cây nấm, một nửa thân thể trên mặt đất, còn có một nửa thân thể tại địa hạ, ngọc vô tôn mạnh, thật sự là khủng bố. vừa rồi lao ra ma giới không gian, cũng không có phản ứng gì, hào hào thân thể trong nháy mắt bị rào thành một đống đầu ngón tay đại tiểu nhân thì nát, Chết ngay cả cảm giác đều không có, chỉ là nhớ tới, cũng làm cho hắn nghĩ mà sợ. nhưng mà vô luận như thế nào nguy hiểm, cuối cùng thành công trợ giúp phượng lạc tê thả ra phượng linh Lung, lớn như thế công hiện tại đòi hỏi địa ngục hồn vũ hoa, phượng lạc tê chắc có lẽ không không cho đi. cái kia nhìn xem dạ tinh hàn đầy coi lòng chờ mong ánh mắt phượng lạc tê lại ấy nấy không chịu nổi không biết làm sao ớ đúng nói không ra lời phượng lạc tê phản ứng, lại để cho dạ tinh hàn tâm trong nháy mắt lộn bộ một cái lúc này đã có dự cảm bất hảo thân xác hắn siết chặt vội nói tiểu công chúa đại chiến đã lên ta và ngươi cũng đừng lãng phí thời gian nhanh cầm địa ngục hồn vũ hoa cho ta à đây là ngươi đáp ứng ta đấy tại dạ tinh hàn bước bách xuống phượng lạc tê tản nhẫn cắn vào môi cuối cùng cố lấy dũng khí nàng thúc giục hôn giới huyễn hóa ra cái gọi là điện ngục hồn vũ hoa chỉ bất quá Cái gọi là Địa Ngục Hồn Vũ Hoa chỉ là một đoạn hoa can cùng vài miếng hồng sắc diệp tử, nguyên bản cao nhất lên đóa hoa giống tuyết. Có lỗi với Thạch Kiên Tiên Sinh, ta lừa ngươi. Địa Ngục Hồn Vũ Hoa bị ta cùng Phượng Thanh Vũ, Phượng Tiêm Vân ba người nuốt, có lỗi với. Phượng Lạc Tê rốt cuộc mở miệng nói ra trợ tướng, sau khi nói xong cũng không dám lại đi xem Dạ Tinh Hàn. Xôn sao? Dạ Tinh Hàn cơ hồ là theo bản năng chui ra mặt đất, trong nháy mắt mặt hắc. Hắn từ Phượng Lạc Tê trong tay cầm qua không có đóa hoa Địa Ngục Hồn Vũ Hoa, như gặp phải phích lực bình thường, thanh âm lãnh đĩnh trẻ nói, ta trải qua khó khăn chân tâm thật ý giúp ngươi, kém một điểm đưa lên tính mạng. Kết quả là ngươi lại đem ta đem hầu đồng lịch, các ngươi vương hoàng nhất tộc chính là như vậy báo đáp ơn nhân hay sao?" Lửa giận tại trong lòng nhảy lên đằng, Dạ Tinh Hàn tức giận nghiến răng nghiến lợi, thoạt nhìn rất hồn nhiên một cái tiểu cô nương, dĩ nhiên là đáng giận lửa đảo. Hắn tự nhận là tâm tư kỳ náo, rất khó có người đã lừa gạt hắn, lúc này đây lại bị lừa gạt xoay quanh, quả thực là vô cùng nhã. Lửa giận trong lòng thậm chí lại để cho hắn đã có giết người xúc động địa ngục hồn vũ hoa liên quan đến bản thân linh hồn chi thương, lúc này đây yêu vực đại chiến càng là ngàn năm khó gặp, một khi bỏ qua liền đã mất đi cảnh giới đại cất bức cơ hội, ảnh hưởng tới bị diệt Ly Thiên Cung tiến độ. Cũng bởi vì điểm này sai lầm, làm rối loạn hắn tất cả bố trí cùng kế hoạch. Thạch Kiên tiên Sinh có lỗi với, ngoại trừ nói xin lỗi, Phượng Lạc Tê không biết nói cái gì. Hoàng xử lý phía dưới, nàng chỉ có thể lập tức nhận lời. Là ta lừa ngươi, hết thảy đều là lỗi của ta. Chờ trận chiến tranh ngày chấm dứt, dù là ngươi muốn ta mệnh ta vừa nhận biết. Nếu như ngươi nguyện ý cho ta một lần cứu rỗi cơ hội, ta nhất định bẩm báo tộc trưởng đại nhân, dụng vượng hoàng quốc tất cả tài nguyên, thỏa mãn ngươi hết thảy thỉnh cầu. Ngươi xem như vậy có thể chứ? Phượng Lạc Tê cẩn thận từng li từng tí một câu sau cùng. Ta, Dạ Tinh Hàn sao chịu bỏ qua? mặc dù mai sau phượng hoàng cốc cho hắn tài nguyên nhưng mà có thể cùng lần này chiến tranh hơn vạn có thể thôn vẹt thi thể so sánh sao hắn đang muốn phát tác bầu trời đột nhiên anh một tiếng nổ vang đất rung núi chuyển một mảnh tận thế hoàng cảnh la phượng linh lung thể hiện ra hủy thiên diệt địa cường giả chi uy thật đáng sợ dạ tinh hàn theo bản năng như mày đã có mấy phần kiên kỵ nếu bức bách phượng lạc tê quá mau vạn nhất phượng linh lung là một cái không nói đạo lý nhân mai sau chỉ sợ bất lợi cho hắn đã đắc tội kỳ lân nhất tộc không có khả năng cùng phượng hoàng nhất tộc vừa cãi nhau mà trở mặt sự thật trước tức giận vô dụng bây giờ không phải là hướng vượng lạc tê vấn trách thời điểm mà là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. thúy y y y y y y hà đang lúc nghĩ đến dưới tay phải ý thức nắm chặt hoa can lên một cây gai chui vào một cái dạ tinh hàn trong lòng bàn tay hắn cúi đầu nhìn qua trong tay hoa can tựa hồ nghĩ tới điều gì không khỏi lông mày chơn hai đã có biện pháp đã có tiểu công chúa việc đã đến nước này hết thảy chờ sau khi chiến tranh kết thúc rồi nói sau hy vọng ngươi lần này thực hiện lời hứa của mình đến lúc đó ta hướng linh lung đại nhân đòi hỏi tài nguyên cũng đừng qua loa trách ta dạ tinh hàn giả bộ như không có cam lòng bộ dạng vẻ mặt xoắn xuy nói gặp dạ tinh hàn nhà ra phượng lạc tê đại hỉ thoải mái nàng lập tức giơ tay phải lên thể xin ngươi yên tâm lạc tê ở đây đối với thiên thể tuyệt đối tuân thủ giữa hẹn chỉ cần phượng hoàng cốc có tài nguyên thạch kiên tiên sinh cứ việc nói phượng hoàng cốc nhất định thỏa mãn thạch kiên tiên sinh bảo vệ tốt bản thân cũng đừng đã chết quẳng xuống những lời này dạ tinh hàn độn địa biến mất những lời này cũng không phải là quan tâm một khi phượng lạc tê chết rồi vừa rồi nhận lời cũng liền thao thang bỏ ra nhiều như vậy không từ phượng hoàng nhất tộc trên mình tàn nhẫn đào một khoản hắn khó có thể cam tâm cảm ơn ngươi thạch kiên tiên sinh cho rằng Dạ Tinh Hàn là quan tâm, Phượng Lạc tê cảm động hết sức. Lớn nhất tâm sự đã xong, nàng quanh thân bỗng nhiên giấy lên hỏa diễm, triển khai hai cánh bay vô ích trợ chiến mà đi. Bên kia, nhập vào địa hạ Dạ Tinh Hàn, rót sức liều mạng lặn xuống. Trên mặt đất thế giới quá nguy hiểm, đào cái mấy trăm trượng giấu ở địa hạ an toàn nhất 250 hơn trượng về sau, hắn mới dừng lại. Biện pháp cũ, mở ra dạ nhãn. Sau đó lợi dụng bạo tinh quyền, không mở ra địa hạ huy động. Trong ý thức, linh cốt cười nói, những cái kia gian xảo lão già kia, cũng không thể cho ngươi cái này sú tiểu tử chịu thiệt mất lựa, một tiểu nha đầu lại làm cho ngươi bại té ngã. Có phải hay không vượng lạc tê sắc đẹp cho người đã mất đi phán đoán?" Cút. Dạ Tinh Hàn gầm lên một tiếng. Tiểu công chúa là mỹ là xỉu, cũng sẽ không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì sắc đẹp hỏng mất đại sự. Bây giờ suy nghĩ một chút, bị lừa chuyện này căn bản không cách nào tránh khỏi. Bởi vì lúc ấy là chính bản thân hắn phỏng đoán ra, tiểu công chúa hái địa ngục hồn vũ hoa, trốn vào ma giới không gian đã có cái này phỏng đoán về sau, tiểu công chúa lời nói dối liền thành lập tại hắn tự cho là đúng phỏng đoán phía trên, tự nhiên không có sơ hở cũng có khả năng cảm phá. Cái này thiếu đồ ăn được, thật sự là oan uổng. Vậy làm sao bây giờ? Linh Cốt hỏi, nghiêm chỉnh mấy phần. Vừa rồi cũng là hay nói giỡn, hắn biết rõ Dạ Tinh Hàn không phải con gái tốt sắc người. Dạ Tinh Hàn thở dài một tiếng, ngồi cạnh bào ra một cái hố nhỏ, đem không có đóa hoa hoa can vùi trồng xuống đi. Sau đó thân thể không gian lóe lên, lóe ra một cái bình nhỏ đến đó là tiểu ly năm đó không chào mà đi, lưu cho hắn cái chai, bên trong có tiểu ly tiên huyết. Địa ngục hồn vũ hoa dược liệu tại hoa, hy vọng cái này chuỗi lùi hoa can có thể sáng tạo kỳ tích, một lần nữa mở lại một đóa. Dạ Tinh Hàn một bên loại hoa vừa nói, thông minh a. Linh Cốt bừng tỉnh đại ngộ. Có tiểu ly tiên huyết, mặc dù là một mảnh diệp tử, cũng có thể đào tạo ra nguyên vẹn dược liệu. Dạ Tinh Hàn nhưng vẫn là nhíu chặt mày. Lần trước đào tạo Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo, dùng trọn vẹn 3 ngày thời gian. Nếu đào tạo địa ngục hồn vũ hoa cũng cần thời gian dài như vậy, sẽ không biết nói tới không đến được cùng. Tuy rằng trận chiến tranh ngày mang theo phượng hoàng nhất tộc cực hạn hận ý, tuyệt đối cùng kỳ lân nhất tộc không chết không thôi, nhưng mà đến cùng có thể đánh nhau vài ngày hoàn toàn không có nắm chắc. Nếu trong vòng một ngày chấm dứt chiến đấu, chờ song phương quét dọn chiến trường thu thi thể, sẽ không tốt cửa dịp loạn vung nước độc mạc ngư trộn thi thể rồi. Việc này linh cốt cũng giúp không được bận điệu, giận dữ nói, vậy xem tạo hòa nữa, ta duy nhất có thể giúp ngươi chính là chú ý trên mặt đất chiến đấu, tùy thời thay người báo cáo tình hình chiến đấu. Vậy khổ cực rồi. Dạ Tinh Hàn mở ra dạ bộ huyết cái chai, đem một giọt tiên huyết nhỏ. Tiên huyết rất nhanh xâm nhập thổ lý, nguyên bản đã không có tức giận hoa can cùng diệp tử, đột nhiên lóe lên một cái. Đã thành. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, tiểu ly tiên huyết thật sự là thần kỳ. Chương 808, Phong hồi lộ truyện. Chương 808, Phong hồi lộ truyện. Hoa hồn dạ tiên huyết, quả nhiên thần kỳ. Chỉ là một đoạn bị bẻ gãy hoa chỉ, phía trên lẻ kẻ mang theo vài miếng diệp tử, hoàn toàn không có thực vật đích sinh khí. Có thể đã như vậy trồng xuống đi tăng thêm một giọt hoa hồn dạ tiên huyết, đột nhiên sống. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Dạ Tinh Hàn kích động vuốt ve hoa can lên diệp tử, một bên vuốt ve một bên cầu nguyện. "Tiểu hoa, tiểu hoa, ngươi nhanh trưởng, tốt nhất hôm nay liền nở hoa." I "A a a a." Vuốt vuốt, Dạ Tinh Hàn lúng túng tay phải dừng lại. Bị hắn vuốt ve cái kia cái lá cây, vậy mà mất. Không phải chứ, ta cũng vô dụng lực a. Bất đựu là nhặt lên cái kia cái lá cây, Dạ Tinh Hàn một hồi đau lòng. Vốn là chỉ có tứ cái lá cây, hiện tại tội nghiệp chỉ còn lại có tám mảnh. Giờ này khắp này hết diệp tử, thật không là cái gì điểm tốt. Trong ý thức, linh cốt hắc cứ nói, hoa không có mở, trước mắt một mảnh diệp tử, có chút khô hại, Đừng nhìn có chút hả hê, chỉ cảm thấy buồn đâu, Dạ Tinh Hàn nhìn qua cái kia mảnh rơi xuống diệp tử thở dài, chẳng lẽ là lão thiên gia là ám chỉ, muốn bỏ qua lần này yêu vực đại chiến cơ hội sao? Sau đó, Dạ Tinh Hàn cũng không dám nữa đụng vào Hoa Can, một mực bảo trì khoảng cách an toàn. Thời gian nhanh chóng, thoáng chớp mắt, qua sáu cái giờ, Dạ Tinh Hàn ngồi xổm sát xa, xa, lợi dụng dạ nhãn tập trung, cẩn thận quan sát đến Hoa Chi. Rốt cuộc, Hoa Can lên đã giải ra mới chỉ, cảnh cây đỉnh hình như có giải ra cái vồ xu thế. Lão có đầu Dài ra mới chi, nhưng mà lúc nào có thể thành thục nở hoa, tựa hồ còn có chút xa xôi." Dạ Tinh Hàn cao mày nói ra. Sáu canh giờ dài ra một chút như vậy, quả thật có điểm chậm. Xem chừng cùng lần trước Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo đồng dạng, ít nhất cũng muốn 3 ngày mới có thể hoàn toàn thành thục, nở rộ mới đóa hoa." Linh Quốc tùy ý nói, vậy cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ. Lao có đầu, phía trên chiến tranh thế nào?" Bực bội Dạ Tinh Hàn, hướng Linh Quốc nghe ngóng tình hình chiến đấu, muốn thay đổi đầu óc. Linh Quốc nói, hắn khỉ liệt, hắn vô cùng thê thảm, Song Vương vẫn còn rảnh coi đại chiến, nhất thời nửa khắp phân không xuất ra thắng bại đến. Đến bây giờ, tối thiểu nhất có 5000 đầu ở trên yêu vẫn lạc chết trận. Nghe tình hình chiến đấu, Dạ Tinh Hàn càng sốt ruột. Nếu không phải linh hồn chi thương, hắn có thể lặng lẽ ẩn nấp đi lên, trộm thi thể ẩn nấp xuống thôn phệ. 5000 đầu yêu thi thể, toàn bộ thôn phệ thế nào cũng tiến nhanh dai. Nhưng bây giờ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sốt ruột vô dụng. Biết rõ Dạ Tinh Hàn giờ phút này không bình tĩnh, linh quốc quy nhủ, là của ngươi cơ hội trốn không thoát, không phải cơ hội của ngươi, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chạy đi. Quý Ước Nam cái tiểu nha đầu kia một mực dừng lại ở thần dương cung, không sai biệt lắm hơn 20 ngày, ngươi đều không lo lắng. Không bằng ngươi đi nhìn xem cái tiểu nha đầu kia, đổi lại địa phương thay đổi tâm tình, tỉnh tại đây một buổi. Ước Nam tại Thần Dương cung khẳng định không có việc gì, không cần ta quan tâm. Dạ Tinh Hàn lúc này chỉ muốn trông coi địa ngục hồn vũ hoa, chờ đợi lần thứ hai hoàn nở. Có thể nói qua, hắn đột nhiên cầm lấy cái kia mảnh rơi xuống diệp tử, nghĩ đến một sự kiện. Nhớ ký quỹ Ước Nam lần này tới Tây Phương yêu vực một trong những mục đích thì có hái địa ngục hồn vũ hoa đã như vậy, có thể đem cái mảnh này diệp tử đưa cho quỹ Ước Nam. Chờ quỹ Ước Nam trở lại Hoàn Nguyệt Tông, dùng máu tươi của mình tưới nước sau đó, có thể đạt được nguyên vẹn địa ngục hồn vũ hoa, cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi dù sao đều là các loại đi xem ước nam nghĩ tới đây dạ tinh hàn huyện hóa ra trọng giới bí cảnh đến cũng mở ra tử sắc thông đạo một cái nhảy lên tiến vào bí cảnh ở trong ầm táng cùng lâm dục mỹ ngồi ở đất cắt trong mấy hạt cát dạ tinh hàn cùng hai người bắt chuyện qua sau đó trực tiếp ngồi kim sắc chùm tia sáng đi vào thần dương cung đại ca ca ngươi đã trở về Tựa hồ mới vừa rời giường quy ước nam rủi rủi con mắt thấy dạ tinh hàn lộ ra mỉm cười đến ước nam một đoạn thời gian không thấy ngươi cao lớn rất nhiều thấy quy ước nam dạ tinh hàn có chút kinh ngạc vài ngày không gặp mà thôi quy ước nam tạ hồ đại biến kiểu dáng thân cao cao non nửa đầu, toàn bộ người cũng có đại cô nương cảm giác. Quý Ưức Nam gật đầu cười nói, có thể là đại ca ca rất lâu không thấy ta nguyên nhân. Những lời này nói, lại để cho Dạ Tinh Hàn thập phần hổ thẹn. Dạ Tinh Hàn tranh thủ thời gian xuất ra địa ngục hồn vũ hoa diệp tử, giao cho Quý Ưức Nam cũng xin lỗi. Thật sự thật có lỗi Ưức Nam, gần nhất có chút bận điệu, một mực cũng không thể tới thăm ngươi. Cái mảnh này diệp tử đại ca ca tặng cho ngươi, coi như là cho ngươi bồi tội, đây chính là địa ngục hồn vũ hoa diệp tử. Đã có cái mảnh này diệp tử, tăng thêm ngươi tiên tiên hoa hồn, mới có thể dưỡng ra nguyên vẹn địa ngục hồn vũ hoa đến bởi như vậy, ngươi cũng liền có thể cho sư phụ ngươi cùng mâu thân một cái nói rõ, tỉnh họ trách cứ ngươi. cảm ơn đại ca ca. quy ước nam hoa mâu nháy động, tiếp nhận diệp tử kích động nói, tiên thiên hoa hồn giả tiên huyết, có thể cho một mảnh diệp tử năm ba ngày bên trong lớn lên nguyên vẹn dự liệu. hơn nữa tiên thiên hoa hồn giả hồn lực trợ thúc, đến lúc đó gần nửa ngày có thể lại để cho địa ngục hồn vũ hoa nở hoa, cũng liền có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ. hồn lực trợ thúc, gần nửa ngày. quy ước nam mà nói, lại để cho dạ tinh hàn đôi mắt sáng ngời. hắn vội vã hỏi, ước nam, ngươi có biện pháp lại để cho địa ngục hồn vũ hoa gần nửa ngày nở hoa? đúng vậy, đại ca ca. Quý Ước Nam gật đầu, không nhanh không chậm nói, Tiên thiên Hoa Hồn Giả Tiên Huyết có thể dưỡng dược liệu, cho dù là một mảnh diệp tử, cũng có thể trợ giúp lớn lên nguyên vẹn thành thục dược liệu. Trừ lần đó ra, Tiên thiên Hoa Hồn Giả hồn lực có thể nhanh hơn dược liệu sinh trưởng tốc độ. Từ nhỏ sư phụ sẽ dạy ta dụng hồn lực cổ vũ phương pháp xử lý, đối với cái này ta rất quen thuộc luyện, hoàn toàn có thể tại gần nửa ngày trong thời gian, lại để cho địa ngục hồn vũ hoa thành thục cũng nở hoa. Quá tốt rồi. Dạ Tinh Hàn vui mừng quá đỗi, nhịn không được thiếu chút nữa cho Quý Ước Nam một cái ôm chầm. Lại phát hiện Quý Ước Nam biến thành đại cô nương, mở ra hai tay mới không có ôm qua đi. Đại ca ca Làm sao vậy? Dạ Tinh Hàn kích động bộ dạng, lại để cho Quý Ước Nam vẽ mặt mở miệng. Dạ Tinh Hàn tự biết thất thố, bận điệu là bình phục tâm tình của mình. Hắn lập tức hướng Quý Ước Nam thỉnh cầu. "Ước Nam, ngươi có thể hay không giúp đỡ Đại Ca ca một chuyện? Đại Ca ca vừa rồi trồng địa ngục hồn vũ hoa hoa can, ngươi có thể hay không giúp ta cổ vũ thúc, lại để cho kia giải ra đóa hoa đến?" "Đương nhiên có thể." Quý Ước Nam không chút lựa chọn gật đầu đáp ứng. "Cảm ơn ngươi, Ước Nam. Chúng ta cái này đi." Dạ Tinh Hàn không thể chờ đợi được sử dụng kim quang, lôi kéo Quý Ước Nam cùng một chỗ truyền tống hạ xuống, lại cùng mấy hạt cát tâm táng. Lâm Dục Mỹ bắt chuyện qua sau đó, đã đi ra trọng giới bí cảnh. Đây là đâu? Tối quá. Ra trọng giới bí cảnh về sau, Quý Ước Nam trước mắt một mảnh đen kịt, chỉ có trên mặt đất địa ngục hồn vũ hoa diệp tử, tản mát ra hơi yếu ánh sáng màu đỏ. Chờ một chốc, Dạ Tinh Hàn vội vàng lấy ra tam khối hồn tinh thạch, phân biệt thắp sáng. Toàn bộ huy động, trong nháy mắt đã có quan minh. Quý Ước Nam lúc này mới phát hiện, bản thân đang ở một chỗ hiệp tiểu nhân địa hạ trong huy động, có chút áp lực đem hồn tinh thạch nhét vào trên vách động chiếu sáng, Dạ Tinh Hàn vội vàng đem Quý Ước Nam đưa đến địa ngục hồn vũ hoa hoa can trước mặt, nói ra, "Ước Nam, cái này là địa ngục hồn vũ hoa hoa căn đã giải ra mới cành cây nhưng mà không biết lúc nào mới có thể giải ra cái vua nợ hoa nếu ngươi dùng hồn lực thúc mà nói đại khái bao lâu có thể làm cho kia nợ hoa đại ca ca chờ một chốc quy ước nam ngồi sồn người xuống thò tay đi phủ mới lớn lên cành cây cành cây tựa hồ hắn nữa thích quy ước nam chủ động tại quy ước nam đầu ngón tay vuốt phẳng. một người nhất thực vật tựa hồ tại trao đổi cùng tiểu ly rất giống một màn này lại để cho dạ tinh hàn xem nó rồi nếu ký tại mau thảo lúc tiểu ly trong sân loại dược liệu những dược liệu kia vừa giống như địa ngục hồn vũ hoa cảnh cây đồng dạng chủ động đi đón xúc tiểu ly tay. Đại ca ca, một tiếng la lên đã cắt đứt Dạ Tinh Hàn suy nghĩ, Quy Ước Nam đứng lên nói, kỳ thật không cần ta thúc. mới lớn lên cảnh cây cũng ở đây 3 ngày trái phải có thể khai ra mới đóa hoa. Nếu ta dụng hồn lực cổ vũ mà nói, 2 3 canh giờ bên trong có thể khai ra mới đóa hoa. Quá tốt rồi. Nghe được cái này trả lời, Dạ Tinh Hàn kích động thoải mái cười to. Chương 809, khôi phục. Chương 809, khôi phục. Phong hồi lộ chuyển càn khôn linh đỉnh, đã là như thế. Quý Ước Nam ngồi xổm hoa căn trước, hai tay mở ra vòng thành một cái vòng tròn. Một vòng lại một vòng hồn lực rơi vào hoa can lên. Hồn lực trở thành hoa can sinh trưởng chất dinh dưỡng, có thể hoa can lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tăng trưởng. Quá thần kỳ. Đứng ở phía sau quan sát Dạ Tinh Hàn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hồn lực của Vũ, thật sự là tuyệt không thể tả. Có thể gặp được gặp quý ước nam là duyên phận cũng là vật khí, cái này cùng Tiểu Ly rất giống tiểu cô nương, thật sự là hán phúc tinh. Hai canh giờ phía sau, một cỗ nồng đầm hương hoa chi vị trong huyệt động phiêu tán. Thật mãnh liệt lu hoa. Chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy hồn hài bị phục. Như biển lãng thuộc về hồ đó là một loại hán thần kỳ cảm giác, hồn hải hắn thoải mái hắn thoải mái. Đại ca ca, hoa nở rồi. Nghe được quy ước Nam la lên, dạ tinh hàn mới từ hương hoa say mê ở trong hoàn hồn, một cái tiểu cất bước đi vào quy ước Nam bên cạnh. Túi đầu nhìn qua, không khỏi nhãn tình sáng lên. Phun một tiếng, tiêu ra tiếng đến. Vốn chỉ là một đoạn hoa can, mà lúc này cũng đã là rầm rạp hoa chi, tầng tầng hồng diệp chớp động hồng sắc vấn sáng, một đóa màu tím đen đóa hoa nở rộ tại đỉnh, tản mát ra vô tận hương hoa. Ước Nam, rất đa tạ ngươi rồi, đã có cái này bá hoa, Đại ca ca có thể luyện chế đan dược chữa cho tốt bản thân linh hồn chi thương. Dạ Tinh Hàn vô cùng kích động. Đại Ca Ca biết luyện đan, Quý Ước Nam vẻ mặt xuống bái. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Dạ Tinh Hàn đắc ý hít mũi một cái, thúc giục thân thể không gian, cực lớn hải thiết đỉnh xuất hiện ở trong huy động. Nhìn xem cao lớn Ngũ Hỏa Khẩu Đan lô, Quý Ước Nam kinh ngạc hoa mầu nháy động. Đại Ca Ca, đây là Ngũ Hỏa Khẩu Đan lô, ngươi chẳng lẽ là ngũ phẩm luyện dược sư? Không nghĩ tới Quý Ước Nam tuổi còn nhỏ cái gì đều hiểu, Dạ Tinh Hàn tự hào gật đầu nói, không sai, Đại Ca, ca là một vị ngũ phẩm luyện dược sư, lập tức muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược dung linh bạch truyền từ hồn đan. Thân thể không gian lần nữa lóe lên, xuất hiện một đống lớn hồn tinh thạch, còn có tứ kiểu dáng đã sớm chuẩn bị cho tốt dữ liệu. Xương linh quả, Thanh linh hào, Bồ đề dịch cùng ngũ cấp một hệ ma hạch, tăng thêm vừa mới thành thục địa ngục hồn vũ hoa, tất cả tài liệu cuối cùng toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Đều là thập phần hy hữu tài liệu. Đối với luyện đan hết sức tò mò, quy Ức Nam Thỉnh cầu nói, "Lại ca ca, ngươi là phải ở chỗ này luyện đan sao? Ta có thể hay không lưu lại quan sát?" "Không có vấn đề." Dạ Tinh Hàn không chút lựa chọn đáp ứng. Mọi người có biểu hiện dục vọng, đã có người xem, hắn luyện dược hào hứng càng trừng. Sau đó Dạ tinh hàn bắt đầu luyện dược, lấy nghiệp hỏa đốt hải thiết đỉnh, hồn tinh thạch chất dẫn cháy, nuốt quách vô cực vị này ngũ phẩm luyện dược sư, dạ tinh hàn luyện dược trình độ lần nữa đề cao, vô cùng mạnh trường khống lực điều khiển đan lô, theo thứ tự đem dược liệu để vào đan lô luyện hóa, hết thảy thuận lợi, ước chừng 3 canh giờ phía sau, trong lò đan hảo quang chướng mắt, mãnh liệt vừa thu lại, một viên nóng ánh sáng long lanh từ sắc đan dược xuất hiện ở trong lò đan, phía ngoài có tinh xảo đan văn, loé ra thanh nhã tử quang, một cỗ thấm vào ruột gan nồng đậm mùi thuốc, tràn đầy toàn bộ huy động, đã thành, dạ tinh hàn đại hỉ tăng thẳng thần kinh cuối cùng buông lỏng uống ngủ cục đan dược thuận theo đan miệng thông đạo lan xuống bị dạ tinh hàn tay phải hai ngón tay nắm nóng bỏng cùng băng hàn hai loại cảm giác kỳ quái giao thoa qua lại tại hắn đầu ngón tay vươn thẳng thật xinh đẹp đan dược quy ước nam bu lại tò mò đi cả nhắc nhìn nhìn qua cầm lấy xem dạ tinh hàn trực tiếp đem đan dược nhét vào quy ước nam trong tay cười nói về sau nếu ngươi cần phải luyện chế đan dược gì có thể tùy thời đến thạch quốc tìm đại ca ca chỉ cần tài liệu chuẩn bị đầy đủ miễn phí giúp đỡ luyện tính toán thời gian loại hoa thuốc hóa luyện dược trước trước sau sau không sai biệt lắm bận rộn trọn vẹn một ngày Hắn đi đến đan trước lò, một bên đem đan lô cùng còn lại hồn tinh thạch thu hồi, một bên hướng Linh Quốc hỏi, lao Cốt hỏi, "Lão có đầu, phía trên chiến đấu thế nào?" Không có chấm dứt đi. Trong ý thức, Linh Cốt trả lời, không có chấm dứt, hai bên sát điên lên rồi. Ngọc Vô Tôn cùng Phượng Linh Lung không biết đánh nhau đánh tới đi đâu rồi, đều thoát ly ta linh thức dò xét phạm vi, Phượng Hoàng cốc nơi đây lưu lại phi cầm tẩu thú đánh chính là là túi bụi, đã có hơn một vạn yêu vẫn lạc. Xem ra bắt kịp rồi. Dẹp xong đồ vật về sau, Dạ Tinh Hàn trở lại Quý Ước Nam trước mặt, nói ra, "Ước Nam, kế tiếp đại ca ca còn có chuyện quan trọng muốn làm." trước tiên đưa ngươi hồi bí cảnh bên trong thần dương cung đợi trở lại đông phương thần châu lại mang ngươi đi ra tốt đại ca ca quy ước nam hắn nghe lời cũng không nhiều hỏi đem đan dược trả lại cho dạ tinh hàn sau đó dạ tinh hàn đem quý ước nam đưa về thần dương cung một thân một mình trở lại huy động thu trọng giới bí cảnh về sau xếp bằng ở địa phương linh hồn chi thương phải dựa vào ngươi rồi tay phải hai ngón tay mang theo đan dược hướng trong mồm nhất đâu họ toạt một tiếng dạ tinh hàn đem đan dược nuốt xuống thoáng chốc một cỗ cực kỳ ôn nhuận năng lượng thuận theo kinh mạch leo lên đến toàn thân Toàn thân của hắn kinh mạch, một mảnh dài hẹp tản mát ra từ sắc hào quang, giống như mảnh di động tử long. Tử quang ngưng lượn quanh cùng một chỗ, chiếm giữ trên đỉnh đầu, cuối cùng bay thẳng hồn hải. Thật thoải mái cảm giác, dạ tinh hàn hưởng thụ trong đó, có thể cảm giác được rõ ràng. Hồn hải cái loại đó sẽ rách cảm giác tại một chút biến mất. Chẳng những như thế, toàn bộ hồn hải tại tử quang chữa trị xuống, càng thêm củng cố cường tráng ước chừng một khắc đồng hồ phía sau. Vang một tiếng, dạ tinh hàn thân thể chấn động, quanh thân tử quang bị chấn tán loạn. Thân thể kinh mạch tử sắc vừa một chút tối lui. Hắn chậm rãi mở to mắt, toàn bộ nhân khí sắc hồng nhuận phơn vất nét mặt tỏa sáng khẽ miệng càng là lộ ra vẻ mỉm cười đến. Linh hồn chi thương rốt cuộc khôi phục, hơn nữa toàn bộ hồn hải càng thêm củng cố, ta lại trở về tiên đại cảnh. Dạ Tinh Hàn kích động nói qua, hồn hải bên trong hồn lực mãnh liệt cuộn cuộn. Cái loại đó hồn hải tràn đầy cảm giác, thật là làm cho người vui sướng. Trong vẹn nhất năm thời gian, rốt cuộc khôi phục tiên đại cảnh tu vi. Chúc mừng. Trong ý thức, linh cốt phát ra từ phế phụ mừng thay cho Dạ Tinh Hàn. Hiện tại ngươi đã triệt để khôi phục, sẽ không dụng lo lắng tổn vệ tác dụng phụ, chẳng không được đi trộm thi thể đây. Ta đã sớm không kịp né được, muốn thôn cái thống quái sao? Dạ Tinh Hàn chút nào nghỉ ngơi ý định đều không có, lập tức chui vào thổ lý. Lợi dụng độn thổ chi thuật, thẳng đứng lên ẩn nấp. Lên ẩn nấp không sai biệt lắm 240 hơn trượng, lập tức muốn ra mặt đất lúc, lại thả chậm tốc độ. Dạ Nhãn, xuyên cử. Dạ Tinh Hàn không có mạo muội lần ra, mà là lấy thấu thị nhãn quan sát chiến trường. Trước đây chỉ nghe Linh Cốt đơn phương miêu tả, còn không cảm giác rung động. Trước mắt rõ ràng thấy được tàn khốc chiến trường, thật làm cho tâm hắn đầu run lên. Thời ngang khắp đồng, tiên huyết thành hà. Toàn bộ Phượng Hoàng Cốc, như là nhân gian địa ngục. Ta là đến nhà xác, chỉ thế thôi. Rất nhanh đem đồng tình tâm thu hồi, Dạ Tinh Hàn lựa chọn một chỗ thi thể chồng chất nhiều nhất địa phương, sau đó độn địa ẩn nấp tới. Cuối cùng từ một cái xả yêu dưới thân chui ra. Ta cần đảm bảo để đạt được mục đích, Dạ Tinh Hàn sử dụng ra Ta Cẩn, ẩn hình nhận thức. Tứ phía ước chừng có gần trăm đầu yêu tại chiến đấu, chiến vô cùng thê thảm nhưng không ai chú ý tới Dạ Tinh Hàn. Bắt đầu nhặt xác. Thân thể không gian lóe lên, Dạ Tinh Hàn bắt đầu trắng trợn đem thi thể thu nhập. Chỉ chốc lát, liền thu hơn 1000 đầu yêu thi thể. Chương 810, Tiên đại cảnh cửu trọng. Chương 810, Tiên đại cảnh cửu trọng. Vi cầm tẩu thú hai đại cùng tổ tiên sát hôn thiên ám địa, Dạ Tinh hẳn cũng bận rộn hôn thiên ám địa. Trộm đủ 1000 yêu thi, sau đó tiềm hồi huyệt động đem thi thể dựa theo yêu chủng loại phân loại, sau đó thúc giục hư vô ám hồn, dựa theo chủng loại nhất gầy nhất gầy thôn phệ. Thôn xong sau, lại ẩn nấp đi lên đem thôn xong thi thể thả lại đi, sau đó trộm 1000 mới yêu thi, lại ẩn nấp xuống thôn phệ. Thì cứ như vậy càng không ngừng thôn, một ngày 12 cái canh giờ liên tục. Rốt cuộc, 2 ngày sau, tất cả đi thu thập loại, lui lại. Bầu trời ở bên trong, toàn thân là huyết ngọc vô tộc, mang theo không cam lòng phát ra lui lại chỉ lệnh đại ca trọng thương hồn du chạy trốn. Toàn bộ đi thu tộc loại tử thương vô cùng nghiêm trọng, không tiếp tục lực đi chiến, không có cách nào, chỉ có thể lùi lại. Rút lui. Từng cái đi thu tộc loại tộc trưởng phát ra không cam lòng gào rú, mang theo tộc nhân đạp trên đồng báo thi thể, không cam lòng hướng Vượng Hoàng cốc bên ngoài đào tẩu. Đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy. Gặp tẩu thú lùi lại, phi cầm cùng tổ tiên sao có thể bỏ qua? Một trận chiến này vô số phi cầm cùng tổ tiên chết trận, cái loại đó bầu trời vũ rơi lịch thống khổ, để cho bọn họ tuyệt không nguyện dễ dàng để cho chạy được nhân. Bọn hắn vô cánh truy kích, tiếp tục chiến sát. Thu đúng lúc này, một tiếng vượn minh ở trên trời nổ vang. Chỉ thấy Phượng Linh Lung hai cánh tiêu đốt bay đến vượng hoàng cốc phía trên. Lửa nóng thân thể cùng Thái Dương ngang bằng, tiêu đốt cánh tiêu đốt đã đến chân trời. Tất cả phi cầm cùng tổ tiên nghe lệnh, đình chỉ đuổi giết. Phượng Linh Lung đột nhiên ra lệnh, thanh âm cao vút như là lôi minh. Tất cả đuổi giết phi cầm cùng tổ tiên, toàn bộ dừng lại. Tuy rằng không cam lòng, nhưng mà trên bầu trời cùng Thái Dương đồng dạng chói mắt Phượng Linh Lung, là bọn hắn trong suy nghĩ lớn nhất tín ngưỡng, tuyệt đối không thể vi phạm. Phượng Linh Lung cao giọng nói, Ngọc Vô Tôn bị bổn tọa trọng thương đầu, Ngọc Vô Lượng bị bổn tọa đánh chết, đi thú tộc loại tử thương vô cùng nghiêm trọng. Trận này Phượng Hoàng cốc cuộc chiến, chúng ta thắng trong mấy mắt, bốn phương tám hướng truyền đến phi cầm cùng tổ tiên tiếng hoan hô. Thắng! Chúng ta phi cầm cùng tổ tiên thắng. Kích động tiếng hoan hô, thật lâu không thôi. Phượng Linh Lung lại nói, trận này thắng lợi là thuộc về chúng ta tất cả phi cầm cùng tổ tiên thắng lợi. Từ nay về sau, Tây Phương Yêu vực cái mảnh này vĩ đại trên đất, chúng ta phi cầm cùng tổ tiên định đoạt. Trong chốc lát, tiếng hoan hô càng lớn. Linh Lung đại nhân Vạn Tuế. Vạn Tuế! Trăm ngàn năm qua, phi cầm cùng tổ tiên thế yếu, từ nơi này đánh một trận xong, hết thảy đều muốn cải biến, phi cầm cùng tổ tiên đem trở thành Tây Phương Yêu vực chúa tể giả. Phượng Linh Lung nhướng mày, Ngữ khí trầm trọng mấy phần. Tuy rằng chúng ta thắng lợi, nhưng mà có rất nhiều phi cầm cùng tổ tiên huynh đệ tỉ muội chết tại đây một lần phượng hoàng cốc trong chiến tranh. Mời các vị tộc trưởng lập tức quét dọn chiến trường, kiểm kê cũng cứu chữa thương binh, chiến tranh kết thúc. Theo Phượng Linh Lung tuyên cáo, trận này nghìn năm khó gặp yêu vực đại chiến, cuối cùng kết thúc đi thu tộc loại bên này. Ngọc Vô Tôn thân thể bị đánh nát, hồn du thái hư chạy trốn chiến trường. Ngọc Vô Lượng bị Phượng Linh Lung chết cháy, linh hồn cũng không thể chạy trốn, triệt để thân tự hồn diệt. Yêu Tôn kỳ lần nhất tộc, có hơn 20 đầu kỳ lần chết trận. Toàn bộ đi thu tộc loại, càng là có 2 vạn hơn 3000 đầu yêu chết trận. Phi cầm cùng tổ tiên bên này, Phượng Linh Lung chỉ là vết thương nhẹ, một người trấn áp hết thảy. Mặt khác yêu tôn Phượng Hoàng nhất tộc, ngoại trừ Phượng Thanh Vũ trọng thương bên ngoài, những người còn lại cũng không có trở ngại. Ba đại bay bảo vệ tộc thủ lĩnh, Âu Viêm cùng già Lâu La trọng thương, không tuyên vết thương nhẹ. Toàn bộ phi cầm cùng tổ tiên, cũng có một vạn hơn 8000 đầu yêu chết trận. Trừ lần đó ra, toàn bộ Phượng Hoàng quốc hoàn toàn bị hủy, ngàn vạn năm nô đồng thụ chỉ còn lại có căn. Xung quanh trên dưới 100 chấm đấy, hầu như đều tại trong chiến đấu biến thành phế tích. Thật sự là vô cùng thê thảm. Mới vừa trộm được hơn 100 cụ yêu thi dạ tinh hàn, Vừa vặn chứng kiến chiến tranh chấm dứt giờ khắc này, như là đã bắt đầu quét dọn chiến trường, hắn không dám lại trộm thi thể. Lúc này lặn xuống xuống đất, tìm hồi huy động. Sau đó, Dạ Tinh Hàn đem cuối cùng hơn 100 cụ yêu thi thi thể phân loại thu về, bận rộn hơn một canh giờ. Rốt cuộc, chấm rãi mở hai mắt ra. Lao cú đầu, tiên đại cảnh cửu trọng, khoảng cách viên mãn cũng kém không có bao nhiêu. Dạ Tinh Hàn lộ ra kích động dáng tươi cười, khóe miệng thật sự ép không được, kiểu đứng lên. Linh Quốc cảm thán nói, hơn 2 ngày thời gian, 24 canh giờ không ngừng nghỉ tốt lệ, nuốt thân gần 2 vạn cụ yêu thi. Cảnh giới đạt đến kinh người tiên đại cảnh cửu trọng, chất trọng, chiến tranh thật sự rất thích hợp người rồi." Dạ Tinh Hàn cười cười, tất cả trả giá cuối cùng đạt được hồi báo. Sớm đi thời điểm cùng Linh quốc thảo luận hư vô ám hồi lúc, phải ra kết luận, hồn tu giả hoặc là yêu loại đại quy mô chiến tranh, chính là hắn cảnh giới đại cất bước cơ hội. Lần này yêu vực đại chiến, liền nghiệm chứng điểm này. Chỉ tiếc, thôn vệ đến đằng sau hiệu suất càng ngày càng thấp. Nếu dựa theo vừa bắt đầu hiệu suất, thật không dám nhớ tới cảnh giới của mình có thể đạt tới loại tình trạng nào. Đúng rồi, trong đầu hồn kĩ công pháp thật sự quá nhiều, không có biện pháp, ta chỉ có thể lựa chọn toàn bộ quên. Dạ Tinh Hàn than thở nói một câu, Linh quốc tức khắc im lặng. Ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mã, ngươi là khuyết hồn kỹ công pháp người sao? Bảo trì vốn có công pháp hồn kỹ, tiếp tục lưu hóa là được. Lớn như vậy quy mô thôn vệ, cái nào lo lắng phân biệt hữu dụng công pháp hồn kỹ? Cũng đúng. Dạ Tinh Hàn cười hắc hắc, thúc giục thân thể không gian. Còn có một đồ tốt không có nước cản, năng lực của nó nhưng với tư cách là ta mới hồn kỹ cùng át chủ bài. Thất Giai Thiên điệu Thần Bảo Nguyên Tử Thần Sơn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nguyên Tử Thần Sơn, Linh Quyết tức giận nói, nhanh thôi đi, đã nhận được Nguyên Tử Thần Sơn năng lực, chiến lực của ngươi đem tăng thêm sự kinh khủng đã sớm không thể chờ đợi được, Dạ Tinh Hàn điều khiển hư vô ám hồn phun ra mới vừa thôn vệ thi thể về sau, một lần nữa ngưng thần tướng nguyên tử thần sơn nuốt vào. Cho ta thôn. Nhắm mắt lại, bắt đầu thôn vệ. Một khắc đồng hồ phía sau, Dạ Tinh Hàn chậm rãi mở mắt, thật vất vả đè xuống khóe miệng, lại một lần nữa hất lên mà bắt đầu. Ta rất ưa thích cái này cổ lực lựa rồi. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, xung quanh thân thể đột nhiên kích phát ra kỳ quái hấp tuyến, đan vào cùng một chỗ lôi kéo. Theo hấp tuyến lôi kéo, chính Dạ Tinh Hàn thân thể cũng ở đây lôi kéo lấy, bị kéo dài thay đổi hình. Cái này là tự lực Dạ tinh hàn nức chế không nổi bản thân kích động, kỳ thật cũng không phải thân thể của mình bị kéo dài, mà là thân thể mình chỗ không gian bị kéo dài, thế cho nên thân thể của hắn thoạt nhìn tựa hồ như là bị kéo dài. Cái loại đó từ lực hất tuyến, thì có khé động không gian năng lực. Trong ý thức, Linh Bút nói, trên người của ngươi xuất hiện hất tuyến gọi là từ lực trường, có vận vẹo cải biến không gian năng lực, cái này loại từ lực trường bản thân cũng có cực kỳ khủng bố uy lực, có thể rào vỡ người linh hồn. Thuần thục nắm giữ từ lực trường về sau, mặc dù ngươi còn không có đạt tới tạo hóa cảnh, tối thiểu nhất cũng có thể cùng tạo hóa cảnh cường giả đối kháng một chút, không đến mức bị đối phương không gian chi lực mạo sát. Đợi trở lại Thái Quốc, nhất định hảo hảo tu luyện một phen. Dạ Tinh Hàn thu từ lực trường, trầm rãi đứng dậy. Đúng rồi, lao cố đầu. Hắn lại nghĩ tới một kiện mấu chốt sự tình, hướng Linh Cốt hỏi, bây giờ ta hầu như sẽ phải tiên đài cảnh cửu trọng viên mãn, một khi viên mãn, nên như thế nào tiến dài tạo hóa cảnh? Chương 811, thảo luận. Chương 811, thảo luận. Cái gọi là tạo hóa cảnh, ý là đoạt thiên địa tạo hóa. Trong ý thức, Linh Cốt bắt đầu giảng giải. Bất luận cái gì thế giới bất luận cái gì lục địa, đều có thuộc về mình thiên đạo, thiên đạo diễn sinh rất nhiều pháp tắc, ước thúc hết thảy sinh mệnh. Tạo hóa cảnh chính là muốn từ phía trên đạo ở bên trong, thấy được cũng không chế nhất định được pháp tắc chí lực, đây mới thực sự là cường giả bắt đầu. Mà tại thiên đạo rất nhiều pháp tắc ở trong, chỉ có không gian pháp tắc có thể bị tu luyện giả chủ động lĩnh ngộ. Vì vậy, lĩnh ngộ thuộc về mình không gian pháp tắc, là tiến vào tạo hóa cảnh tiêu chí. Như thế nào đi lĩnh ngộ? Dạ Tinh hắn hỏi. Linh Tố nói, một khi tu luyện đến tiên đài cảnh cửu trọng viên mãn, hồn tu giả thì có cảm thụ không gian pháp tắc năng lực. Với tư cách sau cùng truyền thống phương thức, hồn tu giả bình thường chọn bế quan, dựa theo tông môn hoặc là gia tộc tiền bối lưu lại một ít kinh nghiệm, nếm thử đi lĩnh ngộ. Nộ tính bất động cần phải thời gian cũng bất đồng. Nhanh giảm 1-2 năm, chậm giảm hơn 10 năm, cũng có 1-2 thành hồn tu giả dừng lại tiên đài cảnh cửu trọng, vĩnh viễn vô pháp tiến giai tạo hóa cảnh. Tóm lại, muốn tiến giai tạo hóa cảnh, chỉ có thể bế quan đi từ ngộ. Nguyên lai like là như vậy. Dạ Tinh Hàn lâm vào trầm tư, lẩm bẩm nói, kế tiếp còn có 1 năm thời gian, Tần Tuyết Nhu sẽ phải xuất quan, đến lúc đó Tần Tuyết Nhu vô cùng có khả năng đột phá đến thái hư cảnh. Tần Tuyết Nhu sau khi xuất quan, mặc dù ta không đi tìm Tần Tuyết Nhu, xem chừng Tần Tuyết Nhu cũng muốn tới tìm ta phiền phức nếu là đến lúc đó vô pháp lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc tiến giai tạo hóa cảnh, kém lấy hai cái đại cảnh giới, có thể đã khó đối phó tần tuyết đu rồi. nghĩ đi nghĩ lại, dạ tinh hàn không tự chủ được nhĩ mày đến. linh cũng nói, không có gì có thể đảm nhận tâm, đừng quên trong vòng một năm thần anh hàng thế, dựa theo ngươi cùng ầm táng, lâm dục mỹ ước định, ngược lại là có thể thôn phệ thứ hai đối với nghiệp hỏa, có cựu thành sát xuất cho ngươi hỏa linh thể, đột phá đến sơ cấp thần viêm trạng thái. đây đúng là một cái tệ vào. dạ tinh hàn gật đầu nói, đột phá đến sơ cấp thần viêm trạng thái về sau, có thể triệu hoán cốt giới thông linh quyển trụ bên trong, đệ tam tòa thạch tháp bên trong chiến đấu sinh linh đó là thuộc về ma huyễn lục địa dị giới chiến đấu sinh linh đúng rồi lão cốt đầu nói đến đây dạ tinh hàn không khỏi hiếu kỳ hỏi đệ tam tòa thạch tháp bên trong là cái gì chiến đấu sinh linh giữ lại một chút cảm giác thần bí không tốt sao linh quốc không có trả lời sớm muộn đều muốn gặp che che lấp lấp thật không có kinh phong Dạ tinh hàn mấy phần im lặng rồi lại nghĩ đến một vấn đề lão cốt đầu ngươi đã nói lúc ấy dị vực không gian thông đạo đóng về sau ma huyễn lục địa tu luyện giả tiểu không được đến linh lực nơi phát ra cho nên phải lui lại cái kia vì sao thủy tinh lộng còn có đệ tam trong tòa thạch tháp chiến đấu sinh linh nhưng có thể tại tinh huyền đại lục thế giới chiến đấu tốt vấn đề linh Quốc giải thích nói chúng ta chiếm lĩnh tinh cầu huyền lục địa hơn 400 năm khó tránh khỏi có một chút văn minh vén vừa xuất hiện rất nhiều ma huyễn lục địa tu luyện giả cùng tinh huyền đại lục người có con riêng tình huống vì không cho ma huyễn lục địa tu luyện hệ thống tiết lộ từ linh đại nhân lại áo tổ thi triển rất mạnh chớ chú trực tiếp bao trùm toàn bộ tinh huyền đại lục tất cả ma huyễn lục địa cùng tinh huyền đại lục con lai giả tại chúng ta cuối cùng lui lại tiền toàn bộ bị giết chết mạnh như vậy dạ tinh hàn nghe trợn mắt há hốc mồm bao trùm toàn bộ tinh huyền đại lục sát lục quả thực quá mức bá đạo linh quất hừ nói. Ngươi nghĩ sao? Ngoại áo tổ người kia, thế nhưng là linh đế thất trọng vô địch cường giả, đế cảnh giả chính là thế giới tuyệt đối chúa tể, có đồ diện toàn bộ thế giới sinh linh năng lực. Thủy giả tinh hàn hít sâu một hơi. Linh quốc tiếp tục nói, thủy tinh lộc cùng đệ tam trong tòa thạch tháp chiến đấu sinh linh đều là con lai loại, bởi vì tại ngoại áo tổ sát lục trước, ta đã đem thủy tinh lộc cùng đệ tam trong tòa thạch tháp chiến đấu sinh linh thu phụ, đã có cốt giới thông linh quyển trục che chở, bọn hắn lúc này mới không có bị ngoại áo tổ chớ chú giết chết. Thủy tinh lộc là tinh linh tộc cùng tinh huyền đại lục nhân loại con lai, kế thừa tinh linh tộc huyết thống, là thiên sinh thủy linh lực tu loại giả. Nhưng mà Nại Áo Tổ sớm có ra lệnh, con lai giả không thể hấp thu Ma Huyễn Lục Địa linh lực, phạm giới giả phải giết. Vì vậy Thủy Tinh Lộc giống như ngươi, từ nhỏ một mực lấy Tinh huyền Đại Lục tự nhiên thủy thuộc tính năng lượng tu luyện, đương nhiên có thể tại Tinh huyền Đại Lục chiến đấu. Nguyên lai là như vậy. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Linh Quốc lại nói, Mạn Áo Tổ ngay lúc đó chớ chú, còn đã bỏ sót Ma Huyễn Lục Địa không có trí tuệ đặc thú man thú. Những thứ này man thú cuối cùng tại Tinh Huyễn Đại Lục để lại chủng loại, chính là các ngươi trong miệng Hắc Cám di chủng. Dạ Tinh Hàn cả kinh nói, phao phao long nguyên lai là Ma Huyễn Lục Địa man thú, chết không được cùng Tinh Huyễn Đại Lục hung thú lớn lên không quá đồng dạng có chút viễn, hồi chính đề. Linh Quốc đem chủ đề kéo lại. Ngươi bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích, trở lại Thạch Quốc phía sau lập tức bế quan tu luyện, bao lâu có thể đột phá đến tạo hóa cảnh, chỉ có thể nhìn chính ngươi ngộ tính. Ai? Dạ Tinh Hàn thở dài nói. Cốt giới thông linh quyển trục trong thứ hai tòa thạch tháp bên trong chiến đấu sinh linh, là tinh huyền đại lục chiến đấu sinh linh, đích nổi thái hư cảnh cường giả, ta đạt tới tạo hóa cảnh có thể mở ra. Khi đó, mặc dù Tần Tuyết Nhu tiến giai thái hư cảnh, cũng không sợ nàng. Trong ý thức, Linh Quốc lại âm thanh nói, Cốt giới thông linh quyển trục là phụ trợ ngươi không có khả năng đem tập trung toàn bộ đặt ở cốt giới thông linh trên quần chủ. Nhớ kỹ, chỉ có chính mình thực lực mới là sau cùng tin cậy. Còn muốn ngay cả mở hai tòa thạch tháp, thật sự là nghĩ sướng vãi. Dạ Tinh Hàn lúng túng cười hắc hắc, nhập vào trong đất. Hắn một bên trở lên ẩn nấp, vừa nói, đợi hồi Thạch Quốc hết bận dạ môn khai tông lập phái sự tình về sau, ta lập tức bế quan. Có hồn hiện tại, nhất năm đỉnh ba năm. Lấy ta ngộ tính, nếu ba năm thời gian còn vô pháp ngộ ra thuộc về mình không gian pháp tắc, tuyệt đối không có khả năng. Cũng đừng quá tự tin rồi. Linh Quốt vội vàng rũi nước lá. Dạ Tinh Hàn cũng không cùng Linh Quốt cương, nói sang chuyện khác. Hôm nay đã tháng 11-6 ngày, còn có 5 ngày chính là Dạ Môn Khai Tông lập phái thời gian. Thời gian quá gấp xem, phải tranh thủ thời gian đi tìm Phượng Lạt Tề, chứng thực Phượng Hoàng Cốc tại Nguyên sự Tỉnh. Nếu Dạ Môn Khai Tông lập phái ta đây cái môn chủ không có ở đây, có thể đã quá lung túng. Chỉ chốc lát, Dạ Tinh hàn từ mặt đất trôi ra. Mọi nơi vừa nhìn, Phi cầm cùng tổ tiên vẫn còn quét dọn chiến trường thu liệm thi thể. Lúc này đây hắn không có ta gần, mà là dịch dung thành trước đây thạch kiên bộ dạng, sau đó huyễn hóa ra Phượng Hoàng Liêu Phủ, nên ngang hướng đi thu liệm thi thể yêu nhóm. Cái gì người? Đột nhiên xuất hiện một cái nhân loại, ba con nhạn yêu cầm trong tay đại đao lập tức vọt lên. Dạ Tinh Hàn cầm trong tay yêu phủ cử cao. Tại hạ tiểu công chúa Phượng Lạc Tê bằng hữu, tên là Thạch Kiên. Nay yêu phủ làm chứng, khẩn cầu mấy vị hỗ trợ thông bẩm một tiếng, ta có việc muốn gặp tiểu công chúa. Nhạc yêu thủ lĩnh cầm qua Phượng Hoàng yêu phủ, sau khi kiểm tra mới buông lòng cảnh giác. Ngươi đang ở đây như thế hầu, ta đi thông báo. Một lát sau, bầu trời rơi xuống hai đạo thân ảnh. Một người trong đó đúng là Phượng Lạc Tê, kích động xông lên Dạ Tinh Hàn vắt tay. Thạch Kiên tiến sinh, người đã đến rồi. Dạ Tinh Hàn sau khi gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu công chúa, đại chiến đã chấm dứt. Trước đây ngươi đáp ứng ước định của ta, có thể thực hiện. Không có vấn đề. Phượng Lạc Tê làm ra mời tư thế. Ta đây liền dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng, trước đây ma giới không gian ngươi giúp ta sự tình, ta đã nói cho tộc trưởng, tộc trưởng nói muốn ở trước mặt đáp tạ con ngươi. Chương 812. Hồn Nguyên Châu. Chương 812, Hồn Nguyên Châu đã từng tràn ngập sinh cơ phượng hoàng Cốc, chỉ còn lại có một mảnh phế tích đất khô cằn. Phượng hoàng nhất tộc cao quý chính là biểu tượng, cái kia từng gốc cây quấn quanh nô đồng, ngoại trừ chôn ở thổ ở dưới căn, toàn bộ bởi vì chiến tranh mà hủy diệt. Gió lạnh thổi, một mảnh thế lương Phượng Linh Lung đứng ở Phượng Hoàng Cốc chỗ giữa, nhìn qua tan hoang gia viên, trên mặt không khỏi nổi lên một tia bi thương đến. Tuy rằng lần này chiến tranh phi cầm cùng tổ tiên thủ thắng, nhưng mà Phượng Hoàng Nhất Tộc trả giá đại giới quá lớn, đặc biệt là mấy vị hậu bối tộc nhân bị giết, làm cho nàng thủy chung khó có thể tiêu tan. Phượng Thanh Vũ trở Phượng Hoàng Nhất Tộc giả, còn có Âu Viêm, Giá Lô La, không Tuyên ba vị bay bảo vệ tộc thủ lĩnh, đều cùng tại Phượng Linh Lung bên cạnh. Mặc dù bọn hắn trong đó có bao nhiêu người trọng thương, giờ phút này vừa canh giữ ở Phượng Linh Lung bên cạnh, thủ hộ cũng không dám có một tia quấy rầy, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, lúc này bi thương nhất đúng là Phượng Linh Lung. Tộc trưởng đại nhân, Thạch Kiên tiên sinh đến rồi." Phượng Lạc Tê mang theo Dạ Tinh Hàn bay thấp Phượng Linh Lung sau lưng, lập tức dẫn tiến. Phượng Thanh Vũ đám người, lúc này chia làm hai hàng đứng thẳng, hiện lên đãi khách nên đón thái độ. Mặc dù tại đây phế tích chi địa, cũng muốn bảo trì phi cầm cùng tổ tiên cao nhất tiếp khách tri lễ, bởi vì bọn họ mỗi người đều đã kinh biết rõ, Dạ Tinh Hàn là cứu vớt phi cầm cùng tổ tiên vận mệnh lớn nhất tân nhân. Thạch Quốc Thạch Kiên, gặp qua tộc trưởng đại nhân. Đối mặt Phượng Linh Lung, Dạ Tinh Hàn vừa biểu hiện ra thật lớn tôn trọng, chân thành hành lễ. Phượng Linh Lung tu thương cảm tâm tỉnh, khôi phục cái kiết như hoàng khí chất. Nàng đánh giá Dạ Tinh Hàn một phen, sau đó ôn hòa cười nói, "Thạch Kiên tiểu hữu không cần phải khách khí, ma giới không gian bên trong sự tình Lạc Tê đều nói với ta rồi. Ngươi là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc, thậm chí là toàn bộ phi cầm cùng tổ tiên ân nhân. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tuy rằng cao quý, nhưng hiểu được cảm ơn, Lạc Tê đáp ứng ngươi sự tình ta toàn bộ đồng ý. Chỉ cần là ngươi cần phải tu luyện tài nguyên chúng ta Phượng Hoàng Quốc có có, ngươi cứ mở miệng, bất kể là cái gì ta đều nguyện ý cho ngươi." Phượng Linh Lung chân thành thái độ, lại để cho Dạ Tinh Hàn mừng rỡ. Hắn suy nghĩ một chút mới nói, "Đa Tạ tộc trưởng đại nhân, ta hiện nay là tiên đại cảnh cửu trọng cảnh giới, dám xin hỏi Phượng Hoàng Cốc còn có thể làm cho ta trong thời gian ngắn tiến giai tạo hóa cảnh phương pháp. Đối với Hướng Phượng Linh Lung muốn cái gì, trước khi đến đã nghĩ qua. Hiện nay hắn gặp phải lớn nhất tu luyện vấn đề, chính là tiến giai tạo hóa cảnh. Mặc dù đang bách khoa toàn bộ thư linh cốt vậy cũng không có biện pháp tốt, nhưng mà Phượng Linh Lung dù sao cũng là thánh cảnh cơ giả, nói không chừng Phượng Hoàng Cốc có biện pháp. Vì vậy, hắn hay vẫn là muốn thử xem. Phượng Linh Lung mặt lộ vẻ khó xử. Tiến giai tạo hóa cảnh phải tự mình đi cảm ngộ không gian phát tác, từng cái đại cảnh rơi tiến giai thiết điểm, chỉ có tiến giai tạo hóa cảnh không có đường tắt đã nói mặc dù là chúng ta phượng hoàng nhất tộc cũng chỉ có thể đi tự mình linh ngộ như vậy đi ta đây có phượng hoàng nhất tộc tiền bồi tiến giai tạo hóa cảnh kinh nghiệm ngược lại là có thể truyền thụ cho ngươi nghe được lời ấy dạ tinh hàn không khỏi trái tim hoàng hốt kinh nghiệm gì gì đó căn bản không đáng tin nếu phượng linh lung dụng một ít gì kinh nghiệm đổi hắn vậy cũng liền thiệt thòi lớn rồi đang lúc lo lắng lại nghe phượng linh lung lại nói đương nhiên một ít không có ý nghĩa kinh nghiệm mà nói không tính là chúng ta đối với ngươi đáp tạ vô pháp giúp ngươi tiến giai tạo hóa cảnh thật sự hổ thẹn không bằng như vậy đi nếu như ngươi không nghĩ tốt yêu cầu cái gì khác tài nguyên Ta tặng ngươi hai dạng đồ vật, tính đối nghịch ngươi bão đáp. Thứ nhất tiểu dáng, phượng hoàng cốc có mấy thứ thần giai thần bảo, ngươi có thể chọn lựa một kiện. Thứ hai tiểu dáng, chúng ta thiếu ngươi một điều thỉnh cầu, nếu như tương lai ngươi gặp được sự tình gì muốn phượng hoàng nhất tộc hỗ trợ, chúng ta thế nào cũng đem hết khả năng giúp ngươi. Như thế, có thể. Dạ tinh hàn đại hỉ, vừa rồi hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng của tử. Phượng linh lung rất hào phóng, hoàn toàn không nghĩ lấy dụng tiến giai tạo hóa cảnh kinh nghiệm lừa gạt ý của hắn. Nhớ kỹ lúc trước luyện hồn tụ mang lúc, linh quất liền nói với hắn qua, thần bảo, công pháp, hồn kỹ các loại, còn có một loại phân cấp pháp vừa đến tam giai xưng là địa giai, tứ đến lục giai xưng là thiên giai, bảy đến cửu giai xưng là thần giai. loại này phân cấp rất ít dụng, chỉ có những tu luyện kia đến tạo hóa cảnh ở trên tường giả mới có thể dụng như vậy phân cấp phương thức. phượng linh lung nói cấp cho hắn một kiện thần giai thần bảo, nói cách khác tối thiểu nhất cũng là thất giai thần bảo. trừ lần đó ra, mai sau còn có thể mời phượng hoàng nhất tộc ra tay một lần, cũng là thập phần chân quý cơ hội. hai chuyện, sức nặng đã rất nặng, càng nghĩ, hắn gật đầu đáp ứng. nếu như tộc trưởng đại nhân nói như vậy, thạch kiên nguyện ý tiếp nhận. tốt. phượng linh lung ngứa thích dạng tinh hoàn sảng khoái, hôn giới lói lên. Tam kiện thần bảo chớp động lên hảo quang tại không trung di động, huân luyện thần bảo ta không có lấy đi ra, cái này Tam kiện là phượng hoàng cốc thần giai thiên địa thần bảo, ngươi xem rồi chọn đầu dạng. Phượng linh lung nói, phượng linh lung hào phóng, lại làm cho phượng thanh vũ đám người một hồi đau lòng. Cái này Tam kiện thiên địa thần bảo đều là phượng hoàng cốc chấn cốc thần bảo, có thể nghĩ lại, nếu không phải dạ tinh hàn, phượng hoàng cốc thậm chí yêu tôn phượng hoàng nhất tộc đều có thể bị diệt, một kiện thần bảo mà thôi hoàn toàn đáng giá đưa tiễn. Thiên địa thần bảo, dạ tinh hàn không khỏi nhãn tình sáng lên, tuy rằng trước mắt là rõ ràng có thể đến được Tam kiện thần bảo, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút hoa mắt. Phượng Linh Lung thật sự là đủ thanh ý, xuất ra tất cả đều là thiên địa thần bảo. Một kiện tinh xảo hồng sắc hòa vòng, một cái hắc quang mở mị hạt châu, còn có một kim sắt túi. Mỗi một kiện đều linh khí mười phần, lại để cho hắn kích động tim đập rộn lên. Còn không đợi Dạ Tinh Hàn hỏi thăm tam kiện thần bảo là cái gì, trong ý thức linh cốt đã cho ra đáp án. Thất giai thiên địa thần bảo huyền hòa giám, thất giai thiên địa thần bảo hồn nguyên châu, bát giai thiên địa thần bảo càn khôn túi. Hai cái thất giai, một cái bát giai, đương nhiên chọn bát giai. Dạ Tinh Hàn cơ hồ là trong nháy mắt đã có lựa chọn, đây là kẻ đần đều làm lựa chọn đề. Trẫm đã cũng không chờ hắn nói ra miệng, lại bị linh cốt hô trụ. Trong ý thức, linh cốt kích động một cái kình phong lập lại. Chọn hồn nguyên châu, chọn hồn nguyên châu, nhất định phải chọn hồn nguyên châu. Không chọn can khôn túi, liền chọn hồn nguyên châu. Dạ Tinh Hàn có chút ngậm, không hiểu hỏi: "Lão cốt đầu, ngươi có phải hay không chọn vãng? Có bát giai thiên địa thần bảo không chọn, chọn tất giai. Ngươi mới ngốc." Linh cốt vội la lên: "Can khôn túi tuy rằng phẩm giai cao, nhưng ở trên tay ngươi bảy già không xuất ra uy lực chân chính đến, ngược lại là cái kia một quả hồn nguyên châu, đối với ngươi thập phần có dụng. Nay châu có thể bồi dưỡng thần hồn sinh trưởng." Ngươi hư vô ám hồn, mục hồn cùng kiếm hồn hiện tại cũng ở vào hoàn toàn thể hồn tướng giai đoạn, đã có hồn nguyên châu, vô cùng có khả năng giúp cho ngươi ba đạo tiên tiên thần hồn tiến giai kế tiếp giai đoạn, hồn anh giai đoạn. Hồn anh? Dạ Tinh Hàn cả kinh, lập tức mừng thầm. Lúc trước Lãnh Khuynh Hàn liền thi triển ra hồn anh, tại Thiên Kính Đài đại chiến thời đại thay bản tôn đại phóng dị sắc. Một khi bản thân tiên tiên thần hồn tiến giai hồn anh giai đoạn, chính đối với thực lực đem có thật lớn tăng lên. Thật không dám suy nghĩ, hư vô ám hồn hồn anh là cái dạng gì nữa đây? Càng nghĩ càng lạ chờ mong, Dạ Tinh Hàn không do dự nữa, đối với Phượng Linh Lung nói, tộc trưởng đại nhân Ta nghị chọn hồn Nguyên châu. Chương 813. Lai giả bất tiện. Chương 813. Lai giả bất tiện. Hồn Nguyên Châu. Phượng Linh Lung một tia ngoài ý muốn, mà khác người đối với Dạ Tinh Hàn lựa chọn, vừa cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hiển nhiên, Dạ Tinh Hàn là biết hàng. Nếu như biết hàng cũng không lựa chọn đẳng cấp cao thần bảo, có chút làm cho người khó hiểu. Không có vấn đề, bảo vật này là của ngươi rồi. Phượng Linh Lung tay phải vung lên, Hồn Nguyên Châu bay thấp Dạ Tinh Hàn trong lực. Sau đó, nàng lại biến hóa ra một mảnh thẻ tre, đồng dạng đưa đến Dạ Tinh Hàn trong lực còn có căn này thẻ tre bên trong dấu phượng hoàng nhất tộc tiền bối lĩnh nội không gian pháp tắc kinh nghiệm cùng nhau tiến đưa ngươi phượng hoàng kiêu ngạo phượng hoàng cúp luôn luôn không thích thiếu người ân tình dạ tinh hàn thu hồn nguyên châu ngược lại làm cho nàng nội tâm nhẹ nhõm không ít đa tạ đem hồn nguyên châu cùng thẻ tre thu nhập thân thể không gian dạ tinh hàn cuối cùng an tâm chỉ bất quá phượng linh lung biểu hiện ra ngoài hào phóng cùng chân thành ngược lại lại để cho hắn có chút băn khoăn dù sao hắn giờ phút này là thạch kiên bộ dáng có chuyện thật sự thật có lỗi do dự một chút về sau dạ tinh hàn đột nhiên thân thể một cái biến hóa từ thạch kiên bộ dáng trở về bản thân bạn tôn dung nhan, phượng linh lung cùng phượng hoàng cốc mọi người đều là bằng phẳng tính tình người, bản thân ngụy trang ngược lại lộ ra chưa đủ thẳng thắn thành khẩn. Nói lại nữa, phượng linh lung còn thiếu hắn một cái xuất thủ thỉnh cầu, tổng không đến mức mai sau đã có sự tình, còn lấy mặt nạ mắt tin tưởng xin mời. Ngươi như thế nào thay đổi bộ dáng? Mọi người đều là cả kinh, phượng lạc tê càng là theo bản năng lùi một bước, chỉ có phượng linh lung, tâm tình không có chút nào biến hóa. Dạ tinh hàn cũng kính hành lễ, coi như là nhận lỗi. Tại hạ dạ tinh hàn, thạch quốc dạ môn môn chủ, chỉ vì thân có cựu đoán gia, cho nên lần này tới tây phương yêu Vực đều lấy dịch dung sau đó bộ dáng nhìn mặt tộc trưởng đại nhân thành khẩn lại để cho tinh hàn hổ thẹn vì vậy vạch trần chân dung trước đây ngụy trang kính xin tộc trưởng đại nhân chớ trách không sao phượng linh lung cũng không phải để trong lòng ngược lại đối với dạ tinh hàn càng thêm tán thưởng ngươi cuối cùng có thể lấy chân dung bày ra ta vừa trường hiện chân thành thiếu lạc tê chính là ngươi cái này nhân cùng diện mục không có quan hệ đa tạ tộc trưởng đại nhân lý giải dạ tinh hàn triệt để nhẹ nhàng thở ra đối với phượng linh lung sống lại khâm phục người này không hổ là tộc trưởng đại khí hắn xoay người sang chỗ khác nhìn phượng lạc tê một cái. Phượng Lạc tê mỹ đồng tử, còn có khó có thể tiếp nhận kinh ngạc. "Tiểu công chúa, thật có lỗi lừa ngươi, vì biểu đạt tay này, ta trước khi đi chỉ mình một chút non nớt trí lực, thay Phượng Hoàng Cốc làm chút gì đó đi." Bị phá hủy Ngô đồng tụ, lại để cho Dạ Tinh Hàn vừa thập phần đau lòng. Hắn bỗng nhiên triển khai hai cánh, bay thấp Ngô đồng tụ lớn nhất tuyệt tự tiền. Tay phải mở ra, thân thể không gian lóe lên. Tiểu Ly đưa cho hắn bình máu, xuất hiện ở lòng bàn tay. Phượng Linh Lung đám người, tất cả đều theo đi tới, không biết Dạ Tinh Hàn muốn làm cái gì. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn mở ra cái chai, liên tục nhỏ ba giọt huyết dịch, toàn bộ nhỏ tại tuyệt tự lên đây là tiên tiên hoa hồn giả huyết dịch có thể cho thối nát thảo trọng sinh hủ một nền xuân đem huyết dịch vừa mới thẩm đấu tuyệt tự lập tức đã có sinh khí địa hạ dễ cây càng làm mãnh liệt tăng trưởng một mảng lớn mấy cây mới trồi từ lút gãy thân cảnh trưởng bàn đi ra phượng hoàng Phượng hoàng cốc trong ngay mắt đã có mãnh liệt sinh cơ quá tốt rồi phượng thanh vũ đám người đều là vui vẻ phượng hoàng không có ly khai nô đồng dạ tinh hàn cứu vớt nô đồng tụ cứu vớt phượng hoàng cốc dạ tiên sinh nhìn xem mới giải ra trồi phượng lạc tê vô cùng cảm động xinh đẹp trong con mắt lập loè lên nước ta đến dạ tiểu hiu đa tạ Phượng Linh Lung đồng dạng vừa hết sức cảm động, càng là hết sức thưởng thức Dạ Tinh Hàn, phát ra từ phế phủ mở miệng nói: "Từ nay về sau, ngươi chính là phượng hoàng nhất tộc sau cùng hữu hảo tôn quý nhất bằng hữu." Đem bình máu đắp kín thu hồi, Dạ Tinh Hàn vỗ cánh bay cao. "Tộc trưởng đại nhân, chư vị, Tinh Hàn còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể ở lâu. Từ nay về sau, phượng hoàng nhất tộc cũng là ta Dạ Tinh Hàn sau cùng hữu hảo tôn quý nhất bằng hữu." Sau này còn lập lại, Tinh Hàn bãi biệt. Thử Vân Dực, Cố Lôi Sí, Hồn Dực, ba cặp cánh đồng thời chấn động. Trong thời gian ngắn, Dạ Tinh Hàn đã bay khỏi. Lần này Tây Phương yêu vực hành trình, ma giới không gian hành trình triệt để trống rức. Chỉ còn lại có 5 ngày thời gian, chính là dạ môn khai tông lập phái đại điển. Thời gian cấp bách, phải hết tốc độ tiến về phía trước. Nếu khai tông lập phái đại điển trên, hắn cái này môn chủ không tham gia, vậy lúng túng. Khổng Tuyên, mệnh ngươi mang một đội hộ vệ, trong bóng tối bảo hộ bằng hữu của chúng ta Dạ Tinh Hàn, cho đến Dạ Tinh Hàn an toàn đến truyền tông cốc. Nhìn qua Dạ Tinh Hàn rời đi thân ảnh, Phượng Linh Lung đột nhiên ra lệnh. "Tuân mệnh." Ba đại bay bảo vệ tộc thủ lĩnh, chỉ có Khổng Tuyên không có bị thương. Hắn lập tức kiệm kê bổn tộc một đội không tướng, trong bóng tối đuổi kịp Dạ Tinh Hàn năm. Năm ngày phía sau, tháng 11 11 ngày, Thạch Thanh vùng ngoại ô, Dương Đá. Nguyên bản vắng vẻ Dương Đá lại đột ngột từ mặt đất mọc lên một mảng lớn rộng lớn đại khí kiến trúc. Cái này một mảng lớn kiến trúc chiếm diện tích thân cận 800 mẫu. quy mô của nó có thể so với hoàng cung. Nơi này đúng là mới xây Dạ Môn. Mau tới hỗ trợ, đem hồng thảm phủ kiến đi ra ngoài. Bên kia treo mấy cái đèn lồng. Lúc này vẫn còn sáng sớm, trời có chút sáng lên. Người mặc bạch y Dạ Môn đệ tử đã bắt đầu công việc lưu đủ lên, giả dạ dạng tông môn. Bởi vì hôm nay là Dạ Môn khai tông lập phái long trọng thời gian. Nghe nói hôm nay Thạch Hoàng muốn hôn gặp Dạ Môn. Khai tông lập phái đại điện là bất luận cái cái gì chi tiết đều không được phép qua loa. Nghị sự trong đại điện, hoắc khí tật chờ mười vị trưởng lão lại nhanh chóng xoay quanh. Giữa chưa thập phần sẽ phải cử hành đại điện, có thể môn chủ bây giờ còn không có trở về, thật sự là gấp chết cá nhân. Hoắc khí tật cao mày nói ra, ngoại trừ mười trưởng lão ngoài ra, Diệp vương nôn cùng liêu thư âm vợ chồng son cùng với Thạch Kiên cũng ở đây. Thạch Kiên thật sự nhịn không được nói ra, cái này đến lúc nào rồi rồi, Dạ Tinh Hàn với cái gia hỏa này thật sự là con ruột đen ăn nốt chậm gấp chết cá nhân. Mọi người không cần sốt ruột, hết thể làm từng bước tiến hành. Tinh Hàn ca ca nhất định sẽ kịp thời đi đến. Đúng lúc này, Ngọc Lâm Nhi cùng Ngã Hùng Đại tiến vào nghị sự đại điện. Lâm Nhi cô đương, Hùng Thiên Bối, các ngươi đã tới. Hoắc Khí Tật lập tức tiến lên, đem Ngọc Lâm Nhi cùng Hùng Đại đón vào. Hùng Đại tựa hồ còn chưa ngủ tỉnh, phối hợp tìm cái băng ngồi xuống, lại mệt hoặc đứng lên. Diệp Vô Luân hướng Ngọc Lâm Nhi hỏi, Lâm Nhi cô đương, ngươi còn có tinh hàn tin tức? Ngọc Lâm Nhi lắc đầu, ngữ khí kiên định lần nữa nói ra, Tinh Hàn Kaka thế nào cũng đúng hạn trở về, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần đem khai tông lập phái đại điện hết thảy công việc chuẩn bị cho tốt. Diệp Vô Luân không cần phải nhiều lời nữa, báo. Nhị Hoàng Tử Điện Hạ hộ vệ tướng quân cầu kiến. Đột nhiên, một gã bạch lý đệ tử mang theo một vị người mặc khải giáp tướng quân cùng một chỗ tiến vào nghị sự đại điện. Hoắc khí tật thay lĩnh tông môn sự vụ, hỏi, xin hỏi vị tướng quân này có chuyện gì? Tướng quân nói, nhị hoàng tử điện hạ cùng thạch hoàng bệ hạ đang tại nênh đón khách quý đi không được, đặc biệt để cho ta tới báo cho biết chư vị. Ngay tại trước đây không lâu, mang quốc hoàng tộc, ly thiên cùng, luyện dược sư hiệp hội tất cả đều phái người đi vào thạch quốc. bọn hắn lai giả bất thiện, hơn nữa tựa hồ cũng là hướng về phía giả môn khai tông lập phái đại điện mà đến. Nhị hoàng tử mời chư vị làm tốt ứng đối chuẩn bị. Chương 814. Viên Nguyệt Mộc Thạch. Chương 814, Viên Nguyệt Ngọc Thạch. Tướng quân sau khi rời đi, nghị sự trong đại điện bầu không khí càng thêm khẩn trương. Lý Thiên Cung, Man Quốc Hoàng tộc cùng với luyện dược sư hiệp hội, tất cả đều là thế lực lớn, hơn nữa đều cùng Dạ Tinh Hàn có cự án. Không cần phải nói, lai giả bất thiện. Mà nếu cửa này kiện thời khắc, nhân vật trọng yếu nhất Dạ Tinh Hàn cũng không tại. Thân là người quản lý dạ môn trưởng lão hoắc khí nhanh, nhanh chóng lông mày tiền viết kép một cái xuyên chữ, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Hoắc trưởng lão, sốt ruột vô dụng. Tất cả mọi người chân tay luôn cuốn thời điểm, ngược lại là Ngọc Lâm Nhi mở miệng nói. Mỗi người đều có vị trí của mình, cần phải đối mặt bản thân có lẽ đối mặt sự tình. Ly Thiên cung nhóm thế lực người tới, là nhằm vào Tinh Hàn Ca Ca mà đến, chỉ có Tinh Hàn Ca Ca có thể đi đối mặt, chúng ta ai cũng thay thế không được Tinh Hàn Ca Ca. Chúng ta chỉ cần làm tốt thuộc về chúng ta thuộc bổn phận sự tình, chính là đối với Tinh Hàn Ca Ca lớn nhất ủng hộ. Ta còn là câu nói kia. Ngọc Lâm Nhi ngữ khí, đột nhiên thập phần kiên định đứng lên. Làm tướng bước tiếp tục chuẩn bị khai tông lập phái đại điện, giữa chưa thập phần lúc, Tinh Hàn Ca nhất định sẽ trở về. Ngọc Lâm Nhi mà nói, cuối cùng hòa hoãn nghị sự đại điện bầu không khí. Hoặc khí tất càng là vô cùng hộ thẹn tâm cảnh của mình vẫn còn so sánh không hơn một cái tiểu cô nương, tốt ưu tú tố nữ hải, không hổ là dạ tinh hàn nữ nhân. hắn lập tức ra lệnh, Chư vị, lâm nhi cô nương nói cũng đúng, dựa theo trước kia kế hoạch bắt đầu tiếp khách, phái ra phi hành đại đội trưởng hoàn du thành thành, muốn cho thạch quốc tất cả mọi người biết rõ, hôm nay dạ môn thành lập, dạ môn khai tông lập phái, phải uy chân tứ hải, mặc khác 9 vị trưởng lão toàn bộ lĩnh mệnh, nhiệt tình mười phần tất cả lĩnh chuyện lạ. thấy như vậy một màn, thạch kiên đối với một bên diệp vô ngôn nhỏ giọng nói, dạ tinh hàn với cái gia hỏ này, thật sự là tiếp trước cứu vớt người lão, đợi này lấy cái vợ tốt như vậy. Diệp Vong Nôn hay vẫn là cái kia Diệp Vong Nôn, Trầm Muận Thanh Âm không nói lời nào, chỉ là lặng lẽ, dắt Liêu Thư âm tay. Khả năng tiếp trước là hắn cùng Dạ Tinh Hàn cùng một chỗ cứu vớt người lão. Bầu trời nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây. Mười vị người mặc bạch y Dạ môn đệ tử, thừa lúc cấy linh thú long mã tại thạch thành phía trên xoay quanh. Chứ bọn họ ra bên ngoài, còn có hai cái tam giai hung thú hỏa hạc lôi kéo cực lớn phi chu, cùng khi bọn hắn sau lưng. Hạc kêu thanh âm ở trên trời vang vọng. Mười vị bạch y Dạ môn đệ tử tùy tức cao giọng hô quát, ngày hoàn đạo, Dạ môn khai tông lập phái. Phi chu đi dạo, phổ biến mà báo chi. Thanh âm mới vừa xong, phi chu phía trên hơn 20 danh áo đỏ nữ đệ tử lập tức đem trong giỏ sách cánh hoa cùng kim tệ cùng một chỗ bỏ xuống, cánh hoa như mưa, kim tệ rơi xuống đất rồn vang. Như thế ngang tảng truyền bá du nghi thức, lập tức dẫn bảo toàn bộ thành thành kiểm tiên lâu, tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ thành thành dân chúng toàn bộ xuất động, một đại đoàn dầm rạp chẳng chịt bóng người cùng theo đi dạo phi chu, hoan hô chờ đợi mỗi một lần kim tệ ném rơi vãi Tiên này hoa, thật sự là gặp tuyên truyền hiệu quả trực tiếp kéo căng, chịu trách nhiệm đi dạo trưởng lão đúng là quy sơn đạo người. Nhìn xem phi chu xuống tính bằng đơn vị hàng nghìn hoan hô dân chúng. Hắn tiếu vẻ mặt tràn đầy nếp vốn, xem chừng đi dạo một vòng, tối thiểu phải hao phí bảy tám chục vạn kim tệ. Nhưng mà ai bảo tông chủ của bọn hắn là một cái nhân vật có tiền đây? Bởi vì phi chu đi dạo, thạch thành so qua năm còn náo nhiệt, dạ môn khai tông lập phái sự tình, cả nước đều biết. Mà lúc này dạ môn bên trong mấy vị trưởng lão khác cùng rất nhiều đệ tử cũng bận rộn đầu gõ tròn váng. Bởi vì dạ tinh hàn quốc sĩ thân phận còn có cùng thạch hoàng cùng với thái tử nhị hoàng tử quan hệ, toàn bộ thạch quốc tất cả có mặt mũi nhân vật hầu như không một vắng mặt, toàn bộ đến đây chúc mừng, cả triều văn võ, tông môn môn chủ, tất cả thành thành chủ vân, vân. Khách nhân nhiều sắp dồn bạo dạ môn mới vừa xây đại môn. Thân phận địa vị cao, dồn ở phía trước. Một ít thân phận thấp người, tội nghiệp xếp hạng đằng sau, cả buổi dồn không bảo cửa. Cha, biểu ca tông môn, thật khí phái quá. Bùi Tố giao mắt to, kích động nhìn chằm chằm vào to lớn dạ môn. Từ lần trước phân biệt về sau, cũng không có gặp qua dạ tinh hàn. Lần này mượn từ dạ môn khai tông lập phái cơ hội, cùng phụ thân Tề Việt cùng một chỗ đến đây chúc mừng tặng lễ. Tề Việt một tiếng cảm thán. Lúc này mới ngắn ngủn đã hơn 1 năm thời gian, dạ tiên sinh dĩ nhiên xưa đâu bằng này chẳng những trở thành thạch quốc quốc sĩ thạch hoàng khách quý, càng là dưới tay rất nhiều tiên đài cảnh cường giả, thanh thế to lớn khai tông lập phái, Bùi tố dao nghe thập phần kiêu ngạo, bởi vì nàng là dạ tinh hàn biểu muội. thế nhưng là rất nhanh, thân là dạ tinh hàn biểu muội nàng, nhưng có chút lúng túng được chứ gấp đứng lên, người trước mặt quá nhiều, có trời mới biết xếp hàng đến ngày tháng năm nào mới có thể tiến trước mắt hùng vĩ đại môn. tránh ra, ta là đông vải thành thành chủ, trước hết để cho ta đi tới. sau lưng đột nhiên lao tới hai người, một cái trong đó chụp mũ trung niên nam tử, năng ngược đẩy một chút đùi tố giao, gạt ra sông về trước đi, không có sao chứ. Tề Việt một chút đỡ lấy Bùi Tố Dao. Bùi Tố Dao ổn định thân thể về sau, hết sức tức giận chỉ vào trung niên nam tử hô to. Ngươi dựa vào cái gì đợi người? Đang tại về phía trước dồn trung niên nam tử, lúc này quay đầu lại. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào Bùi Tố Dao, chê bữa, lớn lên cũng không tệ lắm, con quỷ nhỏ, ta thế nhưng là bông vải thành thành chủ, xếp hạng hai người các ngươi đê tiện thân phận người phía trước, có gì không ổn? Ngươi nói người nào đê tiện? Bùi Tố Dao tức giận gương mặt đỏ bừng. Nói ngươi? Trung niên nam tử vẻ mặt tự ngạo, khoác lác nói, dã môn môn chủ dạ tinh hàn thế nhưng là huynh đệ của ta, đương nhiên ta đi vào trước ngươi cùng cái này lão già hõm hẽm cái gì thân phận, dám xếp hạng phía trước ta. Nhưng vào lúc này, có một đạo yêu nhã thanh âm truyền đến, ta là dạ tinh hàn vị hôn thê, như thế nào không biết vị hôn phu ta có người như vậy một cái huynh đệ. Ngươi tới chính là ngọc lâm nhi, cùng trưởng lão ca khúc nương nương cùng đi đi ra. Lâm nhi cô nương. Thấy ngọc lâm nhi bùi tố giao lúc này vui vẻ, cuối cùng từ lúng túng ở trong giải vây đi ra. Tố giao cô nương. Đối với bùi tố giao ôn hòa cười cười, ngọc lâm nhi trực tiếp tiến lên kéo lại bùi tố giao tay, lấy bảy gia thân thiết. Trung niên nam tử sắc mặt kinh biến, biết vậy nên có ổn. Ca khúc nương nương lạnh giọng hỏi chúng ta môn chủ hạng gì vãi hùng, vì sao lại có ngươi bực này không nhập lưu huynh đệ? Mà ngươi biết vị cô nương này là ai chăng? Vị này trong miệng ngươi đê tiện cô nương, là chúng ta môn chủ biểu ngự. Ta. Trung niên nam tử mồ hôi lạnh trong nháy mắt ra, cười hướng đuổi tố giao xin lỗi. Xin lỗi rồi vị cô nương này, là ta có mắt không tròng. Có mắt không tròng. Vậy cút. Ngọc Lâm Nhi quát lạnh một tiếng, hiện thị do ba khí. Trung niên nam tử sợ hãi kêu lên một cái, không đợi hắn phản ứng, đột nhiên có một đạo lôi điện rơi xuống, đưa hắn kích cháy đen một mạnh. Khiêng đi, vứt bỏ. Xuất thủ là ca khúc nương nương, cũng đối với hai gã bạch tri đệ tử vây vây tay. Cái kia hai gã bạch tri đệ tử lập tức tiến lên, dơ lên mất đi trung niên nam tử, tùy ý nhét vào ven đường. Xếp hàng tân khách bị hù giữ im lặng. Dầu gì cũng là nhất thành thành chủ, cứ như vậy chật vật bị điện chóng mặt ném ở ven đường, không thể không nói dạ môn thật sự ngang tàng. Ngọc Lâm Nhi thu nội khí, cười kéo Bùi Tố giao tay. "Tố giao cô đương, ta cùng ngươi đi vào." "Đợi một cái, Lâm Nhi cô đương. Bùi Tố Dao đối với phụ thân vây vây tay, đem phụ thân tề Việt đi vào phía sau người, mới nói, "Ta cùng phụ thân này đến." cũng là đại biểu tề gia thương hội đến đây chúc mừng. Tề Việt lúc này hồn rối lóe lên, lóe ra một đống lớn kim tệ cái túi. Còn có một khối hai người rất cao cực lớn hình tròn ngọc thạch, ở trên hiện ra nhàn nhạt sáng tỏ chi quang, như là tháng 8 15 mãn nguyệt bình thường. Phía dưới có thập phần chân quý thanh đàn mộc mà thành cái bệ, đem ngọc thạch nâng. Tại thanh đàn mộc trên, rồng bay phượng múa điêu khắc dạ môn hai chữ. Ta dựa vào, cái này lễ tiễn đưa cũng quá trọng rồi à, kim tệ thì có 200 300 vạn đi, còn có miếng này cực phẩm ngọc thạch xem chừng cũng có trăm vạn chi lớn giá trị đi. Tề Việt hạ lễ, sợ ngây người mặt khác tấn khách. Quý trọng như thế lễ vật, thoáng cái đem bọn họ hạ lết đều dựng lên số dưới. Tề Việt vừa cười vừa nói, vị cô nương này, 300 vạn kim tệ là lúc trước ước định khai thác mỏ cho Dạ Tiên Sinh chế làm. Về phân khối ngọc này thạch, là cả khu vực khai thác mỏ trăm năm khó gặp cực phẩm ngọc thạch, ta mời Trạm Trổ đại sư đã làm ra một cái nguyệt, mới có bây giờ thành phẩm. Mãn Nguyệt, cùng Dạ Muôn ý cảnh hắn xứng đôi. Xem chứng tính, còn có miếng này Mãn Nguyệt ngọc thạch giá trị 150 vạn kim tệ, đại biểu chúng ta tề ra thương hội tâm ý, mong ước Dạ Muôn cầu rộng. Mọi người nghe thật sự là trợn mắt há hốc mồm, ngay cả gặp qua đại việc đời ca khúc nương nương cũng liền ngay cả tán thưởng. Ngọc Lâm Nhi nhìn qua sáng tỏ mãn nguyện ngọc thạch, vừa cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Nàng đối với ca khúc nương nương nói, cho tới nay, Dạ Môn vừa thiếu khuyết thuộc về mình tiêu chí, diễn võ trưởng chính giữa trên bệ đá, vừa khuyết một kiện đồ vật trấn thủ. Không bằng như vậy, đem còn có miếng này, mãn nguyện ngọc thạch mang lên trên bệ đá, từ nay về sau nó chính là Dạ Môn biểu tượng tiêu chí. Chương 815, Hai vị tạo hóa cảnh. Chương 815, Hai vị tạo hóa cảnh. Thời gian, lập tức đến buổi trưa. Diễm Dương chói lọi vô ích, vạn dặm bích giữa. Dạ Môn diễn võ trưởng, đứng là lần này khai tông lập phái đại điện hội trường. 500 trăm dạ môn tân đệ tử, toàn bộ đang mặc tân trang. Nam đệ tử trường bào màu trắng ai hùng ánh phát, nữ đệ tử hồng sắc váy dài thành xuân đẹp mỹ lệ, xếp thành đội ngũ chỉnh tề đứng vững. Hơn 200 danh tân khách cũng ở đây khách quý chỗ ngồi liền tòa, uống trà, tùy ý nói chuyện phiếm chờ đợi. Chẳng những như thế, tại bên ngoài dạ môn vi vừa dị thường náo nhiệt. Dạ môn đi dạo phi chu vung kim tệ nổi lên đại tác dụng, hơn vạn thạch thành dân chúng chạy tới tham gia náo nhiệt. Mặc dù vào không được dạ môn, thực sự ở bên ngoài vây quanh, còn có người leo đến trên cây, tò mò hướng bên trong nhìn xem. Dạ môn bên trong diễn võ trưởng. Giả môn diễn võ trường, kiến tạo thập phần đại khí. Nổi bật một chữ, hảo. Ngoại trừ trên đất bằng diễn võ đấy, bốn cái phương vị giữa không trùng, còn lơ lửng tứ khối giá cao mua treo thạch. Cái gọi là treo thạch đều có linh khí, có thể trôi nổi tại vô ích. Mỗi nhất khối treo thạch đều thập phần hình thành diện tích rất lớn, độc lập thành nhất khối huyền phủ diễn võ trường. Nghe nói mỗi nhất khối treo thạch đều bỏ ra 50 vạn kim tệ chế tạo. Mà tại diễn võ trường chính giữa, có một tòa long thăng bệ đá ở trên điêu khắc đẹp đẽ phù điêu, là một cái trông rất sống động bản long. Cái này một tòa bệ đá là nhị hoàng tử Ngọc Dĩnh Quan đưa tặng, ý nghĩa nghĩa phi phàm tượng trưng cho hoàng tộc cùng dạ môn hữu hảo quan hệ. Nguyên bản, trên bệ đá chống trơn. mà lúc này, Mãn Nguyệt Ngọc Thạch đã bị chuyển đi lên. Không thể không nói Ngọc Lâm Nhi quyết định thập phần sáng suốt, tề việc đưa tặng Mãn Nguyệt Ngọc Thạch quả thực cùng long thăng bản hoàn mỹ phù hợp. Thanh đàn một cái bệ, đúng lúc cùng bệ đá giống như lúc đại, một tia không lầm đặt ở phía trên. Thật xinh đẹp Ngọc Thạch, đúng như bầu trời viên nguyệt bình thường. Ta nhận nhận thức Ngọc Thạch, cái này nhất khối ngọc thạch chính là hoa điền ngọc, thế nào cũng giá trị trăm vạn chi lớn. Bày đặt tại như thế hiểm yếu vị trí, nhất định là dạ môn biểu tượng, có lẽ chính là dạ môn đồ đẳng sao? Dạ môn có một dạ chủy dùng ban đêm viên nguyệt với tư cách biểu tượng đồ đẳng thập phần phù hợp a các tân khách một bên uống trà một bên nghị luận viên nguyệt ngọc thạch có thể nói tề việt đưa tặng viên nguyệt ngọc thạch là đúng toàn bộ dạ môn dạy hoa trên gấm phía đông treo thạch phía trên là bữa tiệc khách quý ngũ hoàng tử diệp vương nôn liễu thư âm thạch Kiên, hùng đại cùng với bùi tố giao cùng tề việt các loại đều tại bữa tiệc khách quý phía tây treo thạch là lễ bản chuyên môn cử hành đại điển địa phương hoắc khí tật chờ mười vị trưởng lão toàn bộ tại phía tây treo thạch vào chỗ có thể mỗi người trên mặt đều không nhẹ nhõm còn có hơn nửa canh giờ chính là giữa trưa đại điển lúc mới bắt đầu nhưng lúc này như trước không thấy dạ tinh hàn trở về hoắc trưởng lão thật sự không được một hồi người chủ trì đại điện biên cái lời nói dối đã nói môn chủ đang tại bế quan từ lão quái thật sự nhịn không được nhanh chóng loạn nghĩ kế ta ngược lại làm muốn hoắc khí tật thập phần im lặng không kiên nhẫn khoát tay áo. chỉ sợ ta một người ép không được chẳng tử đừng quên thạch hoàng còn có ly thiên cung mang quốc hoàng tộc cùng với luyện dược sư hiệp hội những người kia còn chưa tới sao nói qua ánh mắt hắn nhất chuyện đã có biện pháp không bằng như vậy vạn nhất môn chủ thật không có gấp trở về chúng ta mười người cùng một chỗ chủ trì đại điện lấy chúng ta mười vị tiên đại cảnh cường giả mới có thể ngăn chặn chàng tử rồi à? Lời vừa nói ra, mấy người khác nhao nhao gật đầu. Hoắc Khí Tật phương pháp xử lý, có vẻ như có thể thực hiện. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kéo ra bọn hắn bất cứ người nào cũng không đủ sức nặng, nhưng một khi 10 người đồng thời ra mặt, đặt ở bất luận cái gì trừ Hầu Quốc, đều là không thể khinh thường thế lực lớn. Chủ chỉ cái điện lễ mà thôi, đầy đủ, cứ làm như thế. Hoắc Khí Tật đánh nhịp định ra việc này O, -O N N G. Bầu trời ở xa, chuyến đến phi chu phi hành thanh âm, cực lớn vụ vụ thanh âm, rất tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Hoàng tộc Sa Hoa phi chu chậm rãi lại tới. Thạch Hoàng đã đến, chuẩn bị nênh đón. Hoá khí tật mang theo mặt khác chín vị trưởng lão bay thấp mặt đất chuẩn bị nên đón Thạch Hoàng. Những cái kia nguyên bản ngồi uống trà tân khách cũng đều đứng dậy. Chỉ chốc lát tầm ẩm, cực lớn phi chu tại diễn võ trường đáp xuống, treo bậc thang rơi xuống, một thân Long Bảo Thạch Hoàng dẫn đầu một đám người theo thứ tự đi xuống phi chu, bái kiến Thạch Hoàng bệ hạ. Ở đây tân khách cùng giả môn đệ tử tất cả đều quỳ xuống, hóa khí tật chờ mười vị trưởng lão cũng không quỳ xuống, hạ thấp người hành lễ, đỡ tiệc khách quý hùng đại ngồi ngáp liền đứng dậy đều không có đứng dậy. Tại Tinh Huyền Đại Lục thực lực vi tôn, thân phận tôn thi rơi vào thực lực tôn ti phía dưới, mọi người miễn lễ. Thạch Hoàng đi ở đằng trước hơn, lại không biết vì sao sắc mặt không tốt, chói chặt lông mày, đem tâm sự nặng nề ghi trên mặt. Tạ Thạch Hoàng bệ hạ, mọi người đứng dậy. Lúc này lại từ phi chu trong khoang đi ra một đám người, đi theo sau Thạch Hoàng đi xuống treo bậc thang đám người kia chỉ nhìn một cách đơn thuần từ khí thế đến xem đều không giống bình thường. Một gã lao thái giám tựa hồ sớm coi chuẩn bị, cao giọng nói, mang quốc tứ hoàng tử giết dẫn đầu quốc sư thay ma lão nhân đến đây tin tưởng chúc mừng. Toàn bộ diễn võ trưởng, lập tức một mảnh xôn xao. Rất nhiều người trên mặt càng là xuất hiện vẻ sợ hãi. Giả môn môn chủ mặt mũi lớn như vậy lấy sao? Như thế nào Mang quốc tứ hoàng tử cũng tới. Tứ hoàng tử không phải trọng điểm, trọng điểm là vị kia thay ma lão nhân. Đây chính là Mang quốc quốc sư, tạo hóa cảnh nhất trọng khủng bố cưng giả. Thay ma lão nhân, giết người không chớp mắt ma quỷ, từng một người đổ diệt Mang quốc một tòa thành. Người mặc lam sắc áo tràng mày rậm mặt hình vông, sau lưng mơ hồ vụ vụ có một thanh kiếm di động. Toàn thân lộ ra ngạo khí cùng bì khí. Người này đúng là Mang quốc tứ hoàng tử Diết Hoang, đồ hùng đệ đệ. Tại Diết Hoang bên cạnh có một vị đỉnh đầu chui lùi, bên ngoài một vòng tóc trắng còn xuống lao nhân, ánh mắt âm tàn quét nhìn thoáng qua Diễn võ trưởng chỉ là một cái, liền lộ ra làm cho ở đây tân khách hít thở không thông cường giả bị áp. người này đúng là mang quốc quốc sư, thai ma lão nhân. lão thái giám tiếp tục cao giọng nói, ly thiên cung nội môn trưởng lão tần lâu, ngoại môn trưởng lão bạch đầu ông, đến đây tin tưởng chúc mừng. lão thái giám thanh âm, lần nữa lại để cho hội trường hiện lên vẻ kinh sợ. tình huống như thế nào? ly thiên cung nội môn trưởng lão cũng tới. giả môn môn chủ mặt mũi đại có chút không hợp thói thường. ta đi qua mang quốc, biết được cái này tần lâu, đó là ly thiên cung nội môn nhị trưởng lão, cũng là tạo hóa cảnh cường giả, hơn nữa là tạo hóa cảnh nhị trọng. ông trời ơi lại một cái tạo hóa cảnh. Các tân khách khiếp sợ, đều cho rằng Ly Thiên cung cùng mang quốc hoàng tộc là tới chúc mừng. Mà lúc này Hoắc Khí Tật đám người, mặt đều từng cái một đen lại. Bởi vì chỉ có bọn hắn biết rõ, Ly Thiên cung nhóm thế lực tất cả đều là tìm đến phiến thoái. Hai cái tạo hóa cảnh, động tĩnh cũng quá lớn hơn. Nếu như hai vị này tạo hóa cảnh cường giả ra tay làm loạn, đưa bọn chúng mười cái cột vào cùng một chỗ, vừa tuyệt đối không thể nào là đối thủ. Làm sao bây giờ? Từ Lao Quái hướng Hoắc Khí Tật hỏi. Mấy vị trưởng lao khác ánh mắt đều rơi vào Hoắc Khí Tật trên mình. Hoắc Khí Tật áp lực to như thiên, nói ra, cái gì làm sao bây giờ? Theo kế hoạch làm việc Đừng quên, chúng ta bên này cũng có một vị tạo hóa cảnh cường giả. Từ lao quái chờ trưởng lão lập tức ngẩng đầu nhìn phía phía đông treo thạch phía trên bữa tiệc khách quý. Tạo hóa cảnh cường giả Hùng Đại đang ở đó ngồi. Tất cả mọi người tâm cuối cùng an định một ít. Lúc này, Diệp Vô Nôn đứng người, cũng nghĩ đến Hùng Đại. Từ trước đến nay trầm muộn Thanh em không thích nói chuyện Diệp Vô Nôn, càng là chủ động đối với Hùng Đại nói, Hùng Tiên Bối, Tần Lâu cùng Thái Ma lão nhân đều là tạo hóa cảnh mà lại lai giả bất thiện, vạn nhất bất lợi cho Dạ Môn, kính xin tiền bối bảo vệ Dạ Môn chu toàn. Thạch Yên, Ngọc Lâm Nhi mấy người đều nhìn phía Hùng Đại. Hùng Đại thái độ thập phần mỗ chốt quyết định lấy hôm nay đại điện có hay không có thể thuận lợi tiến hành. Mặc dù Dạ Tinh Hàn trở về, lấy Dạ Tinh Hàn thực lực cũng khó có thể đối phó tạo hóa cảnh cường giả, chỉ có cùng là tạo hóa cảnh hùng đại có thể thay Dạ môn trấn trận. Ngồi Ngáp Hùng Đại, vẻ mặt hề vải bộ dạng. Hắn lắc đầu nói, ngươi nghĩ hơn nhiều, ta cùng Dạ Tinh Hàn có ước định, bảo hộ Dạ Tinh Hàn 3 năm, cũng không đã từng nói qua phải bảo vệ Dạ môn. Nếu hai người kia làm sằng làm bậy, cũng đừng nghĩ đến lại để cho lão giả ta tổn sức. Hùng Đại trả lời, tức khắc lại để cho Diệp Vong luôn mấy người trái tim mát lạnh. Chương 816. Diễn hoang khiêu khích. Chương 816. Diễn hoang khiêu khích. Tô Lâu là một vị tử bào lão giả, râu bạc trắng tóc trắng. Một đôi trắng bạch lông mi như là hai thanh tiểu đào treo ở trên hai mắt. Hắn ánh mắt sắc bén, lộ ra một cỗ mãnh liệt tức giận đáng sợ cường giả chi uy, có thể hắn mỗi phóng ra một bước, bốn phía không gian đều tại run run. run. Bạch đầu ông không hổ là kỳ danh, tóc trắng như chốt. Người này chính là giả Tinh Hàn giả trang thượng Dương chân nhân lúc, dụng thượng Dương chân nhân thân phận lệnh bài liên hệ cái vị kia Ly Thiên cung ngoại môn trưởng lão. Vẫn chưa xong, lão thái giám vừa cao âm thanh nói, Luyện dược sư hiệp hội Mang Quốc phân hội mới hội trưởng Phong Lương, dẫn đầu hiệp hội thành viên Quách Bình đến đây chúc mừng. Luyện dược sư hiệp hội Mang quốc phân hội. Ở đây tân khách thật sự là biến đổi bất ngờ kinh ngạc. Như thế nào tại phía xa Mang quốc luyện dược sư hiệp hội phân hội trưởng cũng tới tham gia dạ môn khai tông lập phái đại điển. Hoắc khí tật trời trưởng lão, nhưng là biết rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vì Mang quốc phân hội hội trưởng Quách Vô Cực sẽ chết khi bọn hắn trước mắt, chết ở dạ tinh hàn trong tay. Mới hội trưởng Phong Lương này đến, khẳng định cùng Quách Vô Cực chết có quan hệ. Nhìn như đến đây chúc mừng, tám phần là đến đây hỏi tội. Phong Lương thoạt nhìn nghiêm kỵ cũng không lớn, khuôn mặt viên viên, là một cái khẩu Phật tâm xà. Cùng nhau đi tới, đều cười ha hả. Nếu không phải lão thái giám chỉ ra kia thân phận còn tưởng rằng là cái thương nhân đến tận đây, một nhóm thành hoàng nhân, toàn bộ đi xuống hoàng tộc phi chu, đi vào diễn võ trường chỗ giữa. Hoắc khí tật tiến ra đón, hoan nên thành hoàng bệ hạ cùng chư vị khách quý, mời lên đông phương treo thạch bữa tiệc khách quý, đợi chờ xem lễ. Thạch hoàng con mắt thoáng nhìn, không thấy được dạ tinh hàn, không khỏi một tia buồn bực. nhưng bởi vì sau lưng giết hoang bọn người ở tại, hắn cũng không hỏi thăm nguyên nhân, mà là gật đầu nói, tốt, mời dẫn đường. bên này mới, hoắc khí tật tự mình phía trước dẫn đường. chậm đã, còn không chờ đi ra, lại bị giết hoang hô trụ. Diết hoang bày biện xú mặt, nữ khí lạnh lùng nói: Ta thân là vương quốc mang quốc hoàng tử, không xa vạn dặm tới tham gia chư hầu quốc tông môn khai tông lập phái đại điển, các ngươi môn chủ đều không ra mặt đón chào đấy sao? Dạ tinh hàn cái kia tiểu ca nhi, thật lớn cái giá! Thần lâu vừa trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Phong lương tuy là vẻ mặt cười ha hả, lại quái gợn nói: đều đừng nóng giận, người ta môn chủ chỉ là xem thường luyện dược sư hiệp hội, xem thường ly thiên cung, vừa xem thường mang quốc hoàng tộc mà thôi. Ba cái người tựa hồ tại đánh phối hợp, liên hợp lại cố ý làm khó dễ, mỗi một câu đều kéo dài trong tàng đau, tràn đầy khiêu khích tí vị nguyên bản nhiệt liệt hòa hợp đại điển bầu không khí thoáng cãi ngưng trọng lên chư vị đều là giả môn tôn quý nhất khách quý môn chủ đại nhân làm sao có thể có lãnh đạm chi ý chỉ là hoắc khí tật kiên trì giải thích có thể lời nói cũng còn chưa nói xong lại bị giết hoang cắt đứt ta không quản đừng nói không có tác dụng đâu giết hoang đứng ở tại chỗ hung hăng đạp vài cái mặt đất hôm nay dạ tinh hàn dạ đại môn chủ nếu không phải ra mặt đón chào ta liền đứng ở nơi này bất động hoắc khí tật chờ giả môn mọi người biết vậy nên khó chịu nổi đến cực điểm đặc biệt là hoắc khí tật đều có chút nổi giận Nhưng mà trở ngại đối phương thân phận, lại gặp này dạ môn đại điện chi tế, thật sự không thích hợp phát tác. Hắn cố nén tính khí, nhận lỗi giải thích nói, ta tại đây thay môn chủ hướng tứ hoàng tử bồi tội, môn chủ đại nhân ra ngoài có chuyện quan trọng còn chưa trở về, chờ vào lúc giữa trưa mới có thể gấp trở về, cho nên không thể tự mình đón chào. Chúng ta mời trưởng lão tự mình dẫn đường, kính xin tứ hoàng tử có thể cho cái mặt núi. Các ngươi tính cái thứ gì? Tại ta đây có cái gì mặt núi? Diệp Hoang tạ nhã âm thanh lạnh lùng nói, hoàn toàn xem thường Hoắc khí tận. Ngươi? Hoắc khí tận sắc mặt, nhất thời âm trầm xuống. Thân là tiên đại cảnh cường giả, có tuyệt đối tự tôn bị ở trước mặt như thế Vũ Nục, trong nội tâm hỏa khí dẫn động quanh thân hồn lực, hồn đặt ở mơ hồ phát tác. "Không phải mời từ trước đến nay, xem ra các ngươi cũng không phải là đến chúc mừng, mà là đến cố ý tìm việc." Hoắc khí tật dứt khoát đem lời nói làm rõ, không hề ẩn nhẫn. Mặt khác chín vị trưởng lão lập tức tiến lên một bước, đứng tại sau lưng Hoắc khí tật. Vừa rồi giễu hoang mà nói, vừa vũ nhục bọn hắn. Mười người đứng chung một chỗ, hồn áp trùng điệp. Một cô manh liệt khí thế ngập trời dựng lên, dục dịch. "Xảy ra chuyện gì vậy? Ta như thế nào cảm thấy cường đại hồn áp cùng sắc khí?" đáng sợ khí thế mắt thường có thể thấy được, các tân khách đều bị bất thình lình hồn áp, sợ hãi kêu lên một cái. Toàn bộ diễn võ trường bầu không khí, trong nháy mắt hít thở không thông tới cực điểm. Tiên đài cảnh rất không nổi sao? Diễn hoang sau lưng thai ma lão nhân, còn xuống lấy thân thể đi lên trước đến. "Chỉ bằng các ngươi, ngươi dám đối với tứ hoàng tử nói như thế, quả thực muốn chết." "Oan." Trời quang phía dưới, hốt lên quần phòng. Thai ma lão nhân nhất nhân hồn áp, đứng vững mười trưởng lão hồn áp. Nửa bên thế giới, trong nháy mắt hắc hóa. Thật mạnh. Hoắc khí tất 10 người nghiến răng cứng rắn định, lại bị thai ma lão nhân hồn áp chèn ép sắp chống đỡ không nổi nhất cảnh một thế giới, tạo hóa cảnh thật sự quá mạnh mẽ. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng là chỉ là tiên đại cảnh, quả thực khó có thể ngăn cản. Nhưng một khi chống đỡ không nổi, thay ma lão nhân hồn áp thế nào cũng tổn thương đến sau lưng tân khách cùng giả môn đệ tử đến lúc đó, giả môn còn chưa khai tông lập phái trước có gì nhủ. Chỉ sợ từ nay về sau, khó hơn nữa đặt chân đồng phương thần châu. Hoắc khí tật mười người thập phần rõ ràng điểm này, cho nên tuyệt không được bộ, chính là chịu không được cũng muốn đỉnh. mắt thấy song phương dương cung bạt kiếm, sắp đại chiến, thạch hoàng thật sự nhịn không được, gầm lên một tiếng nói, giết hoang tứ hoàng tử, hoắc trưởng lão mặt mũi ngươi không cho chẳng lẽ bổn hoàng mặt mũi vừa không cho sao? hôm nay là dạ môn khai tông lập phái lễ lớn, mà dạ môn là thạch quốc là quan trọng nhất tông môn, ai muốn nháo sự chính là đang gây hấn với bổn hoàng, đang xem đùa giỡn giết hoang, tức khắc không vui. trong nội tâm thầm mắng, một cái chư hầu quốc hoàng mà thôi, có một cái dám mặt mũi. hôm nay chính là chuyên môn tìm đến sự tình, người nào mặt mũi cũng không cho. có hai vị tạo hóa cảnh cường giả áp trận, sợ cái dám. đang muốn châm chọc thạch hoàng một chút, phong lương lại tiến tới giết hoang bên hai, nhỏ giọng nói, tứ hoàng tử, chúng ta này đến mục tiêu tại dạ tinh hàn, dạ tinh hàn không có ở mặt dù hủy dạ môn, cũng thiếu chút ý tứ. Thường Kim lâu lần trước ám sát thất bại, lần này phái ra đáng sợ sát thủ, Tiên Đài cảnh cửu trọng trăm rậm sơn, đã mai phục tại trở về thạch thành phải qua trên đường. Dạ Tinh Hàn sở dĩ kiêu ngạo, ỷ vào chính là cái kia hạt yêu, mà lần này trăm rậm sơn dẫn theo chuyên môn khắc chế yêu vật phượng yêu thừng, có thể vây khốn hạt yêu nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, lấy trăm rậm sơn tiên đài cảnh cửu trọng chiến lực, vô cùng có khả năng giết chết Dạ Tinh Hàn. Chúng ta bây giờ trước nhịn một chút, chờ một lát trăm rậm sơn mang theo Dạ Tinh Hàn đầu người chạy đến, đem Dạ Tinh Hàn hướng diễn võ trường chỗ giữa nhất đầu, cảm giác kia nhiều động. Đến lúc đó, chúng ta có thể đại khai sát giới đem còn chưa khai tông lập phái dạ môn trực tiếp tiêu diệt. Nghe xong Phong Lương mà nói, Diễn hoang yên lặng gật đầu. Này đến chính là vì Dạ Tinh Hàn mà đến, Dạ Tinh Hàn không có ở đây xác thực không có ý nghĩa. Tay hắn vung lên. "Mà thôi, cho Thạch Hoàng một cái mặt mũi, chúng ta đi khách quý chỗ ngồi chờ, nếu vào lúc giữa chưa Dạ Tinh Hàn vẫn chưa tới, cái kia chính là đang treo chúng ta, đến lúc đó đừng trách chúng ta lật ngược chỗ này diễn võ trường, đánh nát chính giữa cột đá lên ngọc thạch." Thái Ma lão nhân cười hắc hắc, thu hồn áp. "Hoắc khí tật chờ mời trưởng lão, tức khắc nhẹ nhõm xuống. Chư vị, mời lên khách quý chỗ ngồi." Lúc này đây, Thạch Hoàng tự mình dẫn đường có thể giết hoang đáng người, hoàn toàn không cho mặt mũi. Một đôi hồn dục triển khai, phối hợp bay thẳng đông phương treo thạch chỗ khách quý chôn ngồi mà đi. Chương 817, tiêu ngạo tầng lâu. Chương 817, tiêu ngạo tầng lâu. Đồ hỗn trướng. Nhìn xem bay đi đồ hoang đáng người, hoạch khí tật nhịn không được mắng một câu. Cả đời này, trừ bọn bị thánh hồn cung thu làm hồn nô cái kia một lần, rút cuộc không có nhận qua lớn như thế nhủ. Mặt khác chín vị trưởng lão, vừa tức giận bất bình. Thanh hoàng thở dài, an ủi nói, "Chư vị, đối phương thế lực quá lớn lại đây giả bất tiện, chúng ta chỉ có thể ẩn nhẫn một chút." Chờ dạ tinh hàn trở về rồi hay nói, nhất quyết không thể lại xúc động, đừng quên hôm nay khai tông lập phái đại điện vạn chúng nhìn chăm chú, toàn bộ thạch quốc dân chúng đều nhìn xem sao. Hoắc khí tật vốn định phản bác, lời nói tại bên miệng lại nhịn xuống đây là bọn hắn mười người xúc động sao? Rõ ràng là đối phương khiêu khích quá đáng. Tật Lục đi. Qua loa nói một câu, Hoắc khí tật tại trong lòng yên lặng ý muốn, đầu trông mong dạ tinh hàn mau chóng trở về. Hắn cái này tạm lĩnh môn chủ công việc trưởng lão, có chút không chống nổi. Sau đó, Hoắc khí tật chờ 10 trưởng lão, tại tây phương treo trên đá vào chỗ đồ hoàng đám người, tại đông phương treo thạch nữa tiệc khách quý chờ đợi xem lễ cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng mâu Thuẫn điều giải, hiện trường tân khách cùng 500 đệ tử, kích động chờ đợi đại điển cử hành đặc biệt là 500 danh giá môn đệ tử, rất cảm thấy tự hào. Kể từ hôm nay, bọn hắn chính là thạch quốc mạnh nhất tông môn đệ tử, tuyệt đối vinh quang. Hết thể sẵn sàng, chỉ chờ vào lúc giữa trưa. Mắt thấy Thái Dương sẽ phải leo đến điểm cao nhất, có thể Dạ Tinh hẳn còn không có trở về. Tây Phương treo trên đá mười trường lão lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt là Hoắc Khí Tật, càng không ngừng nhìn ghi chép thời gian bóng mặt trời. Mà lúc này, các tân khách rốt cuộc có người phát hiện không đúng? Đại điển lập tức bắt đầu, môn chủ dạ tinh hàn như thế nào còn không có xuất hiện. Toàn bộ khách quý chỗ ngồi, lập tức nổi lên ầm ĩ nghị luận thanh âm đứng thẳng chỉnh tề năm trăm dạ môn đệ tử, vừa cảm thấy không đúng. Thông môn lập tức chính thức thành lập, cớ gì? Bọn họ môn chủ, còn thần bí không biết tung tích. Ô ô Nởe đúng lúc này. Bóng mặt trời phía trên kim đồng hồ trực chỉ vào lúc giữa trưa. Một đạo kim sắc chùm tia sáng từ bóng mặt trời phía trên vọt lên, kích xạ ở trên trời phía trên, chiếu ra một loạt chữ đến. Thiên tuyển ngày tốt, dạ môn đương lập. Tiêu ngạo đời căn côn, Thánh rượu thần châu. Kim tự nhếch nháy, khí thế vô song. Dạ môn Giả môn. Giả môn các đệ tử, kích động hoan hô lên. Bóng mặt trời râng ra kim tự, xem bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Môn chủ a môn chủ, ngươi đến cùng đi đâu? Nhưng lúc này Hoắc khí tật, lại vô cùng dễ dỗ. Hắn đối với mặt khác chín vị trưởng lao nói, đã đến giờ môn chủ chưa về, dựa theo trước kia kế hoạch, chúng ta 10 ngày cùng một chỗ chủ trì đại điển. Tốt. chín người cùng kêu lên trả lời. Ngay sau đó, tại Hoắc khí tật dưới sự dẫn dắt, 10 người đi đến treo thạch biên giới. 500 đệ tử tiếng hoan hô trong nháy mắt dừng lại. Hoắc khí tận cao giọng nói, thiên tuyển ngày tốt, giả môn đương lập. Kiêu ngạo đời cần côn. Thánh Diệu Thần Châu, môn chủ dạ tinh hàn ngoại ý muốn trì hoãn thời gian. Hôm nay từ chúng ta mười trưởng lão cùng một chỗ, chủ trì dạ môn khai tông lập phái đại điển nghi thức. Toàn bộ diễn võ trưởng, trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Hiện trường chư vị tân khách càng là có người phát ra linh hồn vừa hỏi, tông môn khai tông lập phái, môn chủ không có ở đây, cái này thật sự không thích hợp đi. Một câu, đem chọn cái dạ môn đẩy hướng vô cùng lúng túng hoàn cảnh. Hiện trường 500 vị đệ tử vừa rồi tự hào chi tâm, vừa trong nháy mắt bị lụt. Xin nghe ta nói, hoắc khí tật đang muốn giải thích một chút, xem não nhiệt đồ hoang đột nhiên cười ha ha. Tiếng cười đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa, hoàn toàn lấn át Hoắc khí tật thanh âm. Tiếng cười manh lực ngừng, Đồ Hoang cao giọng nói, các ngươi môn chủ không phải chậm trễ thời gian, sợ là đã chết đi. Tông môn còn chưa thành lập, môn chủ chết trước, các ngươi dạ môn đây là muốn chết cười cá nhân sao? Đồ Hoang mà nói, lại để cho hiện trường tân khách một hồi hoảng hốt. Nào có khách nhân ở khai tông lập phái đại điện trên, chớ chú đối phương môn chủ chết hay sao? Hiện khi bọn hắn tựa hồ mới hiểu được, Đồ Hoang đám người cũng không phải là đến đây chúc mừng, mà là đến đây chuyên môn bới móc. Mà lúc này, toàn bộ dạ môn lửa giận đều bị đốt. Hoắc khí tật tức giận nói, Đồ Hoang Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục giả môn, có thể nhẫn mãi không, có thể nhẫn đủ. Thật coi chúng ta giả môn có thể lừa gạt hay sao? Quốc sư, đừng đợi, động thủ đi. Đối với hoắc khí tật lửa giận, đồ hoang thập phần kinh thường, trực tiếp đối với thay ma lão nhân ra lệnh. Thay ma lão nhân đang muốn đứng dậy, lại bị tần lâu ngăn lại. Tần lâu ba đạo hư không đá bước, mỗi một bước đều dẫn tới không gian rung động lắc lư. Quốc sư đại nhân nghỉ ngơi đi, cũng nên lão phu hoạt động một chút thể cốt. Cái gì đồ vô dụng giả môn, dám cùng ngôn tiêu ngạo đợi càn khôn thánh diệu thần châu, quả thực buồn cười đến cực điểm. Các ngươi tất cả mọi người nghe, bất kể là tham gia điện lễ tân khách cũng tốt cũng hoặc là dạ môn cái gọi là các đệ tử hôm nay ta muốn cho dạ môn không lập trước diện đừng vội cản rỡ hóa khí tật dĩ nhiên không thể nhịn được nữa cùng mặt khác 9 vị trưởng lão cùng một chỗ triển khai hồn rực bay về phía bầu trời cản rỡ Thần lâu trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng nói cản rỡ thì như thế nào tiểu tiểu nhân tiên đại cảnh ai có thể ngăn trở lao phu cản rỡ chỉ thấy tần lâu tay phải vùng lên một cái không gian lập tức mềm mại hóa như là một cái không gian tiên tử bị hắn cầm chặn rút qua thật mạnh không gian chấn động hóa khí tật đám người chỉ cảm thấy thân thể nhột nhạo lập tức bị một cỗ cường đại lực lượng chấn động đi ra ngoài Toàn bộ ngã xuống hồi Tây Phương treo thạch phía trên đường đường mười vị tiên đài cảnh cường giả, cuối cùng bị một chiêu nhóm dây không hề phản kháng, chật vật nằm ở treo thạch phía trên. Toàn bộ diễn võ trường, một mảnh trận mắt há hốc mồm. Tạo hóa cảnh mạnh, mạnh phá vỡ bọn hắn những thứ này chư hầu quốc người nhận thức đặc biệt là cái kia 500 danh tân đệ tử, đang khiếp sợ ở trong càng là cảm nhận được tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay Dạ môn còn chưa thành lập, sẽ phải chết tử trong trứng nước? Vốn cho là hôm nay là vô thượng bình quang, lại không nghĩ rằng cuối cùng là một trận cực hạn sỉ nhục. "Tần Lâu, buồn hoàng ở đây, ngươi còn dám động thủ? Trong mắt của ngươi có hay không buồn hoàng?" Thanh hoàng bực tức đập cái ghế đứng dậy nghiêm nghị quát lớn, thần lâu manh liệt quay đầu lại, tử vong trưởng. trong mắt sát khí, tinh hải thạch hoàng trái tim run lên. tại tinh huyền đại lục thực lực vi tôn, đế quốc, vương quốc, chư hầu quốc tiêu chuẩn cũng là buồn quốc hồn tu giả thực lực, lấy ta tạo hóa tôn sư đại biểu cho vương quốc chi huy, ngươi một cái nho nhỏ chư hầu quốc hoàng, tại lao phu trong mắt cái gì đều không là. tân lâu nói qua, hôn áp ầm ầm tập kích ra đáng thương thạch hoàng, lại trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. phu hoàng, ngọc dĩnh quan phi thân mà ra, tiếp được thạch hoàng. hắn đang muốn tức giận, lại bị thạch hoàng kéo lại, thạch hoàng càng là lắc đầu gia hiệu hắn không nên vận động. Cái này chính là tinh huyền đại lục quy tắc. Cường giả áp đạo quyền thế phía trên. Mặc dù là hoàng, cũng chỉ có thể tiếp nhận điều này. Thấy Thạch hoàng lắc đầu, Ngọc Dĩnh Quan tim như bị dao cắt. Mặc dù là một quốc gia chi hoàng, tại tuyệt đối cường giả trước mặt, lại hèn mọn như thế ở đây tân khách mới vừa rồi là khiếp sợ, lúc này đã đổi lại sợ hãi. Thật sự là vô pháp tưởng tượng, tần lâu vị này tạo hóa cảnh cường giả, mà ngay cả Thạch hoàng cũng dám đánh. Thạch quốc. Hừ. Thứ không đạp bước tần lâu, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi nếu như lựa chọn cùng dạ tinh hàn trở thành bằng hữu, dĩ nhiên là địch nhân lạ của ta. Dạ Tinh Hàn tên Xuất Sinh kia, giết ta chết đi, nói thiệt cho các ngươi biết, hôm nay ta là báo thủ mà đến. Lúc này Dạ Tinh Hàn không có ở đây, vậy trước tiên hủy diệt cái gọi là Dạ Môn sau đó đại khai sơn giới. Nếu Dạ Tinh Hàn chết ở bên ngoài, vậy coi như hắn vận khí tốt. Nếu may mắn trở về, ta muốn cho hắn tận mắt thấy Dạ Môn thảm tin tưởng. Câu nói mới vừa xong, hồn áp lại hiện ra. Kinh khủng hồn áp, như là Thái Sơn áp đỉnh bình thường, ầm ầm hàng lâm toàn bộ diễn võ trường. Trong mấy mắt, hầu như tất cả tân khách cùng 500 danh tân đệ tử, tất cả đều bị hồn áp háp nằm trên đất. Tiếp cảnh cùng phía dưới, tất cả đều nằm sấp lấy miết bàn cảnh hai đầu gối run rẩy, khó có thể cheo chống. tiên đại cảnh khuôn mặt dữ tợn, miết gương đứng vững. ngay cả bốn tòa treo thạch cũng ở đây hồn đẻ xuống một chút đắp xuống. vẹn vẹn phong thích hồn áp, thì có khủng bố như thế uy năng. tạo hóa cảnh cương giả, mạnh không hợp thói thường, một người nghiền ép một quốc gia, hư không đạp bước tần lâu âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi những thứ này còn sâu cái kiến, chỉ xứng nằm sấp lấy quỷ, xem thật kỹ lấy ta một chút phá hủy cái gọi là giả môn. chương 818, dũng cảm ngọc lâm nhi. chương 818, dũng cảm ngọc lâm nhi. thật sự là một đám buồn cười còn sâu cái kiến trên cao nhìn xuống nhìn qua trên mặt đất nằm sấp lấy nhân tần lâu đau lông mày nhảy lên lạnh lùng cười cười đứng càng cao quan sát trên mặt đất hết thể sinh linh càng là nhỏ bé cái này chính là cường giả tư thái một đạo sáng tỏ chi quang đột nhiên từ trước mắt hiện lên tần lâu thấy được bắt mắt viên nguyệt ngọc thạch viên nguyệt ngọc thạch càng là xinh đẹp càng lại để cho tâm hắn sinh khó chịu phiền muộn âm thanh nói như thế xinh đẹp ngọc thạch một cái tiểu tiểu nhân chư hầu quốc tông môn sao xứng có được lại để cho lão phu hủy nó tay phải mở ra một trường đánh ra vang một tiếng Tần lâu trước người ngưng ra một đạo vân hình đại thủ ấn, chụp về phía viên Nguyệt Ngọc Thạch đại thủ ấn tốc độ cũng không phải nhanh, lại không người dám đi ngăn trở. Tất cả mọi người chỉ có thể chớ mắt nhìn, nhìn xem dạ môn cực kỳ có biểu tượng ý nghĩa viên Nguyệt Ngọc Thạch bị hủy. Không muốn a, đó là đưa cho biểu ca hạ lễ. Nằm dặm trên mặt đất bủi tố dao, đau lòng hô to. Nhưng mà nằm dặm trên mặt đất nàng, là như vậy bất lực, cái gì đều không làm được. Đó là dạ môn tiêu chí đồ đẳng, không có khả năng hủy. Bị hôn áp áp hai chân run lên ngọc lâm nhi, ngưng lông mày vừa quát, toàn thân hàn khí run động, phân vân một tiếng. Băng đống tỏa liên lượn quanh thân xuất hiện, chống đỡ manh liệt thuần áp. Có thể phóng thích sau đó, nàng triển khai bạch sắc hồn dục, cực nhanh vọt tới Viên Nguyệt Ngọc thạch tiền. "Nhờ vào ngươi, băng đống tỏa liên." Tại Vân Hình bàn tay kéo tới cuối cùng một khắc, Ngọc Lâm Nhi ra sức đem băng đống tỏa liên trước người vận chuyển thành vòng, giúp cho ngăn cản. anh. Vân Hình bàn tay rơi xuống, toàn bộ băng đống tỏa liên bị đánh bay ra ngoài, đáng thương Ngọc Lâm Nhi tức thì bị Vân Hình bàn tay đánh trúng, toàn bộ người bay ra ngoài, phía sau lưng hung hăng mà đâm vào Viên Nguyệt Ngọc thạch phía trên. Viên Nguyệt Ngọc thạch kịch liệt nhoáng một cái, Ngọc Lâm Nhi phụ một tiếng, phun ra một miệng lớn tiên hơi đến. "Lâm Nhi cô đường!" Bùi Tố giao lệ đều muốn chạy xuống. Ngọc Lâm Nhi dùng hết hết thảy thủ hộ viên Nguyệt Ngọc Thạch, mà nàng lại vô lực cái gì đều làm không được. Mặt khác người cũng đều bị Ngọc Lâm Nhi dũng cảm, thật sâu dung động, buồn cười con sâu cái kiến. Tần Lâu lại kinh thường hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Nguyên lai là một kiện hàm ẩn bằng chi pháp tắc thiên địa thần bảo, hừ, ngươi dùng hết hết thảy hầu như chết mới chặn lại ta tùy ý một kích, thế nhưng là có ý nghĩa gì đâu? Ta lần thứ hai ra tay, ngươi lấy cái gì ngăn cản?" Không có bất kỳ thương hướng tiếng ngọc, thừa dịp Ngọc Lâm Nhi trọng thương, Tần Lâu lần nữa động thủ. Con lần này, vậy mà đối với Ngọc Lâm Nhi thi triển không gian pháp tắc chi lực, đi chết đi, không dàn trụi. Tần lâu tay phải năm ngón tay ghép lại, nhắm trúng ngọc lâm nhi đem năm ngón tay đẩy về phía trước. Trước người một mảng lớn không gian, bị lôi kéo lấy tụ hợp thành một cái nhọn, cái kia nhọn vô hạn sắc bén, theo không gian truyền tống, hướng ngọc lâm nhi đánh tới. Dám ra tay phản kháng, chính là tự tội. Dù là chỉ là niết bàn cảnh con kiến, vừa phải toàn lực giết tới lập uy, tạo hóa cảnh cường giả uy nghiêm, không cần phản kháng cùng thiếu khích. Lâm nhi cô đương, bùi tô giao khóc hô to, hoắc khí tật chờ mười vị trưởng lão, bất lực nhìn trước mắt một màn đó là không gian chi lực, bọn hắn căn bản vô pháp đi thay ngọc lâm nhi ngăn cản. Diệp Vô Nôn triệt để hoàng hồn, bận điệu quay đầu sông lên hùng đại hô to. Tiền bối cứu nàng, đó là Dạ Tinh Hàn nữ nhân. Ngôi hùng đại, chút nào xuất thủ ý tứ đều không có. Hay vẫn là câu nói kia. Hắn và Dạ Tinh Hàn nước định là bảo vệ Dạ Tinh Hàn 3 năm, mặt khác người sinh tử an nguy đều cùng hắn không có quan hệ. Diệp Vô Nôn trái tim mát lạnh, thầm nghĩ xong đời. Nếu Ngọc Lâm Nhi bị giết, chỉ sợ Dạ Tinh Hàn sẽ vô cùng khổ sở triệt để điên cuồng. Tinh Hàn ca ca, có lỗi với. Gặp lại, nhìn qua kéo tới không gian truy trọng thương suy yếu Ngọc Lâm Nhi căn bản vô pháp làm ra phản kháng đương nhiên. Mặc dù không có bị thương cũng không cách nào phản kháng, cuối cùng cuối cùng, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại. Sau đó, hướng Dạ Tinh Hàn tạm biệt, từ lực trường. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, một đạo lửa đỏ thân thể như là giống như sa băng, cực nhanh rơi xuống hướng diện võ trưởng. Cùng lúc đó, Ngọc Lâm Nhi trước người, xuất hiện vô số run run kỳ quái hắc tuyến, lôi kéo thành mạng lưới đem không gian chủy đánh lên hắc tuyến mạng lưới lúc, vậy mà một chút biến mất không thấy. Thần lâu không gian pháp tắc công kích bị chặn. Cứu, là môn chủ. Hoắc khí tận phản ứng đầu tiên, một bó to niên kỳ thiếu chút nữa kích động rơi lệ. Mà khất chín vị trưởng lão, một mực trói chặt lông mày, vừa rốt cuộc triển khai. Là Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn đã trở về. Ngoại trừ Hoắc Khí tật chờ 10 vị trưởng lão, Thạch Hoàng cùng Ngọc Dĩnh Quan vừa kích động không thôi. Dạ Tinh Hàn với cái gia hỏa này, dù sao vẫn là đùa như vậy cực hạn. Nhưng là dù sao vẫn là có thể tại thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ. Hô một tiếng, cực nhanh rơi xuống Dạ Tinh Hàn, mãnh liệt đứng ở Ngọc Lâm Nhi trước người. Nhìn qua trọng thương suy yếu Ngọc Lâm Nhi, quanh người hắn hỏa diễm, xôn xao một tiếng thiêu đốt cả vượng đó là hắn lửa giận. Tinh Hàn ka Ngọc Lâm Nhi nhẹ nhàng cười cười, ngã xuống Dạ Tinh Hàn trong lực. Dạ Tinh Hàn cố nén lửa giận, vội vàng hóa ra một lọ kim chế đan, đổ ra một viên cho Ngọc Lâm Nhi ăn vào. "Lâm Nhi, ngươi đừng nói trước lời nói, ăn vào đan dược." "Ăn vào đan dược về sau." Ngọc Lâm Nhi tựa ở Dạ Tinh Hàn trên mình. Giờ khắc này, là như vậy ấm áp, cũng là như vậy an tâm. "Lâm Nhi, ngươi đi Tinh Hàn ca ca thân thể không gian trong nghỉ ngơi, Tinh Hàn ca ca đi giết người. Nội tâm sát ý mưa to gió lớn, Dạ Tinh Hàn lại nhìn như bình tĩnh nói với Ngọc Lâm Nhi. "Tốt." Ngọc Lâm Nhi gật đầu. Không do dự, không có xí diện cái láo. Thân là Dạ Tinh Hàn nữ nhân, yêu thích nhất Dạ Tinh Hàn cái kia tự tin bá khí thân thể không gian lóe lên, ngọc lâm nhi biến mất không thấy gì nữa. dạ tinh hàn chậm rãi quay người, khuôn mặt lạnh đáng sợ. hắn rất nhanh khóa tần lâu, chậm rãi bay lên, tay phải mở ra, thân thể không gian lóe lên, một viên đầu người xuất hiện ở trên tay. a, phong lương cả kinh nói, đó là thợ săn tiền thưởng bách lý sơn đầu. phong lương gặp qua bách lý sơn, cho nên một cái nhận ra đầu người chủ nhân. thật sự là không nghĩ tới, bách lý sơn bị dạ tinh hàn chỗ chém giết đồ hoang vẻ mặt buồn bực nói ra, trước đây không phải một mực nói, dạ tinh hàn chỉ là thiên đại cảnh nhất trọng cảnh giới, như thế nào ta hồn thức cảm giác với cái gia hỏa này rõ ràng là tiên đại cảnh cửu trọng a tiên đại cảnh cửu trọng phong lương kinh hãi mặt thịt rũ lên nếu cảnh giới này giết chết bách lý sơn có thể lý giải ngoại trừ đồ hoang đáng người mười trưởng lão cùng với diệp vương nôn chở dạ tinh hàn các bằng hữu vừa nhìn ra dạ tinh hàn cảnh giới biến hóa từng cái một bị kinh hãi thương tích đầy mình hơn một tháng mà thôi từ tiên đại cảnh nhất trọng thăng đến tiên đại cảnh cửu trọng quả thực quá điên quả thực là hay nói dỡn bay đến tận lâu đối diện dạ tinh hàn cầm trong tay đầu nhất đầu bách lý sơn đầu ầm một tiếng rơi trên mặt đất cái kia một tiếng ầm lại để cho nằm rạp trên mặt đất tất cả mọi người, đặc biệt là 500 danh giả môn đệ tử trái tim mãnh liệt này dựng. Cái này là dạ môn môn chủ, thật bá đạo. Dạ Tinh Hàn quanh thân hắc tuyến run run, có thể hắn tăng thêm một vòng hung ác nham hiểm khí thế. Trong mắt của hắn sát khí đầy tràn, từng chữ một đằng đằng sát khí mà nói, dám đả thương nữ nhân của ta, chết. Chương 819. Dạ Tinh Hàn chuẩn bị ở sau. Chương 819. Dạ Tinh Hàn chuẩn bị ở sau. Hắc hắc. Tần lâu đau lông mày nhảy lên, khinh bị cười nói, mặc dù ngươi là tiên đại cảnh cửu trọng, cũng chỉ là tiên đại cảnh. Nhất cảnh một thế giới. Tại lão phu trong mắt, cũng là con sâu cái kiến, một cái sơ qua cường tráng một chút con sâu cái kiến. Muốn giết ta, bằng ngươi cái này đầu con sâu cái kiến." Thiên đại chế cười. Đối với Tần Lâu chà phúng, Dạ Tinh Hàn chẳng muốn nói nhảm. Quên thân hắc tuyến lôi kéo muốn mãnh liệt, toàn thân hỏa diễm tiêu đốt càng ác. Thân thể không gian nổi lên, một đoàn hắc khí bay ra đó là h bá. Cái này là trong truyền thuyết hạt yêu a, ngươi muốn là muốn cậy vào cái này đầu hạt yêu tới giết lão phu, đó là đối với lão phu vũ nhục." Tần Lâu tiếp tục chà phúng, đối với H3 hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Dạ Tinh Hàn cũng không để ý tới Tần Lâu, mặt lạnh truyền bá lệnh. Hùng tiên bối, ngồi bên kia chính là cái kia tạo hóa cảnh, giúp ta nhìn xem hắn. Ta lúc giết người, không thích bị quấy rầy. Tiên tâm, từ giờ trở đi, cái kia còn xuống lao ra hỏa sẽ không quấy rầy chiến đấu của ngươi. Dạ tinh hàn sau khi xuất hiện, một mực ngủ gãy ngủ gật hùng đại cuối cùng đã có làm việc động lực, vừa sảng khoái đã đáp ứng dạ tinh hàn thỉnh cầu, hoặc là nói ra lệnh. Thay ma lão nhân liếc nhìn hùng đại, hai người trong nháy mắt hồn áp đối với song lên, kinh khủng hồn áp, trong nháy mắt làm cả diễn võ trưởng vĩ diệt thức run run đứng lên. Dạ tinh hàn tiếp tục truyền bá lệnh. Mười trưởng lão nghe lệnh, toàn bộ kết xuất tiên đảnh ngưng gia pháp thân hư tượng. Không cần ra tay, chỉ cần bảo hộ Dạ môn diễn võ trường là được. Đúng, môn chủ. Nhận được mệnh lệnh, Hoắc khí tật chờ mười vị trưởng lão lập tức hồn lực mãnh liệt. Một tòa liền một tòa tiên đài xuất hiện, một đạo liền một đạo pháp thân hư tượng bành trướng dựng lên. Pháp thân liên doanh, đem diễn võ trường đại bộ phận địa phương bảo vệ. Hoắc khí tật biết rõ, Dạ Tinh Hàn đây là đang bảo hộ Dạ môn, để tránh kế tiếp chiến đấu hủy Dạ môn diễn võ trường. Dạ Tinh Hàn tiếp theo truyền bá lệnh. Hắc bá nghe lệnh, ngoại trừ vị kia tạo hóa cảnh cường giả bên ngoài bên ngoài, bất kể là Ly Thiên cùng, Mang Quốc cũng hoặc là luyện dược sư hiệp hội người, dám can đảm có bất kỳ động tác không cần xin chỉ thị lập tức đánh chết. đúng, chủ nhân, biết rõ lúc này dạ tinh hàng ngập trời chi nộ, cùng ngạo hắc bá khó được nhu thuận linh mệnh. hắc khí vang một tiếng tán loạn, hắc bá lộ ra chân dung, bay thấp đông phương treo thạch ra tân chỗ ngồi hắn, càng làm mở ra huyết mạch chi lực. côn bạo thí thần bạch vĩ xuất hiện, phân phật phần phật tại treo thạch phía trên đông đường, lấy sát khí uy hiếp lấy đồ hoàng đám người đồ hoàng đám người, tức hắc sắc mặt khó coi đến cực điểm. nhưng mà lúc này cũng không dám nói chuyện. cái tiêu hạt yêu, tiên đại cảnh vô địch. khai ma lão nhân bị cái tiêu tiêu hùng đại tạo hóa cảnh cường giả nhìn chăm chăm vào, mấy người bọn họ cũng chỉ là tiên đại cảnh. Căn bản không phải hạt yêu đối thủ, thân là hoàng tử, thật sự là biệt khuất tới cực điểm. Hiện nay chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần Lâu trên mình. Một khi Tần Lâu giết Dạ Tinh Hàn, cái này một cái bất tử biệt quất, thế nào cũng gấp bội hoàn trả. Với anh. Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn đột nhiên ra tay, quay xung quanh viên thiên ấn xuất hiện ở Tần Lâu đỉnh đầu, đập xuống. Dạ Tinh Hàn đột nhiên tập kích, nhằm trúng Tần Lâu tức giận mắng. Tiểu tập trùng, vậy mà đánh lén lao phu. Hai tay của hắn đỉnh đầu, đỉnh đầu không gian chấn động, rơi xuống viên thiên ấn, bị hắn không gian chi lực ngăn trở. Có thể bởi vì lần này ra tay, đã cắt đứt hồn áp phong thích cuối cùng có thể động, quá tốt rồi. Những cái kia bị hắn hồn áp đặt ở trên mặt đất nhân, rốt cuộc có thể thở dốc, có thể đứng lên. Cái này tiểu tạp trùng. Tần Lâu giờ mới hiểu được, Dạ Tinh Hàn vừa rồi công kích mục đích ở chỗ cắt đứt hắn hồn áp, cũng không phải là ở chỗ đánh lén. Dạ Tinh Hàn trong mắt nhẹ nhẹ huyết hồng, khuôn mặt dữ tợn. Hắn cuối cùng truyền bá lệnh nói, tất cả Dạ môn đệ tử nghe, đều đứng lên cho ta đang xem cuộc chiến. Hôm nay Dạ môn khai tông lập phái, không cần cái gì đại điện nghi thức, sát lục cùng địch nhân đầu chính là tốt nhất nghi thức. Tạo hóa cảnh cường giả. Hừ, chỉ cần là dám can đạm khiêu khích Dạ môn đệ nhân Quả ngươi cái gì thân phận cảnh giới gì? Thân là môn chủ, ta sẽ dùng đầu của bọn hắn cùng tiên huyết khai tông lập phái. Đứng lên dạ môn đệ tử, bị dạ tinh hàn mà nói đốt. Bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, tâm tình tăng vọt cùng tê lên hô to, môn chủ đi vũ, giết địch khai tông. Môn chủ đi vũ, giết địch khai tông. Tiếng la rung trời, tốt hơn hô tốt hơn mấy liệt. Toàn bộ diễn võ trường chiến ý đạt đến đỉnh. Thật là một cái thích hợp diễn thuyết tiểu xuất sinh, kích động tâm tình năng lực ngược lại là cường. Nhưng mà vô luận ngữ như thế nào kích động tâm tình, lấy ngươi tiên đại cảnh tu vi, có thể nào địch ta tạo hóa cảnh mạnh? Thần lâu tức giận gào thét, đau lông mày run run tiếp nhận lão phu phẫn nộ, đi chết đi! Hồn lực tuôn ra, không gian run run, Tần lâu xung quanh không gian toàn bộ mềm hóa, như là gợn sóng bình thường, phập phồng đong đưa. Cái này chính là của hắn không gian chi lực. Đừng tưởng rằng có kỳ quái hắc tuyến, coi như thật có thể chống đỡ được ta không gian chi lực, ta muốn đem ngươi một chút đập vỡ vụn. Một tiếng gào thét, tần lâu thi triển không gian chi lực đạt tới mạnh nhất, hư mềm không gian thêm nữa, đã đem dạ tinh hàn tứ phía vây quanh, lại để cho dạ tinh hàn không chỗ có thể trốn, mà không gian mềm hóa chấn động, càng là liên lụy toàn bộ diễn võ trường. Không gian chấn động như là sóng biển bình thường. Một lớp tiếp theo một lớp hướng mặt đất phóng đi, xông vào mười đạo pháp thân hư tượng phía trên. Chư vị, liều chết chống đỡ, thủ hộ diễn võ trường. Hoắc khí toàn hồn lực toàn bộ ra, tất cả hồn lực đều rót vào pháp thân hư tượng. Mặt khác chín vị trưởng lão cũng như thế. Mười đạo pháp thân hư tượng tại hồn lực ra chi xuống, vành trướng càng lớn, cưỡng ép chống đỡ không gian chấn động ảnh hưởng. Mười trưởng lão uy vũ, được bảo hộ 500 dã môn đệ tử, cảm động la lên. Thân là dã môn đệ tử, lúc này rất cảm thấy kiêu ngạo. Trên bầu trời, tân lâu đã tụ lực hoàn thành, khắp không gian toàn bộ hư mềm, đều bị hắn khống chế. Hắn đau lông mày nhảy lên, Quát Lệnh nói: "Tiểu Súc Sinh, dám can đảm cùng Ly Thiên cung đối nghịch, hôm nay sẽ là của ngươi ngày chết." Một khi bị hắn hư mềm không gian đánh trúng, Dạ Tinh Hàn toàn bộ người sắp bị không gian chấn động chấn toé nội tạng, thân thể vừa đem tại không gian khẽ động ở trong bị xé nứt. Vừa rồi hạt tuyến cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Cái này, chính là đắc tội Ly Thiên cung kết cục. Dạ môn tất cả mọi người tâm, đều nhắc tới cổ họng. Toàn bộ diễn võ trường, ngay lập tức án tính lại. Bọn họ môn chủ tuy rằng bá khí vô song, nhưng chỉ có tiên đại cảnh, đối mặt tạo hóa cảnh tần lâu thi triển cực hạn không gian pháp tắc chi lực, thật không biết như thế nào ngăn cản. Lúc này Dạ Tinh Hàn Cô độc đứng ở không trung, xung quanh không gian như sóng. Mặt của hắn lại lạnh như băng xương không chút nào để ý. Toàn bộ người tản mát ra mạnh hơn tần lâu mãnh liệt sắc khí. Người đáng chết, là ngươi. Dạ tinh hàn mắt lạnh lẽo ngưng tụ, thân thể không gian lõi lên, Khôi lội âm táng lách mình mà ra. Nguyên bản đeo tại âm táng trên cổ tay phàm nhân vòng tay, vừa rồi đã bị dạ tinh hàn lấy đi. Không có phàm nhân vòng tay trói buộc cầm táng, trở về tạo hóa cảnh cường dạ cảnh giới. Hơn nữa, là kinh khủng tạo hóa cảnh lục trọng. Chẳng những như thế, âm táng còn có dấu hỏa gia trì, kỳ thật thực lực kinh khủng nghiền ép toàn trường. Ca âm thoáng đầu nâng lên, cái cổ phát ra thở người động tĩnh. Nhìn xem bốn phía run run không gian, cứng ngắc trên mặt lộ ra khinh bị mỉm cười, tùy ý tay phải vung lên. Định dạng, mềm hóa đông đưa không gian, trong ngáy mắt định trệ. Không gian chấn động không hề, toàn bộ thế giới yên tĩnh như là một bức họa. Chẳng những như thế, tầng lâu chỗ không gian vừa đột nhiên định trệ, hoặc là nói, tầng lâu lúc này vừa định dạng đã thành một bức không thể động họa. Chương 820, sắt tầng lâu. Chương 820, sắt tầng lâu ở đây tất cả mọi người, trăn mắt há hốc mồm. Bầu trời ở trong phát sinh hết thảy, để cho bọn họ quả thực không thể tin được ánh mắt của mình đáng sợ tở lâu, cường đại tạo hóa cảnh cường giả. Toàn lực thi triển không gian pháp tắc chi lực, trái lại lại bị một chiêu chế ngự. Cái đó là tạo hóa cảnh khôi lỗi. Rốt cuộc có người nhìn ra âm táng khôi lỗi chi thể. Khôi lỗi hay vẫn là tạo hóa cảnh? Chắc không được có thể chế trụ tần lâu. Ai cũng không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn lại có tạo hóa cảnh khôi lỗi cái này tâm át chủ bài. Môn chủ đi vũ, Dạ môn 500 đệ tử, tức khắc hoan hô lên. Có được tạo hóa cảnh khôi lỗi, thần bí môn chủ thật thật mạnh. Một trận chiến này, tất thắng. Thiên Hoan hôn một lớp tiếp theo một lớp, thập phần trói thay. Mà tại khách quý trên rễ lại bày biện ra hai loại cực đoan đối lập vẻ mặt. Diệp Vô Ngôn đám người kích động không lợi nào có thể diễn tả được. Dạ Tinh Hàn dù sao vẫn là có thể mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Lúc này đây lại dùng không tưởng được phương thức nghịch chuyển cắn côn. Huynh đệ a, hai ta sau này sẽ là cọp nhận thức kết sanh, thân huynh đệ rồi. Thạch Kiên được tiêu là một cái kích động, thiếu chút nữa biến hóa huyệt tiêu thân hình thái. Thạch Hoan cùng Ngọc Dĩnh Quan nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều là kinh hỉ. Lúc trước lôi kéo Dạ Tinh Hàn quyết định biện pháp, thật sự là bọn hắn hai cha con đã làm quyết định chính xác nhất. Dạ Tinh Hàn a, Dạ Tinh Hàn, ngươi thật là một cái sâu không thấy đáy vô đế động, mai sau lão giả ta chỉ sợ muốn trái lại dựa vào con ngươi. Áp chế thai ma lão nhân hùng đại, phát ra từ phế phủ cảm khái nói. Cung Diệp Vung luôn đám người bất động, Đồ Hoang mấy người mặt, đó là muốn rất khó xem có bao nhiêu khó coi đặc biệt là Đồ Hoang, mà so với thán còn hắc. Lần này bọn hắn tam phương thế lực liên hợp đến Thái Quốc, càng là xuất động hai vị tạo hóa cảnh cường giả, chính là vì chèn ép thậm chí tiêu diệt Dạ Tinh Hàn. Vạn vạn không nghĩ tới Lần trước tại thiên kính đài cuộc chiến ở trong bị tạo hóa cảnh vương chi viễn nghiền ép thiếu chút nữa đánh chết dạ tinh hàn, ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian chẳng những đem cảnh giới tăng lên tới thiên đài cảnh cựu trọng, càng là đã có được đáng sợ tạo hóa cảnh côi lỗi. Như vậy tốc độ phát triển, thực sự quá nghịch tiên. Chỉ sợ bọn họ lúc này đây đến Thạch Quốc, chính là một lần tự dứt lấy nục bị hành hạ hành trình. Trên bầu trời âm táng sau lưng dạ tinh hàn di động, mà chính dạ tinh hàn như trước mặt lạnh như xương. Đây là một mực ngạo lâu. Tại bị giam cầm giờ khắc này rốt cuộc đã có sợ ý, thật mạnh không gian pháp tắc chi lực, đây là không gian cố định, bị cố định một mảnh kia không gian bên trong hết thảy đều muốn định dạng. Dốc sức liều mạng dãễ dụa, dù là dùng hết bản thân không gian pháp tắc chi lực, lại mấy may đều dãễ dụa không ra định dạng trói buộc. Một khắc này, tâm hắn đầu mắt lạnh, bởi vì có một cái xui xẻo sự thật, lại để cho hắn tuyệt vọng. Nguyên không gian pháp tắc chi lực, vừa lúc bị ta khôi lỗi không gian pháp tắc chi lực khắc chế. Dạ Tinh Hàn lạnh lùng mở miệng đơn giản một câu, mở ra tần lâu không chịu nổi một kích trấn tướng. Tạo hóa cảnh cường giả lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực rất nhiều, trong đó cũng có tương khắc chi lý âm táng vốn là so với tần lâu thực lực cao hơn một màn lớn, kia không gian pháp tắc chi lực là định dạng không gian, vừa vặn khắc chế tần lâu hư mềm không gian. Vì vậy, mới có thể đối với tần lâu một kích mà địch ra. Hắc hắc. Những thứ này đạo lý tự nhiên là linh cốt đã nói, hắn ở đây trong ý thức đối với Dạ Tinh Hàn nói, giết người đi, ta thích nhất nhìn ngươi giết người. Mắt lạnh lẽo tốt hơn Hàn, sát khí tốt hơn mấy liệt. Dạ Tinh Hàn tay phải mở ra, Dạ Vương kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắc khí ngưng luận quanh Dạ Vương kiếm, tựa hồ đã thông chủ nhân tâm ý cũng là sát khí lắm liệt. Lặc Léo nhìn bị định dạng tần lâu, dạ tinh hàn đẳng đẳng sát khí mà nói, các ngươi ly thiên cung nhân, thật sự là một cái so với một cái buồn cười, quế ba, thượng dương chân nhân, tần tiêu đều là như thế, lại tất cả đều chết ở trên tay của ta. Chính là của các ngươi cung chủ, tần tuyết nhũ cái kia này, lão bất tử lão thái bà thì sao? Còn không phải không có biện pháp bắt ta? Chỉ bằng các ngươi bọn này ngu ngốc, cũng dám tại ta dạ muôn khai tông lập phái ngày đến đây quấy rối, quả thực là muốn chết. Tần lâu không thể động, cũng không có thể nói chuyện. Nhưng mà đồng tử rung rung, lại đại biểu cho hắn lúc này tuyệt đối sợ hãi thiếu niên ở trước mắt quả thực là người điên chẳng những giết ly thiên cung nhiều người như vậy thậm chí ngay cả tần gia lão tổ cũng dám không tôn trọng hắn hợp lực muốn tránh thoát âm táng không gian trói buộc cũng mặc kệ như thế nào dãi dùa nhưng vẫn là không chút nào năng động đông vương treo thạch phía trên đồ hoang một đầu mồ hôi lạnh thai ma lão nhân thần sắc hoàng hốt tần tuyết nhu nữ nhân kia là bực nào đáng sợ tồn tại phóng nhan bất luận cái gì vương quốc đều không có người dám không tôn trọng dạ tinh hàn lại dám mắng tần tuyết nhu thật là một cái không muốn sống bệnh tâm thần trên bầu trời gió lạnh thổi lên dạ tinh hàn tóc dài tóc dài lướt qua con mắt trong mắt hàn mang lóe lên đầu của ngươi ta đã muốn Ta muốn dùng đầu của ngươi khai tông lập phái. Tay phải mãnh liệt nắm chặt dạ vương kiếm, dạ tinh hàn khuôn mặt giữ tợn ngang kiếm một chạng âm táng chờ đúng thời cơ, phóng ra đối với tần lâu đầu định dạng. Nhưng mà tiếp tục không gian định dạng, định dạng lấy tần lâu thân thể đầu tự do về sau, tần lâu rốt cuộc có thể nói chuyện đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, nói ra trong đời cuối cùng một câu, không muốn. Hiu, úu một tiếng, kiếm khí vắt ngang thiên địa, tuyệt tình tránh qua. Trong ngay mắt, trên trời đất xuống ngăn, thần lâu đầu bay cao dựng lên, chỗ cổ phun máu như mưa. Thần lâu, chết. Dạ tinh hàn vũ cánh bay cao, tay trái một chút tiếp được tần lâu đầu. Tại mưa máu ở bên trong, hắn đang tại tất cả mọi người trước mặt cao rộng chuyển bà hướng. Tất cả mọi người nghe, kể từ hôm nay Dạ Môn thành lập. Tiêu ngạo đời căn hồn, Thánh Diệu Thần Châu. Tiêu ngạo đời căn hồn, Thánh Diệu Thần Châu. 500 danh tân đệ tử, tâm tình tăng vọt rất cuống họng hò hét. Tại mưa máu ở bên trong, tại mười đạo liên doanh pháp thân hư tượng dưới sự bảo vệ, tại môn chủ Dạ Tinh Hàn chém xuống đầu địch nhân giờ khắc này. Dạ Môn, khai tông lập phái đến chúc mừng mấy trăm tấn khách, trong lòng thật lâu bị trong dung đậu. Dạ Môn khai tông lập phái, chỉ sợ đem trở thành toàn bộ Đông Phương Thần Châu, thậm chí toàn bộ Tinh Huyền Đại Lục Bá Đạo Nhất khai tông lập phái. Mà cái này tại chư hầu quốc thành lập tông môn nhưng lại có vô thượng tiềm lực thế tất mai sau đứng ngạo nghệ đông phương thần châu trở thành đông phương thần châu tiếng tăm lừng lây tông môn một lát sau mưa máu ngừng tiếng la ngừng mười trưởng lão vừa thu tiên đài cùng pháp thân hư tượng đông phương treo thạch phía trên đồ hoang đám người lo nghĩ bất an không biết làm sao ủng ủng Tần lâu đầu người đột nhiên rơi xuống rơi vào treo thạch phía trên vừa vặn lăn đến đồ hoang chân trước a đồ hoang sắc mặt kỳ biến liên tiếp lui về phía sau chỉ thấy dã tinh hàn bay thấp treo thạch ốc táng khôi lỗi di động tin tưởng đi theo hạt yêu hắc bá vừa bay tới đi theo sau dã tinh hàn Cùng âm Táng một trái một phải thủ hộ lấy Dạ Tinh Hàn. Ngay sau đó, mười trưởng Lão kết bạn bay đến treo trên đá, đi theo Hắc Bá cùng Âm Táng khôi lỗi sau lưng. Một đám người lấy Dạ Tinh Hàn là lĩnh, trùng trùng điệp điệp đi về hướng Đồ Hoàng đám người, đáng sợ cảm giác các bách, tựa hồ muốn Đồ Hoàng đám người toàn bộ cắn nuốt sạch. Lão đầu ông thật sự nhịn không được các bách, cao giọng quát, "Dạ Tinh Hàn, ngươi giết chúng ta Ly Thiên Cung nội môn nhị trưởng lão, chờ cung chủ đại nhân xuất qua ngày, chính là ngươi cùng Dạ môn tất cả mọi người ngày chết." Ông sọm. Dạ Tinh Hàn nhìn hằm hằm Bạch đầu ông. Sau lưng Hắc Bá cùng Âm Táng, lập tức động thủ âm dấu đem Bạch đầu ông định dạng Hạ ba thi thần bạch cái đuôi, vang một tiếng trực tiếp đem bạch đầu ông đầu đâm bạo. Bạch đầu ông, chết. Chương 821, chẳng cánh tay. Chương 821, chẳng cánh tay. Thật lâu, bạch đầu ông. Ly Thiên cung này đến dạ môn hai người, toàn bộ bị giết. Gặp dạ tinh hàn như thế hung tàn, Phong Lương rút cuộc chẳng quan tâm nguyên lai lập trường, bị hù lập tức tiến lên ngồi tội. Dạ, dạ môn chủ, ta cùng Quách Bình cũng không phải tới quấy rối, chúng ta thật là đại biểu luyện dược sư hiệp hội, đến tặng lễ chúc mừng. Hắn hồn rời lóe lên, huyền hóa ra một quả bạch sắc đan văn linh khí 10 phần đan dược đến. Trước đây tiến đưa lễ quá nhẹ. Ta đây có một quả huyền hàn thanh đan, chính là ngũ phẩm chân quý đan dược. Đem này đan đưa cho dạ môn chủ, lần nữa tỏ vẻ ta chúc mừng chi tâm. Đúng rồi, này đan đối với vừa rồi bị thương cô nương thập phần có dụng, chẳng những có thể trợ giúp vị cô nương kia mau chóng khôi phục thương thế, càng có thể trợ giúp vị cô nương kia đem thuộc băng chi pháp tác lại để thăng một mảng lớn. Đây là của ta tao bí, nhất định mời dạ môn chủ nhận lấy. Phong lương nơm nớp lo sợ, nắm đan dược tay run rẩy đi phía trước nhất tiến đưa. Viên thuốc này có thể hay không phóng xuất ra đi dạ tinh hàn đối với hắn và quách bình lửa giận, hoàn toàn không có nắm chắc vừa rồi hết thảy nhìn ở trong mắt, dạ tinh hàn rõ ràng chính là người điên. ngươi là luyện dược sư hiệp hội cái gì người, cùng quách vô cực cái gì quan hệ. dạ tinh hàn cũng không có nhận qua đan dược, mà là lệnh dọn vừa hỏi. phong lương vẻ mặt người vô tội bộ dạng, ánh mắt mười phần kiên định nói, ta là luyện dược sư hiệp hội tổng hội tát cử, mang quốc phân hội phân hội trưởng. tuy rằng đều là luyện dược sư hiệp hội nhân, nhưng mà trước đây ta cùng quách vô cực hoàn toàn không biết, căn bản sẽ không biết đạo hữu một người như vậy. lần này tới giả môn, đều là quyết bình gọi ta đến. tay phải chỉ vào quyết bình, phong lương không chút lựa chọn đem nồi ném cho quyết bình. dạ tinh hàn thở mắng cái này càng già càng lão luyện đắn đo đạo lý đối nhân xử thế khéo đưa đẩy đến cực điểm lại đem vô sỉ bảy gia phát huy tác dụng vô cùng luyện dược sư hiệp hội nổi danh phía dưới như thế nào đều thu những người này phẩm đồ bỏ đi luyện dược sư hội trưởng đại nhân ngươi quách bình tức giận bực tức chỉ phong lương phong lương sao có thể lại để cho quách bình mở miệng cướp lời nói miệng ngươi cái gì ngươi ta biết rõ ngươi là quách vô cực thúc thúc cùng quách vô cực quan hệ rất tốt cũng không thể bởi vì cùng quách vô cực quan hệ tại đây nói lung tung ta đối mặt vô sĩ phong lương quách bình hoàn toàn không phải là đối thủ bị đối phương nước bọn tinh tử phún nói không ra lời Dạ Tinh Hàn đã nhìn không được, quay đầu lại nhìn Hắc Bá một cái. Sau đó, con mắt liếc hướng Quách Bình. Hắc Bá ngầm hiểu, thì thần Bạch Vĩ thổi phù một tiếng, xuyên thấu Quách Bình thân thể. Quách Bình chết. Cùng Quách Vô Cực có quan hệ cộng minh nhân, đều đang chết. Dạ Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng, từ Phong Lương tay run rẩy trên, lấy qua đan dược. Hắn đứng ở Phong Lương bên cạnh, trầm giọng nói, ta cùng Quách Vô Cực là ân oán cá nhân, cùng luyện dược sư hiệp hội mặt khác không người nào quan. Phong Lương hội trưởng, cảm ơn ngươi hạ lễ, ta nhận. Sát Phong Lương, không có ý nghĩa. Vẫn là đem như vậy đồ bỏ đi, tiếp tục lưu lại luyện dược sư hiệp hội không khách khí không khách khí, phong lương thở phào một luồng lương khí, cuối cùng yên lòng. đối với dạ tinh hàn một cái kình phong cười lấy lòng gật đầu, cũng được hắn ở đây luyện dược sư hiệp hội nhiều năm tặng lễ, am hiểu sâu tặng lễ chi đạo. vừa rồi cái kia một quả đan dược đối với dạ tinh hàn nữ nhân rất hữu dụng, đây không phải là liền đem bản thân tử quỷ môn quan kéo lại. về phần chết một người quét bình, chết thì chết rồi. dạ tinh hàn tiếp tục hướng đi về trước, tới gần cuối cùng đồ hoang cùng thai ma lão nhân, nắm đúng thời cơ, phong lương thân thể nhất chuyển, lập tức gia nhập dạ tinh hàn đội ngũ, đi theo dạ tinh hàn cùng một chỗ tới gần đồ hoang hai người. dạ tinh hàn, ngươi nghĩ làm gì? Đối mặt đằng đằng sát khí Dạ Tinh Hàn, Đồ Hoang theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, vừa lui bên cạnh nói, "Ta thế nhưng là Mang Quốc hoàng tử, ngươi dám động ta, Mang Quốc sẽ đối với Thạch Quốc tuyên chiến, đem chọn cái Thạch Quốc tiêu diệt." "Mang Quốc hoàng tử?" Dạ Tinh Hàn khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Con người của ta, ghét nhất người khác uy hiếp ta, ngươi đã dám uy hiếp ta, ta đây liền hết lần này tới lần khác giết ngươi, nhìn xem ngươi cái gọi là thân phận có thể đem ta thế nào?" Cổ tay run lên, Dạ Vương kiếm hắc quang chớp động, sau lưng hắc bá cùng ẩm táng, càng làn dục dịch. "Ngươi..." Lui về phía sau Đồ Hoang triệt để hoàn hồn, sợ đã đến cực hạn. Nguyên lai tưởng rằng có thay ma lão nhân tòa chấn, nay đến có thể nghiền ép dạ tinh hàn, thay mang quốc gia nhất khẩu ác khí. Hiện tại hắn thật sự là hối hận, tại sao lại muốn tới thạch quốc bị coi thường tìm đường chết? Lui lui, đột nhiên chân sau đạp vội, thiếu chút nữa rớt xuống đồ hoang bận dịu là ổn định thân thể. Nhìn lại, lúc này mới phát hiện đã thối lui đến treo thạch bên dưới. không thể lui được nữa. Thay ma lão nhân không thể nhịn được nữa, mở miệng nói: Dạ tinh hàn, ngươi làm thật muốn thanh sự tình làm tuyệt, hoàn toàn không cho mình để đường rút lui sao? Sát đồ hoang hoàng tử, thế nhưng là sẽ khiến phản ứng dây chuyển. Mặc dù ngươi có được tạo hóa cảnh khôi lỗi, chỉ sợ cũng gánh chịu không nổi hậu quả. Việc đã đến nước này, tại sao không thấy tốt thì lấy hạ thủ lưu tình, cũng tốt hòa dịu ngươi cùng mang quốc hoàng tộc quan hệ. Hòa dịu cái rắm." Dạ Tinh Hàn gầm lên một tiếng, giơ lên Dạ Vương kiếm. "Âm Táng động thủ, giúp ta giết bọn chúng đi." Sau lưng Âm Táng thân thể rung động, tay phải vung lên đáng sợ không gian chi lực lần nữa thi triển, lập tức đem đồ hoàng cùng Thai Ma lão nhân định dạng thành họa. Nắm lấy cơ hội, Dạ Tinh Hàn lập tức vung kiếm. Có thể tại vung kiếm đồng thời, lại đột nhiên ý vị Thâm trưởng nhìn Thạch Hoàn một cái. Xem cuộc vui thành hoàng, trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn một cái lắc mình, lập tức xuất hiện đem đồ hoàng bảo vệ, cao giọng nói, "Dạ tiên sinh, người xem tại mặt mũi của ta trên hạ thủ lưu tình, dạ vương kiếm đột nhiên dừng lại, đứng ở thạch hoàng đầu tiên, dạ tinh hàn làm giả không cam lòng cả giận nói, thạch hoàng bệ hạ, đồ hoang lục ta dạ muôn quá đáng, ta ha có thể tha cho hắn, cũng được, thạch hoàng là một cái người thông minh, đã minh bạch ý của hắn đối với đồ hoàng, phải giết, nhưng mà không có khả năng rơi xuống địa điểm, không thể trước mặt nhiều người như vậy công khai sát, một khi trước mặt mọi người giết đồ hoàng, thế nào cũng đưa tới mang quốc trả thù, hắn cũng không phải sợ, chỉ sợ liên lụy thạch quốc dân chúng vô tội, còn có thạch hoàng, vì vậy. Hắn ám chỉ Thạch hoàng xin tha, chính là vì giúp đỡ Thạch hoàng bản tốt, mặc dù Mai sau đổ hoàng chết rồi, cũng không đến mức lại để cho sát hoàng giận chó đánh mèo Thạch hoàng. Thạch hoàng tiếp tục xin tha. Không nói mặt khác, người xem tại mặt mũi của ta trên, vung tha tứ hoàng tử lần này. Ai? Nghiến răng thở dài một hơi, Dạ Tinh Hàn giả bộ như ảo não bất đắc dĩ bộ dạng. Thạch hoàng bệ hạ, Tinh Hàn cho người mặt mũi này. Bị định dạng đồ hoàng, còn tưởng rằng được cứu trợ nhẹ nhàng thở ra. Có thể Dạ Tinh Hàn đột nhiên ánh mắt lại là lệnh lẽo, một kiếm chém thẳng. Nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Kiếm khí chùi Thạch hoàng long bảo mã qua chẳng tại sau lưng đồ hoang trên cánh tay trái đồ hoang tả thí bay ra ngoài máu đỏ tươi phun tung toé một mảnh. cùng lúc đó ấm táng thu không gian pháp tắc chi lực đồ hoang A hét thảm một tiếng trực tiếp hướng về phía sau rơi vỡ đi cũng từ treo thạch ngã xuống tứ hoàng tử thay ma lão nhân hư không đặt bước trong thời gian ngắn đuổi theo đồ hoang đem đồ hoang ôm lấy tứ hoàng tử có thương tích chúng ta sẽ không lưu lại quái dãy thạch hoang bệ hạ ngươi vừa rồi ân tình ta sẽ bẩm báo sát hoàng chúng ta sau này còn gặp lại chúng chúng điệp điệp hư một tiếng thay ma lão nhân ôm đồ hoang quay người bay đi mà dạ tinh hàn cũng không truy kích đến tận đây Dạ môn Khai tông lập phái đại điện diễn sinh đi ra cho Khôi Hải, triệt để chấm dứt đem Thai Ma lão nhân bay xa một khắc này, dạ môn một đám đệ tử lần nữa hoan hô lên. "Môn chủ Duy Vũ, dạ môn Duy Vũ." Treo trên đá mọi người vừa hoan hô lên. "Dạ môn, dạ môn." Một trận kiếp nạn đến cuối cùng, ngược lại thúc đẩy sau cùng kích tình mênh mông lễ mừng. Náo nhiệt phía dưới, Thạch Hoàng lặng lẽ đi vào dạ tinh hàn bên người, hỏi: "Tinh Hàn, ngươi làm thật muốn buông tha đổ Hoàng cùng Thai Ma lão nhân?" "Buông tha?" Nhìn xem hoan hô dạ môn mọi người, dạ tinh hàn sát khí lại hiện ra, chủ chung điệp điệp hừ một tiếng. Hai cái chó chết đến nháo sự muốn chi ta vào chỗ chết, ta ha có thể tha cho bọn hắn. Cái kia hai cái chó chết, sẽ chết tại ngạo tuyết quốc đô thành chuyển tống dịch trạm phụ cận, hơn nữa là bị người thần bí giết chết. Trường 822. Nghị sự. Trường 822. Nghị sự. Tháng 10-11 ngày, phát sinh hai kiện đại sự. Một kiện phát sinh ở Thạch quốc đô thành, Thạch quốc mạnh nhất tông môn giả môn, trải qua rất nhiều nhấp nô sau đó tại đây một ngày khai tông lập phái. Mà tại đồng nhất ngày tiến đến tham gia dạ môn khai tông lập phái đại điện mang quốc tứ hoàng tử đồ hoang cùng quốc sư thai ma lão nhân tại thạch thành ngồi truyền tống pháp trận đi vào ngạo tuyết quốc truyền tống dịch trạm. nguyên bản muốn tại ngạo tuyết quốc truyền tống dịch trạm trung chuyển trở lại mang quốc cũng tại khoảng cách truyền tống dịch trạm ba bốn km viễn địa phương bị tập kích đồ hoang cùng thai ma lão nhân đều bị giết chết tử tướng vô cùng thê thảm theo hiện trường người chứng kiến xưng giết chết đồ hoang cùng thai ma lão nhân là một vị người đeo mặt nạ cùng một vị tóc trắng râu bạc trắng lão giả hung thủ cụ thể là cái gì nhân không có ai biết chỉ là lời đồn đại truyền thuyết vị tiêu mang mặt nạ hung thủ mặt nạ trên mặt cùng thánh hồn cùng cung chủ chỗ đối mặt nạ rất giống vào đêm viên nguyệt nô lên cao sao lốm đốm đầy trời trong rừng đá dạ môn hỏa đăng dày đặc như là ban ngày thỉnh thoảng còn có thể nghe được bên trong truyền ra chúc mừng tiếng hoan hô đại điện tuy rằng chấm dứt chúc mừng vẫn còn tại kéo dài nhưng lúc này thân là dạ môn môn chủ dạ tinh hàn lại khổ bước trên đường dương cánh phi hành vội vã hướng trở về sau lưng âm táng một mực đi theo hắn mà âm táng trên mặt đeo hắc sắc khấp khấp diện cụ hai người bọn họ chính là trước đây không lâu tại ngạo tuyết quốc truyền tống dịch chạm vụ cận giết chết đổ hoàng cung thay ma lão nhân người tóc trắng râu bạc trắng lao giả là dạ tinh hàn dịch dung biến thành mang mặt nạ người thần bí, đúng là âm táng âm táng mặt nạ trên mặt là dạ tinh hàn lựa chọn. Sở Dĩ lựa chọn thánh hồn cung cung chủ đời quá khốc khấp diện cụ, chính là vì đem dư luận hướng thánh hồn cung cung chủ trên mình dẫn, vừa nôn một cái cái kia hỗn đản. Cách đó không xa, đã có thể thấy dạ môn hỏa đăng. Dạ tinh hàn đột nhiên dừng lại, sau lưng âm táng vừa thuận thế dừng lại đưa lưng về phía âm táng, dạ tinh hàn đột nhiên mở miệng nói, âm táng, cảm ơn ngươi giúp ta, nếu không phải ngươi ra tay, hôm nay đối phó tần lâu, chỉ sợ muốn tốn nhiều chắt chở. Năm ngày tiền, hắn rời khỏi phượng hoàng cốc, ba cặp cánh toàn bộ triển khai. Tốc độ cao nhất phía dưới chỉ dùng 4 ngày thời gian, trở về đến truyền tông cốc, cũng thuận lợi trở lại tự do chi thành. Cũng được Đinh Ý Diệp Mạn cùng Giản Ngưng còn đang tự do chi thành đợi chờ Quy Ước Nam, hắn liền đem Quy Ước Nam giao cho Giản Ngưng cùng Đinh Ý Diệp Mạn trên tay. Hầu như không có lãng phí thời gian, tiếp tục hướng trở về. Trên đường đi quanh đi trở lại, rốt cuộc trở lại Thái Quốc. Lấy ngay lúc đó tốc độ, không có gì bất ngờ xảy ra, xem chừng tại vào lúc giữa chưa khai tông lập phái đại liệt trước, thế nào cũng có thể chạy về Dạ Môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, ra ngoài ý muốn. Trên nửa đường, sát ra thượng Kim Lâu tự săn tiền thưởng Bạch Lý Sơn vốn định tốc chiến tốc thắng, cho nên triệu hồi ra hắc bá, lại chưa từng muốn phương trong tay có phượng yêu thường, càng đem hắc bá vây khốn cũng được tại phượng hoàng cốc thôn vệ vạn yêu, hắn thành tiểu tiên đài cảnh cửu trọng cảnh giới, đối mặt đồng dạng là tiên đài cảnh cửu trọng bách lý sơn, vận dụng đa trọng thủ đoạn đem đánh chết, nhưng mà cuối cùng, hay vẫn là chậm trễ một ít thời gian, đến muộn một hồi, mau trở lại đến dạ môn trước, bởi vì mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa tập trung nguyên nhân, vừa hay nhìn thấy tần lâu khi nhục dạ môn cùng lâm nhi thủ hộ viên nguyệt ngọc thạch tình cảnh, lựa dẫn phía dưới, sắc ý ngập trời, niệm cung tần lâu là tạo hóa cảnh cương giả, hắn lựa chọn mạo hiểm xóa âm táng trên cổ tay phạm nhân vòng tay thỉnh cầu âm táng hỗ trợ đối phó tần lâu đó là lúc ấy duy nhất có thể đối phó tạo hóa cảnh đối thủ thủ đoạn đã làm cẩn thận để đạt được mục đích hắn đầu phóng thích âm táng một người cũng không phóng thích lâm dục mỹ đến một lần sợ hãi hai người đều phóng thích phía sau mất khống chế thứ hai lấy khống chế lâm dục mỹ mà đạt tới khống chế âm táng mục đích nếu không phải lâm nhi bị thương khả năng hắn cũng không mạo hiểm nho nhỏ nghĩ đến kỳ thật mạo hiểm rất lớn một khi lúc ấy âm táng không bị không chế hậu quả thiết tưởng không chịu nổi âm táng phiu hốt miệng cứng ngắc khép kín nói ra không cần cám ơn ta ngươi cũng không cần để phòng ta rơi xuống khôi lỗi chi thân, bây giờ ta chỉ ngóng nhìn cùng Lâm Dục Mỹ Hải Tử có thể thuận lợi sinh hạ đến, nhân sinh không còn hàn cầu. Lời này nói, lại để cho Dạ Tinh Hàn ngược lại là hổ thẹn. Bất quá hắn cũng không buông lòng cảnh giác, mà là nói ra, nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình, tạ cái tạ. Về phần đề phòng, là ngươi suy nghĩ nhiều. Đối phó Tân Lâu, cũng hoặc là muốn đối phó ngươi, ta đều có biện pháp, chỉ bất quá muốn móc ra ta ẩn giấu thủ đoạn mà thôi. Không phải vạn bất đắc dĩ, vừa không cần phải đụng đến ta căn bản. Từ hôm nay trở đi, ngươi phạm nhân vòng tay không cần đeo, ta tin tưởng ngươi. Lạt mềm buộc chặt, quả thực bất đắc dĩ mặc kệ vừa rồi âm táng mà nói là thật là giả, hắn phải thật thật giả giả giúp cho huy hiếp. tốt, ta đây trở về cùng lâm dục mỹ mấy hắc cát. âm táng cũng không có hoài nghi dạ tinh hàn mà nói, bởi vì dạ tinh hàn cho hắn cảm giác chính là sâu không lường được. dạ tinh hàn không hề nói nhảm, tiện đưa âm táng trở lại trọng giới bí cảnh. sau đó một cái vũ cánh, bay về phía dạ môn. dạ môn, nghị sự trong đại điện ở đây đều là dạ tinh hàn thân tín. thạch hoàng cùng ngọc dĩnh quan, diệp vô nôn cùng liễu thứ lâm, tề việt cùng bùi tố giao, hung đại cùng thái yên, hoắc khí tật cầm đầu mười trưởng lão. Cùng với trước đây không lâu ăn vào đan dược Ngọc Lâm Nhi, hô đột nhiên có một cơn gió lạnh cuốn vào. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn đột nhiên ẩn thân mà ra, tiến vào nghị sự đại điện. Tinh Hàn ca ca, Tinh Hàn, môn chủ, lo lắng chờ đợi mọi người, đang nhìn đến Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt, đều là buông lòng vui vẻ. Bởi vậy cũng nói, đồ hoang cùng thai ma lão nhân đã chết. Dạ Tinh Hàn mỉm cười, hướng mọi người gật đầu ra hiệu. Sau đó bước nhanh vọt tới Ngọc Lâm Nhi bên người, kéo Ngọc Lâm Nhi tay, quan tâm hỏi, "Lâm Nhi, thân thể của ngươi thế nào?" "Yên tâm đi Tinh Hàn ca, ca Ngọc Lâm Nhi nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu, "Ta không sao rồi." cái kia một quả đan dược rất hữu hiệu, thương thế của ta khôi phục bảy tam phần. chẳng những như thế, ta hồn lực thật to đề thang, có đột phá nhất bàn cảnh nhị trọng dấu hiệu. hơn nữa ta thiên diễn băng tinh phép uy lực đại tăng, khống chế băng chi pháp tắc vừa mạnh rất nhiều. dạ tinh hàn triệt để yên tâm, vui vẻ nói, xem ra không có giết phong lương rất đúng, được cái này một quả đan dược, quá gặp. tất cả mọi người là cười cười, bầu không khí vui thích. tất cả mọi người là người một nhà, đừng khách khí, mời ngồi. ngọc lâm nhi không ngại, dạ tinh hàn lớn nhất tâm sự thoải mái, cũng là cái cùng mọi người nói chuyện tranh sự rồi. ngọc lâm nhi rất có nhã lừa giá, chủ động ở một bên ngồi xuống mà khác người vừa theo thứ tự ngồi xuống. Bởi vì có Thạch Hoàng tại, Dạ Tinh Hàn đem Thạch Hoàng mời lên cao tòa, mình ngồi ở thứ đằng chi tòa. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống sau đó, hắn mở miệng nói, cái này một tháng thời gian ta không tại, vất vả Hoắc Trưởng lao chờ vị trưởng lão, cần Cổ tông môn công việc, mới có hôm nay khai tông lập phái rầm rộ. Đều là thuộc hạ thuộc bốn phận sự tình. Hoắc Khí Tật đứng dậy hành lễ trả lời. Ngồi. Dạ Tinh Hàn xông lên Hoắc Khí Tật đè ép bắt tay, nói ra, hôm nay ta định ra quy củ, về sau họp nghị sự, không cần khách sáo cũng không cần đa lễ, cũng không cần kiêng kỵ tôn ti, coi như là cùng bằng hữu ngồi cùng một chỗ. Hắc, mọi người lại là cười cười. Trơ Hoắc khí tật sau khi ngồi xuống, Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, tuy rằng Dạ Môn thuận lợi khai tông lập phái, nhưng mà chỉ sợ khó khăn khiêu chiến vẫn còn đằng sau. Đặc biệt là một năm sau, Ly Thiên cung cung chủ Tần Tuyết Nhu sẽ phải xuất quan. Ta cùng Tần Tuyết Nhu ăn đoán, Dạ Môn cùng Ly Thiên cung ăn đoán, đã không phải được. Vì vậy, nhất năm sau đó, thế nào cũng cùng Ly Thiên cung có một trận chiến. Chúng ta phải bắt được một năm nay thời gian, nhanh chóng lớn mạnh, đợi đến lúc một năm sau, đánh đòn phủ đầu chủ động tìm Ly Thiên cung tách ra tách ra cổ tay. Chương 823. Một trận chiến định cả thôn. 823, một trận chiến định tà côn. Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Vừa rồi vui thích nhẹ nhõm bầu không khí, đột nhiên áp lực mấy phần. Dạ Tinh Hàn mà nói nghe ba khí, bọn hắn nhưng không có lực lượng. Ly Thiên cung là mang quốc mạnh nhất tông môn, nội tình mấy nghìn năm lâu, cường giả vô số đệ tử số đến khổng lồ. Nghiêm chỉnh là thập nhị đại vương quốc ở trong mạnh nhất tông môn chí nhất. Tuy rằng Dạ môn khởi điểm rất cao, mở lập chi sơ thì có thập đại tiên đài cảnh trưởng Lao tọa Chấn, còn có cường đại Dạ Tinh Hàn là môn chủ. Nhưng mà Dạ môn dù sao vừa mới thành lập, vẫn chỉ là trong tã lót hải nhi. Mặc dù có nhất năm thời kỳ phát triển, chỉ sợ cũng khó đạt tới Ly Thiên cung độ cao, hầu như không có khả năng có khiêu chiến Ly Thiên cung khỏe mạnh lực. Dạ Tinh Hàn nói muốn chủ động tìm Ly Thiên cung tách ra cổ tay, quả thật có chút khoa trương, không có người nói chuyện, có chút nhạt nhẻo. Thạch Hoàng thấy thế cái thứ nhất mở miệng, biểu đạt ra đối với Dạ Tinh Hàn tuyệt đối ủng hộ. "Tinh Hàn, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều ủng hộ ngươi. Ta tin tưởng, tại trên người của ngươi có thể phát sinh bất luận cái gì kỳ tích. Ta biết rõ lựa chọn cùng ngươi đứng chung một chỗ, là một trận hào đánh bạc. Nhưng mà mặc dù để lên toàn bộ Thạch Quốc vận mệnh, ta cũng muốn tiếp tục đánh bạc xuống dưới, đánh bạc đến cùng." Thạch Hoàng mà nói hắn chân thành, lại để cho Dạ Tinh Hàn đều đã có mấy phần cảm động. Lúc trước quyết định gia nhập Thạch Quốc, thật sự là lựa chọn sáng suốt. Hắn vừa cười vừa nói, Thạch Hoàng bệ hạ, ngươi sẽ không đánh bạc thua, ta sẽ cho ngươi này trận hào đánh bạc, trợ lực Thạch Quốc đi về hướng cường đại. Dạ môn nhất định sẽ đánh bại Ly Thiên Cung, hơn nữa Ly Thiên Cung chỉ là Dạ môn sau cùng tiểu nhân khiêu chiến. Mai sau, ta muốn dẫn lĩnh Dạ môn trở thành Đông Phương Thần Châu mạnh nhất tông môn. Lời nói hùng hồn, nếu như kinh đảo lôi minh, tuyên truyền dã ngộ, làm cho người ta kích tình bành trướng. Hoắc khí tật chờ mười vị trưởng lão, đối với vừa rồi trần mặc cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Thành hoàng cũng không phải là dạ môn người, cũng như này tín nhiệm dạ tinh hàn, bọn họ là dạ môn một phần tử vẫn còn có chỗ chần chờ, quả thực không nên. Nghĩ lại sau đó, mười trưởng lão đồng thời tỏ thái độ, môn chủ, chúng ta 10 người nhất định dốc hết hết tay, trợ lực dạ môn đánh với Ly Thiên Cung một trận. Sa suất tinh thần không hề, tâm tình tăng vọt đối với Ly Thiên cung e ngại, cũng đều tùy theo ném ra đằng sau. Tinh hàn, ta vừa ủng hộ ngươi. Huynh đệ, yên tâm, chúng ta là hậu thuẫn của ngươi. Biểu ca, ta cùng cha cũng sẽ hết một tia non nớt chi lực. Mọi người ngươi một lời ta một câu, phía sau tiếp trước biểu đạt thái độ. Thành hoàng nói rất đúng phải tin tưởng kỳ tích, Dạ Tinh Hàn liền đại biểu cho kỳ tích. Một năm sau đối kháng Ly Thiên Cung, nhìn như không có khả năng, nhưng ở Dạ Tinh Hàn dưới sự lãnh đạo, đã có khả năng làm được. Kỳ tích, chờ bọn hắn sáng tạo. Cảm ơn mọi người. Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy vui mừng, giơ lên cao nắm tay phải, ánh mắt kiên nghị nói, có ủng hộ của các ngươi, Dạ môn tất thắng, Ly Thiên Cung nhất định diệt. Tất thắng! Mọi người đồng thời hô. Như thế đoàn kết một màn, xem hùng đại trong lòng ngàn vạn càng khái. Dạ Tinh Hàn thật là một cái thần kỳ người. Tung hành tinh huyền đại lục trên 100 năm hắn đã sớm nhìn thấu cái này tu luyện thế giới lớn nhất pháp tắc tàn khốc vô tình ngươi lựa ta gạt tình sau cùng bạc lệnh dạ tinh hàn lại có một loại kỳ lạ mị lực có thể sử dụng một loại tình nghĩa quan hoàn đem bên người tất cả mọi người lôi kéo đứng lên cam tâm tình nguyện thay kia bán mạng Bạc lệnh tình tại dạ tinh hàn nơi đây nhưng là vô cùng trầm trọng giờ phút này chính là hắn cũng bị bị nhiễm tựa hồ cũng tin tưởng một cái mới vừa thành lập mới tông môn có chọn lật ly thiên cung khả năng môn chủ nghe nói ly thiên cung cung chủ tần tuyết nụ bế quan về sau vô cùng có khả năng đột phá đến thái hư cảnh đồ đại có hay không là thử hoắc khí tật một câu lại đem tất cả mọi người kéo về hiện thực đối với cái này không có giàu giếm. dạ tinh hàng gật đầu nói, việc này là thực, lấy ta biết tin tức xem, xuất quan ngày vô cùng có khả năng chính là tần tuyết nhu tiến giai thái hư cảnh ngày, đây chẳng phải là nói, mang quốc muốn từ vương quốc tiến giai đế quốc tôn sư, thạch hoàng cả kinh nói, vương quốc giả, trong nước phải có tạo hóa cảnh cường giả xuất hiện đế quốc giả, trong nước ít nhất phải có thái hư cảnh cường giả xuất hiện, một khi tần tuyết nhu đột phá đến thái hư cảnh, kia chỗ mang quốc, tự nhiên mà vậy liền từ vương quốc tấn thăng làm mới đế quốc đến lúc đó, thế tất cải biến toàn bộ đông phương thần châu bộ cung, ngũ đại đế quốc thời đại cuối cùng đem trở thành lịch sử. Đông Phương Thần Châu đem nên đón sáu đại đế quốc thống trị. Đế quốc. Dạ Tinh Hàn hừ một tiếng nói. Theo ta thấy, Mang quốc không có cái này phúc khí, chỉ sợ chính là Đông Phương Thần Châu từ trước tới nay, cái thứ nhất một ngày đế quốc. Một ngày đế quốc. Mọi người khó hiểu. Chỉ có Thạch Kiên cười to nói, huynh đệ của ta có ý tứ là, Tần Tuyết Nhu xuất quan ngày sẽ bị chém giết. Bởi như vậy, Mang quốc cũng không chính là một ngày đế quốc. Hắc <cười> hắc, ngay cả một ngày cũng chưa tới. Mọi người giật mình cũng đều tùy theo cười cười. Nhưng mà thiếu vô cùng không đỡ. Nếu là Tần Tuyết Nu thật đúng đột phá đến Thái hư cảnh lấy Dạ Tinh Hàn thực lực bây giờ khẳng định không phải là đối thủ, mặc dù có được tạo hóa cảnh khôi lỗi kém không phải một chút, mà là rất kém viễn. Nhất cảnh một thế giới, một vị tạo hóa cảnh nghiền ép một đống lớn tiên đại cảnh, Thái Hư cảnh cũng là như thế, một người có thể nghiền ép một đống tạo hóa cảnh. Hay vẫn là huynh đệ hiểu ta. Dạ Tinh Hàn xông lên thạch kiên giơ ngón tay cái lên, cũng cười nói, mọi người không cần có trong nội tâm áp lực, sắt tần tuyết nu nhiệm vụ là của ta. Tuy rằng trong lòng của hắn vừa không có đáy, nhưng mà còn phải hành trang đã tính trước, thân là môn chủ trước tiên suy nhược, ra môn thì càng không có biện pháp đi đối phó Li Thiên Cung. Môn chủ, bố trí nhiệm vụ đi. Một năm nay dạ môn an bài như thế nào? Hoắc khí tật hỏi. Tốt lắm. Dạ tinh hàn nghiêm mặt mấy phần, truyền bá lệnh nói, Hoắc khí tật trưởng lão, ngươi là mười trưởng lão đứng đầu, kế tiếp nhất năm thời gian, có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất, lớn mạnh dạ môn riêng năng huấn luyện, cần phải một năm sau lại để cho dạ môn đệ tử có nhất định được sức chiến đấu. Thứ hai nhiệm vụ, phái ra mật thám theo dõi ly thiên cung cũng tìm hiểu tin tức, mặc kệ ly thiên cung có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức trở về báo. Tuân mệnh. Hoắc khí tật vui vẻ lĩnh mệnh. Dạ tinh hàn lại nói, mặt khác chín vị trưởng lão, tất cả tì kỳ trước bên ngoài cần phải toàn lực phối hợp hoa trưởng lão, tuân mệnh, chín vị trưởng lão tâm tình tăng gọn. Thạch Hoàng cười hỏi, Tinh Hàn cần phải bổn hoàng làm cái gì? Không cần phải khách khí, cứ mở miệng. Ngọc Dinh Quan ở một bên một cái kình phong gật đầu. Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một chút mới nói, nếu nếu có thể, thật sự có một sự kiện phiền phức Thạch Hoàng. Lần trước ta sẽ nói nhị hoàng tử giúp ta tại Thạch Quốc thu thập tinh thổ chi lực. Lúc này đây hy vọng Thạch Hoàng vận dụng quan hệ, giúp ta tại toàn bộ Đông Phương Thần Châu thu thập tinh thố chi lực. Thiên ta đến gia, đâu nơi Thạch Hoàng xuất lực là được. Con tưởng rằng cái đại sự gì? Thạch Hoàng lúc này nhận lời việc này ta còn giao cho nhị hoàng tử đi làm cam đoan hết cố gắng lớn nhất thu thập nhiều nhất tinh thổ chi lực luôn luôn ít nói ít lời diệp vông Nôn, cũng muốn trợ giúp dạ tinh hàn gấp gấp nói tinh hàn dạ môn cùng ly thiên cung khai chiến lúc huy tinh tông đem toàn bộ tông cử lực giúp cho ủng hộ cùng dạ môn cùng tiến thối cộng sinh chết Tốt, đa tạ dạ tinh hàn không có sĩ diện cái láo cự tuyệt nhiều người lực lượng đại có diệp vông Nôn hỗ trợ cũng không tệ bùi tố giao cũng muốn mở miệng đi chủ động giúp đỡ dạ tinh hàn nhưng mà nghĩ lại có vẻ như lấy thực lực của mình cái gì vừa không giúp được dạ tinh hàn vì vậy lựa chọn lâm miệng chỉ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Cầu nguyện Dạ Tinh Hàn hết thảy thuận lợi, một năm sau dẫn đầu Dạ Môn đánh bại Ly Thiên Cung. Tinh Hàn lần nữa tạ ơn. Dạ Tinh Hàn đột nhiên đứng dậy, cuối cùng nói ra, y ta suy đoán, tạo hóa cảnh khôi lỗi xuất hiện duyên cớ, trong thời gian ngắn không ai dám tìm chúng ta gây phiền phức. Hết thảy ước đoán đều tụ tập đến Tần Tuyết nhu xuất quan khi thì bộc phát, còn có một năm thời gian. Một năm nay thời gian, ta đem bế quan tu luyện. Tần Tuyết nhu xuất quan, ta vừa xuất quan, xuất quan một trận chiến, một trận chiến định tàng khôn. Chương 824, sát hoàng. Chương 824, sát hoàng. Mãn quốc đô thành đỉnh động thành. Hoàng Cung, đỉnh nhọn thành kiến trúc, đem mang chữ bảy ra phát huy tác dụng vô cùng. Cả tòa thành như là trồng cây chuối trên mặt đất tiêm thứ, nhất căn tiếp theo nhất căn dậm dạp chẳng chịu xếp hạng cùng một chỗ. Về phần Hoàng Cung là cao nhất sau cùng nhọn cái kia nhất căn tiêm thứ, tiêm thứ đâm vào Vân Tiêu, tựa hồ muốn đâm rách bầu trời. Đưa ta mà mệnh đến. Hoàng Cung sau cùng hùng vĩ thiết mang trong điện, truyền ra một tiếng thông tiên gào thét. Thoáng chốc bầu trời điện tiệm lôi minh, từng đạo màu trắng rực rực tia chớp tại cung điện đỉnh nhọn phía trên hỏa lẫn đó là sát hoàng lửa giận, dẫn động thiên tượng, thiết mang trong điện. Một thân Long Bảo sát hoàng. Hai mắt đỏ bừng bực tức trước mặt dữ tợn. Quỳ trên mặt đất báo cáo đồ hoang bị rất tin tức người hầu, bị hù chui đầu vào mà lạnh run. Hoang nhi, lửa giận tiết ra, đổi lại bị thương. Sát hoàng ngựa đầu ngẹn ngào, đột nhiên thân thể mềm nhũn, đặt nông ngồi liệt tại trên ghế rồng. Ngắn ngủn thời gian, ngay cả tang hai người. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh đau khổ, lại để cho hắn hít thở không thông không thở nổi. Bệ hạ, trước ghế rồng người hầu bị hù khẽ run dậy, vội vàng tiến lên đã thấy sát hoàng bánh liệt đưa tay, ngăn lại người hầu cũng vất vả tay. Ngoại trừ hành nhi bên ngoài, những người khác đều cút ra ngoài. Rất nhanh, Người hầu thị nữ nơm nớp lo sợ rời khỏi đại điện quan môn. To như vậy thiết mang trong điện, ngoại trừ trên ghế rồng sát hoàng bên ngoài, chỉ để lại đại hoàng tử đồ hành đứng ở trong đại điện đồ hành một thân khí khái hào hùng, vô cùng có vương giả chi phong. Hai mắt lợi hại, cũng có mười phần ngạo khí. Hắn chẳng những là mang quốc đại hoàng tử, cũng là Ly Thiên cung nội môn đại trưởng lão, là sát hoàng nhận định người thừa kế. Nhất định là Dạ Tinh Hàn tên sốc sinh kia, Diệp Hoan Nhi. Sát hoàng bi phấn cũng đến, nghiến răng rung giọng nói, "Hoan Nhi, nhất định phải thay hai ngươi đệ đệ báo thù, lập tức xuất binh thái quốc, đem Dạ Tinh Hàn tên sốc sinh kia cho ta bầm thây vạn đoạn." Phu hoàng trước tỉnh táo một chút. Đồ hành ngược lại là thập phần trầm ổn, chậm rãi mở miệng nói, Dạ Tinh Hàn là một cái rào hóa đồ, không có ở Thạch Quốc sát tứ đệ, mà là ngụy trang sau đó tại Ngạo Tuyết quốc độc thủ. Không có chứng cứ, cũng liền vô cơ xuất binh khó có thể hư binh. Vậy chọn phái đi sát thủ, đi Thạch Quốc giết Dạ Tinh Hàn. Sát Hoàng giận không tìm được lại nói đồ hành lại lần nữa phản bác. Phái ra sát thủ chỉ sợ cũng khó có thể được việc, căn cứ mới nhất tin tức, cái kia Dạ Tinh Hàn có được tạo hóa cảnh khối lõi, một chiêu chế ngự tần lâu cũng đem tần lâu chém giết. Tần lâu nhị trưởng lão đều bị đơn giản chém giết, chúng ta mang quốc cả nước cao thấp ngoại trừ cung chủ Tần Tuyết Nhu bên ngoài chỉ sợ không có người thứ hai có thể giết chết dạ tinh hàn. chẳng lẽ chúng ta liền thúc thủ vô sách, cầm dạ tinh hàn không có biện pháp? sát hoàng khẽ miệng co co động, tức giận hiền hách. vương quốc tôn sư đường đường mang quốc uy nghiêm ở đâu còn mặt mũi nào mà tồn tại? chẳng lẽ lại để cho mặt khác mười một vương quốc cùng một chỗ xem chúng ta chê cười? lúc này sát hoàng chỉ cảm thấy khoan tim, tăng người đau khổ vẫn còn tại, còn muốn thừa nhận vô tận biến khuất, cùng với khác vương quốc cười nhạo, như thế đủ loại, lại để cho hắn quả thực khó có thể tiếp nhận. bọn hắn mười vương quốc, không ai dám chê cười một cái đế quốc. đôi hoành đột nhiên thi triển thần thông đem một cái song trước mặt kính ném về phía không trung, kính quang lóe lên, xuất hiện hình ảnh. trong tấm hình tình cảnh là Ly Thiên Cung Thông Thiên Phong Thông Thiên Thần Điện, nơi này là Tần Tuyết Nu bế quan chi địa. Sát Hoàng Bệ Hạ không cần sầu lo, một đạo nu lệ thanh âm từ trong mặt gương truyền đến, Tần Tuyết Nu thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cung chủ đại nhân, nhìn thấy Tần Tuyết Nu, Sát Hoàng tranh thủ thời gian thu đau buồn tang tâm tình. Tần Tuyết Nu quanh thân hồn chỉ là ngưng lượng quanh, câm miệng lại phát ra âm thanh đến. Tháng mười sang năm hai ngày, bản tổ sắp xuất hiện quan. mà bản tổ đã mơ hồ cảm thấy đột phá cơ hội, nhất định xuất hiện ở quan ngày tiến giai thái hư cảnh đến lúc đó, man quốc vừa đem tùy theo tiến giai đế quốc, mời sát hoàng bệ hạ ẩn nhẫn nhất năm, tại ta xuất quan ngày chuẩn bị đế quốc đại điện, bản tổ xuất quan chuyện thứ nhất chính là sát giả tinh hàn bị diệt gia môn, thay tần tiêu, tần lâu báo thù bên ngoài, cũng thay hai vị hoàng tử báo thù rửa hận. nguyên bản ngồi liệt tại trên long y sát hoàng, nhất thời đứng lên, hắn thay đổi vừa rồi mất tinh thần đau buồn, khôi phục hoàng giả chi khí, cao giọng nói, cung chủ đại nhân phi tâm, bổn hoàng nghe lời ngươi sẽ chờ lên nhất năm, chờ cung chủ đại nhân xuất quan thời điểm, bổn hoàng tự mình tổ chức phong quang nên đón quan đại điện, thay cung chủ đại nhân trợ uy. Cung chủ đại nhân dẫn người tiêu diệt giả môn, bùn hoàng cũng muốn lấy đế quốc tôn sư phát binh, muốn cho cái tia tiểu tiểu nhân thạch quốc từ đông phương thần châu triệt triệt để để biến mất. Tần Tuyết Nhu rốt cuộc muốn tiến giai, trở thành thái hư cảnh cường giả đây đối với mang quốc mà nói, tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt. Trước kia bị quản chế tại ngũ đại đế quốc, nhất năm sau đó có thể cùng ngũ đại đế hoàng địa vị ngang nhau, trở thành đại lục đại đế quốc hoàng đến lúc đó, liền lấy thạch quốc tế cờ mở ra đế quốc chi lộ. Nhất năm chi kỳ, mời sát hoàng ghi nhớ. Hình ảnh biến mất, tấm gương rơi xuống đổ hình trong lực. Sát hoàng chậm rãi đi xuống long bàn, nói ra, từ tạo hóa cảnh tiến dãi thái hư cảnh là bậc nào khó khăn? Đông Phương Thần Châu mấy ngàn năm qua vẫn luôn là ngũ đại đế quốc. Thật sự là không nghĩ tới, tần Tuyết Nhu sẽ phải đột phá tạo hóa cảnh hàn dạo, tiến giai thái hư cảnh. Huynh nhi, nhất năm sau đó, mang quốc nhưng chỉ có đế quốc rồi. Đến lúc đó, thế nào cũng chấn động toàn bộ Đông Phương Thần Châu. Đem tấm gương thần bảo thu hồi, Đồ Huyên nói, "Hôm nay tứ đệ bị giết, xác thực làm cho người bị thương, nhưng mà kính xin phụ hoàng nhẫn lại nhất năm, lại để cho cái kia Dạ Tinh Hàn lại bính đáp nhất năm." Một năm sau, chính là Dạ Tinh Hàn tận thế. Đến lúc đó cũng muốn thạch quốc máu chảy thành sông, lại để cho thạch quốc tất cả mọi người cùng một chỗ chốn cùng trên bầu trời, lần nữa điện tiềm lôi minh, tiềm thứ giống như đỉnh nhọn thành, lộ ra âm trầm cùng bố. ngay tại thô nhất cường trắng kia chớp rơi xuống, bầu trời một mảnh màu trắng rừng giựt lúc, đã thấy thiết mang điện đỉnh nhọn phía trên, đứng đấy một cái mặt đối khóc khóc diện của cụ nam nhân. mà tại mặt nạ nam trong ngực ôm một cái nhất tuổi trái phải bé gái, bé gái thật biết điều trùng hợp, mặc dù điện tiềm lôi minh vừa không khóc không làm khó, tiên tính vui ở mặt nạ nam trong lồng ngực. Hắc hắc. mặt nạ nam bị dị cười cười đợi chút nữa một lần kia chớp chiếu sáng bầu trời lúc, hắn đã từ thiết mang điện đỉnh nhọn lên biến mất. thiết mang trong điện, đồ chạy, đã lâu không gặp. Sát Hoàng cùng đồ hành đang tại nói chuyện, ôm ấp Hải Nhi mặt nạ nam đột nhiên xuất hiện. Người nào? Sát Hoàng sợ hãi kêu lên một cái. Thậm chí có người có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào thiết mang điện, còn có thể kêu lên tên của hắn. Hắn tập trung nhìn vào, chờ nhìn rõ ràng người tới lúc, kinh hãi đồng tử run lên. Đại nhân, người làm sao tới rồi hả? Sát Hoàng lôi kéo đồ hành cùng một chỗ, hướng mặt nạ nam hành lễ. Mặt nạ nam cười nói, chúc mừng, đồ trạch. Nếu Tần Tuyết nhu tiến giai thái hư cảnh, ngươi nhưng chỉ có Đế quốc hoàng, chỉ sợ ta thấy ngươi cũng muốn hành lễ sao? Đại nhân, người nói đùa. Mặt nạ nam lời nói lại để cho đồ trẻ kinh hãi lạnh mình. Ngươi cái này nhân như thế nào chịu không được hay nói dẫn sao? Mặt nạ nam cười quái dị một tiếng, đột nhiên cầm trong tay Hải Nhi nhét vào sát hoàng trong ngực, cũng nói ra, này đến có một yêu cầu quả đáng, mời thu dưỡng đứa bé này, đối ngoại tuyên bố là của ngươi con gái ruột mang quốc công chúa, tên ta đều thay ngươi nghĩ tốt rồi, đồ tiểu tiểu, cái này. Nhìn xem trong ngực đáng yêu Hải Nhi, sát hoàng vẻ mặt nộ, nhưng đối với mặt nạ nam ra lệnh, không dám chút nào vi phạm. Hắn lúc này gật đầu nói, đúng vậy đại nhân, người giao cho ta, ta nhất định coi nàng là kết hôn sinh con gái đồng dạng mưa lớn mặt nạ nam cười hắc hắc, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. chương 825 song người bế quan. chương 825 song người bế quan. giả môn khai tông lập phái ngày thứ 2, giả tinh hàn mà bắt đầu bế quan tu luyện. bế quan địa phương, lựa chọn giả môn thú viên. thú viên bên trong nuôi năm cái hung thú, còn có trên trăm đầu linh sủng. lựa chọn thú viên bế quan, đương nhiên không phải tại bên trong thú viên đơn giản như vậy. giả tinh hàn vốn là sử dụng gia đội địa chi thuật, từ thú viên xuống gần ngấp 7 tám chục triệu sâu, dùng bạo tinh quyền mở ra một chỗ huy động. sau đó huy động ra trọng giới bí cảnh. Tiến vào trọng giới bí cảnh tổng số hạt cắt lâm vũ Mỹ, âm táng bắt chuyện qua về sau, cuối cùng tiến vào Thần Dương Cung. Thần Dương Cung, mới là hắn chính thức bế quan chỗ tu luyện. Lại trở về nơi này. Nhìn xem quen thuộc Thần Dương Cung, Dạ Tinh Hàn thúc giục hồn Nguyên. Hồn Nguyên không gian xuất hiện, nổi trước người. Ngay sau đó thân thể của hắn không gian nổi lên, một thân bạch tí ngọc lâm nhi biến ảo mà ra. Lâm nhi, ngươi làm thật muốn theo giúp ta cùng một chỗ bế quan tu luyện sao? Kéo ngọc lâm nhi tay, Dạ Tinh Hàn như trước cảm động. Bế quan cô độc, quả thực gian nan. Mà hắn mặc dù nói là bế quan nhất năm, kỳ thực muốn tại Hỗn Nguyên bên trong bế quan 3 năm bởi vì hồn miệt bên trong thời gian, là ngoại giới thời gian gấp ba. Mặc dù là Lâm Nhi chủ động, nhưng mà lại để cho Lâm Nhi 3 năm thời gian một mực tại bên trong hồn nguyện phụng nuôi hắn, quả thực có chút ủy khuất Lâm Nhi. Ngọc Lâm Nhi lại lắc đầu cười nói, Tinh Hàn ca ca, chỉ cần cùng với ngươi, mặc kệ ở nơi nào làm chuyện gì, đều là vui vẻ. Ngươi không cần lo lắng cho ta, tại bên trong hồn miệt ta cũng có thể tu luyện, sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ngọc Lâm Nhi săn sóc chi tâm, lại để cho Dạ Tinh Hàn rất cảm thấy vui mừng. Tay phải hắn mở ra, huyền hóa ra hai quả định nhan đang đến. Lâm Nhi, vô luận như thế nào, hay là muốn cảm ơn ngươi theo giúp ta? Viên thuốc này tiện đưa ngươi, coi như là ta một chút tâm ý. Tinh Hàn ca ca, ngươi đối với ta quá khách khí, ngược lại để cho ta không được tự nhiên." Ngọc Lâm Nhi làm giả có chút tức giận, nói ra, "Chẳng lẽ đã quên, ta là vị hôn thê của ngươi, mặc kệ vì ngươi làm chuyện gì đều là đáng giá, không cần thù lao." "Lâm Nhi, ngươi đã hiểu lầm." Dạ Tinh Hàn vội vàng giải thích, "Cũng trách ta nói sai lời nói, này đan tên là Định Nhan đan, ăn vào sau đó có thể dung nhan không suy. Ta được ba miếng, nghĩ đến ta và ngươi còn có tiểu ly mỗi người một quả, cộng hưởng chọn đời thanh xuân. Vì vậy Định Nhan đan vốn là cấp cho ngươi." cũng không phải là là ta khách khí với ngươi mà muốn đưa đồ vật định ngăn đan ngọc lâm nhi hiếu kỳ từ dạ tinh hàn lòng bàn tay cầm lấy một quả đan văn chốc động linh khí sông vào mũi nàng vừa cười vừa nói hoàn hảo là ba miếng nếu hai quả mà nói không biết tinh hàn ca làm như thế nào phân đâu ách dạ tinh hàn sững sốt một chút rất quen thuộc một câu như thế nào lâm nhi hỏi vấn đề cùng linh cốt trước đây vui lừa vấn đề giống như lúc trong ý thức linh cốt thập phần đặc ý hơn nữa thiếu vô cùng lớn tiếng tinh hàn kaka ta đây sẽ không khách khí ăn vào đan ruộng Không có nữ nhân không thích Vĩnh Cửu thanh Xuân Dung Nhan, Ngọc Lâm Nhi không chút lựa chọn đem đan dược đưa vào trong miệng. Gặp Ngọc Lâm Nhi ăn vào đan dược, Dạ Tinh Hàn vừa theo sát phía sau. Hai người ăn vào đan dược sau đó, đều là toàn thân phát ra bạch quang, một cỗ linh động khí tức trong thân thể toán loạn. Lâm Nhi, ngồi xuống nhập định, hấp thu dược lực. Tốt, Tinh Hàn ca ca. Hai người lập tức ngồi xếp bằng, dẫn dắt dược lực lưu chuyển. Tại đan dược dưới tác dụng, hai người quanh thân chỉ là hoa vân khí lượn quanh thân. Cốt cách tăng tiến, khí huyết lưu chuyển. Toàn thân cao thấp gia thịt, lại một chút khô nước thiểu biến, như là loài rắn lột bị bình thường ước chừng một khắc đồng hồ phía sau. Hai người hầu như đồng thời mở to mắt, cũng ăn ý toàn thân run lên. Mạnh da, rậm hào, rơi xuống như tuyết, gắn một nơi. Tinh hàn ca ca. Lâm Nhi. Dạ Tinh Hàn đứng dậy về sau, cười kéo Ngọc Lâm Nhi. Cao thấp dò xét sau đó, mấy phần kích động nói, "Lâm Nhi, ngươi giống như đổi cá nhân tựa như, nhiều hấp dẫn rồi." Đây cũng không phải là lời nói dối, cũng không phải là thổi phồng. Ngọc Lâm Nhi ra thịt càng thêm ngọc bạch, khuôn mặt càng thêm tinh xảo. Tựa hồ tóc đều sáng hơn càng mềm mại. Trước kia cũng rất mỹ, hiện tại so với trước kia nhiều hấp dẫn. Không nghĩ tới định nhan đàn ngoại trừ làm cho người ta vĩnh bảo thanh xuân bên ngoài còn có thể làm cho người ta biến thành nhiều hấp dẫn. Tinh Hàn ca ca, ngươi cũng càng đẹp trai rồi." Ngọc Lâm Nhi cười một tiếng, đối với những thứ này bên ngoài tỉnh không để ý, chỉ để ý cùng Dạ Tinh Hàn Thiên trường địa cũ. "Vậy sao?" Dạ Tinh Hàn tính tự yêu mình đứng thẳng người, bày ra tự nhận là anh tuấn nhất tư thế. Chỉ có tại đối mặt Lâm Nhi lúc, mới có thể bảo trì ngây thơ cùng ngây thơ. Mà lúc này hắn, chỉ cảm thấy tâm tạng nhảy lên hữu lực, toàn thân đều rực rỡ hẳn lên không biết mọi mệt mỏi. "Đương nhiên, xoá để cho ta xuống bãi." Ngọc Lâm Nhi thích nhất Dạ Tinh Hàn tính tự yêu mình bộ dạng, khi còn bé Dạ Tinh Hàn liền thập phần tính tự yêu mình Tinh Hàn Ca ca hay vẫn là cái kia Tinh Hàn Ca ca, một chút cũng không thay đổi. Hai người tựa hồ về tới lúc trước, đã tìm được Tinh Nguyệt Thành lúc bóng dáng. Cái loại đó đột nhiên xuất hiện dư vị, thật rất hạnh phúc. Lâm Nhi, đi thôi, vào Hồn Nguyệt. Tốt, Tinh Hàn Ca ca. Hai người tay nắm, tiến vào Hồn Nguyệt bắt đầu bế quan. Bởi vì lẫn nhau tồn tại, lại để cho trận này bế quan biến thành không hề bực bội, mà là một trận ngọt ngào lữ hành. Bế quan 3 năm, dạ Tinh Hàn lớn nhất mục tiêu chính là đột phá đến tạo hóa cảnh. Có Phượng Linh Lung đưa cho kinh nghiệm thẻ che, hy vọng rất lớn. Mà ngoại trừ nếm thử đột phá tạo hóa cảnh bên ngoài, Còn có mặt khác cần phải tu luyện. Thứ nhất, thôn vệ nguyên tử thần sơn về sau, thuần thục nắm giữ từ lực trường, phải nghiên cứu ra thuận bổn xôi gió chiêu thức đến, đem nguyên tử thần sơn uy lực khai triển đến lớn nhất. Thứ hai, tu luyện âm dương quỷ nhãn quyết đệ tứ trọng đã từ linh cốt trong miệng biết được, âm dương quỷ nhãn quyết đệ tứ trọng chính là cường đại độc tâm đồng đó có thể thấy được người khác tâm tư, đọc lên người khác tiếng lòng độc tâm đồng năng lực, thập phần nghịch thiên đương nhiên, như thế nghịch thiên năng lực khẳng định có hạn chế. Cái kia chính là chỉ có thể đọc tâm những cảnh giới kia so với chính mình thân nhân, cũng hoặc là đặc thù nguyên nhân cảnh giới ngã xuống thấp hơn người của mình. Do vậy vẫn là hết sức hưởng thụ ẩn thân thấu thị nhãn độc tâm hèn mọn bị ổi tam kiện sáu coi như là gom đủ thứ ba cũng là một chuyện trọng yếu nhất bởi vì chạy đi nguyên nhân vừa chưa kịp thôn phệ hồn nguyên châu theo linh quốc nói hồn nguyên châu vô cùng có khả năng giúp hắn tiên thiên thần hồn từ hoàn toàn thể hồn tướng trưởng thành là hồn anh một khi thành công hắn sắp có được hư vô ám hồn mục hồn cùng kiếm hồn ba đạo hồn anh thực lực tăng mạnh trừ lần đó ra còn có âm táng cùng lâm dục mỹ cái này một đôi nghiệp hỏa thôn vệ nhưng mà muốn thôn vệ nghiệp hỏa trước hết chờ thần anh hạng thế tạm thời gấp không được Về phần mặt khác, ví dụ như hậu nghệ, biện pháp cùng bạo tinh quyền các loại, có thể xem tình huống mà định ra, thời gian sung túc cũng có thể giúp cho tu luyện. Bắt đầu đi, trước thôn hồn nguyên châu, dạ tinh hàn xếp bằng ở đấy, huyễn hóa ra hồn nguyên châu. Sau lưng hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng, hô một cái trưởng thành đứng lên, hầu như chiếm cứ hơn phân nửa hồn nguyện không gian. Cái này chính là tinh hàn ca ca đế hồn, hư vô ám hồn. Chỉ nhìn một cái, ngọc lâm nhi liền tim đập rộn lên đồng tử run run đây là lần thứ nhất gặp hư vô ám hồn, vòng xoáy mặt cái loại đó vô tận hắc ám cảm giác làm cho nàng vô cùng run động. Tựa hồ không nghĩ qua là cũng sẽ bị hút đi vào rút cuộc già không được cho ta thôn dạ tinh hàn một tiếng lệnh uống hồn nguyên châu bay lên bị hư vô ám hồn nuốt vào có thể hay không trưởng thành ra thuộc về mình hồn anh hắn đối với cái này thập phần chờ mong chương 826 tiểu kiếm cùng tiểu huyễn chương 826 tiểu kiếm cùng tiểu huyễn một khắc nhiều phút sau hồn nguyên châu thôn phệ hoàn thành dạ tinh hàn muôn phần sợ hãi thắng phục thất giai thiên địa thần bảo không hổ là thất giai thiên địa thần bảo nguyên bản hồn độ hồn hải trong nháy mắt như thế giới nhẹ nhẹ linh minh tam hồn trầm trọng tăng trưởng quy nguyên thủ nhất như là vô tận tam khỏa viễn cầu Cố định tại hồn hải phía trên, phóng thích ra vô hạn lực lượng. Hồn hải hồn lực chứa đựng số lượng là nguyên lai like gấp 3. Dạ Tinh Hàn vui vẻ. Chiến đấu này đây hồn lực ra sức số lượng nguồn suối, nhưng mà hồn hải ở trong chứa đựng hồn lực cũng không phải là vô hạn. Cảnh giới càng cao, hồn hải chứa đựng hồn lực càng nhiều. Hồn kỹ, công pháp chờ giống như thủ đoạn đều tiêu hao hồn lực, kéo dài chiến đấu, tất có hồn lực hao tổn vô ích một khắc này. Mặc dù hồn lực biết tự chủ khôi phục, nhưng ở kịch liệt đại chiến ở bên trong, khôi phục tốc độ viễn so ra kém tiêu hao tốc độ. Nói đến cùng, hồn hải hồn lực chứa đựng số lượng, quyết định lấy chiến đấu chiều sâu kéo dài thời gian. Hồn Nguyên Châu mặc dù không có lại để cho Dạ Tinh Hàn cảnh giới phát sinh cải biến, nhưng mà hồn hải hồn lực chứa đựng số lượng so với bình thường tiên đại cảnh cự trọng cường giả hơn nhiều gấp hai. Nếu như cùng một vị đồng dạng cảnh giới tiên đại cảnh cự trọng cường giả kỳ chiến, song phương chiến lược thủ đoạn không sai biệt lắm thời điểm, có thể hao tổn chết đối phương. Chờ đối phương hồn lực hao tổn làm lúc, chính Dạ Tinh Hàn lại chỉ dùng 1 phần 3 hồn lực. Về sau chỉ cần đánh đánh lâu dài, liền chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Tiên Tiên thần hồn tại Hỗn Nguyên Châu năng lượng bồi dưỡng ở bên trong, bắt đầu trưởng thành. Ngay sau đó, Dạ Tinh Hàn mừng rỡ phát hiện, hồn hải ở trong mục hồn, kiếm hồn Thư vô ám hồn cũng bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Hắn lần nữa tập trung tư tưởng định tức, chuyên tâm tại thần hồn trưởng thành. Vì vậy, một tháng sau, mục hồn hoàn toàn thể hồn tướng, viên kia cực lớn trong mắt, trong mắt di động tại hồn áp, đột nhiên, vang một tiếng tại hồn hải bên trong nổ bung. Tướng nguyên lai trong mắt mảnh vỡ ở bên trong, chui ra một cái nhân hình tiểu hải tử. Tiểu hải tử hình thái thập phần đặc biệt, toàn thân thì bạch. Bạch sắc da thịt ở bên trong, khảm nạm suy nghĩ vành mắt ở trong cái loại đó nhẹ nhẹ chỉ đỏ đầu viên ngọc, cũng không có ngũ quan. Cái gọi là trên mặt, bị một viên cực lớn trong mắt bao trùm. Vô Vụ, ngươi thấy được thế giới đều là một trận huyễn. Không có miệng tiểu gia hỏa, không biết từ đâu phát ra âm thanh đến, trên mặt mắt to hạt châu còn nháy một cái. Chính là chỗ này nháy mắt, dọa dọa tinh hàn kêu to một tiếng. Bởi vì ngay tại tiểu gia hỏa trên mặt mắt to nháy đồng thời, tiểu gia hỏa toàn thân đột nhiên xuất hiện rầm rạp chằng chịt mắt nhỏ, vừa cùng một chỗ nháy một cái. Trên bụng, trên cổ, trên cánh tay, trên đùi vân vân. Một cái chịu đựng một cái tất cả đều là con mắt, từ thịt bạch da thịt ở trong rách đi ra. Cái loại đó dày đặc cảm giác, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Cái này là mục hồn hồn anh. Tuy rằng Tiểu Gia Hỏa toàn thân dậy đặc con mắt dọa dọa Tinh Hàn mẹ dự, nhưng mà càng làm cho hắn kích động hưng phấn. Rốt cuộc, cái thứ nhất hồn anh tiến giai thành công. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mục hồn hồn anh là hắn thân thể một bộ phận, rồi lại có chính mình độc lập tư tưởng. "Tiểu Gia Hỏa, ngươi về sau liền theo Tiểu huyễn, cùng ta cùng một chỗ chiến đấu làm cho địch nhân cảm thụ huyễn thuật sợ hại đi." Dạ Tinh Hàn kích động nói. Tiểu huyễn có giống như hắn cảnh giới, chỉ bất quá sẽ không hắn hồn kỹ công pháp. Nhưng mà, thân là tiên thiên mục hồn Tiểu Huệ̃n, nhưng là một vị đáng sợ huyễn thuật cao thủ, có thể tự chủ phát động nguyên thuật vu vu tốt ta thích nhất làm cho địch nhân tiến vào ta sáng tạo hư hảo thế giới tiểu huyên vui vẻ đáp ứng trên mặt mắt to nháy mắt toàn thân mắt nhỏ tùy theo nháy mắt cái kia nháy mắt lại để cho dạ tinh hàn toàn thân nổi ra gà vì cái gì ba đạo tiên thiên thần hồn không phải đồng thời trưởng thành là hồn anh đâu một tia buồn bực dạ tinh hàn tiếp tục dùng hồn nguyên châu bồi dưỡng kiếm hồn cùng hư vô ám hồn ba ngày sau hồn hài ở trong kiếm hồn cái kia một chút thông thiên triệt địa bá khí bảo kiếm tại kiếm quang phóng thích ở trong sụt xuống dần dần lại một cái tiểu hải tử hình thái tiểu gia hỏa xuất hiện từ dần dần dập tắt lợi hại trong kiếm quang trôi ra. Tiểu gia hỏa toàn thân như là trưởng thành vũ mau tựa như, đeo đầy một tấc lớn lên đoạn kiếm, ngồi đi một bước, trên mình đoạn kiếm lẫn nhau va chạm, phát ra liên tục giòn vang. Mà hắn đầu rất kỳ quái, là một thanh khéo léo di động bạch sắc bảo kiếm. Nhiều loại vũ khí, kiếm đạo vi tôn, ta thích nhất chính là dụng kiếm quang đem địch người chém thành hai nửa. Cái này là kiếm hồn hồn anh, cùng một hồn hồn anh đồng dạng, cũng là vô miệng phát ra tiếng. Bá đạo cánh tay phải vung lên, tách tách tách, toàn bộ cánh tay phải nguyên bản dạy đặt rồi lại tách ra đoạn kiếm, theo thứ tự kết hợp hợp lại cùng một chỗ, lập tức biến thành một chuốt sắc bén vô song trưởng kiếm vô vụ, đã đến một cái kiếm ma con gà. Hôn hải ở trong tiểu huyễn, thấy kiếm hồn hồn anh về sau, nhịn không được tiếng vô cùng lớn tiếng. Toàn thân con mắt buồn nôn đồ chơi, dám mắng bản kiếm hồn kiếm ma con gà, quả thực muốn chết. "Để ngươi, bị bản kiếm kiếm quang chém thành hai nửa đi." Bị tiểu huyễn trong giận, kiếm hồn hồn anh trên mặt bạch sắc bảo kiếm, lập tức theo tâm tình biến thành hồng sắc. Không nói hai lời, cánh tay phải vung lên. Sắc bén kiếm quang, hưu, ú, ú một tiếng chém về phía tiểu huyễn. "Ngươi cái này kiếm ma con gà, vậy mà ra tay với ta, tại ta huyễn thuật ở trong biến thành chính thức con cu." Tiểu huyễn không cam lòng như thế, phát động nguyên thuật trên mặt trong mắt to, đồng tử nhất chuyển. Khắp hồn hải, trong nháy mắt lâm vào huyễn thuật ở trong, dừng tay cho ta. Gặp hai cái hồn anh đánh đập tàn nhẫn, Dạ Tinh Hàn không thể nhịn được nữa một tiếng gầm lên. Kiếm khí chùi tiểu huyễn chém qua, cũng không làm bị thương tiểu huyễn, mà tiểu huyễn thi triển huyễn thuật, vừa đồng thời biến mất. Thật có lỗi chủ nhân, thật có lỗi chủ nhân. Cảm nhận được Dạ Tinh Hàn chủ ý nhận thức lửa giận, tiểu huyễn cùng kiếm hồn hồn anh đồng thời dừng lại chiến. Dù sao, bọn hắn chỉ là Dạ Tinh Hàn ý thức một bộ phận mà thôi. Quả thực không nghĩ tới mục hồn hồn anh sẽ cùng kiếm hồn hồn anh đánh nhau. Dạ Tinh Hàn đối với hai cái hồn anh cảnh cáo nói, hai người các ngươi đều là thuộc về ta hồn anh, địa vị thân phận giống nhau, là ta chiến đấu trợ thủ. Nếu ai dám gây chuyện bên trong hao tổn, đừng trách ta dụng hư vô ám hồn nghịch thôn phương pháp lại để cho người nào vĩnh viễn biến mất. Một câu uy hiếp, hai cái hồn anh tức khắc đều nhu thuận đứng lên. Bởi vì chúng nó cũng biết, không chế chủ ý nhận thức Dạ Tinh Hàn không thể chơi vào, mà một cái vô cùng tên đáng sợ, sắp xuất thế. Cái kia chính là hư vô ám hồn hồn anh, tại hư vô ám hồn hồn anh trước mặt, nó hai đều là đệ đệ. Dạ Tinh Hàn rồi hướng Tiểu Huệ một mình phát ra cảnh cáo. Tiểu Huệ, về sau không được tiêu kiếm hồn hồn anh làm kiếm mao con gà hiểu chưa tiểu huyễn với cái gia hỏa này có chút lịch lợm kỳ thật kiếm mao con gà cái ngoại hiệu này lấy hắn chuẩn xác kiếm hồn hồn anh toàn thân khoác đoàn kiếm thoáng nhìn đúng như toàn thân lông gà bình thường minh bạch chủ nhân tiểu huyễn tức khắc nhất tiểu xỉu dạ tinh hàn rồi hướng kiếm hồn hồn anh nói kiếm hồn hồn anh ngươi về sau tiểu tiêu là tiểu kiếm hy vọng ngươi thật có thể như ngươi xuất thế lúc theo như lời như vậy đem tất cả địch nhân chém thành hai nửa đa tạ chủ nhân ban tiên cho tiểu kiếm định không có nhục sứ mạng tiểu kiếm cánh tay phải thu hồi phần phạt rồi mới vừa tổ hợp trường kiếm tản ra, lại tản ra thành vô số đạo kiếm. Tiểu Huấn ở một bên, thiếu chút nữa bật cười. "Tiểu kiếm, tiểu ti tiện." Dạ Tinh Hàn cho kiếm hồn hồn anh lấy tên, thật sự là quá buồn cười. Tuy rằng đã nhận ra Tiểu Huấn tại nén cười, nhưng mà lúc này đây Dạ Tinh Hàn cũng không nhiều lời, càng không có trách cứ. Tiểu Huấn cùng tiểu kiếm là hoàn toàn bất đồng hai cái tính cách. Tiểu Huấn nhịch ngậm đại đấy, tiểu kiếm trầm ổn nội liễm. Tính cách vật này là vô bất diệt, chỉ cần hai cái tiểu gia hỏa không hề đánh nhau, những thứ khác vui đùa ngược lại là không sao cả. Mà hắn kế tiếp còn có càng trọng yếu chính sự tình. Cái kia chính là toàn lực lại để cho hư vô ám hồn trưởng thành là hồn anh. Một khi hư vô ám hồn hồn anh thành công dài ra, cam đoàn tiểu huyết cùng tiểu kiếm đều nhu thuận mấy phần. Chương 827 Tiểu Ám Chương 827 Tiểu Ám Chọn vẹn 2 tháng sau, tại dạ tinh hàn hồn hải ở bên trong, hư vô ám hồn hoàn toàn thể hồn tướng cái kia xem vòng xoáy mặt, đung nhiên chuyển động đứng lên, thoáng chốc nương theo lấy vòng xoáy mặt chuyển động, một cô đáng sợ hấp lực xuất hiện, tựa hồ muốn đập vỡ vụn dạ tinh hàn hồn hải. Đây là có chuyện gì? Ngồi xếp bằng nhắm mắt dạ tinh hàn, lông mày mãnh liệt nhũ một cái, nguyên bản bình tĩnh hồn hải. Lúc này như là tận thế bình thường, kịch liệt lay động. Tam quả linh hồn nhoáng một cái nhoáng một cái, nhẹ nhẹ hồn lực một đám một đám cuốn thành một cái đáng sợ phong bạo vòng. Cực hạn thống khổ từ hồn hải truyền đến, so với hắn lần trước linh hồn chi thương còn khó hơn lấy chịu được. Đế hồn chính là bá đạo. Hồn hải ở trong tiểu uyên hắn lanh lợi, lặng lẽ trốn ở tiểu kiếm sau lưng. Tiểu kiếm là một cái con người rắn giỏi, gắng gượng rất đứng ở nơi đó, mặc cho toàn thân cao thấp đoàn kiếm rầm rầm đong đưa, dưới chân tựa như mộc rễ không chút nào na. Hư vô ám hồn hồn anh luôn xuất thế, thật mạnh dấu hiệu. Tuy rằng phía ngoài rất cứng hãn, nhưng mà tiểu kiếm nội tâm hay vẫn là hán hoàng hoặc là nói, thật là sợ. Hư Vô Ám Hồn hồn anh xuất thế dấu hiệu quá mạnh mẽ, chỉ sợ mai sau cái này hồn hải trong chính là Hư Vô Ám Hồn hồn anh nhất anh độc đại. Nó cùng Tiểu Huệ̃n, là đệ đệ ở trong đệ đệ. Nhanh lên đi, hơn 3 tháng rồi, đều nhanh bắt kịp sinh con. Cố nén hồn hải ở trong truyền đến thống khổ, Dạ Tinh Hàn lông mày càng nhăn càng sâu, cũng bắt đầu tàn nhẫn nghiến răng sĩ. Trọn vẹn 3 tháng, Hư Vô Ám Hồn mới ngưng ra hồn anh. So với mục hồn cùng kiếm hồn hơn nhiều hơn 2 tháng, làm việc tốt thưởng dân an, hy vọng đừng cho hắn thất vọng. Hồn hải trong, vòng xoáy mặt càng chuyển càng nhanh, hấp lực vừa càng lúc càng lớn cực lớn hoàn toàn thể hỗ tướng, phút chốc bị hút vào trên người mình vòng xoáy mặt trong, vòng xoáy vẫn còn chuyển động, cơn xoáy vòng cũng tại một chút nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại biến thành một cái điểm, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. trong mấy mắt, nguyên bản bị hấp lực cuốn động hồn hải, biến thành gió em sóng lặng, không còn. Dạ tinh hàn một tia kinh ngạc đang lúc kỳ quái, đã thấy hư vô ám hồn biến mất địa phương, lại có một cái điểm ngược xoay tròn lấy xuất hiện, hô một cái, chỉ là một hơi, một cái toàn thân hắc quang tiểu hải tử xuất hiện ở hồn hải trong, một khắc này. Tiểu huyên cùng Tiểu Kiếm cũng giống như dừng lại bình thường, mấy may động tác cũng không dám phát ra, Như Lâm đại địch giống như ngây người tại nguyên chỗ. Chính là thân là chủ ý nhận thức Dạ Tinh Hàn, tự nhận là tâm tính có phần cứng, rất khó có người lại để cho hắn chịu giù lên. Nhưng mà thấy hồn hải ở trong đống nhiên xuất hiện hắc quang tiểu hải từ lúc, lại không khỏi tâm tạng co rụt lại, không hiểu thấu đã có một cỗ hít thở không thông cảm giác. Bị tuyệt đối cường giả chèn ép hít thở không thông cảm giác. Khá lắm. Cái này là hư vô ám hồn hồn anh. Dạ Tinh Hàn cưỡng ép trấn định, lần nữa cẩn thận ngưng mắt nhìn hồn hải ở trong hư vô ám hồn hồn anh. Hồn anh chỉ có không đến năm thước độ cao so với tiểu huyễn cùng tiểu kiếm đều thấp hơn một nửa. Tiểu gia hỏa toàn thân hắc quang, cái loại đó hắc là hư vô, ban đêm vãn bầu trời vô tận hắc, làm cho người ta một loại thâm sâu thương mịt mù cảm giác. Cái loại đó hắc quang trên thân thể, từng cái một lớn nhỏ không đều bạch sắc quang điểm, giao thoa chớp độc lên. Cả người, nếu như tinh không vũ trụ, trên mặt cũng không có ngũ quan, duy nhất đặc thù là ở lốn đa lốn đốm hắc quang ở bên trong, trong đó có một viên hết sức loái sáng, chính là chỗ này cái tiểu gia hỏa, tàn mát ra không gì sánh kịp khí tức, như là thần chi hàng lâm bình thường đừng nhìn nó nhỏ, nhưng lại có bao hàm vạn vật khủng bố cảm giác. Xem chi? như là ngóng nhìn vũ trụ thâm liên chỉ là dừng lại ở kia bên người liền diễn sinh ra một loại hạt cắt rơi sa mạc vũ tích rơi xuống đại hải tuyệt vọng cùng bất lực thân ta đế tôn đế vương đế hư vô ám hồn hồn anh phát ra âm thanh đến thương mịt mù tiếng vọng vô tận bá đạo dạ tinh hàn cuối cùng phục hồi tinh thần lại tùy theo mừng rỡ trong lòng hư vô ám hồn hồn anh quả nhiên bá đạo quả nhiên mạnh nhất hắn suy nghĩ một chút lấy một loại trên cao nhìn xuống giọng điệu trầm giọng nói hoan lên ngươi từ nay về sau ngươi tiểu kêu là tiểu ám đây là ta ban cho tên của ngươi tiểu ám tiểu ám tuy rằng không hài lòng nhưng vẫn là tiếp nhận Có thể, ngươi thân là chủ ý nhận thức, tự nhiên là chủ nhân của ta. Nói qua, nó nghiêng mặt đi. Nhìn thoáng qua Tiểu Huyễn cùng Tiểu Kiếm, nói ra, hai người các ngươi đáng thương cấp thấp tiên thiên thần hồn, còn không qua đây kêu một tiếng đại ca. Tiểu Huyễn cùng Tiểu Kiếm đều cảm nhận được vô tận sợ hãi, lập tức kết bạn cẩn thận từng ly từng tí đi vào tiểu ám bên người. Đại ca, ta là Tiểu Huyễn. Đại ca, ta là Tiểu Kiếm. Hai cái tiểu gia hỏa, kêu được kêu là một cái cam tâm tình nguyện. Tiểu Ám gật đầu nói, Tiểu Kiếm, ngươi là tiên tiên binh hồn, về sau liền kêu ngươi lão nhị. Tiểu Huyễn, ngươi chỉ là yếu nhất tiên tiên huyền hồn về sau liền kêu người lão tam, vâng, tiểu kiếm cùng tiểu huyễn tất cả đồng thanh, nhưng mà tiểu huyễn trả lời, được kêu là một cái không tình nguyện, có thể dù thế nào không tình nguyện, vừa may may không dám vi phạm tiểu ám, quá tốt rồi, hoàn toàn là điện thoại di động thân phận, về sau không bao giờ nữa lo lắng mấy người cãi nhau lên xung đột, dạ tinh hàn rất cảm thấy vui mừng, ba đại tiên thiên thần hồn hồn anh toàn bộ ngưng ra. về sau chiến đấu, hơn nhiều ba cái cường đại giúp đỡ, thật là có chút chờ mong, không biết ba cái tiểu gia hỏa biết thể hiện ra như thế nào sức chiến đấu đặc biệt là tiểu ám, cái loại đó đế gặp cường giả chi tư thế sẽ là như thế nào đáng sợ tồn tại. Hết thời, chỉ sợ đem tại hạ một lần đại chiến ở trong bại ra. Thiên thiên thần hồn tiến giai hồn anh sự tình, viên mãn hoàn thành. Sau đó bế quan, Dạ Tinh Hàn lấy cảm giác không gian pháp tắc làm chủ, mặt khác tu luyện làm phụ. Mỗi ngày sáng sớm, lập tức lấy Vượng Linh Lung đưa tặng thẻ che ở trong kinh nghiệm, đi nếm thử cảm giác lĩnh ngộ thuộc về mình không gian pháp tắc. Hầu như hơn phân nửa tiên thời ở giữa, đều đắm chìm tại lĩnh ngộ ở trong đến buổi tối, mới có thể thay đổi đầu góc, tu luyện nguyên tử thần sơn, độc tâm đồng, bạo tinh quyền cùng hộ nghệ tiến phát trở. Mãi cho đến khuya khoắt, mới có thể ngủ nghỉ nơi. Chỉ ngủ 3 canh giờ, sau đó một ngày mới lập lại đi tu luyện. Chọn vẹn một ngày, sắp xếp tràn đầy đều tại tu luyện, quả thực vất vả đến cực điểm. Cùng đi dạ tinh hàn bế quan tu luyện Ngọc Lâm Nhi, xem thập phần đau lòng. Nhiều lần muốn khuyên dạ tinh hàn không muốn mệt mỏi như vậy, nhưng mà cuối cùng đều thôi. Nàng Minh Bạch đối với dạ tinh hàn mà nói, toàn tâm đưa vào một sự kiện, tuyệt đối sẽ không dung tha cùng cải biến. Chỉ có Lặng Yên làm bạn, mới là đối với dạ tinh hàn tốt nhất quan tâm. Thời gian nhanh chóng, lại là 8 tháng phía sau. Năm thứ 2, ngày 10 tháng 3 ngày định đứng lên trong hiện thực vượt qua 11 tháng, nhưng là hồn mụy ở trong 33 tháng. Từ khi ngưng ra hồn anh về sau, Dạ Tinh Hàn lại đang hồn nguyệt ở trong tu luyện hơn 2 năm, ai, vẫn không thể nào thành công. Dựa theo trên thẻ chúc kinh nghiệm, Dạ Tinh Hàn lại một lần nếm thử lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng vẫn là thất bại. Hai năm qua đã lâu ở giữa, không biết thử bao nhiêu lần, lại không có thể lĩnh ngộ thuộc về mình không gian pháp tắc chí lực, tự nhiên cũng không thể tiến giai tạo hóa cảnh. Ngược lại là một ít những thứ khác tu luyện, rất có thu hoạch độc tâm đồng, đại thành. Nguyên tử thần sơn từ lực trường, bị hắn khai phát ra bốn loại chiêu thức, Từ Sơn áp đỉnh, Vạn Từ Bạo, Từ Không Gian cùng Từ Nhận. Trong đó Vạn Từ Bạo lực sát thương mạnh nhất, có thể hủy diệt địch nhân linh hồn. Bạo tinh quyền, khai phát đã đến bảy bạo. Hậu nghệ tiên pháp đã luyện thành đệ ngũ mũi tên phân liệt, mũi tên cùng đệ lục mũi tên liệt không tiễn. Trong đó liệt không tiễn có thể đánh thủng không gian. Tinh hàn ca ca, ta lại đột phá. Đang tại dạ tinh hàn rủ xuống tăng chi tế, bên cạnh ngưng hồn tu luyện ngọc lâm nhi kích động hô một tiếng. Lâm nhi, ngươi thành công tấn cấp nhất bàn cảnh tứ trọng rồi hả? Rủ xuống tăng tâm tình biến mất, dạ tinh hàn vừa kích động lên mừng thay cho Lâm nhi. Ngọc Lâm nhi gật đầu nói, tinh hàn Kaka, ta sau này sẽ là nhất bản cảnh tứ trọng tử giả. Gần ba năm thời gian để thăng tam trọng tu vi đối với nàng mà nói đã hắn thỏa mãn. Nàng không có kinh người Thiên Phú, đây là tại Dạ Tinh Hàn rất nhiều đan dược cử đi học xuống, đặt thành kết quả. Dạ Tinh Hàn cười giỡn nói, Lâm Nhi, đợi trở lại Nam vực, ngươi nhưng chỉ có Nam vực đệ nhất cao thủ rồi. Đang lúc hai người đối thoại chi tế, Thần Dương cung một hồi rung rung. Xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn kinh ngạc kêu to một tiếng, vội vàng mở ra trên mặt đất tầm mắt, lúc này mới thấy phình bụng Lâm Dục Mỹ toàn thân dáng ngũ sắc. Một đạo chùm tia sáng từ trên thân nàng phát ra, phóng lên trời. Chùm tia sáng xuyên thấu trọng giới bí cảnh, sau đó từ trọng giới bí cảnh tấm bia đá xuyên lên ra, đánh xuyên qua bảy tám chục trượng sâu mặt đất, cuối cùng đánh vào trên bầu trời. Xem ra, là lâm dục mỹ trong bụng thần anh, muốn xuất thế. Dạ Tinh Hàn một hồi kích động, chờ thật lâu rốt cuộc đợi đến lúc giờ khắc này. Chương 828, Âm Tiểu Lâm. Chương 828, Âm Tiểu Lâm. Dạ Môn. Một đám đệ tử đang tại diễn võ trường tu luyện. Hoặc khí tất mấy vị trưởng lão đang tại nghị sự trong đại điện nghị sự. Thú viên bên trong rất nhiều linh sủng cùng cái kia mấy cái bị nuôi dưỡng hung thú, đang tại hưởng thụ sau giờ ngỏ ánh mặt trời đỗi nhiên. Oanh một tiếng. Một đạo chùn tia sáng đánh xuyên qua thú viên mặt đất, đem đầy địa linh sủng bị hù hồn phi phế tán, đem cái kia mấy cái hung thú kinh hãi từng trận thú hống cái này một đạo chùm tia sáng kinh loạn toàn bộ giả môn xảy ra chuyện gì vậy hoắc khí tận mấy vị trưởng lão lao ra nghị sự đại sảnh tu luyện mấy trăm đệ tử đều đình chỉ tu luyện kỳ lạ đang nhìn bầu trời thú viên nhân viên quản lý dốc sức liều mạng chấn an linh sủng cùng hung thú lại không làm nên chuyện gì chỉ thấy đạo kia đánh xuyên qua thú viên mặt đất chùm tia sáng đánh xuyên qua mặt đất phía sau đánh vào bầu trời tại nguyên buồn bầu trời trong xanh phía trên kích khởi một cái cực lớn vân tổ trong mắt từng trận hà quang như là gợn sóng bình thường từ vân tổ hướng bốn phía bầu trời phun ra mà đi vân tổ ở trong một ít lưu vân vừa theo hải quang cùng một chỗ chạy ra. Rất nhanh, một mảnh kia bầu trời, lấy Vân Tổ làm trung tâm phạm vi hơn 10 dặm, tất cả đều là lưu động màu sắc rực rỡ thường vân. Lần này, động tĩnh càng lớn. Không đơn thuần là Giả Môn bị kinh động, bên cạnh toàn bộ Thạch Quốc đô thành đều bị kinh động. Mau nhìn, đây trời đều là lưu động thường vân. Đây là điểm lạnh, là chúng ta Thạch Quốc điểm lạnh a. Thường Vân trung tâm. Giống như tại Giả Môn, đô thành tất cả dân chúng, toàn bộ dũng mãnh vào đường đi quan sát thiên cơ kỳ quan. Như thế long trọng điểm lạnh, có thể cử thành vui mừng. Chẳng lẽ lại là tinh hàn làm ra cái gì kinh thiên tiến hành? trong hoàng cung, thạch hoàng cùng ngọc Dĩnh quan triển khai hồn dược tại không trung di động, cảm nhận đỉnh đầu lưu động tường vân, thạch hoàng bị thật sâu rung động lấy, ngọc Dĩnh quan đồng dạng tại trong rung động, mấy phần hoàng hốt gật đầu nói, tường vân trung lòng đang giả môn, chỉ sợ đúng như phụ hoàng suy đoán, là dạ tinh hàn hành động vĩ đại, ngoại trừ dạ tinh hàn, tựa hồ không ai có thể tạo nên như thế kỳ lạ thiên cơ. a a, đúng lúc này, một tiếng hài nhi khóc nhỉ non từ lòng đất truyền đến, tuy rằng thanh âm đến từ lòng đất, nhưng vô cùng có xuyên thấu lực, như là đại địa khóc nhỉ non, truyền thâu đã đến mỗi người trong lô thai. cũng ở đây một khắc này, cái tia một đạo kỳ dị chùm tia sáng biến mất. Vận chuyển vân tổ đột nhiên oanh một tiếng nổ tung, bị tạc mở màu sắc rực rỡ tường vân hình thành lớn nhất tường vân lưu, đột phá vừa rồi tường vân bắn kính, trực tiếp bao trùm bốn phía trăm giảm. Một tiếng anh đệ, tường vân trăm giảm, kinh thiên địa động, thần anh hàng thế. Trọng giới bí cảnh bên trong, dạ tinh hàn lôi kéo ngọc lâm nhi tay, yên tính dừng lại ở lâm dục mỹ bên cạnh, thân là khôi lỗ cứng ngắc lâm dục mỹ vị bụng, toàn thân hà quang bao phủ, tràn đầy thân là mẫu thân ôn nhu cùng yêu, sinh nợ thống khổ, vậy mà lại để cho khôi lỗ chi thân trên chắn nàng chạy ra vài dọt mồ hôi, khoe mắt không biết là thống khổ hay vẫn là cảm động, vừa ướt át hội tụ thành dọt. Dục mỹ. Âm táng không biết làm sao cầm lấy Lâm Dục Mỹ Tay, hắn lúc này khẩn trương vẻ mặt tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Hải Tử, Hải Tử, Lâm Dục Mỹ Tay, đột nhiên dùng sức đem âm táng Tay, trào càng ngày càng gấp, từng tiếng la lên, lại một kia suy yếu. Hải Tử sinh ra, tựa hồ muốn hao hết nàng hết thảy, tại nàng suy yếu đến cực điểm thời điểm, Hà Quang tán loạn Hà Quang biến mất. A một tiếng, dưới thân truyền đến Hải Nhi khóc nỉ non, suy yếu Lâm Dục Mỹ cùng âm táng đồng thời cúi đầu nhìn lại, thấy một cái mập trắng tiểu gia hỏa cuộn mình lấy thân thể. Hải Tử, con của ta, đem Hải Tử bế lên, Lâm Dục Mỹ khoe mắt rướt át cuộc rơi xuống vừa vặn nhỏ tại tiểu gia hỏa trên gương mặt một khắc này tiểu gia hỏa tựa hồ cảm nhận được mẫu thân độ nóng a a tiếng khóc đột nhiên biến mất nhu thuận bị lâm dục mỹ ôm tại lâm dục mỹ trên cánh tay cọ sát dục mỹ chúng ta lớn nhất nguyện thực hiện chúng ta có hải tử chính là chết vừa không tiếp tục thiên mối Âm táng kích động cười ngây ngô cẩn thận từng ly từng tí dùng tay phải của mình ngón trỏ nhẹ nhàng đụng đụng hải tử thịt bưu môi gương mặt tiểu gia hỏa lại có cảm ứng tại phụ thân ngón tay đụng vào một khắc này lộ ra trong đời cái thứ nhất mỉm cười hắc hắc hắn cười cười rồi thật đáng yêu tiểu gia hỏa ông táng kích động cười to trước mắt cái này ấm áp một màn, lại để cho Dạ Tinh Hàn cùng Ngọc Lâm Nhi đều thập phần động dung. nhân, bất luận thiện ác, mặc kệ qua lại. tại đối mặt bản thân Hải Tử thời điểm đều là tinh khiết yêu mến, mà lại để cho Dạ Tinh Hàn kinh ngạc hơn chính là, đừng nhìn đây chỉ là một mới ra sinh hải nhi, kia hồn hải cảnh giới dĩ nhiên là kiếp cảnh nhất trọng. quả như Linh Quốc theo như lời, thần anh chính là nghịch thiên tồn tại. Lâm Dung Mỹ, Âm Tàng, chúc mừng các ngươi. một tiếng nói thích, lập tức thở dài một tiếng. Dạ Tinh Hàn nói, niệm tại Hải Tử vừa mới sinh ra, quá nhỏ cần phải cha mẹ chi ái, ta giấy phép đặc biệt các ngươi cái này một đôi nghiệp hỏa sống lâu vài năm lấy hết một chút nuôi dưỡng trách nhiệm, từ nhỏ mất đi cha mẹ hắn, cuối cùng một tia mềm lòng, hai tử thân tình thiếu thốn, đáng thương nhất. Muốn hắn đang tại hải nhi mặt cướp đoạt kia cha mẹ tính mạng, hắn làm không được. Cảm ơn ngươi rồi. Lâm Dục Mỹ trong mắt nu hòa, lại lắc đầu. Nghiệp hiệp hỏa, là mệnh trung chú định nghiệp, là hư nghiệp, cũng là nghiệp trưởng. Mỗi một đôi nghiệp hỏa cuối cùng quy tụ, chính là mệnh trung chú định dây dưa. Hai tử sinh ra, không phải là ta cùng âm táng rút cuộc phân không ra dây dưa trì nghiệp sao? Ngươi nói là, dạ tinh hàn âm thầm cả kinh, không sai. Biết rõ dạ tinh hàn đoán ra trận tướng. Âm Táng hắn bình thản mà nói, "Đem Hải tử sinh ra giờ khắc này, ta cùng dục mỹ nhất định trở về dây dưa trạng thái, biến thành nghiệp hỏa hoàn mỹ hình thái, mà chúng ta cũng sẽ triệt để tử vong, ý thức cũng sẽ triệt để biến mất. Trước đây sở dĩ đáp ứng cùng ước định của ngươi, chính là chúng ta biết rõ chúng ta vận mệnh điểm cuối." Chính nói qua, trên thân hai người đột nhiên xuất hiện hóa ảnh. Lục sắc dựng viêm, ám hắc sắc táng hỏa. Hỏa diễm một chút từ trên thân khôi lỗi phân ra, thời gian dần qua tại không trung ngưng kết dây dưa. Một khắc này, hai tử tựa hồ cảm nhận được cha mẹ sắp rời khỏi, phun một tiếng cực lớn khóc lên, khóc đặc biệt thương tâm. "Ngoan Hải tử" không khóc, mẹ tại. lục sắc dựng viêm năng lượng sắp toàn bộ phân ra, lâm dục mỹ thanh âm run rẩy, hai tay nhẹ nhàng diêu á diêu. dạ tiên sinh, van ngươi giúp chúng ta đem hải tử nuôi lớn trưởng thành. hắc sát táng hỏa sắp toàn bộ ly thể âm táng, hướng dạ tinh hàn thỉnh cầu nói đây là bọn hắn cái này một đôi vợ chồng, cuối cùng thỉnh cầu cho hải tử lưu lại cái tên. dạ tinh hàn nhanh chóng hô to một tiếng. âm tiểu lâm, âm tiểu lâm, đó là âm táng cùng lâm dục mỹ đã sớm thương lượng xong tên, tất cả đồng thanh hô lên. cùng lúc đó, cuối cùng một y dưỡng viêm cùng táng hỏa rời khỏi khối lỗi, tại không trung dung nhập dây dương nghiệp hỏa bên trong sinh mệnh hỏa diễm vạn hỏa chi tổ tại chập chấn di động mất đi linh hồn ý thức hai cố khối lỗi vừa đã mất đi lực lượng chèo chống thân thể mộ tả một hữu khé đảo lâm dục mỹ vừa vặn tượn vào âm táng trên bờ vai mà hải tử như trước nằm ở lâm dục mỹ trong ngực rơi vào hai người chỗ giữa một nhà ba người thiên nhân hai cách lại dụng một cái đặc thù hình tam giác đem cái này ấm áp trong nháy mắt vĩnh viễn định dạng cái kia đặc thù tam giác là lâm dục mỹ cùng âm táng đối với hải tử cuối cùng bảo hộ ai vô cùng động dung dã tinh hàn một tiếng bất đắc dĩ thở dài hắn chậm rãi đi đến lâm dục mỹ trước người nhẹ nhàng từ lâm dục mỹ trong ngực ôm đi hải tử. Âm Tiểu Lâm ngươi nhớ kỹ, ngươi phụ thân là Âm Táng, mẫu thân là Lâm Dục Mỹ, mà từ hôm nay trở đi, ta chính là sư phụ của ngươi. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đem Âm Tiểu Lâm nuôi dưỡng trưởng lão, không phụ Âm Táng cùng Lâm Dục Mỹ nhờ vả. Chương 829, Đế quốc đại điện. Chương 829, Đế quốc đại điện. Các đệ tử lập tức trở về diễn võ trường tiếp tục tu luyện, không cho phép tại thư viện có bất kỳ lưu lại. Theo tử lao quái một tiếng hô quát, đến đây xem náo nhiệt dạ môn đệ tử, thậm thực bị chạy về diễn võ trường. Bởi vì thần anh hàng thế mà hỗn loạn thư viện, thời gian dần trôi qua lần nữa quy về bình tĩnh chỉ có hoắc khí tật mấy vị trưởng lão vây quanh ở bị chủng tia sáng đánh thủng trước mặt kiên nhẫn chờ đợi bởi vì bọn họ biết rõ dạ tinh hàn ngay tại phía dưới quả nhiên một lát sau dạ tinh hàn mang theo ngọc lâm nhi cùng một chỗ từ địa hạ trôi ra mang ngọc lâm nhi trong ngực ôm một gã đáng yêu hải nhi môn chủ nhìn thấy dạ tinh hàn mọi người lập tức hành lễ ừ dạ tinh hàn sau khi gật đầu mỉm cười nói chư vị đã lâu không gặp hết thảy tốt chứ hoắc khí tật trả lời lại mặt chủ Giả môn tại đây thân cận trong một năm phát triển thập phần thuận lợi đệ tử số lượng đã đột phá 1.500 nhân trở thành ngàn người lại tông. Hoắc trưởng lão còn có chữ vị khổ cực rồi. Giả tinh hàn hết sức vui mừng nói ra nhất năm chi kỳ buông xuống vừa rồi bởi vì thần anh sự tình ta sớm vài ngày xuất quan kế tiếp chúng ta sẽ phải chuẩn bị cùng ly thiên cung chiến sự thần anh. Hoắc khí tật theo bản năng nhìn thoáng qua ngọc lâm nhi trong ngực hải tử sắc mặt kinh biến nói môn chủ lâm nhi cô nương trong ngực ôm chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lương theo thiên địa thần bảo trên dưới một năm thai nén mà sinh thần anh. Nghe hoắc khí tật nói như thế. Mấy vị trưởng lao khác cũng là kinh hãi. Rốt cuộc minh bạch, vừa rồi kỳ dị thiên cơ là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là trong truyền thuyết thần anh. Không sai, Lâm Nhi Châu ôm chính là thần anh. Dạ Tinh Hàn gật đầu. Thần anh sự tình chư vị không cần ngạc nhiên, chỉ cần biết rõ, từ nay về sau chúng ta giả môn hơn nhiều một vị mới ra sinh nhất tuổi không đến kiếp cảnh nhất trọng cường giả, hơn nữa còn là bổn môn chủ đệ tử thân truyền. Kiếp cảnh nhất trọng, mọi người càng kinh. Từng cái một triển khai hồn tức dò xét mà đi, đem dò xét đến Âm Tiểu Lâm lúc kỳ lạ phát hiện, cái này vừa mới sinh ra tiểu Dạ Hỏa, kia linh hồn thật đúng đã đạt đến kiếp cảnh nhất trọng cảnh giới. Hoắc khí tật vừa mừng vừa sợ, nhịn không được lắc đầu nói, quá không thể tưởng tượng nổi, trong truyền thuyết thần anh vậy mà hàng lâm tại chúng ta dạ môn chính là đế quốc những cái kia đại tông môn, chỉ sợ cũng không có thần anh như vậy yêu nghiệt thiên tài. Một khi tin tức truyền ra, chúng ta dạ môn chắc chắn dương danh lập bên ngoài. Các trường lão khác cũng đều một hồi kích động, thần anh chính là bề ngoài, cũng là tương lai. Dạ môn đã có thần anh, mặc dù đặt ở toàn bộ đông phương thần châu, vừa tất có nổi danh. Ồ, đám chìm tại không thể tưởng tượng nổi ở trong hoắc khí tật đột nhiên có chút buồn bực, thần anh cũng là anh, tất có kia cha mẹ trước đây vừa không gặp có mang thai phu nhân cùng với dạ tinh hàn như thế nào không hiểu thấu xuất hiện thần anh nghĩ đi nghĩ lại hắn theo bản năng nhìn về phía ngọc lâm nhi này đi đi đừng nhìn loạn vừa đừng nghĩ lung tung dạ tinh hàn ngăn trở ngọc lâm nhi im lặng đối với nghĩ ngợi lung tung hoắc khí thật nói thần anh cùng ta tây phương yêu vực hành trình có quan hệ chi tiết các ngươi không cần biết rõ chỉ cần biết một chút thần anh ôm âm tiểu lâm là của ta đệ tử thân truyền về sau cũng là dạ môn một phần tử ôm âm tiểu lâm ngọc lâm nhi giống người mẫu an tâm ôm âm tiểu lâm nhẹ nhàng lắc lư đối với chuyện khác không chút nào chú ý Hoắc Khí Tật lúng túng cười cười gật đầu nói đúng môn chủ đúng rồi giả Tinh Hàn trở về chính đề Ly Thiên Cung còn có Tần Tuyết Nu cái kia lo bả, có tin tức gì không chưa Hoắc Khí Tật vừa nghiêm túc mấy phần trả lời dựa theo môn chủ phân phó gần đây nhất năm trong thời gian giả môn một mực giám thị lấy Ly Thiên Cung mọi chuyện hồi báo đại sự cũng không có bao nhiêu chỉ bất quá đã xác định Tần Tuyết Nu đem tại tháng này 29 ngày cũng chính là tháng mười 29 mặt trời mọc quan ngoài ra hôm qua có tử mang quốc đô thành đỉnh nhọn thành truyền đến tin tức sát hoàng đang tại chủ bị đế quốc đại điện Đại điển này, đúng là tần Tuyết Nhu xuất quan tháng 12 năm 9 ngày. Bao gồm ngạo tuyết quốc ở bên trong mặt khác 11 đại vương quốc hoàng, toàn bộ thu được mời, đến lúc đó đem cùng một chỗ đi đến mang quốc tham gia đế quốc đại điển. Đế quốc đại điển địa chỉ vừa thập phần có ý tứ, cũng không phải là chọn tại đỉnh nhọn thành trong hoàng cung, mà là chọn tại Ly Thiên cung thông thiên phong. Có chút ý tứ. Dạ Tinh Hàn âm thầm suy nghĩ, lẩm bẩm nói, cũng chính là cùng lúc trước đoán đồng dạng, tần Tuyết Nhu cái này lão bà, chắc chắn đột phá đến thái hư cảnh. Trước đây chỉ là cũ thành suy đoán, bây giờ là thập phần khẳng định. Sát hoàng đã như vậy dòng trống khua chieng làm đế quốc đại điện, nhất định là một vạn phần hoàn toàn chính xác định tần tuyết nhu muốn tiến giai thái hư cảnh. Với hắn mà nói, nhưng là cái không xong tin tức. Mặc dù là lợi dụng hồn nguyệt kéo dài thời gian, cũng không có thể thành công tiến giai tạo hóa cảnh, một khi lấy tiên đài cảnh cựu trọng đi đối chiến thái hư cảnh nhất trọng tần tuyết nhu, mặc dù tăng thêm rất nhiều thủ đoạn, chỉ sợ cũng là lấy trứng trọi đá. Hoặc khí tật nhữ mày nói, chúng ta cũng là như thế cho rằng, tần tuyết nhu tiến giai thái hư cảnh hẳn là ván đã đóng tiền. Mấy người khác cũng đều vẻ mặt tràn đầy sầu lo, đã quên thần anh vui mừng. Cùng ly thiên cung cuộc chiến không thể tránh né. Đối với Dạ Môn đến nói qua thực là một trận một số gần như tại Nịch thiên khiêu chiến. Mắt thấy mấy người khí thế trầm thấp, Dạ Tinh Hàn lúc này ngẩng đầu lên, thanh âm cao vút nói: "Thái Hư cảnh thì như thế nào? Ta sẽ dùng một trận Kinh Thiên động địa đại chiến nói với thế nhân, tiên đại cảnh cũng có thể chém giết Thái Hư cảnh." Mọi người bị Dạ Tinh Hàn khí thế chỗ chấn, lúc này cảm xúc bành trướng. Lấy cường nhiên yếu, có gì ý tứ? Giống như Dạ Tinh Hàn như vậy lấy yếu nhiều cường đi sáng tạo kỳ tích, mới có thể làm người nhiệt huyết sôi trào, mặc dù thất bại cũng không có tiếng uối. Nhân tài kiệt xuất, môn chủ hảo khí phách. Đột nhiên Có hai đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống đó là Thạch Hoàng Ngọc Phương Ngọc đẹp cùng Hoàng tử Ngọc Dĩnh Quan. Hai người ít xuất hiện mà đến, không mang người hầu hộ vệ nhất binh nhất giáp. Bài kiến Thạch Hoàng. Dạ Tinh Hàn dẫn đầu mọi người, vừa muốn hướng Thạch Hoàng hành lễ, lại bị Thạch Hoàng đưa tay cắt đứt. "Chư vị miễn lễ không cần phải khách khí, hôm nay ta phụ tử hai người một mình đến đây, này đây bằng lưu thân phận mà đến, cũng là thay Tinh Hàn trợ chiến mà đến." Chỉ thấy Thạch Hoàng tay phải vung lên, hồn dồi lóe lên. "Phấn phấn." Trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống lớn hàm ẩn tinh thổ chi lực quan thạch, còn có một chút dấu giếm tinh thổ chi lực thần bảo hỏa binh. Cái này nhìn qua trước mắt chồng chất đứng lên tiểu sơn dạ tinh hàn một hồi cảm động thạch hoàng cười nói vì đạt được những thứ này hàm ẩn tinh thổ chi lực khoáng thạch cùng thần bảo hồi binh, dĩnh quan thế nhưng là tự mình mang theo tiền tài chạy một lượt toàn bộ đông phương thần châu sẽ dùng mấy thứ này đại biểu chúng ta đối với tinh hàn tình bạn cùng tiến nhiệm trợ tinh hàn cùng thái hư cảnh cường dã một trận chiến ngọc dĩnh quan cũng nói kỳ tích chính là dùng để sáng tạo tinh hàn ta chờ đợi xuất hiện ở trên người của ngươi kỳ tích chờ đợi ngươi khải hoàng trở về lúc dùng thạch quốc mỹ rượu vì ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm dạ tinh hàn cảm động hết sức càng cảm thấy huyết dịch sôi trào Chuyển tống đến Đông Phương Thần Châu rơi vào Thạch Quốc, là hắn mệnh trung chú định một lần may mắn. Bùi Tố giao cùng Tề gia thương hội cũng tốt, hiện nay Thạch hoàng cùng nhị hoàng tử Ngọc Dĩnh quan cũng được, cũng làm cho hắn cảm nhận được chân tình. Hai tay của hắn ôm quyền, tại thanh phong bên trong sợi tóc tung bay, thanh âm âm vang mà nói, đa tạ hai vị bằng hữu, các ngươi lời nói mới rồi, chính là ta tốt nhất lực lượng. Tháng 12 29 ngày, lên Ly Thiên Cung, sát tần Tuyết Du. Chương 830. Hỏa Linh Hoàng. Chương 830, Hỏa Linh Hoàng. Thu Thạch hoàng tinh tổ chi lực, Dạ Tinh Hàn chuẩn bị lại tiến hành một lần bế quan. Thời hạn 10 ngày bế quan ngoại trừ muốn thôn vệ tinh thổ chi lực cùng mới vừa được thứ hai đối với nghiệp hỏa bên ngoài còn muốn lợi dụng cái này mười ngày thời gian làm một lần cuối cùng nếm thử nếm thử đi đột phá tạo hóa cảnh nhất cảnh chi xoa chiến đấu độ khó quả thực cách biệt một trời một vực muốn lấy như thế nào trạng thái đi ly thiên cung liền xem kế tiếp bế quan lúc này đây bế quan dạ tinh hàn một thân một mình ngọc lâm nhi cũng không làm bạn bởi vì ngọc lâm nhi có càng trọng yếu chính sự tình cái kia chính là chiếu cô âm tiểu lâm âm tiểu lâm vừa ra sinh ra được mất đi cha mẹ mặc dù là thiên phú địch thiên thần anh nhưng cũng là cái đáng thương hải nhi. Dạ Tinh Hàn là âm tiểu lâm sư phụ, Ngọc Lâm Nhi dĩ nhiên là là sư mẫu. Sư mẫu? Cũng là mẫu. Đây không phải là còn chưa có kết hôn, Ngọc Lâm Nhi sớm thể nghiệm một chút mẫu thân nhân vật. Hoắc khí tật hạ lệnh, không được dạ môn đệ tử nghị luận thú viên phát sinh thiên tượng dấu hiệu. Nhưng mà chắn được rồi dạ môn đệ tử miệng, hắn có thể chắn không ngừng trà dư tiểu hậu thạch thành dân chúng, trong dặm thải vân che trời chuyện lạ sớm liền biến thành thạch thành tiêu điểm, gây chính là xôn xao. Bởi vì không biết chân tướng, rất nhiều người nghe nhầm luận bậy. Trong đó lại có người tung tin vì nói, sở dĩ trời dáng dị triệu là vì Dạ Tinh Hàn là âm dương đồng thể đại địa chí mẫu đại địa hạ sinh hạ hài nhi đại địa chi tử. Quả thực là muốn nhiều không hợp thói thường có bao nhiêu không hợp thói thường. Không đơn thuần là Thái Quốc, trong dặm thải vân sự tình đi qua truyền bá, thậm chí truyền đến Đông Phương Thần Châu từng cái nơi hẻo lánh. Một ít đại tông môn thế lực lớn tự nhiên tầm mắt càng rộng, lập tức đoán được là thần anh hành thế. Bọn hắn chẳng những kiếp sợ, càng là nhao nhao áp dụng hành động. Trong đó không thiếu một ít đế quốc kinh khủng tông môn, đều chuẩn bị phái ra sứ giả đi đến Dạ môn. Mục đích rất đơn giản, cái kia chính là ý đồ đem thần anh thu nhập môn hạ của chính mình. Thần Dương cung bên trong, hồn nguyệt ở trong, một lần nữa trở lại hồn nguyệt 10 ngày bế quan kỳ liền biến thành 30 ngày, vừa vặn một cái nguyệt đây là dạ tinh hàn đột phá cảnh giới cuối cùng cơ hội. Đã bắt đầu. Dạ tinh hàn xếp bằng ở đấy, thân thể không gian lóe lên. Trước người xuất hiện một đống tinh thổ chi lực, còn có cái kia một đóa lục sắc cùng hắc sắc dây dường nghiệp hỏa. Tiểu Ám, một tiếng la lên, thân thể có màu đen chớp động, giống tinh không tiểu ám xuất hiện ở dạ tinh hàn bên cạnh. Tiểu Ám đến, tựa hồ làm cho cả hồn nguyện ánh sáng ảm đạm một màn lớn. Thấp tiểu nhân thân thể, lại phát ra thành thục thanh âm. Về sau thôn vẻ sự tình, giao cho ta để làm, ngươi thân là chủ ý nhận thức cũng không nhất định phân thân cũng không cần phân tâm. Vậy làm phiền rồi. Dạ Tinh Hàn phía ngoài nhìn như trấn định, lại trong lòng mừng thầm. Trước đây mỗi một lần thôn vệ, đều phải định tại đó không thể động. Thôn vệ thời điểm, chuyện gì khác đều không thể đi làm. Hiện tại đã có hồn anh tiểu ám, đưa hắn triệt để giải phóng, thôn vệ sự tình sẽ không dụng thân lực thân uy. Là tự nhiên chủ ý nhận thức tiểu ám, tất cả đều có thể thay hắn giải quyết. Khách khí. Tiểu ám chậm rãi đi về hướng tinh thổ chi lực cùng nghiệp hỏa, thân thể hắc sắc như là nhỏ vào trong nước mực lọ, mờ mịt lấy khuếch tán ra. Mà tinh thổ chi lực cùng nghi hỏa, rất nhanh biến mất tại trong mặt mờ hắc sắc ở trong giao cho ngươi rồi, ta đến cảm giác lĩnh ngộ không gian chi lực. Thở phào một hơi, dạ tinh hàn làm cho mình thân thể triệt để bình tĩnh trở lại. Cái loại đó bình tĩnh, chỉ còn lại có tiếng hít thở có thể nghe. Phượng Linh Lung đưa cho thẻ che bên trong nội dung, một chút ở trong đầu hắn thoáng hiện. Hỗn độn sinh diễn, đạo trạch ngàn vạn. Thiên đạo vi tôn, nhiều đạo là vòng. Bản vô thế giới, bầu trời sinh giới. Giới chọn khoảng cách, pháp tắc không gian. Không gian là cho, có thể cho vạn vật. Vạn vật sinh trưởng, không gian là đất. Tự phá tiên đại, tìm được thiên cơ. Như nha trui từ dưới đất lên, tự đắc không gian, lại là này cái cảm giác Lúc này Dạ Tinh Hàn có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ bản thân sinh ra ở hỗn độn ở bên trong, không phân biệt phương hướng không có khoảng cách cảm giác, như là đắm chìm tại hư vô bên trong một đám ý thức, không ánh sáng, chỉ có hắc ám, hoặc như là trong bóng đêm cái gì vừa nhìn không tới một đôi mắt. Kế tiếp đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên đã tại Dạ Tinh Hàn gần 3 năm cảm nội ở bên trong mấy lần xuất hiện. Có thể mỗi lần đến nơi này một bước, hắn cũng không biết tiếp theo cái làm gì, như thế nào tìm được từ mình không gian pháp tắc. Đáng giận. Đáng giận, tìm không thấy phương hướng ta liền sáng tạo phương hướng tìm không thấy không gian ta chính là trong bóng tối không gian dưới sự giận dữ, hắn ý thức là định sau đó đối với trong ý thức hám dốc sức liệu mạng phát ra ý thức thanh âm thứ nay về sau người bên này chính là đông đông phương trước phương hướng đều đến anh đột nhiên trong ý thức hám đột nhiên sáng lợi xuất hiện nhất phương thế giới dạ tinh hàn sở định đông phương có một viên thái dương chậm rãi mọc lên chiếu sáng đại địa cùng bầu trời chính là đông phương chính là đông phương ta thành công kích động hô to một tiếng dạ tinh hàn mở cho mắt vừa rồi cảm giác sẽ không sai hẳn là lĩnh ngộ dấu hiệu Hắn lập tức hướng hồn hải cảm giác mà đi, nhưng không khỏi thất vọng. Xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh giới của ta hay vẫn là tiên đài cảnh cự trọng, cũng không đột phá. Trong ý thức, Linh Quốt vừa thập phần buồn bực. Quả thực kỳ quái, ngươi vừa rồi ý thức, rõ ràng đã linh nộ đến thuộc về mình không gian pháp tắc chí lực, theo lý mà nói kế tiếp có lẽ tiên đài phá lở, một tia không gian pháp tắc chí lực rót vào hồn hải cũng xâm nhiễm hơn lực, từ nay về sau thì có thuộc về mình không gian pháp tắc chí lực, do đó tiến giai tạo hóa cảnh. Ngươi cái này khúc nhạc dạo đều đúng, đã nước chảy thành sông, làm sao lại đã thất bại? Linh Quốt làm không rõ ràng, chính dạ tinh hàn thì càng không rõ kém một điểm liền thành công, quả thực làm cho người ta tiếc hận. Con khỉ nó, thử lại một lần. Không có cam lòng dạ tinh hàn, một lần nữa bắt đầu lĩnh ngộ. Có thể kế tiếp liên tục lĩnh ngộ ba lần, không biết có phải hay không là bởi vì tâm cảnh rối loạn, cũng tìm không được nữa vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác. Lại đến, ta cũng không tin. Dạ tinh hàn không chịu vừa, chuẩn bị lần nữa lĩnh ngộ đột nhiên. Một cú cực nóng cảm giác, trong thân thể bắt đầu khởi động. Hô một tiếng, cuồng bạo hỏa diễm chi lực phá thể mà ra, cuồn cuẩn lấy tại toàn bộ hồn nguyện trong kịch liệt tiêu đốt lên. Hồn nguyện không gian kết rối, ca một tiếng thiếu chút nữa bị tiêu vỡ vụn. Cái này cảm giác Cái này cảm giác, là Sơ cấp thần viêm trạng thái, ta đột phá, rốt cuộc đột phá. Từ giờ trở đi, ta là thân kiêm hai loại nghiệp hỏa hỏa linh hoàng. Dạ Tinh Hàn kích động một tiếng hò hét, hồn nguyệt bên trong quần quần liệt diễm đột nhiên tan co lại, hướng Dạ Tinh Hàn thu nạp mà đi. Chỉ trong lát, liệt diễm biến mất, Dạ Tinh Hàn tại không trung ngụp lặn. Mà giờ khắc này Dạ Tinh Hàn, dưới chân một vòng lại một vòng hỏa quang mọi nơi nộn nhạo mà đi, toàn thân một mảnh hồng sắc. Hồng sắc hòa bảo, tóc dài màu đỏ cùng lông mi, cùng với hồng sắc đồng tử. Còn có một đầu hồng sắc hỏa long, tại hắn trên mình vận chuyển rối rủi. Chẳng những như thế, Dạ Tinh Hàn hình dạng cũng có chút ca ngợi cải biến, Hỏa Long mày bay xéo lộ ra cuồng phóng, đồng tử cực nóng bên ngoài còn có một cỗ ta mặc kệ hắn là ai bá đạo. Trước kia trầm ổn chi tướng biến mất, đổi lại chính là một loại bạo liệt cuồng. Lao có đầu, suy đoán của chúng ta là rất đúng, cắn nuốt thứ hai đối với nghiệp hỏa sau đó, quả nhiên để cho ta đột phá trung cực nhiên thần trạng thái giam cẩm, tiến giai đến sơ cấp thần viêm trạng thái, về sau ta đây riêng là Hỏa Linh thể tu vi, cũng đã là địch nổi tiên đại cảnh linh hoàng. Dạ Tinh Hàn kích động nói qua, tại trên người hắn vu lủi hỏa long đột nhiên từ hông phía sau chui ra, mở ra miệng rộng phun ra một cái hỏa diễm đến Hòa diễm kịch liệt cuộn cuộn, thiêu không gian đều nhanh gặp. Ngay tại vừa rồi, tiểu Ám đem nghiệp hỏa thôn vệ hoàn tất, có thể hắn cuối cùng đã nhận được cái này công nghiệp hỏa lực lượng. Linh Quyết cười nói, bởi vì cái gọi là phía đông không sáng phía tây sáng, tuy rằng tiến giai tạo hóa cảnh chẳng biết tại sao kém một chút như vậy, nhưng mà cuối cùng tại hỏa linh thể trên việc tu luyện có chỗ đột phá, lần đi ly thiên cung lại thêm nhất trọng thủ đoạn. Chương 831, Phun Gia nuốt vào lục giai. Chương 831, Phun Gia nuốt vào lục giai. Còn có một tin tức tốt, trên mình Bá đạo hỏa diễm thu liễm, dạ tinh hàn khôi phục trạng thái bình thường về sau, thân thể từ không trung rơi xuống. Hán tay trái mở ra, trong tay hất động hiện ra đó là tử kim tiểu hồ lô diễn biến hất động, có thể phun ra nuốt vào người khác công kích chính mình dùng. Lúc này lòng bàn tay hất động lớn hơn một vòng, hàm ẩn phun ra nuốt vào chi lực so với trước kia càng mạnh hơn nữa. Tử kim tiểu hồ lô lại thăng giai rồi hả? Linh quốc cười hỏi. Dạ Tinh Hàn nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu Ám, mỉm cười gật đầu nói, không sai, Thanh Hoàng cùng Nhị Hoàng tử không thể bỏ qua công lao, kia bắt được tinh thổ chi lực, lại để cho tử kim tiểu hồ lô phun ra nuốt vào chi lực đạt tới lục giai. Về sau chỉ cần là lục giai cùng lục giai trở xuống hủn kỹ công pháp, cũng hoặc là thần bảo chờ năng lượng công kích cũng có thể bị ta phun ra nuốt vào. Đã có tiểu ám, thật làm cho người bất lo. Tại cảm nộ không gian chi lực lúc, liền thay hắn hoàn thành đối với nghiệp hỏa cùng tinh thổ chi lực thôn vệ. Hơn nữa có vẻ như tiểu ám thôn vệ tốc độ, so với trước đây hoàn toàn thể hồn tướng lúc nhanh một mạng lớn. Linh cốt một hồi cảm khái. Nhớ ngày đó ngươi mới từ Lục Vĩ Hỏa Hồ chỗ đó đạt được Tử Kim Tiểu hồ lô, Tử Kim Tiểu hồ lô chỉ có thể phun ra nuốt vào tam giai. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Tử Kim Tiểu hồ Lâu ngay tại trong tay ngươi trưởng thành đã đến phun ra nuốt vào lục giai, tốc độ cực nhanh, chân thân nhanh đến làm cho người tức luận ruột. Dạ Tinh Hàn đắc ý hít mũi một cái lại nhiều nhất trọng thủ đoạn, đối chiến tần tuyết nhu lại thêm một tia hy vọng. Hay là trước tỉnh táo ta, đừng cao hứng quá sớm. Linh cốt lại cho Dạ Tinh Hàn tạt một chậu nước lạnh. Mặc dù ngươi tiến giai sơ cấp thần viêm trạng thái, từ kim tiểu hồ lô cũng phải lấy tiến giai, nhưng đối với chiến tần tuyết nhu vẫn có cảnh giới trên lệnh một nhặng thương. Có thể hay không đánh thắng tần tuyết nhu, mấu chốt vẫn còn là ngươi có hay không có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Dạ Tinh Hàn gật đầu, rất nhanh tỉnh táo lại. Linh cốt có chút lo lắng, lại nói: "Tinh Hàn, cá tính của ngươi ta rõ ràng nhất, luôn luôn trầm ổn lý trí, không làm xúc động cũng có nắm chắc sự tỉnh. Ta làm bạn ngươi đến bây giờ, Rất nhiều chuyện đều không cần ta lo lắng. Nhưng lúc này đây đối mặt Tần Tuyết Nhu, ngươi là có phải có ta xúc động cấp tiến với ta rồi? Dạ Tinh Hàn không nói gì. Linh Cốt tiếp tục nói, nhất năm thời gian bế quan, vốn cho là ngươi vô cùng có khả năng đột phá đến tạo hóa cảnh. Một khi tiến giai tạo hóa cảnh, có thể triệu hoán cốt giới thông linh quyển trụ trong đệ tam tòa thạch tháp bên trong chiến đấu sinh linh, một vị thái hư cảnh cường giả. Khi đó, ngươi tử không cần sợ hãi Tần Tuyết Nhu. Ta tuy rằng biểu hiện ra không muốn làm cho ngươi ỷ lại cốt giới thông linh quyển trụ, nhưng kỳ thật minh bạch, đây là ngươi duy nhất có thể đánh bại Tần Tuyết Nhu thủ đoạn cũng là căn cứ vào điểm này, ngươi nguyên bản đối với ly Thiên Cung cấp tiến thái độ, ta cũng không nhiều lời. nhưng ngươi rồi gần trong gang tấc tiến giai thất bại, để cho ta không mở miệng không được hỏi một câu. nếu như cuối cùng này mười ngày vẫn không thể đột phá đến tạo hóa cảnh, ngươi làm thực còn muốn đi ly Thiên Cung sao? Dạ Tinh hàn không khỏi thần sắc ngưng trọng một phần. hắn hiểu được Linh Quyết ý tứ, dù là tâm tình cao cỡ nào phát triển sụp sôi, vừa đền bù không được cảnh giới chênh lệnh. một khi Tần Tuyết Nu đột phá đến Thái hư cảnh, lấy hắn tiên đại cảnh cựu trọng thực lực, hầu như không có khả năng chiến thắng. mặc kệ trước đây đối với Thạch Hoàng cùng hoắc khí tật đám người hô lên cỡ nào trần phẫn nhân tâm lợi nói đều không cải biến được địch cường mình yếu trạng thái hiện tại sau cùng lý trí hợp lý nhất lựa chọn là muốn biện pháp tạm lánh tần tuyết lưu phong mang không muốn chính diện ứng chiến hiện nay hầu như đã chạm tới tạo hóa cảnh cánh cửa đợi một thời gian nhất định có thể đột phá chớ chú chi lực kỳ hạn còn có thời gian hoàn toàn có thể đợi sau khi đột phá lại cùng tần tuyết lưu cứng rắn khi đó có năm chắc hơn cũng là càng hợp lý cách làm mỉm cười dạ tinh hàn mở miệng nói lão có đầu hay vẫn là ngươi hiểu rõ ta à vừa bắt đầu ta chế định hai cái kế hoạch một khi nhất năm chi kỳ thuận lợi đột phá đến tạo hóa cảnh vậy dựa theo kế hoạch tìm tới ly thiên cung đi trực tiếp bị diệt ly thiên cung. Một khi nhất năm sau đó không thể đột phá đến tạo hóa cảnh, lấy thủ đoạn của ta chỉ cần muốn tránh đứng lên, cam đoan Tần Tuyết Nhu cũng không cách nào tìm được ta, chớ nói chi là giết ta. Có thể cuối cùng, ta cải biến ý tưởng. Tại Thạch Quốc trải qua để cho ta làm quen rất nhiều người, Bùi Tổ Giao, Thạch Yên, Diệp Vung Non, Thạch Hoàng cùng Ngọc Dĩnh con Trở. Còn có mới vừa thành lập giã môn. Bây giờ ta đã vô pháp làm được vô lo lắng một thân một mình. 29 ngày Tần Tuyết Nhu xuất quan, đến lúc đó mặc dù ta không đi tìm Tần Tuyết Nhu, Tần Tuyết Nhu cũng sẽ cùng sát hoàng tới tìm ta. Đến lúc đó Dạ môn thậm chí toàn bộ thạch Quốc đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Ta không thể tránh. Nếu như không thể tránh, còn không bằng chủ động xuất kích, đem chiến trường bày ở Viễn Ly Thạch Quốc Ly Thiên Cung, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Nghe xong Dạ Tinh Hàn mà nói, Linh Cốt trầm mặt xuống. Người có biết, thành lập thế lực đã thành Dạ Tinh Hàn dạng buộc. Lấy Dạ Tinh Hàn tính tình, muốn làm được tuyệt tình vô tình, thật rất khó khăn. Ngươi vừa đừng quá lo lắng. Dạ Tinh Hàn đột nhiên giọng nói vừa chuyện, nói ra, ngươi hay vẫn là hiểu rõ ta nhất, mặc dù ta không thể đột phá đến tạo hóa cảnh, cũng sẽ không lóc đến chỉ bằng mấy phần nhiệt huyết ý chí chiến đấu liền đi lấy trứng chọi đá lên ly thiên cung trước, ta còn có một lá bài tẩy. Nếu như giờ phút này cùng ngươi mở rộng nội tâm, cũng làn nên dùng đến cái này tấm áp chủ bài rồi. Dạ tinh hàn mãnh liệt quay đầu lại, nhìn tiểu ám một cái. Tiểu ám ngầm hiểu, trở về dạ tinh hàn thân thể, thu tiểu ám sau đó, dạ tinh hàn rời khỏi hồn nguyện ra trọng giới bí cảnh, trở lại huyệt động phía sau thả người nhảy lên, lấy độn thổ chi thuật bắt đầu lên ẩn nấp. Với cái gia hỏa này, dấu thật sự là quá sâu. Trong ý thức linh quất, bất mãn thì thầm một câu. Một lát sau, dạ tinh hàn lặn ra mặt đất, triển khai hồn dược bay vô ích mà đi. Chỉ chốc lát, đi tới khuê tinh tông. Tinh hàn. Nam ở xích đu lên Thạch Kiên, thấy Dạ Tinh Hàn một khắc này, hô một cái nhảy dựng lên. Người trưởng lão này đem, thật sự là đủ thoải mái. Nhìn xem nhảy lên Thạch Kiên, Dạ Tinh Hàn cười cười. Thạch Kiên đứng lại sau đó, trên mặt vẻ mừng rỡ lập tức đổi lại ưu ái. Hắn hừ một tiếng nói, ta là nhàm chán thoải mái, ngươi với cái gia hỏa này hiện tại thật sự là trên mông đít mọc gai tiểu ong mật đồng dạng, bận biệu đều nhanh quên ta cái này lão bằng hưu. Khùng khùng. Dạ Tinh Hàn tượng trưng ho khan vài tiếng, che giấu lung túng. Nói là lung túng, kỳ thực càng hổ thẹn. Thật thòi hắn cả ngày đỡ đòn Thạch Kiên danh hảo cũng rất thời gian dài không thể cùng Thạch Kiên một mình gặp mặt, hảo hảo tự ôn chuyện. Ta đã quên người nào, cũng không có thể đã quên ngươi. Dạ Tinh Hàn tiến lên ôm Thạch Kiên vào vai, cười nói, "Buổi tối hôm nay ta mời ngươi uống rượu, ta và ngươi huynh đệ hảo hảo tâm sự." Vương lòng một chút. Thật. Thạch Kiên vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm vào Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn chủ đề nhất chuyện, "Buổi tối ta mời ngươi uống rượu, ngày mai giúp ta làm một chuyện." "Ta cái kia đi." Thạch Kiên đẩy ra Dạ Tinh Hàn, nhảy dựng lên nói ra, "Ngươi với cái gia hỏa này thật sự là không có lương tâm, ta liền nói ngươi có thể vô duyên vô cớ mời ta uống rượu." cảm Tinh là chôn cho con gà chúc Tết, không yên lòng. Ngươi xem lời này của ngươi nói." Dạ Tinh Hàn đột nhiên giơ tay phải lên, giang hai tay trưởng năm ngón tay. "50 vạn kim tệ, coi như là phí dịch vụ, như thế nào đây?" Hắn hiện tại chính là nhiều tiền. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến." Thạch Kiên liếc mắt nhìn, mấy phần do dự. Dạ Tinh Hàn mạnh liệt thu hồi nắm tay phải, thở dài một tiếng quay người. "50 vạn kim tệ cũng không muốn, vậy ta còn đi tìm Diệp Vong Nôn, lại để cho Diệp Vong Nôn lợi nhuận số tiền này đi." "Đợi một cái." Gặp Dạ Tinh Hàn muốn đi, Thạch Kiên sải bước xông lên, ôm Dạ Tinh Hàn bà vai. Diệp vô ngôn thế nhưng là tông chủ, giống như ngươi bận điệu, không có công phu lợi nhuận tiền này. Ai bảo ta là hôn tạp tương trong mì thêm diễm, rảnh rỗi hoàng đâu rồi, tiền này hãy để cho ta đến lợi nhận đi. Ai? Dạ Tinh Hàn giả bộ như bất đắc dĩ bộ dạng. Vậy khổ cực rồi, làm phiền ngươi ngày mai giúp ta đi một chuyến." Thạch Kiên hiếu kỳ hỏi, "Đến cùng để cho ta đi làm cái gì?" Dạ Tinh Hàn tay phải mở ra, hồn rối lóe lên. Nhất khối phù bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay phía trên. Chương 832, Tiểu Ma Vương. Chương 832, Tiểu Ma Vương. Buổi tối một bữa tiệc, Dạ Tinh Hàn khó được vui lòng một lần cùng Thạch Kiên hai người uống là kể vai sát cánh, tẩy bỏ chân tại Quy Tinh Tông hậu viện thiêu vũ. Sáng sớm ngày hôm sau, hai quả thanh thể đan xuống dưới, hai người lập tức tỉnh rượu. Thạch Kiên cầm lấy Dạ Tinh Hàn phù bài, lặng lẽ rời khỏi Quy Tinh Tông, đi hoàn thành Dạ Tinh Hàn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Mà Dạ Tinh Hàn lần nữa trở lại Dạ Môn Thư Viện, tiếp tục cuối cùng Cựu Thiên bế quan. Cựu Thiên phía sau, tháng mười 23 ngày, ai? Thở dài một tiếng, Dạ Tinh Hàn thất vọng mở to mắt. Cuối cùng bế quan, hay vẫn là không thể tiến giai tạo hóa cảnh? Quả thực kỳ quá thầy quái gì vậy? Rõ ràng đã chạm tới tạo hóa cảnh cánh cửa. Còn kém cái này Lâm Môn một cước cảm giác, vì cái gì liền chậm chạp không thể đột phá đâu. Được rồi. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Còn có sáu ngày thời gian chính là tần tuyết nhu suất quãng này, cũng là mang quốc đế quốc đại điện này, chỉ có thể lấy tiên đại cảnh cửu trọng cảnh giới xong một chuyến ly thiên cung. Dạ Tinh Hàn đứng dậy về sau, rời khỏi hồn nguyệt. Ra trọng giới bí cảnh trở lại địa hạ huy động, lấy độn thổ chi thuật lên ẩn nấp mà ra. Đó là xảy ra chuyện gì vậy? Đang muốn đi nghị sự đại điện tìm hoắc khí tận, Dạ Tinh Hàn lại thấy cách đó không xa dự viên, một mảnh hỏa quang còn có khói đen mù lên. Cháy rồi sao? Mọi người nhanh lấy nước tứ hỏa dược viên đệ tử rối loạn bộc tại, nho nho buôn tàu cứu hỏa, nấu cơm rồi hả? trong lòng buồn bực đến cực điểm, dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, dạ vương dược triển khai, hô một cái bay thẳng dược viên mà đi. to như vậy tông môn, vô số tu luyện đệ tử, nấu cơm, quả thực khôi hài. mới vừa bay đến dược viên phía trên, dạ tinh hàn liền thấy luyện đan thất tài liệu phòng cùng với một loạt dược viên đệ tử ký túc xá, một người tiếp một người được chứ rồi. ngay tiếp theo trong sân gieo trồng hơn mười mẫu dược điển, cũng đều nổi lên hỏa. hắt hắt, hào hào chơi. dạ tinh hàn đang lúc nhủ mày, lại nghe đến trong ngọn lửa truyền đến một tiếng tiểu hải tử tiếng cười hắn lúc này thi triển dạ nhãn xuyên cự, xem qua hỏa quang nhìn qua, chỉ thấy một người mặc hồng cái yếm cởi chuồng tiểu đậu đinh, một bên vui sướng mà cười cười, một bên hé miệng phóng hỏa. ông tiểu lâm nhìn rõ ràng tiểu đậu đinh bộ dáng, dạng tinh hàn chấn động, chắc không được nhiều như vậy dược viên đệ tử đều diệt không được hỏa. nguyên lai là tiền tiểu tử này kéo dài không ngừng mà tại phóng hỏa, thật không hổ là nghiệp hỏa hải tử, thiên sinh sẽ phóng hỏa. thật không hổ là thần anh, mười ngày không thấy mà thôi, tiểu gia hỏa chẳng những đã sẽ đi bên nói, còn có thể lịnh ngỡ phóng hỏa. song đời dược viên bị tiêu hủy, khúc trưởng lão biết đánh chết chúng ta. Một vị dược viên đệ tử bưng chậu nước, tuyệt vọng hô hảo. Trong chậu nước thủy, căn bản tới bất diệt biết phun lửa âm tiểu lâm. "Tiểu tổ tông, nhanh im miệng, đừng phun ra." Mấy vị khác dược viên đệ tử dứt khoát không hề kính hỏa, mà là quỷ gối đại hỏa bên ngoài kêu rên thảm cầu. Hắn hiển nhiên bởi vì âm tiểu lâm đưa tới lửa cháy sự kiện, đã không phải là lần thứ nhất. "Sẽ không, ta sẽ phải thiêu. Dược viên đệ tử càng là khẩn cầu, âm tiểu lâm ngược lại càng đắc ý, phóng hỏa phun lợi hại hơn. Lệnh ngậm cũng muốn có một hạn độ. Thấy như vậy một màn, Dạ Tinh Hàn tức khắc có chút tức giận. Hắn vỗ cánh lao xuống, thân thể đứng ở đại hỏa phía trên. Tay phải vung lên, trên mình nghiệp hỏa như ẩn như hiện, lập tức nghiêm nghị vừa quát, diệt, hô, bạo liệt hỏa diễm, trong ngay mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh cháy đen kiến trúc. Là môn chủ, dược viên đệ tử nhận ra dạ tinh hàn, kích động ngoài lập tức thỉnh tội. Môn chủ đại nhân, chúng ta trông giữ dược viên thất trách, xin ngài trách phạt. Không phải là các ngươi sai. Dạ tinh hàn nhanh trầm trầm âm tiểu lâm, đối với thỉnh tội dược viên đệ tử cũng không có trách phạt ý tứ. Tạ môn chủ đại nhân, mấy vị dược viên đệ tử như chút được gánh nặng lễ bái. Tiểu đậu đinh em tiểu lâm thở phì phì chạy ra cháy đen kiến trúc. Một tay chỉ vào Không Trung Dạ Tinh Hàn nói, ngươi thật to gan người, vì cái gì dập tắt ta hỏa? Dập tắt ngươi hỏa? Ta còn muốn đánh còn ngươi. Dạ Tinh Hàn bay thấp âm tiểu lâm trước người, một phát bắt được âm tiểu lâm đem quay người đặt tại chân trái của mình phía trên, tay phải bàn tay hung hăng mà tại âm tiểu lâm trên mông đít đùng đùng đánh. Mới 10 thiên tiểu thí hải, thằng nào cho mày lá gan cho ta phóng hỏa, xem ta không đập nát cái mông của ngươi. Hỏng, chẳng phân biệt được niên kỷ. Tiểu hài tử thân phận, không phải phạm sai lầm cây dù bảo vệ. Tiên tiểu tử này nếu xem không tốt, mai sau tuyệt đối muốn dẫn suất nhiều loạn đến. Ô ô thả ta ra. Âm Tiểu Lâm bị đánh đích khóc lớn chú lên, nhưng mà Dạ Tinh hàn trên tay liên tục đùng đùng chơi liều đánh. Sư mẫu, mau tới cứu ta! Theo Âm Tiểu Lâm một tiếng la lên, Ngọc Lâm Nhi từ trên trời giáng xuống, nàng xem một cái bị thiêu hủy dược viên, cũng không khỏi được thật sâu như mày, cuối cùng cũng không ngăn trở Dạ Tinh hàn. Đùng đùng. Ai ơi ba. Ô ô. Một lát sau, hoắc khí tật đám người chạy đến, bắt đầu tổ chức xây dựng lại dược viên. Bờm mông đỏ bừng Âm Tiểu Lâm, gục ở chỗ này ô ô khóc. Ngọc Lâm Nhi vẻ mặt sầu khổ đối với Dạ Tinh Hãn nói, Tinh Hãn ca ca, tên tiểu tử này thật thật thần kỳ. 3 ngày sau liền bước đi như bay, 5 ngày phía sau liền hoàn toàn học xong nói chuyện, từ ngày thứ 6 bắt đầu liền bốn phía phóng hỏa gây chuyện, đem một ít cảnh giới thấp đệ tử bỏng. Mấy ngày nay ta đối với hắn nghiêm thêm trông giữ, ngay tại vừa rồi, tên tiểu tử này nói muốn ăn nam lâm quả hồng đem ta lừa gạt đi, lại chạy đến dược viên sông xuống đại họa. Đối với cái này cái tiểu gia hỏa, ta cũng nhức đầu có chút không biết làm sao. Nghe xong Ngọc Lâm Nhi mà nói, Dạ Tinh Hàn càng là nổi giận. Tên tiểu tử này, quả thực là cái hôn thế ma vương. Hắn manh liệt quay đầu lại, mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn nằm sắp lấy kêu rên âm tiểu lâm. Chỉ là một cái ánh mắt, tiểu gia hỏa nhất thời dừng lại tiếng khóc. Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, "Âm Tiểu Lâm, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta chính là sư phụ của ngươi dạ Tinh Hàn. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn là dám can đảm gây chuyện không nghe lời, ta nhất định không nhẹ tha cho. Đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ ta tiểuu cũng không động tới ngươi, nếu là thật làm ra đột phá điểm mấu chốt sự tình, ta nhất định lưu lại cho ngươi một cái sống không bằng chết lúc nhỏ." "Sư phụ ta sai rồi, cũng không dám nữa." Âm Tiểu Lâm vội vàng nhu thuận cầu xin tha thứ, cũng tại trong nội tâm chính đối với nói, chờ hắn tu luyện đã vượt qua sư phụ Già Tinh Hàn, nhất định đánh sư phụ bờ mông báo thù. Còn muốn đánh ta bờ mông báo thù. Âm Tiểu Lâm mới vừa đã có cái này ý muốn, đã bị Dạ Tinh Hàn lần nữa bắt lại đặt tại trên chân trái. Sau đó, lại làm một hồi đánh tơi bời. Sư phụ ta không dám rồi, cũng không dám nữa. Âm Tiểu Lâm thật sự sợ, cái này sư phụ có chút yêu nghiệt, thậm chí ngay cả tự mình nghĩ cái gì cũng biết. Hôm nay nhất định khiến ngươi trưởng cái chi nhớ. Dạ Tinh Hàn vạn vạn không nghĩ tới, lần thứ nhất sử dụng độc tâm đồng, biết dụng tại trên người Âm Tiểu Lâm. Cái này chỉ có 10 ngày đại tiểu nhân tiểu gia hỏa, thật sự là một thân ngược lại cốt, phải bị đánh một trận, một lần cho hắn quản lý dễ bảo. Ngọc Lâm Nhi tựa đầu chuyển tới một bên, không dám nhìn Âm Tiểu Lâm cái này tiểu ma vương. Chỉ sợ chỉ có Dạ Tinh Hàn có thể trị. Một lát sau, thằng đến đọc không đến âm tiểu Lâm tiếng lòng ở trong cung phụng, Dạ Tinh Hàn mới ngừng lại được. Tuy rằng đánh chính là tàn nhẫn, nhưng hắn biết rõ, lấy thần anh thể phách, tuyệt đối không có gì đáng ngại. Về sau còn lịch ngầm sao? Ngọc Lâm Nhi liếc nhìn âm tiểu Lâm sưng đỏ bầm mông, không đành lòng mà hỏi. Cũng không dám nữa. Âm tiểu Lâm ồ ồ khóc, nhu thuận đáp lời. Đi, sư mẫu dẫn ngươi đi bôi thuốc. Ngọc Lâm Nhi dắt âm tiểu Lâm bàn tay nhỏ bé, đã đi ra dược viện. Hoắc trưởng lão, mời 10 trưởng lão nghị sự đại điện. Đánh xong âm tiểu Lâm Dạ Tinh Hàn triển khai Dạ Vương dược bay cao. Đối với Hoắc Khí Tật sau khi ra lệnh bay thẳng nghị sự đại điện mà đi. Chương 833. Hoàn Nguyệt Tông sứ giả. Chương 833, Hoàn Nguyệt Tông sứ giả. Thu thập không bất lo thần anh em tiểu lâm, Dạ Tinh Hàn bắt đầu chuyên tâm tại chính sự. Cùng Hoắc Khí Tật chờ 10 vị trưởng lão bí mật triệu khai một lần cuối cùng hội nghị, định ra rồi đi đến Ly Thiên cung người chọn lựa. Dạ Tinh Hàn dẫn đội, 10 trưởng lão toàn bộ đi theo. Trừ lần đó ra, còn có Hoắc Khí Tật đã qua 1 năm tỉ mỉ chọn lựa cùng huấn luyện 200 danh tinh anh đệ tử, đừng nhìn nhân số không nhiều lắm, nhưng mà cái này 200 đệ tử lại chiến lực không tầm thường. Ngoại trừ thân thể chiến lực bên ngoài, Cái này 200 đệ tử còn học xong tam bọc tại đại trận, một khi hợp lực bảy trận, uy lực thập phần cường đại. Ngày thứ hai, Diệp Vông Nôn tìm tới đây. Biết rõ dạ tinh hàn lập tức lên đường, hắn chủ động xin đi dết giặc trợ chiến, cũng từ Khuy Tinh Tông trong chọn lựa 200 tinh anh đệ tử đi theo chiến. Suy đi nghĩ lại, dạ tinh hàn đã tiếp nhận Diệp Vông Nôn hảo ý lần đi Ly Thiên Cung là một trận đại chiến hỗn chiến, dạ môn cùng Khuy Tinh Tông 400 đệ tử có thể phát ra nổi kiểm chế Ly Thiên Cung đệ tử tác dụng đệ tam thiên, dạ tinh hàn chuyên môn trở lại quốc sư phủ. Mục đích của hắn, nói là dùng hùng đại trợ chiến. Hùng đại thân là tạo hóa cảnh cương giả, Nếu có kia trợ chiến, là được nhiều một phần nắm chắc. Hùng đại do dự thật lâu, cuối cùng đáp ứng Dạ Tinh Hàn xuất chiến. Chỉ bất quá hai người đạt thành ước định, một khi tình thế cực kỳ bất lợi, cũng hoặc là Dạ Tinh Hàn chết trận, hùng đại tùy thời có thể lảo đậu. Ngày thứ tư, tháng 12 26 ngày. Trên cơ bản đã chuẩn bị thỏa đáng, Dạ Tinh Hàn chỉ chờ cái cuối cùng nhân, cái kia chính là Thạch Kiên. Một khi Thạch Kiên mang về lớn nhất cái kia tấm át chủ bài, có thể tùy thời xuất phát. Tính toán thời gian, Thạch Kiên không sai biệt lắm nên trở về đã đến. Có thể chờ, chờ, Thạch Kiên không đợi đến, lại chờ đến ngoài ý muốn chi khách. Khởi bẩm môn chủ Cổ Hoang Quốc Hoàn Nguyệt Tông Ngoại môn trưởng Lão Quý Nhất Bá cầu kiến. Dạ Tinh Hàn đang tại nghị sự đại điện nói chuyện với Hoắc Khí Tận, có đệ tử vào cửa bấm báo. Hoàn Nguyệt Tông Ngoại môn trưởng Lão, Dạ Tinh Hàn một hồi buồn bực. Nếu nhớ không lầm, Uy Ước Nam cùng với Đinh Y Lệ Mạn, giản ngưng chính là Hoàn Nguyệt Tông người Đinh Y Lệ Mạn cùng giản ngưng tuy rằng nhận thức hắn, nhưng mà lúc ấy hắn là lấy dịch dung giả thân phận gặp nhau, đối phương có lẽ không biết hắn chân thực thân phận. duy nhất biết do hắn chân thực thân phận Uy Ưng Nam, tuyệt sẽ không bại lộ bí mật của hắn. Nói cách khác, Quý Nhất Bá này đến không có quan hệ gì với hắn. Vậy vừa rồi cái gì, đối phương không xa vạn dặm mà đến? đến cùng cần làm chuyện gì? Đang lúc Dạ Tinh Hàn buồn bực chi tế, hoặc khí tật lại mở miệng nói: "Môn chủ, nếu ta không có đờ sai, cái này quy nhất bá hẳn là hướng về phía Âm Tiếu Lâm mà đến. Trước đây ngươi bê quan, có bao nhiêu gia tông môn đến viếng thăm, lấy các loại tài nguyên đổi lấy Âm Tiếu Lâm, đều bị ta cử tuyệt. Sau đó ta thả ra lời nói đi, nói rõ Âm Tiếu Lâm đã bị môn chủ thu làm đệ tử, tuyệt sẽ không đem Âm Tiếu Lâm giao ra đi, đến tiếp sau mới không có mặt khác tông môn lại đến đây." Xem Trừng Hoàn nguyệt tông cũng không cam lòng, còn muốn lấy lấy đế quốc tông môn thân phận, đến đòi hỏi Âm Tiếu Lâm. Dạ Tinh Hàn liên tục gật đầu, Hoắc khí tật suy đoán vô cùng có khả năng, thật sự là không nghĩ tới. Âm tiểu lâm cái này tiểu ma vương, ngay cả đế quốc đại tông môn đều hấp dẫn tới đây. Thần anh uy danh quả thực cường đại, đem hoàn nguyện tông khách nhân mời vào tiếp khách điện. Dù sao đối phương là đế quốc tông môn trường lão, hơn nữa quy ức nam cái này trọng quan hệ, dạ tinh hàn chuẩn bị lấy lê đại chi tiếp khách điện, dạ môn chuyên môn nên đón khách quý chi điện. Dạ tinh hàn mang theo hoắc khí tật cùng một chỗ, trước tiên đi tới xa hoa tiếp khách trong điện. Chỉ chốc lát tại một vị tông môn đệ tử dưới sự dẫn dắt một thân áo đỏ mấy phần xinh đẹp quý nhất bá cùng một thân váy tím vẻ mặt tràn đầy lãnh nạo giàn ngưng cùng một chỗ tiến vào tiếp khách điện thấy quen thuộc giàn ngưng dạ tinh hàn bất động thanh sắc một cái cảm giác lập tức đã có quý nhất bá cảnh giới tiên đài cảnh bắt trọng cảnh giới coi như cũng được chỉ bất quá cái này một thân trang phục quả thực lại để cho dạ tinh hàn không thích thân là nam nhi bảy thượng lại ăn mặc nữ nhân áo đỏ cử chỉ nhấc chân ở giữa một thân nữ khí nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là cái nữ nhân tại hạ dạ môn môn chủ dạ tinh hàn khách quý đến đây không có từ xa tiếp đón mong rằng rộng lòng tha thứ Tuy rằng trong lòng đối với Quý Nhất Bá thập phần xem thường, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là khách khí thi lễ một cái. Quý Nhất Bá cười khẽ gật đầu, cũng không có hoàn lễ, mà là mấy phần ngạo mạn mở miệng nói: Dạ môn chủ khách khí, tại hạ cổ hoàng quốc Hoàn nguyễn tông ngoại môn trưởng lão Quý Nhất Bá, bên cạnh vị này chính là Dạng Ngưng. Gặp qua Dạ môn chủ, lãnh đạo Dạng Ngưng ngược lại là hoàn lễ, Quý Nhất Bá cao ngạo, lại để cho Dạ Tinh Hàn tức khắc không vui. Hắn cố nén tâm tình, làm ra mời tư thế. Quý trưởng lão, Dạng Ngưng cô đương mời ngồi vào, mấy người ngồi xuống sau đó, cha thủy từ trước đến nay, Dạ Tinh Hàn vừa không quanh co lẩm lẩm, trực tiếp mở miệng hỏi. Quy trưởng lão, không biết vạn dặm mà đến, cần làm chuyện gì? Sảng khoái, tay phải một chương, chén trà trực tiếp bay thấp quý nhất bá trong tay, hắn khẽ cười nói, nghe nói Dạ Môn được nhất thần anh, nhà ta tông chủ biết được việc này về sau, đặc biệt mệnh ta đến đây, mời Dạ Môn chủ đi cái thuật tiện, đem thần anh giao cho ta hoàn nguyệt tông, cũng coi như cho Dạ Môn cùng hoàn nguyệt tông kết cái thiện duyên. Quả như hoắc khí tật suy đoán, quý nhất bá này đến đúng là vì thần anh. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, thần anh ta đã thu làm đệ tử, chuẩn bị bản thân dạy dỗ, cũng không có giao cho mặt khác tông môn ý tứ, quý trưởng lão khả năng muốn một chuyến tay không rồi. Hú một ngụ trà. Quý Nhất Bá nhìn cũng không nhìn Dạ Tinh Hàn, mấy phần khinh miệt nói, xem ra Dạ Môn Chủ cũng không phải là người thông minh, thần anh là bực nào có một không hai chi tài, tại một cái chưa hầu quốc tiểu tông môn lớn lên, chẳng phải là mai một bực này có một không hai thiên tài. Hoa Nguyệt Tông thân là cổ Hoang Quốc đại tông, toàn bộ Đông Phương Thần Châu hạng nhất hạng nhì đại tông mới có năng lực khai phát xuất thần anh tiềm năng, là hồn tu thế giới bồi dưỡng một vị tương lai cường giả. Dạ. dạ Môn Chủ, người phải có tự mình biết rõ, đừng chậm trễ thần anh, lấy ngươi năng lực có bảo bối cũng là không giữ được. Quy Nhất Bá mà nói, triệt để đốt lên Dạ Tinh Hàn lửa giận. Hán âm thanh lạnh lùng nói. Đường Đường Hoàn Nguyệt Tông, thật là khiến người thất vọng cực độ. Ta lấy lê đối đãi, ngươi lại như thế tự cho là đúng hùng hổ roa người. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nói qua, Dạ Tinh Hàn mắt lạnh lẽo trừng. Nghiệp lực đồng phát động, uy nhất ba chén trà trong tay trực tiếp nổ tung. Một chén trà thủy, rồi cho quý nhất bá vẻ mặt. Từ vừa mới bắt đầu tiểu lấy lê đối đãi, cái thằng này lại cho mặt không biết xấu hổ. Nếu như cho mặt không biết xấu hổ, vậy vật mặt. Ngươi, uy nhất bá bạo nộ dựng lên, nhìn hằm hằm Dạ Tinh Hàn, một cỗ cường đại hồn áp phóng tới Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn chậm rãi đứng dậy, lấy hồn áp phản súng mà đi hai cỗ hồn đặt ở không trung đối với sông lên chân toàn bộ tiếp khách điện mơ hồ rung rung. thân anh tuyệt sẽ không cho các ngươi hoàn nguyện tông thức thời cút nhanh lên một tiếng gầm lên dạ tinh hàn hồn áp tăng vọt trong nháy mắt áp qua quý nhất bá hồn áp vang một tiếng quý nhất bá bị chấn liên tiếp lui về phía sau tại giản ngưng nâng xuống mới đứng vững thân thể dạ tinh hàn bằng ngươi một cái tiểu tiểu nhân chưa hầu quốc tông môn môn chủ thật dám cùng đế quốc tông môn hoàn nguyện tông đối địch sao quý nhất bá khuôn mặt dữ tợn mà hỏi dạ tinh hàn một tiếng cười lạnh đương đương đế quốc tông môn trưởng lão cũng liền loại người như ngươi mặt hàng có thể thấy được cái gọi là hoàn Nguyệt tông cũng không quá đáng như vậy cúp nhanh lên nếu không thì cho ngươi vĩnh viễn ở lại đây ngươi quy nhất bá thật sự không thể tin được lấy hắn thân phận vậy mà tại một cái chư hầu quốc bị nục như thế nhưng mà dạ tinh hàn thực lực hơi cao hơn hắn có thể hắn chỉ có thể cường nuốt xuống khẩu khí này hãy đợi đấy ngươi nhất định sẽ vì ngươi hôm nay cuồng vọng trả giá vô cùng thê thảm đau đớn đại giới quăng xuống câu này lời nói tàn nhẫn quy nhất bá mang theo giản ngưng khí trùng trùng đã đi ra dạ môn chờ quy nhất bá hoàn toàn đi rồi vẻ mặt khuôn mặt u sầu hoắc khí thật im lặng đối với dạ tinh hàn nói môn chủ a môn chủ Mặc dù ngươi không muốn tống xuất thần anh, vừa không cần phải đắc tội Hoàn nguyệt tông đi, đây chính là Đế quốc Đại tông môn." Dạ Tinh Hàn khinh thường nói, Quy Đốn biết toàn bộ sự vận, từ nơi này Quy Nhất Bá trên mình ngạo mạn sẽ không khó coi ra, cái gọi là Hoàn nguyệt tông cũng không tốt đến đi đâu. "Cùng theo ta ánh mắt muốn thả lâu dài một chút, tin tưởng ta, chờ cái vài năm sau, cái gọi là những cái kia đế quốc tông môn trong mắt ngươi, cũng liền có chuyện như vậy." Chương 834. Mục tiêu. Chương 834. Mục tiêu đưa đi Quy Nhất Bá, Dạ Tinh Hàn lập tức làm an bài đem Ngọc Lâm Nhi cùng Âm Tiểu Lâm đưa vào hoàng cung, giao Từ Nghị hoàng tử Ngọc Dĩnh quan chăm sóc. Lần đi Ly Thiên Cung, đối với Dạ Tinh Hàn mà nói có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ Thạch Quốc có thể giúp đỡ bận vụ chăm sóc Ngọc Lâm Nhi cùng Âm Tiểu Lâm, chỉ còn lại có Ngọc Dĩnh Quan sau cùng tin cậy Âm Tiểu Lâm thân là thần anh tính cả thủ, chỉ sợ còn có người ngấp nghé. Giấu ở trong hoàng cung, tổng có thể an toàn một ít. Lâm Nhi, cái này một mặt cấm hồn kính tặng cho ngươi, đến một lần hộ thân, thứ hai Âm Tiểu Lâm nếu không nghe lời, cũng có thể dùng này kính nướp thuốc một chút, để tránh cái này tiểu ma vương đốt đi hoàng cung. Trước khi đi, Dạ Tinh Hàn xuất ra cấm hồn kính giao cho Ngọc Lâm Nhi đây là trước đây không lâu, hắn lại để cho tiểu ám lấy nghịch tôn phương pháp Nổ ra tứ giai thiên địa thần bảo. Bảo vật này đối với hiện tại hắn mà nói, tác dụng dĩ nhiên không lớn. Lưu cho Lâm Nhi, lại có thể khai triển trọng dụng. Ngọc Lâm Nhi tiếp nhận cấm hồn tính, chủ trừ thật lâu mở miệng nói, Tinh Hàn ca ca, không bằng để cho ta cùng ngươi đi Ly Thiên cung đi, dù là dừng lại ở Thần Dương cung ở trong cũng được. Trước đây đã đề cập qua điều thỉnh cầu này, lại bị Dạ Tinh Hàn cự tuyệt. Dạ Tinh Hàn nói, Lâm Nhi, ngươi hay vẫn là dừng lại ở Thạch quốc đi. Lần đi Ly Thiên cung tình huống hết sức phức tạp, ta cũng không cách nào cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Nhớ kỹ ta đưa cho ngươi cái kia một tia linh hồn sao? Đó là ta cuối cùng cuối cùng tẩy vào. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn cũng có một đường sinh cơ. Vì vậy, Tinh Hàn ca ca không thể mang theo ngươi, hiểu chưa? Nghe xong dạ Tinh Hàn mà nói, Ngọc Lâm Nhi yên lặng gật đầu. Mà nội tâm của nàng, càng thấp phẩm lo Âu đợi đến lúc ngày thứ 5, tháng 12 27 ngày, hay vẫn là không thể đợi đến lúc Thạch Kiên. Tháng 12 28 ngày sáng sớm, Dạ Tinh Hàn nhanh chóng tại nghị sự đại điện xoay quanh, nhưng vẫn là không có Thạch Kiên tin tức. Mà lúc này thập đại trưởng lão, 200 danh tinh anh đệ tử đã toàn bộ sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Ngay cả Hùng đại cũng đã đi vào nghị sự đại điện. Tinh Hàn. Đúng lúc này, Diệp Vung luôn vội vã mà đến. Tới cùng đi, còn có khuy tinh tông 200 danh tinh anh đệ tử, vai hùng anh phát đứng ở đại điện bên ngoài. Dạ tinh hàn tiến ra đón, nhỏ nhọt tại diệp vông nôn bên thay hỏi, như thế nào đây? Thạch kiên người kia có hay không tin tức? Thạch kiên là khuy tinh tông trưởng lão, có được khuy tinh tông thân phận lệnh bài. Trước đây cũng đã lại để cho diệp vông nôn nếm thử dụng thân phận lệnh bài liên hệ thạch kiên, nhưng vẫn không có thu được thạch kiên hồi phục. Diệp vông nôn lại nhẹ nhàng lắc đầu, không có hồi âm, hẳn là khoảng cách quá xa, vượt qua thân phận lệnh bài truyền tin phạm vi. Với cái gia hỏa này, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Dạ tinh hàn trong lòng lo lắng, những mày thầm nói, theo lý mà nói. Sớm nên trở về đại đến nha. Suy nghĩ một hồi, Dạ Tinh Hàn lúc này quyết định, không đợi, chúng ta lập tức xuất phát. Ngươi lại dùng thân phận lệnh bài cho Thạch Kiên Truyền Tin, lại để cho hắn không cần hồi Thạch Quốc, trực tiếp đi Ly Thiên Cung cùng chúng ta tụ hợp Minh Bạch. Diệp Vung luôn lập tức biến hóa ra thuộc về hắn tông chủ lệnh bài, bắt đầu cho Thạch Kiên Truyền Tin. Một lát sau, tất cả mọi người tại nghị sự đại điện bên ngoài trong sân tập kết. Dạ Tinh Hàn đứng ở bậc thang địa vị cao, tay phải vung lên trọng giới bí cảnh xuất hiện. Hắn cao giọng nói, "Chư vị, đây là một chỗ tiền bối cao nhân lưu lại bí cảnh không gian, có thể dung nạp thiên quân vận mã." lần đi ly thiên cung hung hiểm muôn phần vì xuất kỳ bất ý mời mọi người hạ mình tiến vào bí cảnh không gian từ ta mang theo mọi người lẻn vào ly thiên cung để chúng ta tại cái gọi là đế quốc đại điện phía trên cùng một chỗ bị diệt ly thiên cung giết chết tần tuyết nu lại để cho cái này đông phương thần châu đại địa bởi vì chúng ta nghịch thiên hành động vĩ đại chấn tam chấn mọi người tâm tình sụp sôi từng trận hoan hô diệt ly thiên cung sát tần tuyết nu tiến bí cảnh không gian dạ tinh hàn mở ra bí cảnh không gian thông đạo sau đó hung đại diệp vương nôn cùng với mười trưởng lão trước tiên tiến vào bí cảnh 400 danh hai tông tinh anh đệ tử theo sát phía sau, vừa toàn bộ tiến vào trọng giới bí cảnh. Chờ tất cả mọi người sau khi tiến vào, Dạ Tinh Hàn đóng thông đạo sau đó thu trọng giới bí cảnh, triển khai hồn vực bay thẳng thạch thành mà đi. Trong ý thức, Linh Cốt cười nói, trọng giới bí cảnh thật sự là thứ tốt, thoang cái đem hơn 400 người toàn bộ giấu đi. Lấy thủ đoạn của ngươi có thể nhẹ nhõm lén vào Ly Thiên Cung, đến lúc đó một kia ý thức đem những người này phong xuất, thế nào cũng cho Ly Thiên Cung đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem Trừng Tần Tuyết Nhu cái kia lão bà, Nam Mộng cũng muốn không đến ta thật sẽ chủ động đi Ly Thiên Cung sát nàng. Dạ Tinh Hàn đang phi hành ở bên trong sử dụng gia dịch hình tính dịch dung phương pháp, một cái biến hóa, lại biến thành trước đây thạch kiên bộ dáng, mà sau lưng của hắn dạ vương dực, thu đi cụ lôi xí cùng hồn dực, chỉ để lại tử vân dực. Chư lần đó ra, hắn còn dùng sa đoạn cảnh giới thủ đoạn đã ẩn tàng tu vi cảnh giới. Hắn hiện tại chỉ là một cái tiếp cảnh nhất trọng điểm tâm con gà. Chỉ chốc lát, đi vào truyền tống dịch trạng. Dạ Tinh Hàn lợi dụng giả thân phận, bất động thanh sắc truyền tống đã đến Ngạo Tuyết quốc. Tiến đến Man quốc, chỉ có thể ở Ngạo Tuyết trong nước chuyện. Tại Ngạo Tuyết quốc truyền tống dịch trạm chỗ, kiểm tra rồi thân phận văn điệp về sau, Dạ Tinh Hàn xếp hàng chưa tới một canh giờ đợi. Thành công chuyển tống đến mang quốc đô thành đỉnh nhọn thành đỉnh nhọn thành, thành như kỳ danh. Tất cả kiến trúc đều là nhọn, như là từng cái một đứng ở trên mặt đất âm. Hung Vĩ thành có một cố cương thiết vẻ âm trầm cảm giác. Thật nhiều người, xem ra đều là chạy ngày mai đế quốc đại điện mà đến. Thuận theo đám người đi ra ngoài, Dạ Tinh Hàn phát hiện chuyển tống dịch trạng thập phần náo nhiệt. Do người dày đặc, phần lớn đều là hồn tu giả. Có hoàng tộc cấm quân tại duy trì trật tự, còn có một nhóm hắc bạch áo choàng hồn tu giả thập phần đáng chú ý, những người này là Ly Tiên cung đệ tử. Dạ Tinh Hàn rất nhanh xác nhận đám kia hồn tu giả thân phận bởi vì trước đây tại lạc hồn mộ trong nguyễn cảnh gặp qua ly thiên cung thông thiên phòng cũng đã gặp ly thiên cung đệ tử vì vậy một cái nhận ra những người này chính là ly thiên cung đệ tử ta là ly thiên cung dương tử thành riêng cung kính ngồi tiếp xích tông tông chủ đại giá người bên này mời ly thiên cung đã sớm tại truyền tống dịch trạm bên ngoài chuẩn bị xong phi chu chuyên môn hộ tống người đi đến ly thiên cung ngay tại cách đó không xa hai gã ly thiên cung đệ tử đem một vị hán tử khôi ngô nên đón đi mà truyền tống dịch trạm ngoài có nhiều chiếc phi chu đợi chờ toàn bộ đều là ly thiên cung phi chu nguyên lai like ly thiên cung những đệ tử này là chuyên môn tại truyền tống dịch trạm đón khách. Dạ Tinh Hàn bất động thanh sắc, đã đi ra truyền tống dịch trạm. Tại truyền tống dịch trạm bên ngoài, thỉnh thoảng có phi chu đem Ly Thiên cung khách nhân tiếp đi. Dạ Tinh Hàn phát hiện, tất cả khách nhân trên tay đều có một phần kim sắc thiệp mời với tư cách chứng minh thân phận. Xem ra, được trước làm cho một phần thiệp mời. Ánh mắt hắn nhất chuyển, phát hiện truyền tống dịch trạm cách đó không xa, có một nhà thập phần náo nhiệt nhà trọ. Một đám áo xám kiếm tu giả, thừa lúc bảo kiếm bay thấp cửa khách sạn. Phía trước nhất đại bảo trên thân kiếm, là một cái dáng người thấp tiểu nhân mập mạc, trong ngực ôm một vị nũng nịu xinh đẹp phu nhân. Đi, tiến nhà trọ nghỉ chân một chút, chờ ăn uống no đủ lại đi Ly Thiên cung. Mập mạp ôm xinh đẹp phu nhân tiến vào nhà trọ, sau lưng bốn vị áo sám đệ tử theo sát phía sau. "Chính là ngươi rồi, mượn ngươi thiệp mời dùng một lát." Dạ Tinh Hàn lúc này khóa mục tiêu, không biết tên mập mạp. Ngươi này cảnh giới bình thường, chỉ có tiên đại cảnh nhị trọng. Nếu nắm bắt thời cơ tốt, có thể một kích mà đi ra. Chương 835. Nguy trang. Chương 835, nguy trang. Trong khách sạn. "Tông chủ, ngươi lần này tham gia Đế quốc đại điện không có mang phu nhân mà là dẫn theo ta, thiếp thân thật thật vui vẻ sao?" Cao lớn xinh đẹp phu nhân tựa ở mập lùn trên mình, thoạt nhìn hết sức khống khỏe mập lồn một tay ôm xinh đẹp phu nhân hết sức nhỏ và eo, vừa nói, đế quốc đại điện trăm ngàn năm khó gặp việc trọng đại, mang cái kia thiếu phụ luống tuổi có chồng chẳng phải là đâu buồn tông chủ mặt, hay vẫn là người xinh đẹp, trên đường có thể tiêu khiển bên ngoài, còn có thể chống đỡ mặt mũi của ta. Một hồi ta lại đi lau cái phấn tu bổ cái trang, cam đoan nhiều hấp dẫn một ít, lại để cho nam nhân khác hâm mộ tông chủ người. Xinh đẹp phu nhân khanh khách một tiếng. Bốn vị áo xám đệ tử tựa hồ đối với này thấy nhưng không thể trách, chỉ chờ cẩm canh. Khách quan đợi lâu, người đồ ăn đến rồi. Tiểu nhị bưng lên một bàn người bốn cái điểm tâm đang muốn lúc rời đi cự tuyệt lòng bàn tay tay lấy ra tờ giấy kín đáo đưa cho mập lùn khách quan đây là có người để cho ta đưa cho ngươi đưa xong tờ giấy tiểu nhị vội vã rời khỏi ồ mập lùn vẻ mặt buồn bực mở ra tờ giấy nhìn qua chỉ nhìn một cái mập lùn lập tức kinh hãi đứng lên bận điệu đối với mấy người nói các ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi ra ngoài một cái lập tức quay lại tông chủ nhanh lên trở về xinh đẹp phu nhân hô một tiếng mập lùn đã bước nhanh phóng tới nhà trọ hậu viện hậu viện góc kẽo lánh tựa hồ là cái hoa miệng bốn phía không người là ai lưu tờ giấy đi ra vừa thấy Mập lùn hồn thức triển khai, cảnh giác đánh giá xung quanh đột nhiên. Trống chân hậu viện, Dạ Tinh Hàn Lăng không hề thân. Hắn trong mắt sắc khí, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngại quá, lừa ngươi đi ra, là muốn giết ngươi." Không nói lời gì, trực tiếp động thủ. Tay phải hắn mở ra, hắc sắc đường từ lực xuất hiện ầm ầm đường từ lực tại khẽ động ở trong vận thành một cỗ, kia hình dạng giống như thanh dao găm. Chết. Dạ Tinh Hàn khẽ quát một tiếng, trong tay từ nhận bay ra, thẳng đến mập lùn cái cổ mà đi. Tốc độ cực nhanh, như là kinh hủng. Kia giao chi sắc bén, lại cắt không gian. A. Mập lùn quá sợ hãi, cuống quýt đứng đối Có thể vừa muốn sử dụng ra thủ đoạn, bên cạnh không gian đột nhiên thông suốt mở, Hùng Đại chui ra. "Xin lỗi, có ta ở đây, ngươi hay vẫn là chớ phản kháng rồi." Đã xong. Mập lùn đồng tử run lên, sinh ra tuyệt vọng. Chẳng biết tại sao, hắn như là bị định tại không trung đồng dạng, vô pháp lúc nhích. Một khắc này hắn mới hiểu được, lão giả bên cạnh là một vị đáng sợ tạo hóa cảnh cường giả ẩm. Từ nhận bay qua, mập lùn đầu bay khỏi thân thể. Dạ Tinh Hàn cùng Hùng Đại hai người phối hợp, một kích phía dưới giết chết mập lùn. "Cho ngươi nhà xác." Giếng mập lùn sau đó, Dạ Tinh Hàn lao đến, mở ra thân thể không gian đem mập lùn thi thể cùng đầu lấy đi hùng tiên bối đa tạ một câu nói lời cảm tạ dạ tinh hàn huyễn hóa ra trọng giới bí cảnh cũng mở ra thông đạo hùng đại vừa không nói nhảm gật đầu sau đó một lần nữa trở lại trọng giới bí cảnh dạ tinh hàn thu hồi trọng giới bí cảnh thân thể lói lên lợi dụng dịch hình kính dịch dung phương pháp biến thành mập lùn bộ dáng sau đó một lần nữa sử dụng sa đoạ cảnh giới làm cho mình cảnh giới rơi vào tiên đại cảnh nhị trọng này uy uy ngụy trang sau đó lại lợi dụng anh vũ biến thanh phương pháp nhiều lần điều chỉnh sau đó biến thành mập lùn âm sắc cuối cùng giải quyết hết bận dịch dung sau đó Dạ Tinh Hàn lại huyễn hóa ra mập lùn hồn giới, đi trừ hồn lực ấn ký sau đó đã tìm được kim sắt thiệp mời. Mở ra thiệp mời nhìn qua, phía trên viết: Cung Thỉnh Ngân Xả Tông Tông Chủ Xà Lớn Giang tham gia Đế Quốc Đại Điện. Từ giờ trở đi, ta chính là Xà Lớn Giang. Thu hồi thiệp mời, Dạ Tinh Hàn lập tức trở về đến nhà trọ Đại Sảnh. Vừa rồi Sở Dĩ có thể sử dụng một tờ giấy mời được Xà Lớn Giang, là lợi dụng tài nhị cùng độc tâm đồng do thám biết, Xà Lớn Giang lưng beo chính Thê mang theo Tiểu Tam đi ra ngoài, hơn nữa hết sức e ngại chính Thê. Nguyên Do lấy chính Thê danh tiếng có lời mời, lập tức đã lừa gạt chuột dạ Xà Lớn Giang đến đây gặp nhau. Tông chủ. Người đã trở về, nhanh ngồi xuống đi ăn, đồ ăn đều nguội lạnh. gặp xa lớn giang trở về, xinh đẹp phu nhân lập tức đứng dậy kéo lại xa lớn giang cánh tay. dạ tinh hàn bị vãn tập phần không được tự nhiên, lại chỉ có thể chịu được. hắn không có ngồi xuống, mà là cao giọng nói, đều đứng ăn, lập tức tiến đến truyền tống dịch trạm, tại đó có ly thiên cung đệ tử đón chào, chúng ta lập tức đi ly thiên cung. đúng, tông chủ. bốn vị áo sám đệ tử lập tức đứng dậy, chỉ có xinh đẹp phu nhân lũng liễu làm lũng nói, tông chủ, ta còn chưa ăn no, đói bụng sao? Trông thấy xinh đẹp phu nhân làm lũng bộ dạng, dạ tinh hàn chỉ cảm thấy buồn nôn đang muốn phát hỏa. Đột nhiên nhớ tới hiện tại mình là Sa Lãnh Giang, vì không bại lộ bản thân thân phận, chỉ có thể kiên trì vừa cười vừa nói, "Ta sợ Thiến tiểu mỹ nhân, đi ra ngoài bên ngoài muốn nghe lời nói, sau khi trở về ta bỏ cái kia của cái, lấy ngươi là chính thê." Một câu, nói dạ tinh hàn bản thân phạm buồn nôn, lại làm cho xinh đẹp phu nhân Sở Thiến mở cờ trong bụng. "Tông chủ, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời a." Trong nháy mắt đã quên nói khác, Sở Thiến như là Sa Đồng Dạng quấn quýt lấy Dạ Tinh Hàn, mấy người cùng một chỗ đã đi ra nhà trọ. Truyền tống dịch chậm chỗ. Dương Vũ Thành cầm lấy Dạ Tinh Hàn đưa cho Thiểm Sau khi kiểm tra cởi nói, Nguyên Lai là ngân xà tông tông chủ xa lớn Giang Tiền Bối, mau mời lên phi trù, chúng ta lập tức lên đường đi Ly Thiên Cung. Dạ Tinh Hàn thu hồi trợ mời, tại mặt khác một vị Ly Thiên Cung đệ tử dưới sự dẫn dắt, bước lên một chiếc xa hoa phi trù. Phi trù tuy rằng không lớn, thực sự có thể chứa nạp 3-40 người. Lúc này đã có 30 vị khách nhân chờ đợi thuyền đầy xuất phát. Dạ Tinh Hàn trong bóng tối hồn thức tìm hiểu một phen, tất cả khách nhân hầu như đều là hồn tu giả, hơn nữa cảnh giới không giống bình thường. Ly Thiên Cung đến cùng đều mời những người nào? Dạ Tinh Hàn âm thầm cục cục một câu, tiến vào khoan truyện. Chỉ trong mắt lại có mấy người bước lên phi chư đầy ngập khách xuất phát tại mấy cái linh hạc cùng mãnh liệt hỏa điệu dẫn dắt xuống phi Chu chậm rãi chạy nhanh cách chuyển tống dịch trạng bay về phía ly thiên cung phương hướng chư vị khách quý lần đi ly thiên cung còn có 3 canh giờ lộ trình thuyền trong khoang thuyền chuẩn bị tốt tiểu thủy ngọc phẩm chư vị có thể tại thuyền trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút phi Chu trên có 10 tên ly thiên cung đệ tử hộ tống cầm đầu đúng là dương cựu thành dạ tinh hàn vô cùng buồn chán bị sở thiến cuốn quít lấy tại phi chư lên loạn chuyển đã bay hơn một canh giờ về sau hắn nhìn đến dương cựu thành hết bận tại trên boong thuyền nghỉ ngơi tìm cái lấy cớ đuổi rồi sở thiến chuyên môn tìm được dương cựu thành Vị tiểu huynh đệ này, có thể hay không cùng ngươi tâm sự?" Dạ Tinh Hàn vẻ mặt cười ha hả bộ dạng. Dương Cửu Thành lập các hành lên nói, "Nguyên lai là xa tông chủ, là có cái gì muốn hỏi đấy sao? Tiểu huynh đệ, ngươi hắn thông minh a." Đối với Dương Cửu Thành tán dương một câu, Dạ Tinh Hàn cười ha hả mà hỏi, "Ta rất muốn biết, lần này Ly Thiên Cung đều mời người nào tham gia đế quốc đại điện? Dương Cửu Thành trả lời, "Lần này đế quốc đại điện, chẳng những là mang quốc tiến giai đế quốc phong thiện đại điển, cũng là cung chủ đại nhân đột phá đến thái hư cảnh suất qua ngày, cho nên lần này đại điển có thể nói là cửu châu chấn động thanh thế to lớn." Từ sát hoàng mời, còn lại 11 đại vương quốc chi hoàng, cùng với mang quốc phiên thuộc 9 đại chư hầu quốc chi hoàng, toàn bộ tham gia. Từ Ly thiên cung mời, mang quốc cựu đại tông môn tông chủ, 9 đại chư hầu quốc 18 đại tông môn tông chủ, tổng cộng 27 vị tông chủ toàn bộ tham gia. Trừ lần đó ra, còn có luyện dược sư hiệp hội, luyện khí sư hiệp hội, thiên cơ các trợ trọng yếu tổ chức, cũng đều được mời tham gia. Vì vậy, lúc này đây đế quốc đại điện cơ hội là Đông Phương Thần Châu gần ngàn năm đến, lớn nhất một lần buổi lễ long trọng. Nghe xong Dương Cửu thành giảng thuật, Dạ Tinh Hàn đại khái rõ ràng lần này đế quốc đại điện quy mô. Không thể không nói, trận chiến rất lớn. Chương 836 Ngũ Phong Sơn. Chương 836 Ngũ Phong Sơn. Làm rõ ràng đế quốc đại điện quy mô, Dạ Tinh Hàn trở lại truyền quan thuyền. Dương Cựu Thành trong miệng trăm ngàn năm qua Đông Phương Thần Châu lớn nhất buổi lễ long trọng, quả thực có chút tự biên tự diễn qua trương. Nhưng mà đặt ở một đám vương quốc phương diện, lần này đế quốc đại điện sát thực quy mô long trọng. Chỉ bất quá ngày mai tại nhiều như vậy mặt người tiền cùng Tần Tuyết nu khai chiến, đến xem lễ nhiều phương thế lực, liền biến thành một ít không xác định nhân tố. Nếu xuất hiện khó có thể dự đoán ngoài ý muốn, nói không chừng sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến đấu hướng đi. Tông chủ, ngươi có thể tính đã trở về, tiếp thân một người quả thực nhảm chán sao? Đang trầm tư dạ tinh hàn, đột nhiên bị sở tiến mềm mại cánh tay kéo lại, hắn hoàn hồn sau đó chỉ có thể tiếp tục tiến vào xa lớn giang nhân vật diễn kịch. Đi, ăn điểm tâm đi uống rượu. Lại đã bay hơn một canh giờ, mau nhìn, phía trước chính là Ly Thiên Cung Châu Ngũ Phong Sơn. Thuyền trong khoang thuyền, không biết người nào hô một tiếng. Khách nhân ngao ngao đi vào trên bong thuyền, nhìn ra xa Ngũ Phong Sơn to lớn, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một cái mạnh mẽ cao ngất sơn mạch, như là địa long bình thường kéo dài trăm dặm mà sơn mạch trung ương nhất chỗ là một tòa nếu như hoa nở ngũ phong núi cao hùng cư ở thiên địa giữa dạ tinh hàn bị sở thiến kéo cũng tới đến trên bong thuyền mở ra dạ nhãn nhìn về nơi xa tập trung chỉ nhìn vài lần về sau cũng bị ngũ phong sơn hùng tráng chi tư thế rung động thật là một cái nơi tốt chỉ thấy cây xanh uôn tùm tiên khí ngưng lượn quanh toàn độ ngũ phong sơn giống một đóa nở rộ hoa đẹp như nhân gian tiên cảnh bên ngoài tứ phong giống như đóa hoa bên ngoài cánh hoa xem ở giữa nhất thông thiên phong cao không lường được xâm nhập đám mây vài con tiên hạc vòng quanh đỉnh núi tại lưu vân bên trong để bay một toà phủ không ngọc trên đài đứng thẳng cao ngất sân môn Sơn môn phía trên bàn đang nằm một cái thương long, ở trên thỉnh lỉnh có Ly Thiên cung ba chưa to. Thật sự là đáng tiếc, tốt như vậy địa phương, lại bị Ly Thiên cung như vậy tông môn chiếm cứ. Dạ Tinh Hàn âm thầm thiết hận, sinh ra mấy phần ghen ghét. Như thế thanh tú chi địa, nếu là có thể hành động Dạ Môn Sơn môn hẳn là tốt. Đang lúc cảm khái, nguyên bản có lẽ yên tĩnh thế ngoại tu luyện linh sơn, lại hơn nhiều mấy phần nhân khí não nhiệt. Vô số linh tu phi chú, thỉnh thoảng tiến nhập sơn môn. Ly Thiên cung người mặc hắc bạch bào các đệ tử, kết đội thành đàn bay ra bay vào, nên đón đường xa mà đến khách nhân. Mà tại Ly Thiên Cung Di động Sơn môn cánh bắc, đối thủ đoạn chiếc hình thể khổng lồ hoàng tộc phi chu, từng cái như là xa hoa di động cung điện. Mặt mũi thực lớn, nhiều như vậy hoàng tộc phi chu. Dạ Tinh Hàn đang tại nhìn xa hoàng tộc phi chu, lại có một chiếc hoàng tộc phi chu đố. Gần trăm Ly Thiên Cung đệ tử tại một vị không biết tên trưởng lão dưới sự dẫn dắt, bằng cao lễ nghi tiến lên đón chào. Cung nên ngạo tuyết quốc băng hoàng bệ hạ. Chỉ chốc lát, băng hoàng Lãnh Khuynh quyền cùng một đám ngạo tuyết quốc chi ở cấm quân hộ vệ xuống, đi theo vị kia Ly Thiên Cung trưởng lão cùng một chỗ tiến nhập Ly Thiên Cung. Cái kia chiếc phi chu, đúng là ngạo tuyết quốc phi chu chỉ bất quá người và vật không còn hiện nay ngạo tuyết quốc băng hoàng không còn là lãnh quynh hàn mà là lãnh quynh quyền hai năm không thấy ngươi ngược lại là đã có ta hoàng giả chi khí nhìn xem người mặc hoàng bào lãnh quynh quyền dạ tinh hàn lập tức triển khai hồn thức rất xa cảm giác mà đi cái này ti tiện nam nhân hai năm trước tại người đeo mặt nạ dưới sự trợ giúp kéo lãnh quynh hàn xuống đài bản thân bước lên băng hoàng vị trí hiện nay đã triệt để ngồi vững vàng băng hoàng vị trí Hả? tiên đài cảnh cự trọng biết được thực lực đối phương về sau dạ tinh hàn quả thực giận mình hai năm trước lãnh quynh quyền cảnh giới bình thường ngắn ngủn 2 năm thời gian không ngờ kinh đạt tới tiên đài cảnh đình phong trong ý thức linh quốc nói chớ giật mình rồi ngươi này đến không phải nhằm vào lãnh khu quyền mà đến có chuyện muốn nói cho ngươi ngay tại trong sơn ẩn nấp ẩn dấu 20 mươi vạn binh hẳn là mang quốc binh mã 20 mươi vạn binh dạ tinh hẳn một hồi buồn bực đế quốc đại điện mà thôi hơn nữa tại ly thiên cung trên mặt đất cử hành lại có tần tuyết nhu vị này sắp tiến giai thái hư cảnh cường giả tổng số nghìn ly thiên cung đệ tử toa chấn sát hoàng cớ gì tại trong sơn an bài hai vạn binh sự tình ra khác thường tất có yêu nhưng lúc này hắn lại đoán không ra trong đó nguyên do đúng lúc này Phi Chu bay qua sân môn. trưởng lao Chu An Thượng dẫn đầu một đám ly Thiên Cung đệ tử rơi vào trên bong thuyền hành lễ nói: "Chư vị khách quý đường xa mà đến không có từ xa tiếp đón kính xin rộng lòng tha thứ, đã sắp xếp xong xuôi nơi ở, mời đi đến Đông Phong nghỉ ngơi, Sáng sớm ngày mai đem tại Trung Phong thông tiên phong cử hành Đế Quốc đại điện. Sau đó, Phi Chu tại Chu An Thượng dưới sự dẫn dắt rơi vào Đông Phong giữa sườn núi Đông Phong chi điện, Trung Linh tú lệ mây mù lượn quanh, san sát lầu các dựa vào núi mà kiến tạo to lớn đại khí. Mọi người xuống Phi Chu, đi vào xem ngài điện. Trong điện đã có trên dưới một nhân." Tất cả đều là tham gia Đế quốc Đại Điện khách nhân, hết sức náo nhiệt. Ồ, Sa Mật mạc, ngươi như thế nào không mang trong nhà cọp cái tham gia Đại Điện, mà là dẫn theo cái tiểu yêu tinh? Dạ Tinh Hàn đang tại bốn phía nhìn nhìn qua, đột nhiên có một vị người mặc hoàng sắc đạo bào trưởng hồ lão giả, cùng một vị phong độ tư thái ử điệu đạo cô cùng đi hướng Dạ Tinh Hàn. Trong đó đạo bào lão giả nhìn chăm chăm một cái sở thiến, mấy phần khiêu khích cười nói. Dạ Tinh Hàn không khỏi một hồi nhíu mày, nghe đối phương nói chuyện khẩu khí cùng nội dung, có lẽ cùng Sa Lớn Giang quen biết. Vì không lộ hãm, hắn lập tức thi triển động tâm đồng đối phương chỉ có tiên đại cảnh tam trọng, cảnh giới tại hắn phía dưới có thể đọc đồng tử chấp động, lúc này có đối phương tâm lời nói đồng bộ tại dạ tinh hàn trong ý thức xuất hiện. Cái này sao mà mạo, tìm nữ nhân thật xinh đẹp, nhưng mà cũng quá trắng trợn rồi. Hay vẫn là ta Lưu La Căn thông minh, tìm nữ nhân lấy đạo cô thân phận che giấu, ai cũng nhìn không ra. Đọc được đối phương tâm tư dạ tinh hàn, cuối cùng đã nắm chắc khí. Lưu La Căn, trong nhà cọp cái ta chuẩn bị bỏ, bên người sở thiến là của ta mới thế tử, ta là quang minh chính đại không có gì hay che giấu. Không giống ngươi, tìm nữ nhân còn trang phục thành đạo cô để che giấu. Hách. Khô khục. Lưu La Căn một hồi kinh ngạc, không được rồi. Sợ nhất vợ sa mập mạp lại dám nói bỏ vợ mà nói. Kinh ngạc ngoài, hắn lung túng hò khan vài tiếng. Vì ẩn giấu tiểu thiếp thân phận, Mỹ Nha bị đánh giả trang đã thành dưới tay đạo cô, không nghĩ tới bị Sa lớn giang một cái nhìn ra. Lưu La căn cười ha hả tiến lên, lôi kéo Dạ Tinh Hàn nhỏ giọng nói, "Ta và ngươi huynh đệ nhiều năm như vậy, việc này ngươi biết là được, cũng đừng trở về nói cho ta biết trong nhà vị kia." "Không có vấn đề." Dạ Tinh Hàn liên tục gật đầu, cuối cùng hồ lơ qua. Vật dĩ loại tụ, Lưu La căn cùng Sa lớn giang hai người thật sự là lưu tâm lưu, mã tâm mã. Hững, đúng lúc này, truyền đến một tiếng thú hung đáng sợ gào to như là lôi âm chấn cả tòa đại sơn đều chịu rên lên xem ngày điện vừa lung la lung lay kịch liệt đung đưa xảy ra chuyện gì vậy tân khách nhao nhao lao ra xem ngày điện Dạ tinh hàn cùng lưu la căn đi theo đám người sau đó vừa liền xông ra ngoài mau nhìn là ly thiên cung chấn sơn song thú chi nhất minh vương nô công có người nhận ra thú hống ngọn nguồn chỉ thấy một cái khổng lồ hắc sắc nô công quấn ở thông thiên trên đỉnh một vòng một vòng trở lên ba thỉnh thoảng dừng lại phun dịch chua phát ra gầm rú thông thiên phong hạng gì hùng vĩ lại bị hắc sắc nô công trở thành cây cột thật sự là vô pháp tưởng tượng hắc sắc nô công thân hình lớn đến cái tỉnh trả gì nguyệt súc còn không lùi xuống, đừng vội kinh ngạc khách nhân. Thông Thiên trên đỉnh, đống nhiên rơi xuống vô số kim sắc khe hở, bị khe hở tàn nhẫn nện vài cái minh vương nô công, tựa hồ hắn sợ hãi, gào thét chậm rãi bỏ lên xuống dưới. rất nhanh, từ Thông Thiên trên đỉnh biến mất, sau khi hạ xuống chui vào địa hạ, Thông Thiên đỉnh núi phong vừa rồi tiếng người xuất hiện lần nữa. chư vị khách quý, tại hạ Ly Thiên Cung nội môn đại trưởng lão đồ hành trông giữ bất thiện hung thú quá nhiều, mong rằng khách quý rộng lòng tha thứ. đỉnh núi bị thiên vân vật che chắn, nhìn không tới người nói chuyện bộ dáng, có thể người nói chuyện hơn nhiều mấy phần thần bí. không hồ là Ly Thiên Cung đệ nhất đại tông. Đáng sợ như thế, ngũ giai hung thú đều bị thuần phục, quả thực lợi hại. Các tân khách nhao nhao tán thưởng, bị Ly Thiên cung nội tình làm sợ. Dạ Tinh Hàn bên cạnh Lưu La Căn, cũng là sợ hai thán phục nhỏ giọng nói, Ly Thiên cung nội tình thật sự là đáng sợ, chờ Tần Tuyết Nhu sau khi xuất quan, chỉ sợ cũng muốn bước vào Đông Phương Thần Châu tất cả tông môn cấp thứ nhất bậc thang. Dạ Tinh Hàn mấy phần kinh thường, trong lòng thầm nghĩ, biết rõ hôm nay nhiều như vậy khách nhân, sao có thể trông giữ bất tiện lại để cho hung thú đi ra? Cái này đồ hành, rõ ràng là cố ý thả ra hung thú, dùng cái này lập uy. Các người đã như thế yêu khoe khoang, Vậy thừa dịp lúc ban đêm làm phế các ngươi trấn sơn song thú, tỉnh ngày mai mang đến phiền phức." Dạ Tinh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, sát khí hiện ra. Hắn hạ quyết tâm, tối nay tìm cơ hội ra tay giết hết cái này đầu đại nô công. Chương 837: Thiên băng địa liệt. Chương 837: Thiên băng địa liệt. Bầu trời dần tối, sơn sắc dần dần đông. Một trận tiếp khách dạ yến tại xem ngày điện cử hành. Dạ Tinh Hàn cùng Lưu La căn một bàn, nói chuyện phiếm biết được bởi vì đế quốc đại điện ở ngoài sáng ngày buổi sáng cử hành, cho nên tất cả tân khách đều là sớm một ngày đã đến. Tại đông trên đỉnh khách nhân, đều là các quốc gia tông môn tông chủ chỉ có mấy vị địa vị hơi thấp trưởng lão tương bồi, mà tại Tây Phong gặp Thiên Điện thì là các nước hoàng giả nghỉ đêm chi điện, từ sát hoàng cùng đại trưởng lão kim hoàng tử đồ hành tiếp đái địa vị bất đồng, tiếp đái địa phương cùng quy cách cũng bất đồng. nhìn trên bàn thịt long vật thủy, dạ tinh hàn không khỏi thầm than, ly thiên cung thật sự là có tiền năng tàng. nơi đây yến hội đã như thế xa hoa, không biết Tây Phong gặp Thiên Điện trên mặt bàn còn có thể bày xuống cái gì nguyên liệu nấu ăn. dạ yến sau đó, dạ tinh hàn trở lại ly thiên cung an bài phòng ngủ đương nhiên, cùng sở thiến ở tại một cái phòng. Vừa rồi Dạ Yến phía trên uống nhiều mấy chén sở thiến, khuôn mặt mặt hường hào, đóng cửa lại phía sau trực tiếp tối lui trên mình khoác hồng vải mỏng, lộ ra mấy phần nhộn nhạo trắng như tuyết. Nàng Vũ Mị dãy rùa huyền chuyển thân thể, ánh mắt mị hoặc đến cực điểm, cười mỉm liền hướng Dạ Tinh Hàn trong lực bội nào. "Tông chủ, buổi tối hôm nay ta hảo hảo hầu hạ ngươi, cũng đừng quên ngươi nói lời nói, trở về bỏ vợ lấy ta." Huệ thuật. Mắt thấy sở thiến sẽ phải nào vào trong lòng ngực của mình, Dạ Tinh Hàn âm dương đồng trùng. Ta mị sở thiến lập tức hai mắt nhấp nháy, dục vọng tối lui. Hôn hoàng đứng thẳng người, vượt qua Dạ Tinh Hàn phía sau đi đến bên giường, rồi dậy trên giường đắp kín mền thiết đi. Ta cần nhìn cũng chưa từng nhìn sở thiến một cái dạ tinh hàn đẩy ra cửa sổ bay ra ngoài vừa rồi huyết thuật, đối với người bình thường sở thiến mà nói tuyệt đối có thể vừa cảm giác ngủ đến buổi sáng ngày mai hồn thân dạ tinh hàn hướng chân núi bay đi trong ý thức linh quốc đột nhiên mở miệng nói tinh hàn cái kia nô công là minh vương nô công ngũ giai hung thú khổ người ngươi cũng thấy đấy đại không hợp thói thường ta biết rõ ngươi muốn giết chi thay ngày mai quét dọn một ít trứng lại miễn cho tần việt lưu triệu hoàn hung thú đi ra hỏng mất chiến cuộc nghĩ như vậy pháp ta hoàn toàn đồng ý chỉ là hung thú sinh mệnh lực quá mức cứng ngạnh lấy thủ đoạn của ngươi chỉ sợ cũng làm không được bất động thanh sắc đánh chết Một khi thất thủ, thế nào cũng gây nên đại động tĩnh, chỉ sợ sẽ kinh động Ly Thiên Cung cao tầng, đánh rắn động cỏ. Dạ Tinh Hàn không nói gì, bởi vì hắn cũng ở đây cân nhắc vấn đề này. Minh Vương nô Công hôm nay chỉ là giống lên vài tiếng, toàn bộ Ngũ Phong Sơn đều tại rung rung. Chẳng đánh sát Minh Vương nô Công mà không gây nên động tĩnh, hoàn toàn không thể nào. Nghĩ tới đây, ý thức của hắn tiến nhập thân thể không gian, đối với đang tại nghỉ ngơi tượng điêu cầu hô, tượng điêu cầu, tỉnh, không gian bên trong vật phẩm, còn có nhằm vào hung thú thập phần chí mạng độc dược. Càng nghĩ, nếu như võ lực đánh chết không được, vậy giết bằng thuốc độc Giết bằng thuốc độc mới có thể làm được bất động thanh sắc, lại để cho Ly Thiên cung mất đi hung thú chiến lược. Tượng Điều cầu trong nháy mắt bình tĩnh, ném lấy cái mũi nói, "Chủ nhân, độc đan có hơn 10 loại, người muốn giết bằng thuốc độc chính là mấy giai hung thú?" "Ngũ giai." "Ngũ giai mà nói?" Trần Chờ suy nghĩ một phen, Tượng Điều cầu mới nói, "Nếu ngũ giai hung thú mà nói, chỉ sợ không gian bên trong độc đan rất khó đem giết bằng thuốc độc." Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt đau đầu đứng lên. Vừa định chuyển đổi mạch suy nghĩ, Tượng Điều cầu lại nói, "Bất quá không gian trong có 3 miếng đặc thù độc đan, đều là tứ giai, tên là Thiên Băng Địa Liệt đan." Tuy rằng không thể hạ độc chết hung thú, nhưng một khi ăn vào Bất kể là cái gì sinh linh, chỉ cần vận dụng hồn lực, lập tức sẽ dẫn tới hồn hải hỗn loạn thân thể hư mềm như bùn, trong bụng đau đớn tiêu chảy cũng chút, ba ngày sau đó mới có thể khôi phục. Không biết này đan được hay không được. Tốt một cái Thiên băng địa liệt đan, Dạ tinh hàn đại hỉ sẽ dùng này đan đối phó Ly thiên cung chấn sơn song thú, chờ ngày mai tần tuyết lưu triệu hán hung thú, hai cái hung thú vận dụng hồn lực công kích, lập tức biết nghỉ cơm tiêu chảy. Lấy minh vương nô công hình thể, xem chừng có thể đem sơn cốc kéo căng, sống chết cá nhân. Thiên băng địa liệt cái tên này lấy thừa hình tượng, tối nay nhất định nghĩ biện pháp thanh Thiên băng địa liệt đan đưa vào hung thú trong muộn. Minh Thiên tuyệt đối với có trò hay xem. Lập tức bay thấp chân núi, Dạ Tinh hàn chợt thấy hai gã Ly Thiên Cung đệ tử, hồn thức dò xét biết được, hai người chỉ là kiếp cảnh. Hắn một cái gia tốc, bay thấp hai người trước người, hiện ra thân hình trong nháy mắt, đồng thời hai cái đồng tử âm dương chuyển động. Huyễn thuật, thần vấn, tình huống như thế nào? Hai gã Ly Thiên Cung đệ tử hầu như không có gì phản ứng, lập tức lâm vào huyễn thuật bên trong. Một mảnh hư vô chi địa, đỉnh đầu cực lớn trong mắt, Dạ Tinh Hán thanh âm chống rông mà đến, hỏi: Trấn Sơn Song thú ngoại trừ Minh Vương Nô công mặt khác một cái là cái gì? phân biệt dấu ở nơi nào người phương nào trông giữ cho ăn một cái trong đó người cao đệ tử chất phát trả lời trận sơn song thú ngoại trừ minh vương nô công còn có an thiết cự hùng minh vương nô công ở tại chân núi địa hạ toàn bộ địa hạ đều là minh vương nô công địa bàn mà minh vương nô công trong thân thể có một đạo trận pháp cấm chế trận pháp cấm chế chỉ có cung chủ tần tuyết lưu cùng đại trưởng lão đồ hành có thể khống chế dạ tinh hàn thầm nghĩ chuyện đó đã chứng minh suy đoán của hắn hôm nay minh vương nô công hiện thân chính là đồ hành cố ý thả ra vì chính là tại tất cả tân khách trước mặt thay ly thiên cùng lập uy Cái khác mũi to nói tiếp, An Thiết Cự Hùng ở tại Thông Thiên Phong Sơn ngay trong sân động, trong thân thể cũng có một đạo trận pháp cấm chế, trận pháp cấm chế chỉ có cung chủ đại nhân cùng Tam trưởng lão có thể mở ra. Xác định những tin tức này sau đó, Dạ Tinh Hàn lại hỏi Minh Vương Nô Công cùng An Thiết Cự Hùng như thế nào ăn uống, đều ăn chút gì? Người cao nói, Minh Vương Nô Công thích ăn sơn dương cùng lục trùng, An Thiết Cự Hùng thích ăn gan cùng cây trúc. Hai người chúng ta chính là chịu trách nhiệm cho An Minh Vương Nô Công cùng An Thiết Cự Hùng đệ tử đang chuẩn bị cho hung thú cho ăn bữa ăn đi. Quá tốt rồi. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hắn lập tức lấy hảo thuật ra lệnh đem hai cái hung thú đồ ăn lấy ra nhìn xem. Hai gã đệ tử tại đang lúc mở miệng thuốc dục hồn giới. Người cao hồn giới trong, hiện ra một đống lớn chết dương cùng chất trùng. Muối to hồn giới trong, hiện ra rất nhiều gang cùng cây trúc. Dạ Tinh Hàn tay phải mở ra, lòng bàn tay xuất hiện hai quả thiên băng địa liệt đan. Nhìn qua trồng chất thành tiểu sơn đồ ăn, hắn cuối cùng hỏi, nhiều như vậy đồ vật, hung thú tham ăn xong sao? Người cao nói, tham ăn xong, một chút không dư thừa. Muối to nói, những thứ này chỉ là bữa tối, hai cái hung thú ưa thích thức đêm, bữa tối ăn nhiều nhất sạch sẽ nhất. Sau khi nghe xong, Dạ Tinh Hàn triệt để yên tâm. Hắn nắm lên một cái chiếc dương, đem quả thứ nhất thiên băng địa liệt đan nhét vào kia trong cổ họng. Sau đó cầm lấy nhất căn cây trúc, đem quả thứ hai thiên băng địa liệt đan để vào cây trúc. Hai quả đan dược tác vô cùng nhanh, lấy hung thú ăn như hổ đói phương pháp ăn, chỉ cần đem những thứ này đổ ăn ăn xong, thế nào cũng đem đan dược nuốt vào. Đem đồ ăn thu hồi. Dạ Tinh Hàn lại là một tiếng ra lệnh. Hai gã đệ tử chất phát thuốc dục hồn giới, đem trên mặt đất chồng chất đồ ăn lại thu trở về. Đã quên chuyện vừa rồi, đã quên đi. Âm Dương đồng chuyển động, Dạ Tinh Hàn lần nữa thi triển huyết thuật, sau đó lặng lẽ ta cần biến mất. Hai gã đệ tử chậm rãi tỉnh táo lại đều là vẻ mặt mơ mịt. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta như thế nào giống như phạm vào mơ hồ. Người cao gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy trong đầu hắn khó chịu. Vừa rồi giống như chuyện gì xảy ra, lại một chút cũng nghĩ không ra. Muối to ngáp một cái, khoát tay nào nói, đừng nghi thần nghi quỷ, nhanh đi cho ăn, cẩn thận đói bụng hung thú trưởng lao trách phạt. Hai người vội vã rời khỏi, chạy về phía chân núi. Vì đảm bảo để đạt được mục đích, Dạ Tinh Hàn hay vẫn là đi theo. Chương 838. Đại điện. Chương 838. Đại điện. Tháng 12 29 ngày. Sáng sớm. Vạn dặm trời quang. Trời trong nắng ấm o o n, -n z o o -n, n z. Từng đạo giòn kêu trung thanh âm, nương theo lấy từng vòng tứ dạng kim sóng, từ thông thiên phong truyền lay động đến toàn bộ Ly Thiên cung. Thiên đạo ngày tốt, đế quốc đại điện. Mấy cái kim quang lóng lánh chưa to, từ phía trên vân trung rất xuống rơi vào thông thiên phong trước, ánh toàn bộ thông thiên phong một mảnh sáng chói. Vô số linh linh hạc lên chói chặt lấy ngọc bạch phiến đá, chỉnh thể xếp thành thông suốt mặt khác tứ phong cầu thang. Tất cả phong khách nhân cùng với Ly Thiên cung các đệ tử, chân đạp di động linh hạ phiến đá, thưởng thức tiên sơn cảnh đẹp đi về hướng chỗ giữa thông thiên phong. Tình làm ta loẻ loẻ sự tình. Đi theo Lưu La căn sau đó bị Sở Thiến kéo dạ tinh hàn, tâm tư cũng tại nơi khác. Hắn nghĩ đến đêm qua Thiên Băng Địa Liệt Đàn, tận thân cùng theo cho An đệ tử, nhìn tận mắt hai cái hung thú đem đan dược nuốt vào. Chờ một lát chiến đấu, trước cho Ly thiên cung đến Thiên Băng Địa Liệt, quyền cho là hắn đưa cho Ly thiên cung hạ lễ. Thạch Kiên, huynh đệ à, ngươi có thể nhất định phải kịp thời đi đến, đợi tí nữa ta tận lực tranh thủ thêm một chút thời gian. Thiên Băng Địa Liệt hạ lễ đã chuẩn bị cho tốt, nhưng mà có thể hay không hoàn mỹ đưa lên hạ lễ, còn phải xem Thạch Kiên đêm qua trở lại gian phòng sau đó, hắn đi tìm Diệp Vong Nôn. Diệp Vong Nôn nói cho hắn biết, Thạch Kiên đã hồi âm. Hơn nữa ngựa không dừng vó tại chạy tới trên đường. Trừ lần đó ra, Thạch Kiên còn lưu lại một đạo chỉ có Dạ Tinh Hàn có thể đọc hiểu tin tức. Tin tức chỉ có bốn chữ, Huyền Thông Ngọc Giản. Đây là nhân sinh lần thứ nhất, như thế cấp bách muốn gặp được một người nam nhân. Dạ Tinh Hàn cười khổ một tiếng, tiếp tục đi về hướng Thông Thiên Phong. Các tân khách cười cười nói nói, xuyên qua hư vô mở mịt mây bay, chậm rãi tụ họp hướng Thông Thiên Phong. Cái kia một tòa kiến tạo tại đỉnh núi Thông Thiên Thần Điện, thình lình xuất hiện ở trong mắt mọi người. Vàng son lộng lẫy hùng vĩ vô cùng, lưu vân ngưng lượn quanh như là tiên điện. Chính là trong chỗ này nhìn xem thông thiên thần điện, dạ tinh hàn rất cảm thấy quen thuộc. lúc trước lạc hồn mộ huyết cảnh, hắn thế nhưng là thay thế cổ thương nguyên tại đây thông thiên thần điện tiền tham gia một trận khác hôn lễ, còn bị điệu yêu mục loan hương đâm một kiếm. hôm nay thông thiên thần điện so với ngày đó hôn lễ bố trí càng thêm xa hoa vui mừng. ngay tại thông thiên thần điện tiền không trung, hai cái thương long dụng thân thể nâng giơ một tòa kim sắc loan điện, là vì nhiều hoàng bữa tiệc khách quý. loan điện tại phủ vân trung nhẹ phập phồng, có thể quan sát xem lễ xa hoa mà đại khí. mười một vị vương quốc nhiều hoàng ngồi ở đoạn trước nhất kim sắc long tòa phía trên, theo thứ tự gạt ra hiển thị rõ hoàng giả bà khí. phía sau cũng có mang quốc thuộc hạ chín đại phiên thuộc quốc nhiều hoàng ngồi ở ngân sắc long tòa phía trên theo thứ tự gạt ra hoàng giả tê tụ hoàng khí uy áp tất cả đi vào thông thiên thần điện trên quảng trường nhân đều muốn hướng loan điện phương hướng hành đại lễ cái kia khối tấm bia đá thật là kỳ lạ dạ tinh hàn phát hiện quen thuộc trên quảng trường so với hắn trong nguyễn cảnh khá hơn rồi nhất khối tấm bia đá tấm bia đá cao lớn toàn thân ngọc bạch ở trên có khắc đế quốc hai chữ hai chữ nhưng không có màu sắc trong ý thức linh quất giải thích nói còn có miếng này tấm bia đá là đế quốc chuyên trúc thân phận ấn địa thái hư cảnh cường giả đem hồn lực dót vào trong đó là được kích hoạt đế quốc hai chữ lập loè vĩnh cửu kim văng, vừa tỏ rõ đế quốc tiến giai thành đế quốc. Thì ra là thế. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu. Chờ một lát, liền cần phải xuất quan tần tuyết nhu kích hoạt thần địa. Đế quốc đại điện nghi thức, thật sự là phức tạp. Có thể tham gia lần này đế quốc đại điện, thật sự là vinh hạnh a. Thuận theo linh hạc tìm đá đi vào thông thiên phong quảng trường tất cả tông môn thủ lĩnh, bị long trọng lễ mừng hiện trường chỗ rung động, trong lòng mọc lên tự hào chi ý mà tông môn thủ lĩnh xem lễ vị trí ngay tại trên quảng trường. Rất nhanh, tụ tập một màn lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? đi vào trên quảng trường dạ tinh hàn đột nhiên phát hiện một kiện kỳ quái sự tình đế quốc đại điện lập tức bắt đầu ly thiên cung đệ tử lại bay khỏi thông thiên phòng ra bên ngoài vi tứ phong mà đi gần nhìn đệ tử trong chốc lát biến mất hơn phân nữa. như thế buổi lễ long trọng chẳng lẽ ly thiên cung đệ tử không xem lễ sao dạ tinh hàn đang lúc kỳ quái đã thấy sát hoàng cùng đồ hành cùng với ly thiên cung chư vị trưởng lão cùng một chỗ từ thông thiên thần điện đi ra sát hoàng vẻ mặt thịnh khí đắc ý cười hướng loan trong điện nhiều hoàng đạo chư vị hoan nghênh tham gia mang quốc đế quốc đại điện chín đại phiến thuộc quốc hoàng bất động thanh sắc mang quốc tiến giai đế quốc bọn hắn thân là mang quốc phiến thuộc Tự nhiên vừa nước lên thì thuế lên. Có thể tham gia đại điện mười một vị vương quốc nhiều hoàng, tuy nhiên cũng tâm tình không vui, nguyên bản đều là vương quốc chi hoàng, về sau sát hoàng cần phải áp bọn hắn một đầu. Chúc mừng sát hoàng, chúc mừng mang quốc. Mặt khác vương quốc nhiều hoàng đô tại trái lương tâm chúc mừng, hỏa phần quốc hỏa hoàng lại vẻ mặt không kiên nhận thúc dụ. Sát hoàng, khách khí lời nói đừng nói là rồi, hay vẫn là mời tần tuyết nhu tần cùng chủ xuất quan đi. Một câu, lập tức lại để cho bầu không khí cứng đờ. Sát hoàng sát mặt, tức khắc gấm chầm xuống. Hắn cố nén tâm tình, cao giọng nói, hỏa hoàng nói cũng đúng chỉ có tần cung chủ lấy thái hư cảnh cảnh giới xuất quan, mang quốc mới có thể tiến giai đế quốc. Hoành Nhi, vậy cho mời tần cung chủ xuất quan đi. Tuân mệnh. Đồ hành triển khai hồn vực bay lên, tay phải song chỉ cùng nhau, từng vòng kim quang tứ tán mà đi. Cùng lúc, truyền ra một đạo vang vọng thiên địa lôi âm. Đệ tử đồ hành, cho mời cung chủ đại nhân xuất quan. Và anh. Lôi âm mới vừa xong, lập tức có một đạo đáng sợ hồn áp từ thông thiên thần trong điện truyền ra. Hồn áp mạnh, dẫn tới đỉnh núi chấn động. Nguyên bản bầu trời trong xanh, không hiểu có một cô ám vân mảnh liệt tại thông thiên thần trên điện quân tụ tập trong nay mắt, quan tổng thể một cái kinh khủng ám vân phong bạo vòng, thật mạnh hồn áp. ở đây tất cả mọi người đều hợp lực ngăn cản hồn áp. mặc dù đem hết toàn lực, nhưng vẫn là bị đáng sợ hồn áp chấn nhất trụ, từng cái một trật vật treo chống lấy thân thể. cái này chính là thái hư cảnh cường giả chi uy. cái này lão bà, thật mạnh. dạ tinh hàn vừa cường đỉnh tần tuyết nhu hồn áp cố hết sức cắn hàm răng. không đúng. nhưng vào lúc này, trong ý thức linh quốc đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng quát rất gấp, lộ ra manh liệt ngoại ý muốn cùng kinh ngạc cảm giác. làm sao vậy lão có đầu? dạ tinh hàn kinh hỏi, rất ít gặp linh quốc có phản ứng như vậy. Linh Quyết vội la lên, cái này Cỗ Hồn Áp tuy rằng rất mạnh, nhưng lại không đạt tới Thái Hư Cảnh cường giả huy lực, chỉ là tạo hóa cảnh cựu trọng cường giả chỗ thi triển cường độ. Tạo hóa cảnh cựu trọng, Dạ Tinh hàn sắc mặt đại biến. Sẽ ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tần Tuyết nhu cũng không đột phá đến Thái Hư Cảnh? Cái này một hồi, Dạ Tinh hàn đều có chút làm không rõ ràng tình huống. Linh Quyết cảm giác tuyệt đối sẽ không sai, Tần Tuyết nhu vừa không cần phải thi triển thấp hơn cảnh giới Hồn Áp. Nói cách khác, Tần Tuyết Nu chỉ có tạo hóa cảnh cựu trọng. Có thể Tần Tuyết Nu nếu không có tiến giai Thái Hư Cảnh, làm sao dòm trống khua chiên làm ra Đế Quốc Đại Điện lớn như vậy động tĩnh? đến lúc đó, như thế nào hướng mười một vị vương quốc nhiều hoàng nói rõ. đang lúc buồn bực, dạ tinh hàn nào chỉ là lóe lên. chẳng lẽ hắn không khỏi sắc mặt kinh biến càng lớn, lập tức mở ra dạng nhãn nhìn về nơi xa hướng ra phía ngoài vi tứ phong nhìn lại. thông thiên trên đỉnh đã không có ly thiên cung đệ tử, mà lúc này bên ngoài tứ trên đỉnh lại trải rộng ly thiên cung đệ tử. những đệ tử kia tại âm thầm tụ tập huy lực, tựa hồ cùng một chỗ khởi động cái gì trận pháp? nguy rồi. cuối cùng suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra, dạ tinh hàn lập tức cao giọng hô to. trư vị, tần tuyết nhu cũng không đột phá đến thái hư cảnh. cháy mau. Nàng muốn bày trận sát mọi người lấy cầu đột phá, chạy mau. Chương 839. Huyết tế. Chương 839. Huyết tế. Dạ Tinh Hàn một tiếng này hô, cố ý dụng hồn lực huyết đại âm thanh, cho nên thanh âm như là kinh lôi bình thường, tại trên quảng trường trói tai nổ vang. Hắn chính là muốn tất cả mọi người nghe được. Ở đây tất cả mọi người đều bị Dạ Tinh Hàn mà nói kinh lấy đặc biệt là ở đây tông môn thủ lĩnh, kinh hãi ngoài càng là cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cái này to lớn thông thiên phong lập tức đã có quần quần sát khí, sa mà mạ, đến cùng sẽ ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn bên cạnh Lưu La Căn, thần sắc ngưng trọng lôi kéo Dạ Tinh Hàn bội hỏi. Những người còn lại ánh mắt cũng đều rơi vào Dạ Tinh Hàn trên mình. Một đám ngu ngốc, các ngươi không đi ta đi. Không có thời gian đi giải thích, Dạ Tinh Hàn bỏ qua Lưu La Căn. Đối với Sở Thiến cùng dưới tay bốn gã đệ tử không quan tâm. Triển khai Dạ Vô Dực, cực nhanh hướng ngoài núi bay đi. Tông chủ, không muốn bỏ lại ta. Sở Thiến hoàng hồn ngậy vây tay kêu gọi, tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn sợ hãi. Lưu La Căn nhìn qua Dạ Tinh Hàn triển khai ba cặp cánh, kinh ngạc lẩm bẩm nói, đây không phải Sa Mập Mạng Hổ Dực. Người này không phải Sa Mập Mạng, không tốt. Hán tựa hồ dự cảm đã đến cái gì, lập tức triển khai hồn loạn cũng không cố lên đạo cô mỹ nha cùng dưới tay đệ tử đuổi theo Dạ Tinh Hàn vừa ra bên ngoài bay đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Mặt khác người hay vẫn là không rõ ràng cho lắm, lắc lư bất định. Toàn bộ quảng trường bầu không khí đột nhiên áp lực khẩn trương, ngay cả loan trên điện nhiều hoàng đô nghi hoặc xì xào bàn tán đứng lên. Sắc Hoàng, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ có hỏa hoàng nén không được, đứng dậy nghiêm nghị chất vấn. Sắc Hoàng lạnh lùng cười cười, nói ra, trư vị, xem cuộc vui là được, không cần nhiều lời. Vừa mới nói xong, loan ngoài điện vi đột nhiên giải ra một cái bạch sắc bong bóng khí đem chọn cái loan điện triệt để bảo hộ chủ. Cùng lúc đó, Đồ Hành một tiếng cười lạnh, tay phải hai ngón tay hướng lên trời chỉ một cái. Không nghĩ tới lại có người thông minh, nhưng mà hết thệ thì đã trễ, đi săn hiến tế bắt đầu. Hai ngón tay bắn ra một đạo kim quang, rơi vào quay xung quanh vân cơn xoáy ở trong. "Oanh" một tiếng, vân cơn xoáy nổ tung. Một viên hồng sắc hạt châu xuất hiện, ông ông tác hưởng ở trên tản mát ra đáng sợ huyết khí, còn có hung ác nham hiểm vô cùng tử khí. Huyết khí cùng tử khí ngưng kết, tại bầu trời ngưng ra một đạo hồng sắc cực lớn huyết tế phán ấn, giống như cái che khuất bầu trời cái nắp, che ở toàn bộ Ngũ Phong Sơn phía trên. Huyết tế pháp tấn xuất hiện, như là tín hiệu bình thường. Bên ngoài tứ phong ly tiên cung đệ tử, nhao nhau kết tấn ngưng hồn. Đông phương huyết trụ mở, Tây phương huyết trụ mở, phía nam huyết trụ mở, phương bắc huyết trụ mở. Mỗi nhất phong đều có 1000 ly tiên cung đệ tử, kia hồn lực kết thành năm đạo tráng kiện hồng sát huyết trụ, phân biệt từ bên ngoài tứ phong vọt lên, hình thành bốn đạo huyết sát pháp tấn. Huyết sát pháp tấn vận chuyển ở giữa, cùng bầu trời cực lớn huyết tế pháp tấn kết hợp cùng một chỗ. Bất đồng hai loại pháp tấn kết hợp, uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Ngay sau đó, Từ từng cái huyết sắc pháp ấn lên rơi xuống hồng sắc màn sáng, rất nhanh đem chọn cái Ngũ Phong Sơn bao bọc ở trong đó. Nguy rồi, trầm một bước, mắt thấy sẽ phải bay ra Ngũ Phong Sơn, Dạ Tinh Hàn lại bị hồng sắc màn sáng ngăn trở. Tay phải hắn mở ra, Dạ Vương kiếm hiện. "Phá cho ta." Cổ tay run lên, "Hưu." U u một tiếng chảng kích. Chẳng không ra." Dạ Tinh Hàn chấn động. Cương đại kiếm khí chẳng tại hồng sắc màn sáng phía trên, hồng sắc màn sáng chẳng những không hư hao chút nào, còn đem kiếm khí hấp thu cái sạch sẽ. "Ta cũng không tin." Dạ Tinh Hàn không tin tả, dứt khoát man nhiu tựa như đi phía trước xung lên. Qua một tiếng, toàn độ người bị một cố đáng sợ lực đạo, chấn động trở về trong ý thức linh quất nói đừng tốn sức rồi đây là huyết tế đại trận lấy ngươi thực lực là xông lên không đi ra mặc dù là tạo hóa cảnh cường giả vừa rất khó lao ra huyết tế đại trận dạ tinh hàn ổn định thân thể thật sâu như mày linh quất tiếp tục nói suy đoán của ngươi rất đúng hôm nay hết thề đều là tần tuyết đu cục kỳ thật chính nàng nhiều năm bế quan tu luyện hay vẫn là vô pháp đột phá đến thái hư cảnh lúc này mới biên xuống lợi nói dối đem nhiều người như vậy lừa gạt đến ly thiên cung chính là muốn lợi dụng huyết tế đại trận huyết tế sinh linh dùng cái này tiến giai thái hư cảnh hèn hạ ti tiện nữ nhân Dạ Tinh Hàn tức giận mắng một tiếng, giờ mới hiểu được vì sao Đế Quốc Đại Điện không có ở đây đỉnh nọn thành cử hành, lại chọn tại Ly Thiên Cung. Nguyên lai like là Tần Tuyết Nhu vì lợi dụng huyết tế đại trận huyết tế trùng kích thái hư cảnh. Linh Cốt nói, muốn lấy huyết tế đại trận tiến giai thái hư cảnh, chẳng những cần phải huyết tế rất nhiều cường giả, cũng muốn huyết tế vô số huyết dục. Những thứ này tông môn thủ lĩnh cảnh giới đều tại tiên đài cảnh ở trên, lấy ta suy đoán, bọn hắn đều bị giết chết huyết tế. Mà cái kia 20 và bình, chỉ sợ cũng là huyết tế chi dụng. Muốn thật hết thể thuận lợi, bằng vào trận này quy mô, Tần Tuyết Nhu thật đúng có thể bằng vào này âm độc thủ đoạn, tiến giai thái hư cảnh nghe song linh Quốc mà nói, dạ tinh hàn nhịn không được lần nữa tức giận mắng, tốt một cái thương lính như con mình sắp hoàng, quả thực xuất sinh không xứng là hoàng. đáng thương cái kia hai mươi và bình đã thành huyết tế người vô tội vật hy sinh. hắn thay đổi phương hướng, không hề chạy trốn, mà là một lần nữa hướng thông thiên phong quảng trường bay. tần tuyết nhu a tần tuyết nhu, ngươi cái này ác độc âm hiểm nữ nhân, muốn huyết tế tiến giai thái hư cảnh, hôm nay có ta tại, tuyệt sẽ không cho ngươi thực hiện được. nếu như tần tuyết nhu không có tiến giai thái hư cảnh, vậy không có gì phải sợ. mặc dù thạch kiên đến chậm, cũng có thể tới liều mạng. muốn huyết tế giết người, nhìn xem ai dễ hay. trên quảng trường Một mảnh hỗn loạn. Có người nhận ra huyết tế đại trận, lúc này mới đã tin tưởng Dạ Tinh Hàn mà nói. Đây là huyết tế đại trận, Ly Thiên cung muốn huyết tế chúng ta trợ lực tần tuyết nhu tiến giai thái hư cảnh, mọi người chạy mau. Trong chốc lát, một đôi hồn rực triển khai, bay về phía bên ngoài Tử Phong. Cùng lúc đó, bị tức ngâm bảo hộ loan trong điện, phát ra nhiều hoàng chi nộ đặc biệt là hỏa hoàng, lần nữa gầm lên, sát hoàng, tần tuyết nhu không có tiến giai thái hư cảnh các ngươi lại tổ chức đế quốc đại điện, các người mang quốc như thế khi tiền, lại ám đi huyết tế như vậy thì tiện sự tình, sẽ không sợ chúng ta 11 quốc lựa giận sao? Sát Hoàng Kinh thường khai nói, Huyết Tế Đại trận Huyết Tế đều là Mang quốc cùng với Mang quốc Phiên thuộc quốc các quốc gia Tông môn thủ lĩnh, có vẻ như cùng các ngươi mười một quốc không có gì quan hệ. Về phần Đế quốc Đại Điện làm giả, cũng không tính là giả. Chờ một lát Huyết Tế hoàn thành tần cung chủ tất nhiên tiến giai thái hư cảnh. Nhiều Hoàng vừa không ngừng công tới đây một chuyến, hôm nay có thể tiếp tục tham gia Đế quốc Đại Điện. Ngươi, Hòa Hoàng khí thiếu chút nữa thổ huyết. Sát Hoàng lại chẳng biết xấu hổ nói, Nhiều Hoàng mời ngồi, an tâm xem cuộc vui chính là, ta đã đối với các ngươi đã tiến hành bảo hộ, sẽ không bị trận pháp cùng chiến đấu làm bị thương. Cái thế giới này, thực lực vi tôn chỉ cần huyết tế đại trận thành công tần tuyết nu tiến giai thái hư cảnh cái gọi là lừa gạt cùng ti tiện huyết tế cam đoan không ai còn dám đề cập đề cập giả diệt kia quốc hoa hoàng, hoàng hay vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi huyết tế đại trận quá mạnh mẽ chúng ta cái gì cũng làm không được chỉ có thể nhìn lừa dỡn một hoàng thở dài một tiếng lôi kéo Hòa hoàng, hoàng ngồi xuống Hòa hoàng, hoàng tức giận mặt thịt run run thực sự không nói thêm gì nữa bên ngoài tử phong quang quang quang tất cả tông môn thủ lĩnh bay đến màn sáng trước giống như dạ tinh hẳn đều bị màn sáng chấn động trở về nhưng bọn hắn không cam lòng tiếp tục trùng kích pháp trận màn sáng chư vị trưởng lão Đi săn bắt đầu. Giữa không trung đồ hành, cười lạnh phát ra một tiếng ra lệnh. Một cái vô cánh, hắn bay hướng Đông Phong. Mới vừa bay qua đi, Đông Phong huyết trụ phía trên phát ấn, rơi xuống một đạo trùng tia sáng đem bao ở trong đó. "Diệt cho ta." Lúc này phát ấn đã cùng đồ hành hòa làm một thể. Tay phải hắn một chút, chỉ hướng cách đó không xa một vị đang tại trùng kích màn sáng tông môn thủ lĩnh. Từ huyết sát pháp ấn ở trong phun ra một đoàn huyết sát hỏa diễm, mãnh liệt cuộn, trong nháy mắt đem vị kia tông môn thủ lĩnh nuốt hết. "A!" Theo hét thảm một tiếng, vị kia tông môn thủ lĩnh thi thể nám đen, từ trong ngọn lửa rơi xuống. Chương 840 Sắt đồ hành. Chương 840, Sắt đồ hành. Huyết tế đại trận bốn là cường đại, lại có bốn đạo huyết sắt pháp tấn phụ tá, uy lực của nó khủng bố như vậy đồ hành chô huyết sắt pháp tấn, hàm ẩn cường đại hỏa diễm chí lực, ngay lập tức đem một vị tiên đại cảnh tông môn thủ lĩnh giết chết đáng thương vị kia tông môn thủ lĩnh, lại một tia phản ứng đều không có. Chạy mau, tranh thủ thời gian chạy đi. Vị kia tông môn thủ lĩnh chết, đã kích thích mặt khác tông môn thủ lĩnh. Bọn hắn nhao nhao tế ra tiên đại cùng pháp thân hư tượng, bối rối mất định hướng trùng kích trận pháp màn sáng. Mà tại đồ hành giết người thời điểm, Ly Tiên cung mặt khác ba vị nội môn trưởng lão Chu An thượng, từ học chân nhân Thiên điệu tiên nữ phân biệt bay về phía Nam phòng, Tây Phong cùng Bắc Phong. Giống như đồ hành, bọn hắn vừa dung nhập huyết sát pháp tấn bên trong, có thể điều khiển huyết sát pháp tấn. Sắt! Dung nhập pháp tấn sau đó, ba người đồng thời băng lãnh vừa quát. Ba đạo huyết sát pháp tấn phân biệt hàng lôi, nhà phòng, loạn kiếm, lấy tàn bạo ba loại đại thủ đoạn, giết chết ba vị tông môn thủ lĩnh. Cái gọi là pháp thân hư tượng, cũng không cách nào ngăn cản cái này một kích chí mạng. Tổng cộng 27 vị tông môn thủ lĩnh, trực tiếp biến thành 23 vị, mà cái kia bốn vị bị trận pháp đánh chết tông môn thủ lĩnh, trên thi thể đều là bay ra một tia kỳ quái khí. Cái kia một tia khí hôn tạp hôn tạp huyết khí, tử khí cùng hồn khí, bay vào tần Tuyết Nhu Bế Quan Thông Thiên Thần trong Điện. Cái này cũng chưa tính xong, mặt của ta. A. Ngũ Phong Sơn chân núi, phát ra trận trận có tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia nguyên bản dấu kín mang quốc tinh minh, chẳng biết tại sao một người tiếp một người bắt đầu hư thối đổ máu, như là bị nhiễm ôn dịch bình thường, từng mảnh từng mảnh na xuống. Một tia tiếp theo một tia hôn tạp hôn tạp huyết khí cùng tử khí, dày đặc phiêu hướng Thông Thiên Thần Điện. Hô. Thông Thiên Thần trong Điện, bỗng nhiên phát ra rõ ràng có thể nghe tiếng hít thở. Tiếng hít thở mang theo vài phần hưởng thụ cảm giác một cú bạo ngược hồn lực tức thì từ thông thiên thần trong điện lao ra trong nay mắt toàn bộ huyết tế đại trận càng thêm hung liệt ngũ phong sơn lập tức biến thành càng lớn đi săn đồ tệ trận đáng sợ tử vong chi tức lệnh cái này một mảnh không gian nỗ máu mà áp lực cái này sát hoàng thật ác độc tâm nghe được tiếng kêu thê thảm nhiều hoàng tất cả khiếp sợ hỏa hoàng càng là nhịn không được vỗ một cái long y ly thủ vệ quốc thổ binh giáp lại biến thành tế phẩm sát hoàng hành vi quả thực là xuất sinh không bằng nhất đại cường tông ly thiên cung hoàn toàn biến thành một mảnh địa ngục chi địa mọi người không muốn phân tán ba người một tổ hợp lực ngăn cản trận pháp công kích ngay tại còn thừa tông môn thủ lĩnh chân tay luôn cuống một mảnh hỗn loạn chi tế. Dạ Tinh hàn thanh âm lần nữa vang lên. Thanh âm của hắn tới đúng lúc đơn giản một câu lại để cho hoàng xử lý mọi người. Cuối cùng tìm được một kia người tâm phúc. Ba người chúng ta cùng một chỗ, lẫn nhau chiều ứng cùng một chỗ đối địch. Tất cả tông môn thủ lĩnh bắt đầu tìm kiếm đồng bạn. Rất nhanh tam tam làm bạn tam trọng pháp thân hư tượng chống lên. Miễn cương đã có chống cự trận pháp công kích vô liếng. Người cái này chó chết. Lúc này Dạ Tinh Hán ngược dòng đám người mà lên, xông lên hướng Đông Phong đồ hành. Bắt giặc trước bắt vua, đồ hành là chiến đấu trung tâm chỉ huy. Chỉ cần đánh chết người này, Ly Thiên Cung nhất định loạn. Ở đâu xuất hiện mập mạp chết bẩm, dám hỏng ta Ly Thiên cung đại sự, đi chết đi. Thấy kéo tới Dạ Tinh Hàn, Đồ Hành cũng là nổi giận. Hắn lập tức thúc dục pháp ấn, pháp ấn chuyển động ở giữa, phun ra hung liệt hỏa diễm. Cuồn cuộn hỏa diễm cuồn quẩn lấy, trong nháy mắt đem Dạ Tinh Hàn nuốt hết. Hừ. Mắt thấy Dạ Tinh Hàn bị đánh trúng, Đồ Hành khinh thường hừ lạnh nói, mập mạp chết bẩm, hóa thành cho đi. Diệt. Nhưng vào lúc này, trong ngọn lửa truyền đến băng lãnh một chữ. Nguyên bản cuốn tụ tập quần quần hỏa diễm, trong thời gian ngắn biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, bản còn khinh thường Đồ Hành, sắc mặt kinh biến. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại đâu còn có cái gì xa lớn giang giữa không trung di động chính là một cái toàn thân hồng sắc hỏa nhân cái tiêu nhân hỏa bào bay múa tóc đỏ sôi nổi dưới chân bạo liệt hỏa quang một vòng một vòng trấn ra toàn bộ người giống hỏa thần lại như một cái chiếu dội thiên địa tiêu dương dạ dạ tinh hàn. hô một tiếng loan trong điện lênh khinh quyền kinh hải từ trên ghế rồng bắn lên hắn khó có thể tin nhìn qua dạ tinh hàn, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình người này chính là dạ tinh hàn. hiện nay dạ tinh hẳn tên có thể nói là van dội đến cực điểm chư vị vương quốc chi hoàng đều là chấn động ai cũng không nghĩ tới Sa lớn Giang dĩ nhiên là Dạ Tinh Hàn dịch dung giả trang. Nghe nói Dạ Tinh Hàn cùng Ly Thiên Cung có đại thủ, Tiết Dạ Tinh Hàn sao dám lên Ly Thiên Cung? Tông chủ, Tông chủ như thế nào biến dạng? Biến thành thật trẻ tuổi rất đẹp trai. Sở Thiến nữ nhân lúc này trông thấy Sa lớn Giang thay đổi bộ dáng, không biết nguy hiểm ở đằng kia gây người. Giữa không trung bị pháp thân hư tượng bao bọc Lưu La Can, nhìn qua Dạ Tinh Hàn sợ hãi than nói, ta biết ngay ngươi không phải Sa Mập mạp, Sa Mập Mạm tuyệt sẽ không có ngươi như vậy bá đạo. Trái lại đồ hành, giờ phút này lại sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn lạnh lẽo nhìn Dạ Tinh Hàn cán hàm răng nói, ngươi chính là giết hai ta cái đệ đệ dạ tinh hàn, thật to gan, cũng dám đến ly thiên cung đi tìm cái chết. Hái Nhi, giết hắn đi, thay đệ đệ của ngươi báo thù, thay mang quốc dựa đủ. Thông thiên thần điện tiền sát hoàng, một số gần như gào thét. Thấy dạ tinh hàn, trong lòng che giấu lửa giận triệt để bùng phát. Hái Nhi tuân mệnh, ta đây sẽ đưa hắn đi chết. Đồ hành tay phải hai ngón tay cùng nhau, quanh thân kim quang lỏng lánh. vô số thanh dày đặc kim quang tiểu kiếm, vận chuyển lấy vận sức trở phát động. Cùng dạng tinh hàn cảnh giới đông dạng, lại có trận pháp gia trì, hắn cam đoan phải giết dạng tinh hàn. Dạ Tinh Hàn mắt lộ hàn mang, tay phải một lần hành động, vô số hấp sắc đường từ lực tại bầu trời dây dưa, rất nhanh ngưng tụ thành đáng sợ từ nhận. Hắn dùng từ nhận nhắm trúng đồ hành, phẫn nộ quát, người đáng chết là ngươi. Hiu. U. Từ nhận bay ra, xem ta. Đồ hành cũng muốn ra chiêu tế ra kiếm kiếm, nhưng lại tại xuất thủ tiền một khắc, lại phát hiện Dạ Tinh Hàn sau lưng, bay ra một cô khôi lỗi. Chỉ thấy cái kia khôi lỗi vung tay lên, thân thể của hắn vậy mà trong nháy mắt định dạng, vô pháp tái cử động đánh. Ngươi rồi, đây là tạo hóa cảnh khôi lỗi, không gian chi lực định dạng. Đồ hành sắc mặt đại biến trong con mắt từ nhận càng lúc càng lớn chỉ nghe chi một tiếng từ nhận qua đầu đóng loạn huyết bay là tả như mưa bay thấp một màn này sợ ngây người tất cả mọi người cường đại đồ hành ly thiên cung đại trưởng lão lại có thể bị một kích chém giết cường quá mạnh mẽ cái này dạ tinh hàn mạnh không hợp thói thường dạ tinh hàn thả người vừa bay tay phải thuận thế tiếp được rơi xuống đầu mà đồ hành thi thể từ không trung rơi xuống rơi vào chân núi đang tại tất cả mọi người trước mặt dạ tinh hàn rơi lên cao đồ hành đầu hắn lấy hồn lực kích phát thanh âm cao dọn gầm lên tần tuyệt du ngươi cái này hèn hạ lao bà lao thái bà Dạ Tinh Hàn ở đây, còn không ra nhận lấy cái chết. Tay cầm đỉnh đầu, lấy mắng tuyên chiến. Dạ Tinh Hàn cử động lần này quả thực bá đạo, sợ ngây người mọi người. Lớn mật. Vang một tiếng, kinh khủng hồn lực từ thông thiên thần trong điện phun tiết ra. Thoáng chốc, đất rung núi chuyển. Chỉ thấy khổng lồ thông thiên thần điện, vậy mà chậm rãi tung bay. Một đạo hồng sắc thân ảnh, hưu. U u một tiếng từ thông thiên thần điện địa hạ bay ra, rơi vào thông thiên thần điện trên đỉnh. Cái tiêm người một thân áo đỏ bá khí vô song, đúng là Tần Tuyết Nu. Nhìn thoáng qua Dạ Tinh Hàn trong tay cầm theo đỉnh đầu, Tần Tuyết Nu ống tay háo không gió từ lên, kinh khủng hồn áp gào thét mà ra trong mấy mắt, thiên địa tối xâm lại, ám vân rủ xuống quần. Toàn bộ ly thiên cung, như là tận thế bình thường. Tần Tuyết Nhu trong mắt sát khí mở miệng nói, Giả Tinh Hàn, ngươi thật sự là thật to gan, hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành tro, khó tiêu bản tổ mối hận trong lòng. Chương 841, đối chọi. Chương 841, đối chọi. Một cái nhìn như đơn bạc nữ nhân, vừa ra trận lại chấn nhiếp toàn trường. Tần Tuyết Nhu khí thế quả thực không giống bình thường, tạo hóa cảnh cửu trọng. Mặc dù còn chưa đột phá đến thái hư cảnh, lúc này Tần Tuyết Nhu cũng là vô địch miễn ép giống như tổ đại. Loan trong điện, Nhiều hoàng tất cả giống như thân sắc. Một hoàng trầm giọng nói, cái này Tần Tuyết đu, xem ra khoảng cách đột phá cũng liền một bước ngắn, hôm nay huyết tế đại trận thế nào cũng có thể làm cho kia đột phá, đến lúc đó nữ nhân này thật đúng ngay tại vương quốc phương diện triệt để vô địch. Hòa hoàng, hoàng lại hừ lạnh nói, thực lực mạnh thì như thế nào? Nữ nhân này quá mức ngâm độc ta không ưa thích, trận chiến này ta ngược lại là hy vọng Dạ Tinh Hàn thắng. Dạ Tinh Hàn thắng? Hòa hoàng, hoàng, muốn lý trí một ít. Ngư hoàng lập tức phản bác. Dạ Tinh Hàn chỉ là tiên đại cảnh cửu trọng, mặc dù có một cỗ tạo hóa cảnh cốt lỗi, vừa kiên quyết không thể nào là Tần Tuyết Du đối thủ. Lời vừa nói ra, mặt khác nhiều hoàng nhao ngao gật đầu đều nhận thức ngư hoàng mà nói cảnh giới trên lệnh là ngày thương dạ tinh hàn thủ đoạn nhiều hơn nữa vừa không thể nào là tần tuyết nu đối thủ mặc dù có một cỗ tạo hóa cảnh cối lỗi nhưng mình không phải tạo hóa cảnh nói khó nghe một chút cùng tần tuyết nu so chiêu tư cách đều không có cuối cùng một hoàng thở dài một tiếng nói dạ tinh hàn là một cái có tinh thần cam đảm người trẻ tuổi chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ có thể hay không chịu qua một hiệp cũng khó nói một câu đắc quan kết luận vừa đại biểu mặt khác nhiều hoàng cách nhìn trên quảng trường các vị tông môn thủ lĩnh đối mặt tần tuyết nu áp một số gần như tuyệt vọng Dạ tinh hàn tốt xấu còn có một cụ tạo hóa cảnh khối lỗi, bọn hắn chỉ có tiên đại cảnh hơn nữa không có tạo hóa cảnh khối lỗi, một khi Tần Tuyết nu thi triển không gian chi lực, không hề phản kháng khả năng chỉ có thể chờ chết. Chết tiệt trận pháp, thả chúng ta đi ra ngoài. Mặc dù tam tam là chiến, đối mặt Tần Tuyết nu hoàn toàn vô dụng. Nhiều tiếng bất lực kêu rên, nghe quả thực thật đáng buồn. Mắt thấy vô pháp đột phá trận pháp màn sáng, trong đó tên là Mao Nam người tông môn thủ lĩnh cách khác lối tắt. Hắn triệt để buông tha phản kháng, càng là buông tha tôn nghiêm hướng Tần Tuyết Nhu quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tần công chủ, ta là mang quốc đấu, ta tông tông chủ 60 năm trước tại đỉnh nhọn thành chúng ta gặp qua một lần, cầu ngươi xem tại chúng ta cùng là mang quốc tông môn thủ lĩnh phân thượng, tha ta một mạng thả ta đi ra ngoài. Ông sòm. Tân Tuyết Nhu nhìn cũng chưa từng nhìn Mao Nam người một cái, tay phải tùy ý vung lên. Một đạo không gian chi lực tập kích tới. A. Vị gối không trung Mao Nam người quá sợ hãi, chờ đạo kia không gian chi lực kéo tới về sau, hắn chỗ không gian triệt để hỗn loạn, lập tức vô pháp núp lích. Thần chi nhất nắm. Tân Tuyết Nhu ba đạo tuyệt tình tay phải nắm chặt. Thoáng chốc, một cái che khuất bầu trời bàn tay từ trên trời giáng xuống, hướng Mao Nam người nắm đi. Mao Nam người không chỗ có thể trốn chớm mắt nhìn bản thân trở thành tần tuyết lưu lòng bàn tay đồ chơi đem cái kia đại thủ năm ngón tay khép kín thời điểm hắn phát ra tuyệt vọng một tiếng không với anh pháp thân hư tượng trong nháy mắt tán loạn xung quanh một mảnh không gian nứt vỡ mà mau năm người tính cả không gian cùng một chỗ nứt vỡ thành mảnh vỡ mau năm người chết một tia khí tức từ tán vụn không gian bay ra bay vào tần tuyết lưu thân thể biến mất không thấy gì nữa toàn bộ hiện trường lập tức hít thở không thông giống như yên tĩnh một kích phía dưới đánh chết mau năm người tinh cả trên bầu trời đều bị đánh ra một cái không gian quái động tần tuyết lưu thực lực mạnh làm người tuyệt vọng chỉ sợ mọi người ở đây không ai có thể chống được tần tuyết du một chiêu công kích loan trong điện mới vừa rồi còn đủ hộ dạ tinh hàn hỏa hoàng sắc mặt khó coi rút cuộc nói không ra lời mặt khác nhiều hoàng cũng đều bảo trì trầm mặc không dám lại đối với mang quốc có nhiều việc ngôn. chúng ta nên làm cái gì bây giờ chỉ có chờ đã chết rồi sao trên quảng trường còn thừa lại 22 vị tông môn thủ lĩnh triệt để lâm vào sợ hãi cùng tuyệt vọng tần tuyết du mạnh một tia phản kháng cơ hội thoát đi đều không có ngay cả cầu xin tha thứ cũng không được bọn họ cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị tần tuyết du giết chết với tế dầu gì cũng là các đại tông môn thủ lĩnh nhất phương cường giả bị một nữ nhân dọa về mật quả thực buồn cười đến cực điểm toàn thân hỏa diễm dạ tinh hàn kinh bị hừ một tiếng hắn thật sự có chút nhìn không được đặc biệt là vừa rồi ma nam người, chết thật sự là hốt hức đến cực điểm chư vị tông môn thủ lĩnh thập phần tức giận chỉ cảm thấy dạ tinh hàn khẩu suất cuồn cuôn không biết tự lượng sức mình lưu la căn nhịn không được hô lớn dạ tinh hàn như thế tuyệt cảnh ai cũng đừng chê cười người nào mọi người kết cục đều đồng dạng chẳng lẽ lấy ngươi tiên đài cảnh kiệu trọng thực lực còn muốn phá cục chạy trốn hay sao phá cục chạy trốn dạ tinh hàn tay phải vu lên quát lạnh nói một cái không biết xấu hổ lao thái bả còn dùng không đến để cho ta chạy trốn. Hôm nay, ta muốn thân thủ chém giết cái này không biết xấu hổ lão bà. Ngươi, Dạ Tinh Hàn mà nói, lại để cho Lưu La căn chấn kinh cái cảm. Hiện trường mặt khắp nhân cũng đều kinh hái trợn mắt há hốc mồm. Người này điên rồi sao? Đối mặt cường đại như thế tần Tuyết Du, rõ ràng còn dám nói năng lô mãng mắng miệng, đây là người bình thường có thể làm được đến sự tình. Dạ Tinh Hàn, ngươi cái này cuồng vọng tiểu nhi, lần trước tại bản tổ trong tay chạy trốn, cho rằng lúc này đây còn có vận khí tốt sao? Tần Tuyết Nhu triệt để nổi giận, hôn áp phóng thích mà ra trùng kích như sóng, toàn bộ ngũ phong sơn đều tại lửa giận của nàng xuống rung rung. Tần Tuyết Nhu, ngươi nghe kỹ cho ta, lần này ta đến Ly Thiên Cung là vì thay một loan hương báo thù mà đến. Dạ Tinh hàn cường đỉnh hôn áp, huyền hóa ra trọng giới bí cảnh mở ra thông đạo, là thời điểm lộ ra một ít át chủ bài, chính thức cùng Tần Tuyết Nhu khai chiến. Hiu hiu, hiu, uuu, từng đạo thân ảnh liên tục bay ra. Hùng đại, Diệp Vô Nôn cùng với hoắc khí tật chỗ lĩnh mười trưởng lão, tổng cộng mười người bay ra về sau, ngang liệt ra tại Dạ Tinh Hán sau lưng, cường đại đội hình lập tức chấn kinh rồi tất cả mọi người đặc biệt là Lưu La Căn quả thực có chút khó có thể tin muốn thu hồi lời nói mới rồi loan trong điện hỏa hoàng, hoàng vui vẻ nói dạ Tinh Hàn có giúp đỡ mười một vị tiên đại cảnh cường giả còn có một vị tạo hóa cảnh cường giả đừng kích động quá sớm một hoàng lại nói vị tiêu tạo hóa cảnh cường giả chỉ có tạo hóa cảnh nhị trọng cùng Tần Tuyết Nu trên lệ quá lớn hay vẫn là không có khả năng dung chuyện Tần Tuyết Nu có thể vừa mới nói xong đã thấy Dạ Tinh Hàn thân thể không gian lõi lên lại một cụ khôi lỗi xuất hiện cái này một cụ khôi lỗi là nữ khôi lỗi hay vẫn là tạo hóa cảnh thấy như vậy một màn Một hoàng cũng không khỏi được sửa lại thái độ, lại một cụ tạo hóa cảnh khôi lỗi, cái này Dạ Tinh Hàn đến cùng cái gì nhân, như thế nào cất giấu nhiều như vậy thủ đoạn? Hoa Hoàng hắc hắc, cười cười, kích động đều đứng lên đang xem cuộc chiến. Mặt khác nhiều hoàng cũng đều kinh ngạc vô cùng, kể từ đó, Dạ Tinh Hàn thì có ba vị tạo hóa cảnh tương trợ đã có ba vị này tạo hóa cảnh, có vẻ như có thể cùng Tần Tuyết lưu liều mạng. Mặc dù thủ thắng cơ hội hay vẫn là rất nhỏ. Lúc này, trên quảng trường, 22 vị tông môn thủ lĩnh từng cái một trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn nội tình thâm hậu như thế, lại tàng có nhiều như vậy chiến lược. Bọn hắn đối với Dạ Tinh Hàn quả thực là lau mắt mà nhìn, vừa từ vừa rồi tuyệt vọng xa sút tinh thần ở bên trong, tìm được một tia hy vọng. Bắt lấy mọi người giấy lên ý chí chiến đấu cơ hội này, Dạ Tinh Hàn cao giọng nói, "Hùng tiên Bối, ngươi cùng ta cùng một chỗ đối chiến tần Tuyết Nhu, mặt Khác Chư vị, các ngươi liên hợp ở đây tất cả tông môn thủ lĩnh cùng một chỗ, mau chóng phá huyết sát phát tấn." "Vâng." Diệp Vung luôn cùng hoạch khí tật các loại, lĩnh mệnh rời khỏi. Mấy người phân tổ về sau, phân biệt tập sắt nam phong, tây phong cùng bắc phong mà đi. Đại Gia Hỏa vừa đừng nhàn rỗi, cùng theo Dạ Tinh Hàn nhân, chúng ta còn có một đường sinh cơ. 22 vị tông môn thủ lĩnh Châm lại chiến ý bọn hắn cùng Diệp Vong Nôn đám người hợp cùng một chỗ, tổng cộng 33 vị tiên đại cảnh cử giả. Chỉ cần không trực diện tần Tuyết Nhu, lấy bọn hắn nhóm người này tiên đại cảnh chiến lực, cũng có bẻ gãy nghiền nát khủng bố hủy diệt lực. Chương 842, đệ tam tòa thạch hạp. Chương 842, đệ tam tòa thạch hạp. Một đám hôn tạc ngư, vọng tưởng dữ dội. Vườn cười đến cực điểm. Tần Tuyết Nhu rốt cuộc ra tay, tay phải vung lên, một đạo cường đại không gian chi lực đánh út về phía Diệp Vong Nôn mấy người. Nguy rồi. Diệp Vong Nôn cùng Ca Khúc Nương Nương, Dương Phần Mộ cùng với bảy vị tất cả tông môn thủ lĩnh chính bay về phía nam phong phá giải chu an thượng huyết sát phạt ấn. nhưng không ngờ tần tuyết nhu đột nhiên đối với bọn họ ra tay mặc dù bọn hắn nhiều người nhưng đều là tiên đại cảnh tần tuyết nhu thi triển không gian chi lực căn bản vô pháp ngăn cản mắt thấy sẽ bị không gian chi lực đánh trúng đột nhiên một đạo thân ảnh quỷ mị bông khi bọn hắn trước người đó là dạ tinh hàn thao túng khôi lội ầm tảng song trường đẩy lấy không gian chi lực hỗ trợ hô với hai cố đáng sợ không gian chi lực tại không trung đối với súng lên kinh khủng lực đánh vào có thể khắp bầu trời tựa hồ cũng muốn nứt ra nhô nhỏ khôi lỗi cho bản tổ quốc ra công kích bị ngăn cản Tần Tuyết Nhu bạo nộ vừa quát, không gian chi lực trong nháy mắt tăng. Hô một tiếng, ấm táng không gian chi lực trong nháy mắt bị đánh tan, cả thi thể bị cường đại không gian chi lực đánh bay ra ngoài. Hoàn hảo là khôi lỗi chi thân, bằng không liền vừa rồi một cái này, chỉ sợ thân thể cũng bị xé nát ấm táng bị đánh bay sau đó, Tần Tuyết Nhu không gian chi lực tiếp tục trùng kích. Có thể lại có một đạo thân ảnh quỷ mị rơi xuống, đó là Lâm Dục Mị khôi lỗi. Rơi xuống trong nháy mắt, xung quanh không gian như là hòa tan kẹo bình thường, biến thành hư mềm thể lưu đây là Lâm Dục Mị không gian chi lực, thể lưu không gian. Thể lưu không gian xuất hiện, lại một lần nữa chặn Tần Tuyết Nhu không gian chi lực không dứt, cho bản tổ quốc gia. Nào có thể đoán được Tần Tuyết Nhu không gian chi lực quả thực bá đạo, đem Lâm Dục mỹ thể lưu không gian chấn giống như chất lỏng đồng dạng tại bầu trời nước bắn. Khôi lỗi chi thân giống như ầm táng, cũng bị đánh bay. Cho bản tổ chết. Liên tục phá vỡ hai cố khôi lỗi không gian chi lực, tuy rằng Tần Tuyết Nhu không gian chi lực yếu bất rất nhiều, nhưng vẫn là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Một khi đánh trúng Diệp Vông luôn đắng người, hay vẫn là biết tạo thành vết thương chí mệnh hại. Từ lực không gian. Ngay tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, Dạ Tinh Hàn lựa đỏ thân thể, như là rơi xuống sao băng bá đạo bay thấp. Hắn hai tay mở ra, Quanh thân đường từ lực bạo ngược chấp động đáng sợ từ trường dẫn động xung quanh không gian hoàn toàn vạn mẹo, tạo thành một đạo kỳ diệu từ lực không gian bảo hộ. Hô, Tần Tuyết Nhu không gian chi lực đâm vào vạn mẹo không gian lên, Và chạm trong nháy mắt, đường từ lực trong nháy mắt thực thể hóa, vậy mà đem Tần Tuyết Nhu không gian chi lực ngăn trở cũng một chút tiêu hao. Cuối cùng, tiêu hao lại hết, Tần Tuyết Nhu công kích bị triệt để hóa giải. Cái này, thật mạnh. Diệp Vong luôn khó có thể tin nhìn qua trước mắt Dạ Tinh Hàn, đồng tử đều tại chớp động. Chặn, Dạ Tinh Hàn lại có thể chặn tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả công kích. 2 năm trước Dạ Tinh Hàn thực lực còn thấp hơn hắn. Hiện nay Dạ Tinh Hàn mạnh đã lại để cho hắn nhìn qua kia bóng lưng. Tiên đại cảnh phá giải tạo hóa cảnh không gian chi lực, ta không có lao thì đi. Được cứu trợ mặt khắp nhân, đồng dạng vẻ mặt khó có thể tin. Có ít người thậm chí vướt vướt ánh mắt của mình, lấy cầu hết thảy trước mắt không phải ảo giác. Dạ Tinh Hàn rõ ràng chỉ có tiên đại cảnh, lại có thể lấy không gian chi lực đánh trả, ngăn cản được tần Tuyết Nhu không gian chi lực công kích. Nếu không phải từng nhìn thấy, thật đúng không thể tin được. Loan trong điện nhiều hoàng nguyên bạn xem hái hùng kết vì cho rằng Diệp Vong luôn đáng người hằn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này lại vô cùng rung động, bị Dạ Tinh Hàn thủ đoạn kinh lấy. Lấy tiên đại cảnh phá tần tuyết nhu không gian chi lực công kích, vừa rồi một màn này thật có thể nói là không thể tưởng tượng. Một hoàng sợ hãi thán nói, "Chư vị thấy rõ ràng chưa? Dạ Tinh Hàn sử dụng thủ đoạn, cái kia chớp động hạt tuyến rút cuộc là cái gì? Lại có thể có thể vặn bèo không gian." Nhiều hoàng nhao nhao lắc đầu. "Ta nhận nhận thức dạ Tinh Hàn thủ đoạn." Chỉ có Ngư hoàng ánh mắt phức tạp, mở miệng nói, "Rất nhiều năm trước đế quốc cổ hoàng quốc hữu một đại gia tộc Tô gia, kia tổ Tô cách Thái hư cảnh đỉnh phong từng giả, một tay khôi lỗi thuật có tiếng tại Đông Phương thần châu, kia cẳng có một kiện thất giai thiên điệu thần bảo nguyên tử thần sơn." có thể diễn sinh vô số từ trường hấp tuyến, vặn vẹo không gian giết chết linh hồn khủng bố đến cực điểm. Lời vừa nói ra, nhiều hoàng giật mình. Hoa hoàng, hoàng gật đầu nói, chắc không được dạ tinh hàn mạnh như vậy, nhất định là được tô gia vị kia lão tổ truyền thừa. Hai cô tạo hóa cảnh khôi lỗi, cùng với dạ tinh hàn thi triển từ lực không gian, đều là do năm tô gia lão tổ thủ đoạn. Nhiều hoàng cuối cùng hiểu rõ dạ tinh hàn lực lượng, cái kia chính là tô cách truyền thừa. Chỉ bất quá một hoàng hay vẫn là cao mày nói, chỉ tiếc, một trận chiến này đối với dạ tinh hàn mà nói hay vẫn là bất lợi liên tiếp vận dụng hai cố khôi lỗi cộng thêm nguyên tử thần sơn lực lượng lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại tần tuyết nu không gian chi lực nếu muốn đánh thất bại tần tuyết nu hầu như hay vẫn là không có khả năng nhiều hoàng đều là trầm mặc đều thay dạ tinh hàn lo lắng đã có đối kháng thủ đoạn cùng đánh bại đối thủ là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm lúc này trên quảng trường mắt thấy dạ tinh hàn ngăn lại tần tuyết nu không gian chi lực 22 vị tông môn thủ lĩnh sĩ khí đại chấn có dạ tinh hàn tại còn có hy vọng mọi người mau chóng hợp lực công kích còn dư lại ba chỗ huyết sắt phát đốn thay dạ tinh hàn chia sẻ một chút mọi người ý chí chiến đấu sụp sôi khí thế tăng nhiều Tất cả mọi người lập tức chia làm 3 đội, bắt đầu công kích năm phòng, Tây phong cùng Bắc phong bà trô huyết sát pháp ấn. Mỗi một lớp mọi người có hơn 10 người, thanh thế to lớn. Hơn 10 người đồng loạt ra tay, lập tức có bẻ gãy nghiền nát xu thế, đánh chính là chấn thủ bà trô huyết sát pháp ấn Chu An thượng, từ hạc chân nhân cùng tiên điểu tiên nữ chật vật không chịu nổi. Lẽ nào lại như vậy? Tần Tuyết Nhu sắc mặt khó coi đến cực điểm, tay phải tạo thành niêm hóa chỉ. Coi hắn vô địch chi tư thế, làm sao khiến cái này con sâu cái kiến tiêu gạo? Đáng sợ không gian chi lực ngưng kết trên ngón tay trên, thoáng chốc dẫn tới xung quanh không gian một hồi run run. Tần Tuyết Nhu tức giận nói, dạ Tinh Hàn, ngươi đem hết toàn lực mới ngăn lại ta tùy ý một kích. Lúc này bản tổ toàn lực ứng phó, ngươi như thế nào ngăn cản? Nói qua, ngón tay nhìn như tùy ý bắn ra. Phanh, phanh, phanh, trước người không gian, lại một mảnh liền một mảnh nứt vỡ, nổ tung một cái liền một cái không gian quét động. Tựa hồ lúc này đây ra tay, muốn đem toàn bộ trong trận pháp không gian toàn bộ nứt vỡ, dùng cái này đem dạ Tinh Hàn đám người toàn bộ tiêu diệt. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, triệt để há hốc mồm. Giờ khắc này, đúng như tận thế bình thường, tùy ý một cái chỉ đạo, thì có như thế vĩ thiên diện địa uy năng. Tần Tuyết Nhu thực lực mạnh phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Dạ Tinh Hàn, ngươi cái này cuồng vọng tiểu nhi như thế nào ngăn cản? Tần Tuyết Nhu đắc ý cười lạnh, thế muốn đem Dạ Tinh Hàn đám người một lần hành động 추 sát. Đừng vội kiêu ngạo. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Dạ Tinh Hàn cũng không sử dụng hai cố khôi lỗi ngăn cản, cũng không kêu gọi hùng đại tương trợ. Hắn biết rõ, cường đại như thế không gian lực phá hoại, hai cố khôi lỗi cùng hùng đại đều không thể ứng đối. Nhưng hắn cũng không bối rối, chỉ vì lúc này thân thể không gian trong, cốt giới thông linh quyển trục đã triển khai đệ tam toàn thạch tháp, đã mở ra. Bố lạc khất tự, còn không ra thay chủ nhân ứng chiến. Dạ Tinh Hàn hô to một tiếng, thân thể không gian lóe lên. Phần phần, một đạo hơn một trượng cao lục sắc cự nhân thân ảnh xuất hiện ở không trung. Cự nhân tướng mạo như thú, giữ tận khóe miệng thử ra hai quả răng nanh, huyết hồng cuồng bạo đồng tử, một đầu tóc bạc tại đầu phía sau nhảy lên. Trên cổ treo một chối đầu người cốt vòng cổ, tay phải nắm lấy một thanh cự phủ. Mình chân trên thân, cơ bắp bạo khởi. Toàn bộ hình tượng giống cuồng bạo lực cuộc chiến thần. Cái này là đệ tam trong tòa thạch tháp chiến đấu sinh linh, ma huyễn lục địa huyết mạch thú nhân Bố Lạc Khắc Tử, thiếu đốt sinh mệnh, chiến đấu không thôi. Bố Lạc Khắc Tử, một tiếng điên cuồng hét lên. Hư không đạt bước nên đón tán vụn mà đến không gian chi lực, dơ lên đại phủ bộ tới, vang một tiếng, phủ tử lên kích phát ra kinh khủng hủy diệt chi lực, ngay cả tần tuyết nhu không gian chi lực cũng bị cái này một cô đáng sợ hủy diệt chi lực tiêu diệt. chương 843 tiêu chạy, chương 843 tiêu chạy, chặn, tần tuyết nhu trí cường không gian nứt vỡ chi lực lại bị chặn, ngăn trở tần tuyết nhu một kích này, hay vẫn là một cái kỳ quái tự nhân, cái kia, đó là cái gì sinh linh? loan trong điện, hầu như tất cả hoàng đô kinh hãi trong nháy mắt đứng lên, sau lưng long y tiệp rồi động tĩnh nã lệ một mạng lớn, một hoàng càng là với tư cách đại biểu phát ra linh hồn vừa hỏi, một trượng độ cao toàn thân lục sắc này sinh linh tuyệt không phải nhân loại, nhưng mà từ kia trên mình vừa nhìn không tới yêu dấu vết, không thuộc mình không phải yêu, lại như này cường đại, nhiều hoàng hạng gì lịch duyệt, trong lúc nhất thời vừa phân biệt rõ không xuất ra bố lạc khắc tư lai lịch, tuy rằng không biết bố lạc khắc tư, nhưng mà có một chút nhiều hoàng thập phần khẳng định đây cũng là dạ tinh hàn một lá bài tẩy, dạ tinh hàn mạnh vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, đã không thể đơn giản dụng đáng sợ để hình dung, giống như là một cái vô đế động, vô cùng vô tận sâu không lường được vô đế động, dạ tiên sinh quý vũ. Chư vị thủ lĩnh chúng ta được cứu rồi, từ giờ trở đi toàn bộ nghe theo Dạ Tiên Sinh, mau chóng công diệt còn thừa ba đạo huyết sát pháp ấn. Trên quảng trường, 22 vị tông môn thủ lĩnh hoan hô vui vẻ. Trước đây trong miệng vãn bối Dạ Tinh Hàn, vừa biến thành trong miệng cung kính Dạ Tiên Sinh. Bọn hắn không hề sợ hãi, tiếp tục công sát huyết sát pháp ấn. Thật mạnh thú nhân. Dạ Tinh Hàn thở phào một hơi, trái tim bung lỏng một tia, lập tức khoẻ miệng nổi lên dáng tươi cười đến. Có bố lạc khắp tư tại, mới là hắn đối kháng tần tuyết nhu lực lượng. Trong ý thức Linh Quốc cười nói, bố lạc khắc tư thế nhưng là thú trong nhân tộc chiến thần huyết mạch, kỳ thật thực lực địch nổi tại tạo hóa cảnh 78 trọng hồn tu giả. Tuy rằng chiến lực lên so với Tần Tuyết Nu hơi yếu một chút điểm, nhưng mà tăng thêm người mặt khác thủ đoạn, đủ để cùng Tần Tuyết Nu đối kháng. Tuy rằng chiến đấu hướng đi càng ngày càng tốt, nhưng mà dạ tinh hàn ánh mắt cứng tụ, khuyên bảo bản thân không thể chủ quan, phải toàn lực ứng phó. Hiện nay cũng chỉ có thể nói cùng Tần Tuyết Nu là đúng bán tỷ số thắng. Nếu muốn đánh chết Tần Tuyết Nu, còn rất khó. Hơn nữa còn có một chí mạng thai hỏa ẩm, Ngũ Phong Sơn chân núi mang quốc binh sĩ. Hình như là bị lây bệnh tính độc dược ôn dịch bị nhiễm, một mực tại kéo dài tử vong. Vô số khí tức phiêu thượng đến, bay vào tần Tuyết Nhu thân thể. Huyết tế đại trận một mực tại hoạt động, không chừng lúc nào, tần Tuyết Nhu đã đột phá đến thái hư cảnh. Nhất cảnh một thế giới, đến lúc đó thái hư cảnh tần Tuyết Nhu liền lại có ép chi tư thế, tuyệt để vô địch. Hắc bá, ngươi vừa đừng nhàn rỗi, xuất hiện đi. Nghĩ đến đây, Dạ Tinh Hàn thân thể không gian run lên, một đoàn hắc khí bay ra. Mảy may ẩn giấu cũng không thể có, phải toàn lực ứng chiến. Hắc bá sau khi xuất hiện, Dạ Tinh Hàn lúc này ra lệ. Hắc bá nhanh đi trợ chiến, mau chóng công diện huyết sát phá ấn. tốt, ta đây liền đi. hắc khí tán loạn, hắc ba trực tiếp mở ra huyết mạch chi lực thí thần bạch vĩ. bạch vĩ đông đưa, gào thét lên phóng tới nam phòng. dạ tinh hàn lại nói, bố lạc khắc tư, hung thiên bối, ta và ngươi ba người phối hợp, mau chóng công sát tần tuyết đu, không muốn cho kia thở dốc cơ hội. đúng, chủ nhân. bố lạc khắc tư tay phải giơ lên cao chiến phủ, hào gào dứt nói, thiếu đốt sinh mệnh, chiến đấu không thôi. hung đại cười hắc hắc, cũng tới chiến ý, ngươi cái này xú tiểu tử, có bực này thủ đoạn sớm lấy ra à? lão giả ta hôm nay vì ngươi, vơi bất cứ giá nào rồi. Bố Lạc Khắc Tư tay cầm chiến phủ, hư không đạp bước phóng tới Tần Tuyết Nhu. Hùng đại thi triển không gian chi lực, theo sát phía sau. Ta cũng tới. Dạ Tinh Hàn thi triển khôi lỗi thuật, khống chế âm táng cùng lâm dù mỹ, vừa đánh út về phía Tần Tuyết Nhu. Đáng giận đến cực điểm. Bố Lạc Khắc Tư xuất hiện, lại để cho Tần Tuyết Nhu bực tức ở trong mang hoàng. Trước mắt cái này không biết cái gì đồ chơi đồ chơi, thật sự quá mạnh mẽ. Nàng chân phải mãnh liệt một đập, dưới chân phủ không thông thiên thần điện vang một tiếng, rơi xuống suy sụp. Minh Vương Lô Công, An Tiết Cự Hùng, còn không xuất chiến. Thật sự không có giúp đỡ, Tần Tuyết Nhu chỉ có thể mở ra cấm chế triệu hắn ly thiên cung chấn sơn song thú. hống đại địa du lên khổng lồ minh vương nô công từ địa hạ chui ra thuận theo thông thiên vong một vòng một vòng trở lên ba rất nhanh leo đến thông thiên thần điện độ cao hống lại là một tiếng thú hống to lớn như sơn ăn thiết cự hùng chui ra sơn động công kênh thân thể nhảy mấy cái lại cũng leo lên đã đến thông thiên thần điện chỗ lúc này bố lạc khắc tư cự phụ hùng đại không gian chi lực cùng với âm táng lâm dục mị không gian chi lực đồng thời đánh út về phía tần tuyết nhu sinh tử không gian đối mặt tứ đại tạo hóa cảnh hợp kích tần tuyết nhu song trưởng hợp lại hồn lực tăng vọt ở giữa. Thân thể bên ngoài hình thành một cái tự chủ không gian vòng tròn, đem triệt để thủ hộ trụ. Bốn đạo không gian chi lực đồng thời rơi xuống, tật Tuyết Nhu chỗ không gian lại như là lau dầu bôi trơn bình thường, họ thuận theo đối phương không gian chi lực trượt đến một bên, thân thể không hư hao chút nào. Hai cái nghiệt xúc, còn không công kích. Như là hoạt động bong bóng khí, tật Tuyết Nhu cũng có mấy phần chất vật, nhịn không được hô lớn một tiếng, đem hy vọng ký thác tại trấn sơn song thú. Dù sao, cái kia đều là ngũ giai hung thú, nâng kết ra khủng bố thú pháo, lực sát thương rất mạnh. Nhận được mệnh lệnh về sau, Minh Vương nô công cùng ăn tiết cự hùng đều là điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó mở ra miệng rộng. Hồn lực ngưng kết tác xúc, tại trong miệng ngưng ra cường đại thú pháo. Một khi phun ra, uy lực của nó khó có thể đánh giá. Mọi người pháp thân hư tượng trồng lên, ngăn cản thú pháo. Hoá khí tật thân là mười trưởng lão đứng đầu, lập tức tổ chức mọi người phòng thủ. Mọi người dừng lại công sát huyết sát pha ấn, đều nho nhau, nhau đem hồn lực dót vào pháp thân hư tượng, chuẩn bị ngăn cản hung thú công kích trùng ngủ cục cùng ngụ cục. Nhưng lại tại nghiêm túc như vậy thời khắc nguy hiểm, Minh Vương nô công cùng Ngăn Thiết Cự hùng trong bụng, đống nhiên phát ra kỳ vãi động tĩnh. Mà hai cái hung thú tại bụng động tĩnh đồng thời, trên mặt hung tướng đều là biến mất, đều biểu hiện ra hết sức thống khổ cấp bách thần sắc cái loại đó cấp bách, khiến chúng nó đều chẳng quan tâm phun trào thú pháo. giầm vào gạo, giầm vào gạo. ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. minh vương nô công cùng ăn thiết cự hùng như là chút lớn bình thường, từ chỗ ngông đít cuồng chút phần và nước tiểu, cái loại đó chút, là ngăn không được phun ra mà ra. hai cỗ hi hoàng sắc chất lỏng như là thác nước bình thường, một tia ý thức tuôn ra xuống núi xuống. nguyên bản lục sắc chân núi, trong ngay mắt hi hoàng một mảnh. đây là cái gì a? ố đáng thương chân núi binh sĩ vốn là gặp ôn dịch độc khí truyền bá, lúc này càng là buồn đâu bị hung thú bài tiết vật bao phủ một mảng lớn. Vain, Vain. Ngay tại người ta trợn mắt há hốc mồm chi tế, không kịp đem thú pháo phun ra sông thú, thú pháo tại kia trong mồm nổ tung đáng thương hai cái hung thú, bị bản thân thú pháo nổ là miệng đầy vỡ răng một mảnh huyết đục mơ hồ. Bị tạc sau đó, càng là thân thể mềm nhũn mất khí lực. Hai cái quái vật khổng lồ trước sau từ trên núi rơi xuống, ầm ầm rơi xuống chân núi, áp đảo hai đại mảnh núi rừng đáng thương đám binh sĩ, cũng bị đè chết hai đại mảnh. Sú chết rồi, khục khục. Bài tiết vật mùi hôi tung bay, tràn ngập tại toàn bộ Ngũ Phong Sơn. Người ta thật sự nhịn không được, nhao nhao bịt miệng tự. Ngay cả loan trong điện nhiều hoàng cũng đều che lui về phía sau muốn rời khỏi. Cái này, rút cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tần Tuyết Nhu sắc mặt khó coi đến cực điểm, tức giận ngực phập phồng. Ly Thiên Cung hai đại trấn sơn hung thú, tường đại cỡ nào tồn tại, vậy mà đồng thời tiêu chạy báo hỏng. Nàng mãnh liệt quay đầu, nhìn hằm hằm Dạ Tinh Hàn nói, "Là ngươi, ngươi dụng thủ đoạn hèn hạ, ám hại trấn sơn song thú. Có phải hay không ta, bản thân đoán?" Dạ Tinh Hàn nuốt bay, cười nhạo nói, "Nói không chừng là các ngươi Ly Thiên Cung đồ ăn không sạch sẽ, làm hại cái này hai cái đại gia hỏa tiêu chạy, các ngươi Ly Thiên Cung, về sau phải chú ý cương canh vệ sinh a."